diệp phong cười khổ nói lao gia tử cái này ta cũng không tốt phía dưới khẳng định l i ê n lấy a tờ v và ừ a đưa vào hoàng châu cách cách tới nói a khâu chủ tịch thoạt đầu cũng không thể xác định cái kia bộ phim thu dẫn hội đại bạo lần kia đưa vào chủ yếu vẫn là hắn muốn hướng nội địa lấy lòng ngươi nói có đạo lý đó n đến lao gia tử lại nói ta nghe nguyễn chủ nhiệm nói ngươi hướng chết tỉnh lâm đài trưởng kiến nghị để chết tỉnh cùng ương thị trục trung tiểu lý phi đao diệp phong hội nói đây là lâm đài trưởng chủ ý ta chỉ là không có phản đối mà thôi nguyễn chủ nhiệm hôm qua ở trong điện thoại hướng ta b ạ oán nói ngươi cho nàng ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ d i ệ p phong nghi họ nói việc này có cái gì tốt khó xử ương thị chỉ phải chịu trách nhiệm vay tiền bọn họ một phân tiền đều không hoa liền có thể tham dự phân hoa hồng cái này còn có cái gì không hài lòng ngươi không biết kinh đài tại cuối năm cũng hướng nguyễn chủ nhiệm đưa ra qua đề nghị này nàng còn chưa làm ra quyết định lâm đài trưởng thì tìm tới cửa ngươi nói nguyễn chủ nhiệm hiện tại cái kia giúp nhà kia cho thỏa đáng muốn ta nói cái này bộ phim vẫn là phải cùng chết tỉnh đài truyền hình hợp tác vì cái gì bởi vì chết tỉnh chỗ phương nam người bên kia khái niệm so sánh mở ra xí nghiệp cũng tương đối nhiều kéo đầu tư cùng tài trợ đều tương đối dễ dàng cái l kia đến không có là nguyễn chủ nhiệm muốn mời ngươi có mặt tết xuân dạ hội diệp phong nghe vậy vội vàng khoát tay nói tuyệt đối đừng ta tại hồng kông đều rất ít có mặt hoạt động càng đừng đề cập lên đài ca hát Ta nhưng lần này chủ công diễn tiến nạo giang hồ tại đài loan chiếu lên mới khiến cho ta hiểu được đài loan điện ảnh phòng vẽ đối hồng kông công ty điện ảnh sức hấp dẫn còn là rất lớn đài lăng phong tỏ mò nói người diễn viên chính cái tia bộ phim tại đài loan cầm tới nhiều ít phòng bán vé trước mắt chỉ chiếu lên một mươi ba ngày liền đã thu hoạch hơn bảy mươi triệu tiền đài loan đợi đến phía dưới hoa lúc phá trăm triệu đấy ã không có. đ lăng phong cảm khai nói khó i trách ngươi tiểu tử trướng mắt phim truyền hình gia hỏa này đóng điện ảnh kiếm tiền sắc thực lợi hại ngài lao chỉ nhìn thấy cái này bộ phim kiếm tiền nhiều nhưng còn có rất nhiều điện ảnh thua thiệt dối tinh dối mù liên lụy công ty điện ảnh sập tiệm cũng có khối người đúng vậy a lợi nhuận càng lớn mạo hiểm cũng lại càng lớn hai người đang khi nói chuyện c h ặ t n g h e bên ngoài vang lên hơi tiếng c ò i xe đái lăng phong m ỉ m cười nói đoan chừng là nguyễn chủ nhiệm các nàng tới d i ệ p phong bận bịu đứng người lên ta ra đi nên đón nguyễn chủ nhiệm các nàng cùng đi chứ d i ệ p phong bồi tiếp đái lao đi ra khỏi nhà nhìn đến một cỗ xanh biếp xe dịp n g ừ n g ở trước cửa bồn hoa bên cạnh cửa xe vừa mở ra nguyễn nhược linh tại nhậm đạt huệ cùng đi theo xe bên trong đi ra tới d i ệ p phong bước nhanh chạy lên trước hướng nguyễn nhược linh thân thủ cười nói nguyễn chủ nhiệm đã lâu không gặp ngài còn tốt đó chứ nguyễn nhược linh đoán giận nói ngươi muốn là thiếu tìm cho ta điểm phiền thức ta đã tốt lắm rồi lần này hoàn toàn là hiểu lầm ta nếu như biết rõ kinh đài dự định khẳng định thì sẽ không đáp ứng lâm đài trưởng yêu cầu tính toán việc này lại nói đến đi d i ệ p phong lại cùng nhậm đạt huệ nắm tay hàn huyên lúc này mới bồi tiếp mấy người đi vào trong nhà bốn người ngồi xuống về sau d i ệ p phong hướng nhậm đạt huệ hỏi nhậm chủ nhiệm tam quốc diễn nghĩa kịch bản chuẩn bị xong chưa nhậm đạt huệ còn sớm đây hiện tại chỉ là sơ thảo giai đoạn còn tại mời chuyên gia thảo luận kịch bản d i ệ p phong im lặng nói các người đây cũng quá khó a theo tốc độ này tiếp qua cái ba năm năm năm cũng không biết có thể hay không đánh g i tới đây cũng là không có cách nào sự tính nếu như không chưng cầu chuyên gia ý kiến đánh ra đến mình liền đợi đến bị mắng đi nguyễn mc linh tiểu diệp ta nghe nhậm chủ nhậm nói ngươi đ ậ p người ở rể cái kia bộ phim truyền hình tại hồng kông rất được hoan nghênh thật sao d i ệ p phong đắc ý nói đó là khẳng định ta một cái điện ảnh g i á m chế hạ mình đi g i á m chế đồng thời diễn viên chính một bộ phim truyền hình vậy khẳng định sẽ đại hóa nguyễn mc linh ngươi cái kia bộ phim hết thể bán bao nhiêu tiền d i ệ p phong cái này bộ phim không có kiếm lời bao nhiêu tiền hồng kông bản quyền ta là miễn phí đưa cho vô tuyến đài loan bán bảy triệu tiền đài loan t ư ơ nhậm g đương ơ n t r i đạt ô ô la hưởng n c huệ tiểu diệp ta cùng nguyễn chủ nhiệm muốn mời ngươi đến giám chế tiểu lý phi nào cái này bộ phim ngươi cảm thấy thế nào diệp phong cả kinh nói các ngươi không có lầm chứ để cho ta tới giám chế tiểu lý phi đ à o nhậm đạt huệ cười nói tốt nhất là ngươi đến biểu diễn nam chính lý tâm hoan nhậm chủ nhiệm ngươi đừng nói dỡn Ta c ù người t r o n cũng h h lý tầm o biết nội địa đạo diễn đập phim võ hiệp rất khó bị hồng kông bên kia người xem tiếp nhận cũng chỉ có n g ư ơ i đến giám chế chúng ta mới yên tâm một chút diễm phong tốt đã vậy ta thì giúp các người giám chế cái này bộ phim đi bất quá cái này dám chế phí cũng không thể thiếu đái l a n g phong vui tươi hớn hở nói ta quay đầu đưa ngươi một dương d i ệ u mao đại tính toán làm giám chế phí tốt ngài lao cũng quá keo kiệt c h í ít cũng phải hai dương đi thì một dương nhiều người đến bỏ tiền mua vậy ta mua xong chương 487, nửa đỏ không đen chương 487, nửa đỏ không đen tại đái lao bên kia ăn qua cơm trưa diệp phong cưới xe đạp trở về chỗ mình ở cách thật xa hắn thì nhìn đến có vị mặt lấy bông vài áo khoác nam tử chính ngồi sồn tại cửa ra và hút thuốc nhìn đến diệp phong cưới xe tới trung niên nam tử lập tức đứng người lên hướng cười nói diệp tiên sinh tốt trung niên nam tử chính là tây ảnh nhà máy lục thiêm dân sưởng trường cổ kim đại chiến tần dũng tình bộ phim này đã sớm định tốt muốn cùng tây ảnh nhà máy chụp chung hôm qua diệp phong ở trong điện thoại cùng lục thiêm dân hẹn xong ngày mai gặp mặt trao đổi ai ngờ hắn sớm chạy tới lục sưởng trường thật xin lỗi ta buổi sáng vẫn ă n đái lao đi để ngươi lời lâu lục thiêm dân khách khi nói ta biết ngươi qua đây một chuyến không dễ dàng khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý ta nhiều đợi lát nữa không có gì diệm phong mở ra cửa sân đem đối phương mời đến trong phòng ngồi xuống thấy hắn pha một ly trả đạo nô sưởng trường ngươi còn không có ăn cơm a lúc trước chờ ngươi lúc chờ về. ta tại một quán ăn nhỏ ăn qua ngài cũng đừng cùng ta k h á c h khí muốn là không có ăn cơm cứ việc nói thẳng ta bên này thì có một q u á n cơm đi dùng bữa ăn rất thuận tiện ta là thật tắt qua đón đến lục thiêm dân lại nói d i ệ p tiên sinh cái này bộ phim phục trang cùng đạo cụ đều ấn ngươi yêu cầu làm tốt chỉ là ngươi lần trước nói muốn đi tượng binh mã tiệm trưng bày lấy cảnh ta cùng bên kia quán trưởng liên lạc qua bọn họ lo lắng tại hiện trường quay trụ sẽ tạo thành văn vật tổn thương không đồng ý chúng ta đoàn làm phim đi vào lấy cảnh lục xưởng trường, việc này ta g i a chưa cũng cùng đái lao noi qua hắn đáp ứng giút chúng ta đi hướng cục văn hóa khảo cổ thương lượng tại vật tiên quyết, thể thể ta thuật điều kiện tiện. không hư hao chúng văn cung vì đều có thể, có thể vì chúng ta cung cấp thuật tiện. lục tiêm dân n、so、gật gật đầu ngay sau đó lại hỏi diệp tiên sinh cái này bộ phim cái gì thời điểm có thể khởi động máy đoán chừng sẽ ở cuối tháng hai đầu tháng ba trong khoảng thời gian này mở đập lục tiêm dân diệp tiên sinh đập cái này bộ phim thời điểm có thể hay không dùng nhiều một số s ư ở n g chúng ta diễn viên phần diễn không dùng quá nặng cho dù là chạy cái vai quần chúng cũng được diệp phong không có vấn đề ngươi trở về đem trong s ư ở n g diễn viên làm cái bảng biểu đi ra chờ ta năm sau tới chọn lựa đa tạng diệp phong chợt nhớ tới một chuyện hắn hướng lục tiêm dân hỏi lục s ư ở n g trường chưng nghệ mưu đạo diễn gần nhất tại bận rộn gì sao lục tiêm dân nghe nói hắn lần trước theo hồng kông trở về thì bốn chỗ tại bối cảnh hiện tại ta cũng không biết hắn ở đâu ngài nếu có thể liên hệ lên hắn liền giúp ta cùng hắn nói một tiếng đầu tháng sau họ bị phần tiếp theo muốn tại hồng kông chiếu lên hỏi hắn có nguyện ý hay không đến hồng kông tham gia điện ảnh bội ra mắt được nói xong chính sự lục thiêm dân liền cáo từ rời đi d i ệ p phong trước thiêu một bình nước nóng liên bắt đầu trong thư phòng viết kịch bản hắn là giúp triệu nhã chi viết truyền hình kịch bản nguyên bản hắn muốn đem tân bạch nương tử viết ra có thể kiểm tra lo đến nội địa lấy cảnh hắn thì thay đổi chủ ý đem cung tâm kế cái này kịch bản viết ra hai bờ ba đ i ệ người xem đỗi trong cung đình đấu phần diễn từ trước đến nay đều thích xem đem cái này kịch bản giao cho triệu nhã chi n h ấ vương quân n Loan g hai người chúng ta đại nam nhân khâu ăn cơm có ý gì ta dẫn ngươi đi vũ trường ngồi một chút để ngươi thư giãn một tí d i ệ p phong kinh ngạc nói vũ trường Kinh được ô hiện tại t đều có vũ r ở n những cái kia vũ trưởng cũng không quá chính quy, ta cũng không dám dẫn người đi chơi. Gần nhất Vương、Phủ、tỉnh bên nhà lan trưởng, g Sớm trước dám mở một đã la đi đi đ có, chỉ cái chơi. chơi. Phụ hai bất ta tử ta quá quá quy, qua ư kia kia kia la vũ vũ vậy liền đi mở mang kiến thức một chút khóa kỹ cửa sân về sau d i ệ p phong tiến vào trong xe dịp ngồi xuống vương quân lập tức phát động xe hơi hướng vương phụ tỉnh p h ư ơ n g hướng chạy tới Diệp Minh, nhiệm nói, Phong, hình, hôm Chủ thị nay Nguyễn chủ nhiệm cùng ta nói, ương Sư ta trước mắt còn tại chủ bị giai đoạn cái này bộ phim chỉ là chọn lựa diễn viên liền đầy đủ đầu ta đau sư đ ệ ta nhìn có thể hay không cho ta đổi cái nhân vật ta không muốn lòng k h i ế u vân d i ệ p phong nghi hoặc nói cái này bộ phim trừ lý tâm hoan cũng là lòng k h i ế u vân phần diễn nặng nhất ngươi không diễn hắn còn muốn diễn người nào ta muốn diễn a phi d i ệ p phong lập tức lắc đầu nói ngươi diễn a phi không thích hợp vì cái gì hai nguyên nhân một là ngươi không đủ soái hai là ngươi tuổi hơi lớn một chút vương quân im lặng nói ta dài đến cũng không xấu a người ta lý đạo đều để cho ta tại điện ảnh kim tiêu hoàng hoàng thiên bá bên trong đóng vai nam chính ta hiện tại chỉ yêu cầu diễn cái phim truyền hình nam số ba ngươi còn kén cá trọt canh các ngươi cái kia bộ phim đối mặt thế nhưng là trong nước người xem bọn họ nhìn phim võ thuật chỉ cần trong phim ảnh đánh cho náo nhiệt là được cái kia giống hồng công bên kia người xem chẳng những muốn phim truyền hình đánh đến đẹp mắt còn muốn diễn viên nam đẹp trai nữ x i n h đẹp mới được vương quân bất đắc dĩ nói thúc ta ta diễn long khiếu vân tốt sư minh ngươi cần phải đem tinh lực nhiều đặt ở v õ chỉ đoàn đội kiến thiết phía trên chờ sau này quay c h ụ tam quốc diễn nghĩa ta còn chỉ nhìn các ngươi đến giúp đỡ đây sư đệ ngươi nói đến vo chỉ đoàn đội đến là để cho ta nhớ đến một chuyện lần trước tại nội mông đập họa bị phần tiếp theo lúc trương đại đội trưởng đã từng hỏi ta nói có thể hay không đem hắn mấy cái s u ấ t ngũ lao chiến hưu chiêu tiến tới làm việc d i ệ phong p cái này không có vấn đề n g ư ơ i bên kia vừa vặn thiếu người thì giúp hắn một chút tốt được vậy ta quay đầu thì gọi điện thoại cho hắn d i ệ phong p sư m i n h n g ư ơ i biết trương hiểu lâm gần nhất đang bận cái gì không hiểu lâm lần trước tới qua kinh đô ta còn mời hắn ăn cơm xong nghe nói hắn tại giúp châu ảnh nhà máy quay chụp một bộ điện ảnh kêu cái gì màu đen dụ hoặc ngươi có hắn thượng hải trong nhà số điện thoại sao cái này đến là không có sư đệ ngươi có phải hay không muốn mời hắn biểu diễn tiểu lý phi đao ta muốn cho hiểu lâm đến đóng vai a phi hắn cùng ta linh kỷ một dạng lớn vì cái gì là hắn có thể đóng vai a phi d i ệ p phong vui vẻ nói hắn so ngươi đẹp trai còn có cũng là hắn giải lấy một t r ư ơ n g mặt trắng nhỏ chỉ cần thêm chút trang điểm liền có thể diễn cái một ư ơ i bảy tám tuổi thiếu niên vương quân buồn buồn nói may mắn trong nước đạo diễn không giống như ngươi chọn lựa diễn viên d i ệ p phong cười nói ta cũng không phải mỗi bộ phim đều như vậy tuyển nhân vật lần trước đập hoàn châu cách cách ta không liền để ngươi diễn phúc nhĩ khang nha ngươi đừng nói cái thứ hai bộ hoàn châu cách cách để bọn hắn ba đều lớn l ử a đặc biệt l ử a chính là ta cái này phúc nhị khang nửa đỏ không đen ta đây thì không có cách nào chương 488, cố nhân gặp lại chương 488, cố nhân gặp lại xe dịp mới vừa ở t ử la lan vũ trường bên ngoài rừng hẳn liền nghe đến từ bên trong truyền ra một vị nam ca sĩ tiếng ca h á t bốn vô ý tại cái này trong vòng chuyển tới thời đại này chỉ cảm thấy tại cái này trong vòng đi qua thuận lợi chạy mỗi khỏa lanh khóc ánh mắt chung ngồi âm thanh thân mật tiếng cười lặng n ẽ từng cái nếm đấu diệp phong nghe xong liền biết vị này nam ca sĩ là đang diễn kêu hồng công nữ ngôi sao ca nhạc từ tiểu phượng thuận lưu n ị c h lưu lệnh hắn cảm thấy kinh ngạc là cái này người giọng nói vậy mà cùng từ tiểu phượng rất tương tự vương quân đóng kỹ cửa xe đi tới hướng diệp phong cười hỏi sư đệ nơi này ca sĩ kêu đến t ạ m được diệp phong gật đầu nói không tệ vị này ca sĩ tên gọi là gì hắn gọi c h â n n g ư ơ i r a là lý cốc theo lão sư học sinh nguyên lai、like、là lý cốc theo học sinh khó trách hắn kêu đến tốt như vậy diệp phong nói xong theo vương quân cùng một chỗ cất bước đi vào vũ trường bên trong Cùng hai ồ n g người bên kia r khác biệt, nhà này ở bên trái o n g đơn chọn một chương t n bày h bàn ăn ngồi xuống vương quân vẫy chào gọi tới nữ phục vụ viên điểm hai bình ngũ tinh bia cùng mấy thứ đồ nhắm các loại phục vụ viên rời đi về sau d i ệ p phong hướng bốn phía dò xét vài lần phát hiện nơi này khách nhân phần lớn là hai ba mươi tuổi người trẻ tuổi có nam có nữ ăn mặc đều rất thời thượng d i ệ p phong cảm khai nói nhìn đến mấy năm này nội địa phát triển kinh tế đến rất nhanh kẻ có tiền bắt đầu nhiều lên cũng không phải sao ta nghe nói có thật nhiều người theo phương nam đem hàng hóa buôn bán đến phương bắc đ ế n bán cái này xoay tay một cái cũng là lớn bút lợi nhuận d i ệ p phong cười nói sư minh ta tại quảng châu bên kia có tốt mấy nhà nhà máy trang phục ngươi muốn làm muốn làm phục trang s i n ý ta có thể giúp ngươi tại kinh đô bên này mở nhà tiệm bán quần áo vương quân vội vàng khoát tay nói một nhà võ chỉ đoàn đội liền đầy đủ ta bận điệu muốn là lại mở một nhà tiệm bán quần áo ta liền không có cách nào đi quay phim d i ệ p phong nói đến quay phim để cho ta nhớ tới cái kia bộ sòng kỳ c h ấ n đao khách nghe nói cái này bộ phim lúc tháng một ư ơ i tại nội địa chiếu lê n qua không biết người xem tiếng vọng thế nào ta đây cũng không rõ lắm lúc đó ta tại giang tô quay phim không thể nhìn đến cái kia bộ phim không biết hình ảnh phần tiếp theo cái gì thời điểm có thể lên chiếu ta hôm nay nhìn thấy lục sưởng trường vậy mà quên hỏi hẳn việc này cái này ta biết họ bị phần tiếp theo định tại mùng sáu chiếu lên t r a n tuyên truyền đều đã dán ra tới mùng sáu chiếu lên vậy ta muốn là sang năm tới sớm một chút không sai biệt lắm còn có thể bắt kịp cái này bộ phim vương quân cái kia bộ phim tại hồng kông cũng sẽ chiếu lên a ngươi chính ở đằng kia nhìn kỹ d i ệ p phong đang muốn giải thích hai câu đã thấy phục vụ viên bưng lấy thịt rượu hướng cái này vừa đi tới đúng lúc này theo vũ trường bên ngoài lại đi tới hai vị trang điểm rất thời thượng nữ hải tử bên trong có cái nữ hải tử tại đi qua diệp phong bên người lúc hướng hắn ngạc nhiên kêu lên diệp giam chế vương đại ca các ngươi cũng ở chỗ này uống rượu a diệm phong quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là tại quay chụp họa bị bộ thứ nhất lúc nhận biết lý vân hắn bận bị đứng người lên Thương lý vân thân thủ cười nói lý tiểu thư người tốt lý vân cùng hai người n ắ m tay sau đó lại đem đứng tại nàng bên cạnh nữ hải tử giới thiệu cho d i ệ p phong nhận biết thực không dùng nàng giới thiệu d i ệ p phong đã nhận ra đối phương cũng là lý vân tại kinh điện đồng học đại mỹ nữ lâm phương binh d i ệ p phong cùng lâm phương binh bắt tay nói lần trước đi kinh điện chọn lựa diễn viên đáng tiếc không thể nhìn thấy lâm tiểu thư bản thân hôm nay cuối cùng là được như nguyện lâm phương binh mỉm cười nói ta đã sớm nghe tiểu vân nói diệp tiên sinh bình dị gần gũi một chút thương nhân hồng công giá đỡ đều không có hôm nay thấy một lần quả nhiên không giả diệm phong vui vẻ nói ta vốn cũng không phải là thương、nhân. lại từ đâu tới giá đỡ l ý vân nghe nói ngươi đập một bộ phim liền có thể dạy tốt mấy chục triệu ngươi so thương nhân kiếm tiền còn lợi hại diệp phong im lặng nói ngươi là nghe ai nói lời này nghe xong cũng là lời đồn ta lần trước đi chết i tỉnh quay phim nhìn thấy hà tình là nàng nói cho ta ngươi đừng nghe hà tình nói mỏ nàng một tiểu nha đầu phía tử biết cái gì lâm vương binh hướng lý vân nhắc nhở tiểu vân diệp tiên sinh cùng vương quân khẳng định có lời muốn nói chúng ta vẫn là đừng q ấ y dày bọn họ vương quân vội nói chúng ta cũng là đến uống rượu nghe ca nhạc không có chuyện gì muốn nói ly vân đã đụt vào vậy liền cùng một chỗ đi ư ợ các lại Diệp Tiên Sinh có tiền, mời ta chúng vặn hắn đến h có vừa để k h Không thì chính mình vấn người muốn ăn gì có các cái đề, điểm tốt. loại ý Vân vây à gọi cùng tới phục vụ viên, đem hai cái bản tử liều tử một phục chỗ, vụ bản đem l điểm loại mấy thứ thịt rượu. Các loại phục vụ viên tốt nhất thịt rượu lý vân hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ngươi lần này tới có phải hay không muốn mở phim mới nha diệp phong gật đầu nói là muốn mở một bộ phim mới ta trước tới làm điểm công tác chuẩn bị đợi đến sang năm đầu tháng ba lại tới xây tổ lý vân hỏi cái kêu bộ phim nữ chính định sao đã định là từ hà tình đến đóng vai nữ chính lý vẫn nghe vậy ưu nói diệp giam chế ngươi có phải hay không đặc biệt ưa thích hà tình nha làm sao mỗi bộ phim đều để cho nàng làm nữ chính ngươi lời nói này không đúng sao hai bộ họa bì điện ảnh tiểu tình diễn đều là vai phụ có thể hà tình nói cho ta họa bì trước kia dự định nữ chính chính là nàng chỉ là nàng lo lắng trong phim có thân mật ô n g tính cho nên cho đẩy xuống diệp phong cười khổ nói thực không dám d i ấ u dếm tại nội địa đám này nữ diễn viên bên trong ta coi trọng nhất thì là hà tình trên người nàng có loại cổ điện khí c h i t thích hợp nhất biểu diễn cổ đại mỹ nữ ly vân đã nữ chính định cái kia còn có hay không nữ diễn viên phụ diệp phong nữ diễn viên phụ cũng có một cái làm sao n g ư ơ i muốn diễn cái này bộ phim ta đương nhiên muốn diễn à giúp các ngươi diễn một bộ phim so diễn m ộ ư ơ i bộ nội địa phim cắt xê còn cao ta muốn là không nghĩ diễn không thành ngu ngốc nha được vậy ta cho ngươi cái thử vai cơ hội đến thời điểm ngươi đi thử một chút vậy ta thì cảm ơn ngươi lý vân hướng diệp phong nói một tiếng tạ lại nghĩ tới ngồi ở bên người lâm phương minh nàng liên lại hướng diệp phong hỏi diệp giam chế còn có h a y không phương đá lệnh thích hợp đóng vai nhân vật diệp phong lắc đầu nói cái này bộ phim bên trong chỉ có hai cái phần diễn nặng hơn nữ tính nhân vật lý vân còn muốn nói tiếp lâm vương binh ngăn cản nàng nói tiểu vân ta sang năm muốn đập hoàng dẫn một bộ đ ị a ảnh không có thời gian đón thêm các phim vương quân đột nhiên hướng diệp phong đề nghị sư đệ ta cảm thấy phương đá lạnh rất thích hợp biểu diễn tiểu lý phi đ a o bên trong võ lâm đệ nhất mỹ nữ lâm tiên nhi ngươi nói được hay không lý vân nghe vậy cả kinh nói diệp g i á m chế ngươi còn muốn đập một bộ tiểu lý phi đ a o diệp phong độ nói không phải ta muốn đập mà chính là hương thị cùng chết tỉnh đài muốn liên hợp quay chụp cái này bộ phim bọn họ mời ta tới làm giảm chế nói như vậy hương thị chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình tiểu lý phi đào sao nói chính xác vẫn là câu nói kia trên người ngươi thiếu hụt loại kia cổ điện khí chất diệm phong nói xong lại nhìn hướng lâm phương binh cười nói lâm thiệu thư đến là rất thích hợp biểu diễn lâm tiên nhi cái này nhân vật chỉ tiếc ngươi không có lịch trình c h hợp biểu diễ ta cảm thấy diễn tiểu lý phi đao lại càng dễ để n g ư ờ i gặp may lâm vương binh lắc đầu nói ta đã đáp ứng hoàng đạo diễn sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đây diệp phong lâm tiểu thư làm đúng đã đáp ứng phim hẹn liền không thể thất tín lần này tuy nhiên không thể cùng ngươi hợp tác chắc hẳn về sau còn sẽ có cơ hội lâm vương binh bưng chén rượu lên hướng diệp phong mời rượu nói đà tạ diệp tiên sinh không k h á c h khí diệp phong nâng chén uống một n g ụ m lại hướng lý vân hỏi thăm nàng có hay không trường tiểu lâm p ư ơ n g thức l i lạc lý vân nói nàng cũng không có chương hiệu lâm điện thoại đúng lúc này diệp phong chợt nghe có một vị nữ ca sĩ trên đài biểu diễn cái kia thủ rất nổi danh ca máu nhuộm phong thái hắn quay đầu hướng trên đài nhìn liếc một chút vậy mà phát hiện ca hát người là tại phim truyền hình hồng lâu mộng bên trong trang sức tình văn trương tĩnh lâm vương quân hướng diệp phong hỏi sư đệ n g ư ơ i biết trên đài vị kia nữ ca sĩ nhận biết nàng tại hồng lâu mộng bên trong đóng vai bảo ngọc đại nhà hoàng t ì n h văn ly vân ta nghe nói phim truyền hình hồng lâu mộng muốn tại tết xuân trong lúc đó chiếu phim có chuyện này sao không tệ hồng lâu m ộ n sẽ ở tết mùng bà chiếu lên diệ phong nói xong vầy trào gọi tới một tên nữ phục vụ viên để nàng chờ đến lúc trương t ĩ n h lâm hát xong mời mời nàng tới đây ngồi một chút nữ phục vụ viên vội nói đồng chí chúng ta nơi này ca sĩ chỉ ca hát không ngồi rượu d i ệ p phong nghe vậy vui vẻ nói trên đài vị kia nữ ca sĩ là bằng hưu ta ta chỉ là nghĩ mời nàng tới đây ôn chút chuyện nữ phục vụ viên vội nói được trương t ĩ n h lâm hát xong hai bài ca thì trở lại hậu trường chuẩn bị rời đi nghe đến phục vụ viên nói bên ngoài có người tìm nàng liền vội vã địa chạy tới các loại nàng nhìn thấy tìm chính mình người là diệm phong lập tức ngạc nhiên kêu lên diệm tiên sinh ngươi chừng nào thì đến kinh đô diệm phong mỉm cười nói ta là hôm qua buổi sáng tới tối nay bồi sư huynh cùng một chỗ tới uống rượu nghị không giá hội ở chỗ này gặp phải ngươi trương tĩnh lâm ta ở chỗ này xuyên cái c h à n g tử kiếm lời mấy cái tiền tiêu vặt d i ệ p phong nghi hoặc nói ngươi rất thiếu tiền sao sang năm ta muốn dám chế một bộ phim truyền hình ngươi muốn hay không qua đến diễn cái nhân vật tốt lắm ta chính n h à n rỗi nhàm chán đây giúp ngươi quay phim còn có thể kiếm lời một khoản thu nhập thêm vừa vặn nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n d i ệ p phong cùng trương tĩnh lâm hàn huyền vài câu về sau lại đem vương quân lý vân lâm vương binh ba người giới thiệu cho nàng nhận biết đón lấy hắn để phục vụ viên chuyển tới một cái ghế mời trương tĩnh lâm ngồi ở bên cạnh uống rượu nói c h u y ệ n thiếm ở giữa hắn hướng trương tĩnh lâm nghe ngóng trần hiệu húc cùng trương lợi tình huống đáng tiếc trương tĩnh lâm cùng hai vị kia quan hệ không phải rất tốt cũng không biết các nàng tình huống bây giờ mấy người tại vũ trường bên trong ngồi ư ớ t r ư ờ n g một giờ mới ai đi đường đấy chương bốn trăm tám mươi chín so chiêu chương bốn trăm tám mươi chín so chiêu sáng sớm diệp phong rời giường sau khi rửa mặt thì trong sân luyện quyền tập thể dục trương quyền thuộc về bác phái võ thuật tra quyền hoa quyền pháo truy hồng quyền đều thuộc về trường quyền hàng ngũ cổ đại cũng có chuyên xưng trường quyền loại quyền. hiện đại võ thuật trường quyền là lập quốc sau phát triển một cái loại quyền nó đặc điểm là tư thế gian ra hào phóng động tác linh hoạt nhanh chóng xuất thủ lớn lên nhảy đến cao bắn đến xa kết hợp cương nhu nhanh chậm giao nhau động nhanh chóng tích định tiết đấu rõ ràng loại này quyền thuật luyện tốt có thể cho hắn tại điện ảnh ống kính tranh đấu động tác nhìn qua càng thêm tiêu sái đẹp trái bốn d i ệ p phong chính luyện được nhập thần lúc chậm nghe ngoài cửa vang lên vài cái tiếng đập cửa hắn tiếp tục luyện quyền lên tiếng nhắc nhở cửa không khóa mời đến một tiếng bọc kẹt cửa bị người từ bên ngoài lời ra diệm phong bay đầu nhìn qua lại nhìn đến tiến đến người lại là Lý Liên hắn bận bịu dừng q u y ề n cước tiến lên đón cười nói lý sư h i n h đã lâu không gặp lý liên kiệt mỉm cười nói sư đệ ngươi mới vừa rồi là đang luyện q u y ề n sao ta chính là mù luyện cùng ngươi vị này cả nước võ thuật vô địch nhưng không cách nào so lý sư h i n h ta có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo mấy chiêu được à ta xem qua ngươi cùng vương sư h i n h tại trung nam hải bảo tiêu bên trong tranh đấu phim đã sớm muốn tìm cơ hội cùng ngươi luận bàn một chút lý liên kiệt để xuống sách trong tay hoa quả lại cởi xuống trên thân áo lông đi đến trong sân hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp sư đệ mời ra tay đi diệ phong cũng không khắc hắn bước nhanh về phía trước một quyền đánh về phía lý liên kiệt ở ngực hắn quyền đầu vừa đánh tới nửa đường chỉ thấy lý liên kiệt thân thể linh xảo một cái bất lướt cánh tay trái nhanh chóng lúc ở diệp phong cổ tay nắm tay phải theo vùng ra trực kích diệp phong vai trái diệp phong tay phải đổi quyền vĩ bắt quấn về đối phương cổ tay quyền trái cực nhanh đánh ra cùng lý liên kiệt đến cái cứng đôi cứng bành điệu một chút chầm đục lý liên kiệt lách mình lui lại một bước kinh ngạc nói sư đệ ngươi tiến hành qua lực lượng huấn luyện hai người giao thủ một cái đều đối hai bên thân thủ có cái giải diệm phong thắng ở lực lượng lớn mà lý liền tốc độ thì càng nhanh diệm phong c tại hồng kông bên kia v õ chỉ không có sức mạnh huấn luyện hội bị người xem thường lý liên kiệt cười nói sư đ ệ vừa mới ta thế nhưng là không có đem hết toàn lực hiện tại ngươi phải cẩn thận lý liên kiệt nói xong đột nhiên cước bộ v ọ t tới trước tay phải một quyền đánh về phía diệp phong b ầ l ự c diệp phong phản xạ có điều kiện tựa như huy quyền đón đỡ có thể cánh tay hắn vừa vươn đi ra lý liên kiệt phản cánh tay v ố n é o hắn cánh tay quyền trái nhanh giống như, như thiểm điện đ ị a đánh về phía diệp phong mặt diệp phong muốn lui lại cánh tay lại bị đối phương chăm chú đ i ệ còn lấy hắn lại nghĩ dùng cánh tay phải cách lúc lại đã không kịp trong lúc vội vàng diệp phong liều mạng m chấm vai vọt tới i Lý l ê sư, sư, cứng cứng. sư đệ người tốc độ xuất thủ tại h ta gặp phải trong đám người cũng coi là số một số hai nghe sư phụ nói ngươi chỉ luyện thời gian hai ba năm nhìn đến ngươi cũng là tập võ kỳ tài diệm phong lấy ra vải nỉ áo khoác mặc lên người sau đó hướng lý liên kiệt cười hỏi sư huynh n g ư ơ i tốc độ xuất thủ nhanh như vậy có phải hay không có cái gì quyết khiếu nơi nào có cái gì quyết khiếu đều là t r ă m học khổ lượt ra bất quá ta cảm thấy lại cho ngươi thời gian mấy năm ngươi là có thể đuổi kịp ta d i ệ p phong đem lý liên kiệt mời đến trong phòng ngồi xuống lại đi phòng ngủ tay lấy ra chi phiếu đưa cho lý liên kiệt nói sư m i n h người diễn viên chính hoàng phi hồng bộ thứ nhất bán hơn ba mươi một triệu phòng bán vé dựa theo hợp đồng đây là trả cho ngươi phân hoa hồng tổng cộng là một năm mươi năm triệu đô la hồng công lý liên kiệt kinh ngạc nói phân cho ta nhiều tiền như vậy diễm phong cái này không tính là gì châu nhuận phát trần long tại hồng kông cắt xê đều đã là năm triệu ta tin tưởng ngươi sớm muộn có thể vượt qua bọn họ lý liên kiệt thu hồi chi phiếu hướng diệp phong cảm kích nói sư đệ đa tạ ngươi chống đỡ diệp phong thay lý liên kiệt phao một chén trà nóng đưa cho hắn nói chúng ta là sư huynh đệ nói cảm ơn cũng quá k h á c h k h í đón đến hắn lại nói sư huynh ngươi đạo diễn cái kia bộ phim hoàn tất không có lý liên kiệt đã hoàn tất các loại tết xuân sau đó làm tiếp hậu kỳ hồng kông bên kia đoán chừng sẽ ở kỳ nghỉ hè chiếu lên diệp phong cười hỏi lần đầu làm đạo diễn ngươi cảm giác thế nào lý liên kiệt lắc đầu nói thì một chữ mệt、mỏi. quá mệt mỏi trước kia cảm thấy đạo diễn ngồi tại máy theo dõi đằng sau động động miệng là được thật là đến phiên chính mình tới làm lại phát hiện cùng ý nghĩ của mình kém cách xa và dặm ta tại làm diễn viên trước cũng nghĩ qua muốn làm một tên đạo diễn có thể chờ ta trong này l n lộ lâu cảm thấy vẫn là làm giám chế dễ chịu ta vẫn là làm diễn viên tốt để cho ta đi làm giám chế đoan chừng cũng không có người n g h e ta sư h i n h hoàng phi hồng bộ thứ nhì đã sớm chủ bị tốt ngươi chừng nào thì có thể đi h ư ở n g công lý liên kiệt suy nghĩ một chút nói trung tuần tháng ba a ta còn có một chút việc tư phải xử lý diễ phong vậy ta quay đầu nói cho từ đạo để hắn cái k i a một bên chuẩn bị tốt chung tuần tháng ba khởi động máy sư đ ệ ta tại trở về trước đó nhìn thấy ngân đô công ty liêu chủ tịch hắn muốn xin ngươi giúp một tay viết cái điện ảnh kịch bản ngươi nhìn d i ệ phong p cái này không có vấn đề chờ ngươi đem hoàng phi hồng phần tiếp theo quay xong về sau ta sẽ lại giúp ngươi viết cái kịch bản để ngân đô công ty đến chủ ném được vậy chúng ta liền nói rõ cho chuyện hết chính sự lý liên kiệt lại ngồi một hồi liền c á o từ rời đi đưa đi lý liên kiệt về sau diễ phong ra ngoài ăn một bữa sớm một chút chờ hắn lúc trở về nhìn đến lý thiếu hồng chính đứng ở trước cửa chờ hắn d i ệ p phong bận bịu i đi lên trước chào hỏi lý đạo ngươi là cái gì thời điểm đến lý thiếu hồng mỉm cười nói ta vừa tới không lâu nhìn ngươi bên này khóa lại môn liền phỏng đoán ngươi có thể là ra đi ăn cơm d i ệ p phong móc ra chìa khóa vừa mở cửa một bên cười hỏi lý đạo có phải hay không nguyễn chủ nhiệm muốn cho ngươi đến đạo diễn tiểu lý phi n a o lý thiếu hồng nguyễn chủ nhiệm là có ý nghĩ này bất quá nàng vẫn là để ta đến trưng cầu ngươi ý kiến hết thệ từ ngươi đến quyết định diệm phong đem lý thiếu hồng mời đến trong phòng ngồi xuống sau đó hướng cười nói ngươi đập qua hoàn châu cách cách phần tiếp theo đến đạo diễn cái này bộ phim cũng rất thích hợp bất quá ngươi còn cần một vị phó đạo diễn tới giúp ngươi đạo diễn cái này bộ phim đánh vo ông k í n h lý thiếu hồng lần trước ta cùng trương hy hà đạo diễn phối hợp đến rất tốt lần này có thể hay không lại mời hắn tới làm ta phó đạo diễn quay lại ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút nhìn xem trương đạo b ê n kia có thời gian hay không được vậy ta chờ tin tức của ngươi đúng ngươi kịch bản viết xong không có kịch bản đã sớm viết xong d i ệ p phong đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy ra một phần giấy viết bản thảo đưa cho lý thiếu hồng nói kịch bản ngươi lấy về xem đi hiện tại chúng ta t r ư ớ thương nghị một chút mấy vị chủ yếu diễn viên nhân tuyển lý thiếu hồng hỏi n g ư ơ i có thí sinh thích hợp không có diệp phong đại khái có bất quá những thứ này diễn viên còn phải làm phiền ngươi đi liên hệ h ả đều có người nào một cái đầu cũng là trần đạo minh ta muốn cho hắn đến đóng vai lý tâm hàn lý thiếu hồng trần đạo minh ta biết mời hắn không phải rất khó khăn chỉ cần hắn không tại quay phim là được diệp phong lại nói lâm thi âm từ chu lâm đến đóng vai long thiếu vân từ vương quân đóng vai cái kia lâm thiên nhi ta chuẩn bị để đồng chí chi đến đóng vai đúng ta muốn cho trương hiệu lâm đến đóng vai a phi ngươi có hay không hắn p ư ơ n g t ứ c liên lạc lý thiếu hồng lắc đầu nói không có bất quá ta nghe nói trương hiểu lâm là kinh điện học sinh tốt nghiệp bên kia khẳng định có h á n phương thức liên lạc được việc này thì giao cho ngươi đi làm tết xuân sau đó ta hy vọng có thể nhìn đến những thứ này diễn viên được chương bốn trăm chín mươi định lúc chương bốn trăm chín mươi định lúc ra hỏa tại giáng sinh lúc phòng bán v ẽ đại chiến bên trong bại bởi thiệu thị về sau lại tại ngày hai mươi ba tháng một đẩy ra bọn họ tết xuân lúc màn kịch quan trọng long huynh hồ đệ bộ này có trần long cùng tàng trí vi đạo diễn trần long quan vĩnh lân quan c h i lâm cùng tây ban nha nữ diễn viên lọ l à phọn nở các loại người liên hợp diễn viên chính động tác phim hài kịch chiếu lên sau phòng bán vé nóng n ả y ngày đầu thì thu hoạch 258 vạn đô la hồng công long h i n h hổ đệ phòng bán vé bán chạy đem tân nghệ thành bên kia sớm một tuần chiếu lên phim khoa học viễn tưởng hệ xử lý c h u y ể n kỳ ngày phòng bán vé trực tiếp chém ngang lưng theo mỗi ngày một triệu đô la hồng công rơi xuống năm trăm l i n trở xuống thiệu thị bên này chiếu lên tiếp gần một tháng bản sắc anh hùng ba phòng bán vé cũng lớn thụ ảnh hưởng cuối cùng lấy hơn ba mươi ba triệu tổng phòng bán vé phía giới hỏa ngày hai mươi năm tháng một tân nghệ thành bên này h à xử lý truyền k b ọ ngày họ sau đó hai một h mươi năm tháng Quý b ứ một diệp phong cùng lam khiết anh trở về hồng kông hắn vừa xuống phi cơ liền bị trước đến nhận điện thoại tiêu chạch báo cho phương nghệ hoa để hắn lập tức đi công ty nghị sự thiết xuân trong lúc đó công ty nhân viên hầu hết đã nghỉ diệp phong đi vào tvb được chính trong đại s ả n h nhìn đến bên trong trống rỗng thiếu thấy bóng người chỉ có một vị nhân viên lễ tân còn tại thủ v ữ n g lấy cương vị diệp phong đi vào phương nghệ hoa văn phòng nhìn đến lương giai thủ cùng vương kinh hai người cũng tại hắn trước hướng hai người gật đầu ra hiệu sau đó hướng phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư đến tột u cùng xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy đem ta k i ê u đến phương nghệ hoa ngươi ngồi xuống trước để à kinh nói cho ngươi đợi đến diệp phong vào chỗ vương kinh mới hướng hắn giải thích nói công ty vốn là muốn đem họa bị phần tiếp theo đặt ở đầu năm mùng một chiếu lên có thể ra hòa bên kia một bộ động tác phim hài kịch phòng bán vé quá mạnh tăng thêm tân nghệ thành phim mới cũng là bán chạy ta cùng lương phó quản lý hướng phương di kiến nghị đem họa bị phần tiếp theo chỉ hoãn một tuần chiếu lên đã các ngươi đều thương lượng xong vậy liền chỉ hoãn chứ sao vương kinh có thể chủ tịch nhìn qua họa bị tục tập thành phim về sau đưa ra để cho các ngươi cái này bộ phim đúng hạn chiếu lên cùng ra hòa tân nghệ thành cái kia hai bộ phim chính diện t ỉ thí một chút diệ phong p nhìn về phía phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư ngài là ý kiến gì phương nghệ hoa ta muốn trước nghe một chút ngươi ý nghĩ diệ phong lại hướng vương kinh hỏi a kinh gia hỏa cái kia bộ long huynh h ổ đệ chiếu lên mấy ngày năm ngày d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói vậy liền giữ nguyên kế hoạch chiếu lên đi lương giai thụ nghe vậy vội la lên tiểu phong h ỏ a bị bộ thứ nhất phòng bán vé không quá lý tưởng hiện tại lại để cho phần tiếp theo cùng gia h ỏ a bán chạy điện ảnh sống m á i với nhau chỉ sợ là giữ nhiều lành y t a d i ệ p phong mỉm cười nói lương thúc gia hỏa cái kia bộ phim chiếu lên gần một tuần nó phòng bán vé tăng trưởng tiềm lực đã không nhiều lúc này thời điểm nếu là có bộ bán chạy điện ảnh đi đánh lên nó nhất định có thể để nó phòng bán vé giảm thiểu mấy triệu lương giai thụ lời tuy như thế nhưng ai dám cam đoan ngươi bộ phim này hội bán chạy Vạn nhất, d i ệ phương p o cho n này không thể bán chạy, ta tin g chạy, phim thể dù bộ ta t ở n phòng bán cũng không nào, nói, chúng không nào điện ảnh chống trang lần này cũng không lớn không. g gì p chỗ thiệu thị cho thua, h bộ cái vé vào kém có sẽ một tới ta tử, lại lại rửa đỡ dù ư nghệ hoa cười nói d i ệ p phong cùng chủ tịch nghĩ đến cùng đi cho dù cái này bộ phim phòng bán vé bại bởi g i a hỏa cái kia cũng không tính là gì lương giai thụ bất đắc dị nói vậy được rồi đã các ngươi đều nói như vậy vậy liền giữ nguyên kế hoạch chiếu lên a phương nghệ hoa gật gật đầu ngay sau đó lại hướng diệp phong hỏi diễm phong ngươi lần này đi nội địa nhìn thấy lý liên kiệt không có diễm phong nhìn thấy Ta đ lương giai thụ hướng diệp phong do hỏi tiểu phong n g ư ơ i cái kia bộ cổ kim đại chiến tần dũng tình chủ bị tốt không có đã chuẩn bị tốt chờ ta đem đạo diễn xác định được liền đi qua mở đập phương nghệ hoa cái kia bộ phim n g ư ơ i chuẩn bị để người nào đến đạo diễn phương tiểu thư ta trước kia muốn cho a kinh đạo diễn cái kia bộ phim nhưng hắn thời gian quá gấp ta không thể làm gì khác hơn là để trần mục thánh đạo diễn đến đạo diễn cái kia bộ phim phương nghệ hoa hỏi trần m ộ c thánh hắn là công ty của chúng ta đạo diễn sao vương kinh phương di trần m ộ c thánh từng tại công ty của chúng ta làm qua đạo diễn trợ lý về sau đi ăn máng khác đi tân nghệ thành phương nghệ hoa công ty nhiều như vậy đạo diễn ngươi không dùng vì cái gì nhất định phải dùng một ngoại nhân đây d i ệ p phong hứa tiểu đông muốn đập hoàng phi hồng phần tiếp theo lưu vĩ cường cũng có phim muốn đập ta đối k h á c đạo diễn cũng không quá giải chỉ có thể trước dùng hắn lần này coi như lần sau ngươi chú ý một chút khác làm đến tất cả mọi người đối ngươi bất mãn ta minh mạch thương lượng song chính sự diệp phong cùng lương giai thụ vương kinh cùng đi ra khỏi phương nghệ hoa văn phòng ngồi dưới thang máy lầu trong thang máy vương kinh hướng diệp phong hỏi a phong ngươi lần trước nói muốn đi tây an tượng binh mã tiệm trưng b à y bên trong lấy cảnh bọn họ đáp ứng không có diệp phong tiệm trưng b à y bên kia không có đáp ứng bất quá ta mời đái lao giúp ta hướng nhà bảo tàng quốc gia đưa ra xin trước mắt còn không biết có thể hay không đi lương giai thụ kinh ngạc nói tiểu phong ngươi nghĩ như thế nào đến muốn đi tượng binh mã tiệm trưng bảy bên trong lấy cảnh diễ phong chỉ cần có thể đi tại hiện trường lấy cảnh cái này bộ phim nếu chiếu lên thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn lực nói không chừng còn có thể kéo theo một bộ phận du khách nước ngoài đi nội địa tham quan tượng binh mã lương giai thụ đã đối bọn hắn có chỗ tốt bọn họ lại vì cái gì không đồng ý đâu vương kinh đoán chừng là bọn họ lo lắng đoàn làm phim tại tiệm trưng bày lấy cảnh hội tổn thương văn vật những cái tiêu tượng binh mã đều là bảo vật vô giá lương giai thụ còn muốn hỏi lại lại nghe thấy thang máy tiếng c h u n g reo ba người đi ra công ty các úc lương giai thụ hướng d i ệ p phong nói tiểu phong ngươi ngồi taxe ta có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị được diệm phong cùng vương kinh hẹn xong lần sau gặp lại lại đi qua cùng tiêu trạch nói một tiếng lúc này mới ngồi vào lương g a i thụ xe hơi chờ hắn thắt chặt dây an toàn về sau lương giai thụ phát động xe hơi một bên mở vừa nói tiểu phong quan cầm bằng đạo diễn ngươi biết sao d i ệ p phong thầm nghĩ ta chẳng những biết hắn còn đoạt hắn một bộ điện ảnh không biết hắn làm sao rồi lương giai thụ quan cầm bằng là công ty chúng ta một vị tuổi trẻ đạo diễn hắn từng đảm nhiệm qua rất nhiều nổi tiếng đạo diễn trợ lý hai năm trước hắn một mình đạo diễn qua một bộ điện ảnh tên là lòng của nữ nhân phòng bán v é kém chút thì phá mười triệu trước đây không lâu hắn hướng ta đưa ra một cái kịch bản mới tên là lòng đất tỉnh hắn muốn mời ngươi biểu diễn cái này bộ phim năm chính lương thúc ngươi giút ta đẩy đi ta hiện tại đều nhanh bận điệu chết làm sao có thời giờ đón thêm phim lương giai thụ ngươi sang năm không phải liền là diễn viên chính một bộ cổ kim đại chiến tần d ũ n g tình sao có gì có thể bận điệu d i ệ p phong lương thúc ta sang năm còn muốn giúp đài loan bên kia còn lòng công ty điện ảnh đập một bộ phim còn có ta lần này đi nội địa ương thị mời ta giúp bọn hắn giám chế một bộ tiểu lý phi đ a o ngươi nói ta còn có thời gian hay không tiếp phim lương giai thụ nghe vậy im lặng nói tiểu phong ngươi tổng như thế trong bang địa ương thị làm việc thì không lo lắng chủ tịch sinh khí nha diễm phong không sao ta chỉ cần không giút ra hỏa cùng a tờ chủ tịch liền sẽ không tính toán có thể ngươi làm như thế đến cùng làm mưu đồ gì đâu lương thúc ta đã sớm nói châu á điện ảnh tương lai tại nội địa ta chỉ có sớm cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ về sau mới có cơ hội hợp tác thật ta đã ngươi quyết tâm đã định ta thì không khuyên giải ngươi đà tạ lương thúc lương giai thụ đem diệp phong đưa đến chỗ ở liền lái xe đi diệp phong đi tới lam khiết anh bên này thấy được nàng cùng tăng hoa thiên đang ngồi ở trên ghế s a lon lật nhìn e o bưu ảnh d i ệ p phong đi qua hướng tăng hoa thiên hỏi a tiến lúc này sắp thì nhanh sang năm ngươi làm sao trả không có về nhà tăng hoa thiên ta về nhà、nha. là à anh gọi điện thoại cho ta ta mới tới d i ệ p phong lại hướng lam khiết anh hỏi tiểu anh ngươi hôm nay không trở về nhà đi sao ta trước không quay về các loại họa bị phần tiếp theo bổi u ra mắt kết thúc ta lại về nhà đón đến lam khiết anh lại nói ca ca giữa trưa ngươi mời chúng ta ăn kịp đi d i ệ p phong giữa trưa không được ta muốn trở về xem một chút lao ba lao mụ đợi b u ổ i tối ta lại cùng ngươi cùng nhau ăn cơm t h ô i ta vậy ngươi có thể đừng quên sẽ không tăng hoa thiên hướng diệm phong nói phong ca ngươi cái kêu bộ gian lận bài bạc cái gì thời điểm có thể mở nhà đoán chừng phải chờ tới mùa hè sang năm còn chờ muốn như nha. lâu vậy diệm phong n g lắc đầu nói a thiến đóng vai qua truyền hình phim hoa thiên cốt lại để cho nàng đi biểu diễn điện ảnh bản hoa thiên cốt không rất thích hợp đón đến d i ệ p phong lại nói như vậy đi ta để từ khắc đạo diễn tại tiếu ngạo giang hồ ba bên trong cho a thiến an bài cái nhân vật tăng hoa thiên vui vẻ nói cảm ơn phong ca diệp phong ngươi đừng vội lấy cám ơn ta còn không biết từ đạo có chịu hay không đáp ứng đâu ngươi mở miệng giúp ta nói hộ từ đạo hắn khẳng định sẽ đáp ứng khó nói theo lam khiết anh bên này đi ra diệp phong trở lại chỗ mình ở nhìn đến tiêu trạch còn không có trở về hắn hướng tiêu trạch do hỏi a trạch ngọc liên tỷ có phải hay không về nhà ăn tết đi tiêu trạch không phải ngọc liên tỷ cùng a phượng đi nước mỹ đi nước mỹ hắn đi nước mỹ làm cái gì là vị kia thomas tiên sinh mời nàng đi qua nghe nói là thomas i ê n sinh có ý mua xuống trung nam hải bảo tiêu cái kia bộ phim cái kia cũng không cần thiết đổi tại tết xuân trong lúc đó đi qua đi tiêu trạch tết xuân mới có thời gian rảnh rỗi ngọc liên tỷ bình thường b ể bộn nhiều việc vậy được ta muốn về nhà đi xe một m chút ngươi cũng nhanh đi về đi phong ca ta lái xe đưa ngươi trở về đi không dùng ta cưới xe gắn máy là được d i ệ p phong nói xong cầm lấy xe gắn máy chìa khóa bước nhanh chạy xuống lầu dưới tiêu trạch thấy thế ở trong lòng âm thầm đoán thầm nói khẳng định lại muốn đi quan tiểu tỷ bên kia còn gạt ta nói muốn về nhà đi lam khiết anh xuyên tốt lễ phục đứng tại trước gương nhìn t r u n g quanh lại để cho diệp phong thay nàng đeo lên một đầu khảm đá quý bạch kim dây chuyền xem được không thon dài ngón tay khẽ vượt ở trước ngực trên váo lam khiết anh hướng trong gương diệp phong hỏi xem được không đẹp mắt là đẹp mắt có thể quần áo người ăn mặc ít như vậy không sợ lạnh sao thật đáng ghét lam khiết anh quay người trở lại đưa tay tại diệp phong ở ngực nhẹ vỗ một cái diệp phong thân thủ khẽ vượt tại lam khiết anh trên gương mặt cẩn thận thưởng tức thiếu nữ trước mắt hơi hơi quăn xoắn tóc mái bao phủ một đôi sáng như ngôi sao đôi mắt đôi mắt đẹp thằng mà thanh tú mũi ngọc tinh xảo nở nang mà có sáng bóng đỏ bờ môi đều cho người một loại như mậu ảo mỹ đã xem đủ chưa lam kiết anh hờn rối địa trắng diệp phong liếc một chút ngay sau đó đưa tay thay hắn sửa sang một chút cổ áo diệp phong cười hắt nói nhìn không đủ mãi mãi cũng nhìn không đủ vậy ngươi thì từ từ xem tốt chỉ xem có thể không đỡ thèm ta còn muốn cắn ngươi một miệng phi cả ca đồ xấu lam kiết anh thua tay tiểu quyền quyền ra vẻ muốn đánh diệp phong thì không tránh không né tùy ý nàng quyền đầu rơi trên người mình sau đó thuận thế đem lam kiết anh kéo vào trong lồng ngực của mình người ta vừa hóa trang xong đây người khác lam kiết anh lời còn chưa nói hết hai mảnh mềm mại môi đỏ liền bị diệp phong ngăn chặn trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kháng nghị một cái triền miên hôn nồng nhiệt sau đó diệp phong rốt cục bông tha đầy mặt đào hồng lam kiết anh sau đó đưa tay nhìn xem đồng hồ thời gian không sai bịt lắm chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi khoảng cách buổi ra mắt bắt đầu còn có hơn một giờ thiệu thị long đầu dạp chiếu phim bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt lên thảm đỏ hai bên đứng đầy ký giả lương giai thủ cùng vương kinh hai người thật sớm thì chậm không thấy bóng dáng bắt chuyện hết một nhóm khác h nhân lương giai thụ đưa tay nhìn xem đồng hồ lo lắng hướng vương kinh nói tiểu phong cùng làm tiểu thư làm sao còn chưa tới không phải là ngủ quên a vương kinh cười nói a phong sợ nhất xa g i a o hắn chắc chắn sẽ không như thế thật sớm thì đến bằng không những cái kia điện ảnh người đầu tư còn không đem hắn kiến chết lương giai thụ suy nghĩ một chút cũng thế theo ngọc phong công ty danh khí càng lúc càng lớn muốn tìm d i ệ p phong đầu tư đóng điện ảnh người cũng càng ngày càng nhiều hôm nay có dạng này một cái cơ hội tốt n h ư n g cái kia người đầu tư khẳng định phải tìm kiếm nghĩ cách cùng diệm phong chăm đối hai người đang khi nói chuyện một cỗ màu đen cả đi lạc xe con v mấy cái bảo tiêu từ phía sau trên một chiếc xe nhảy xuống xua tan vây tới muốn phỏng vấn chụp ảnh ký giả vương kinh nhỏ giọng hướng lương giai thụ nói là phan địch xanh phan địch xanh hắn tới làm cái gì lương giai thụ nhìn thấy theo xe bên trong đi ra tới một đôi trang phục lộng lẫy nam nữ trong lòng nhất thời thì phạm sinh nghi nghi ngờ hắn đối phan địch xanh cái này người có chút giải biết hắn trước kia là làm châu đ á o sinh ý năm trước cưới nữ ngôi sao dương tử quỳnh lại thu mua hồng kim bảo đức bảo công ty hơn một năm nay đến đức bảo công ty cũng đập mấy cái bộ bán chạy đ i ệ ảnh lương phó quản lý vương đạo diễn nghe nói công ty của các ngươi quay c h ụ họa bị phần tiếp theo tổ chức buổi ra mắt ta cùng a quỳnh tới tham gia náo nhiệt các ngươi không biết không chào đón chúng ta a phan đ ị c h xanh kéo lấy dương tử quỳnh chậm rãi đi tới khách khí hướng lương giai thụ cùng vương kinh chào hỏi lương giai thụ mặt m ỉ m cười nói phan lão bản thế nhưng là khách thích đến nhanh mời vào bên trong phan đ ị c h xanh cũng không phải đến cùng lương giai thụ kết giao tỉnh hắn muốn tìm người là diệp phong mắt thấy diệp phong không tại hắn liền cùng lương giai thụ vương kinh khách khí hai câu sau đó cùng dương tử quỳnh cùng đi tiến dạp chiếu phim đợi đến phan đình xanh rời đi về sau vương kinh nhỏ giọng nói lương quản lý. Phan lúc á tác o Phong đoán Phong bảng ảnh. khẳng định là đến tìm A phong nói chuyện hợp tác đóng điện、ảnh. Lương giai thụ gật đầu nói, đoán chừng là hắn muốn Giai gật hợp Thụ đầu là là tìm Tiểu mời A p Dương Tiểu Thư Tiểu viết k ị h b ả này Lúc n thảm đỏ phía trước bỗng nhiên gây nên rối loạn tư n g b ừ n g lương giai thụ vương kinh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một thân màu đen váy dài trên vai hất lên lông chồn vây l ĩ n h lam khiết anh kéo lấy diệp phong cánh tay xuất hiện tại thảm đỏ trước hiện trường tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị hai người hấp dẫn tới đàn phóng viên g ơ lên máy chụp hình nhắm ngay bọn họ điên c u n g địa chụp ảnh lam khiết anh mỉm cười đưa tay hướng hai bên mê điện ảnh cùng khách nhân thăm hỏi d i ệ p phong trước mặt rất nhanh liền tụ tập một đống mỹ dầu phồn đ á m phóng viên tranh nhau chen lấn hướng hắn phát ra đặt câu hỏi trả lời ký giả mấy cái đặt câu hỏi về sau d i ệ p phong dẫn lam khiết anh đi hướng lương giai thụ hướng chào hỏi lương thúc chúng ta không đến m u ộ n à. lương giai thụ đưa tay gõ gõ đồng hồ bất mãn nói cái này đều mấy giờ còn nói không có chế. d i ệ p phong cười bồi nói tối hôm qua thức đêm viết kịch bản buổi sáng hôm nay mới lên được c r ễ một điểm vương kinh ở một bên trêu chọc nói đến cùng là viết kịch bản nhà vẫn là b u i mỹ nữ nói chuyển h i ế m lam khiết anh nghe vậy đại xấu hổ nàng hung hăng chừng vương kinh liếp ngươi cũng không thể nói mỏ vương kinh bận b i ể u cười bồi nói lam tiểu thư ngươi đừng thấy lạ ta là tại cùng a phong nói đ ở đây diệp phong vừa muốn hồi đập vương kinh hai câu lại nhìn đến triệu nhã chi kéo lấy hoàng cẩm kiệt hướng hắn đi tới hắn bận b i ể u tiến lên đón cười nói hoàng tiên sinh nhã chi tỷ nhiều cảm ơn các ngươi tới cổ đ ộ n g hoàng cẩm kiệt cùng diệp phong nắm tay cười nói diệp tiên sinh ta nghe a chi nói ngươi đáp ứng giúp hắn viết cái truyền hình kịch bản thật sự là đa tạ ngươi diệp phong mỉm cười nói cần phải nhã chi tỷ cũng là ta hào hữu có thể giút đỡ ta tự nhiên muốn giút nàng một tay triệu nhã chi vội hỏi a phong, kịch bản viết xong không có. đã viết xong ta quay đầu cho ngươi phát đi qua cái kia liền đa tạ ngươi lam khiết anh lúc này đi tới hướng triệu nhã chi thân thủ chào hỏi triệu tiểu thư đa tạ ngươi qua đầy cổ động triệu nhã chi cùng lam khiết anh nhẹ nhàng nắm chắc tay sau đó định mật nói lam tiểu thư hôm nay ăn mặc thật đẹp hoàng cẩm kiệt ở một bên tiếp cận thú mà nói lam tiểu thư cũng là không trang điểm cũng rất đẹp nàng và diệp tiên sinh đứng chung một chỗ đến là một đôi trời sinh lam khiết anh mặt mày hớn hở nói đa tạ hoàng tiên sinh khích lệ diệ phong lúc này gặp từ khắc cùng thi nam sinh sóng vai đi tới hắn vội vàng hướng hai người đạo khác dẫn lam k i ế t anh hướng từ khắc đi qua Các loại diệp Phong Diệp đi, họ bọn vừa triệu nhã chi l i ề nghe h ư ớ n o à n g c ẩ vậy tức o giận nói lời này của ngươi là có ý gì ngươi là tại hoài nghi ta sao không phải ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm ta có thể tuyệt không có ý tứ kia vậy ngươi là có ý gì ta. h o à n trăm Kiệt chín mươi hai tình vo anh u hùng bốn trăm chín mươi hai tình n g vo anh hùng từ khác cùng lương giai thụ vương kinh hai người bắt chuyển qua liền đem diệp phong kéo đến một bên hướng hỏi a phòng ta muốn mời lý liên kiệt đến đóng vai tiếu ngạo giang hồ ba bên trong nam chính của cô trưởng phòng ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong trần t r ờ nói cái này bộ phim bên trong nam chính cũng không phải là rất sáng chói ta lo lắng lý liên kiệt bên kia không thể biểu diễn cái này rất dễ dàng giải quyết ta đem kịch bản thoáng sửa đổi một chút thay lý liên kiệt gia tăng một số tranh đấu phim không là được n h a d i ệ p phong gật đầu nói được chỉ cần lý liên kiệt đồng ý ta bên này không có vấn đề vậy ngươi trở về thúc thúc lý liên kiệt m ờ i hắn tận lực sớm một chút tới quay phim được từ khắc nó g ngó đứng tại thi nam sinh bên cạnh lam khiết anh lại hướng diệm phong cười nói a phong ngươi nhìn có thể hay không để cho lam khiết anh thay thế vương tổ hiển tiểu thư đến đóng vai tuyết thiên tẩm diệp phong v ộ i la lên ngươi nói đùa cái gì để vương tổ hiền đến đóng vai tuyết thiên tầm là phương tiểu thư y tứ ngươi làm như vậy không phải tại hố ta sao a phong lâm thanh hà cùng lam khiết anh là hồng kông xuất sắc nhất hai vị nữ ngôi sao hai người bọn họ nếu có thể liên thủ diễn viên chính một bộ điện ảnh cái này phòng bán vẽ khẳng định sẽ nóng nảy diệp phong từ đạo ngươi đ ừ n g có gấp về sau khẳng định có cơ hội lần này trước hết để lâm thanh hà cùng vương tổ hiền liên hợp biểu diễn ta tin tưởng hai nàng cùng một chỗ cũng có thể cọ sát ra tia lửa từ khác tiếp nối nói tốt ta vậy thì chờ lần sau lại tìm cơ hội đi đón đến từ khác lại hỏi A phong n g ư ơ i cái kia bộ h ắ c hiệp chuẩn bị cái gì thời điểm mở ba từ đạo n g ư ơ i nếu là không nói ta đều nhanh đem cái kia kịch bản quên làm sao n g ư ơ i muốn đạo diễn cái kia bộ phim ta nhìn n g ư ơ i hiện tại thân thủ rất tốt đ ậ p h ắ c hiệp đã là dư sai muốn là n g ư ơ i cảm thấy phù hợp thì để cho ta tới đạo diễn cái này bộ phim h ắ c hiệp cái này bộ phim ta muốn cho lý liên k i ệ t đến đ ó n g v a i n a m chính nếu để cho lý liên k i ệ t đến diễn viên chính vậy coi như muốn xếp hạng đến cuối năm đi cũng là để cho ta tới diễn ta hơn nửa năm cũng không có lịch trình từ khác còn muốn hỏi lại lúc đã thấy đến hạ n g mạnh cùng hạng thắng hai huynh đệ hướng cái này vừa đi tới hắn không muốn cùng anh em nhà họ hạng tiếp xúc nhiều liền ngừng lại câu chuyện hướng diệp phong cáo tử tìm kiếm thi nam sinh đi bốn vĩnh thắng năm ngoái trừ cùng ngọc phong công ty hợp tác bên ngoài cũng từ chủ đầu tư mấy cái bộ phim kết quả lại là thua thiệt nhiều kiếm lời thiếu hai huynh đệ càng nghĩ cảm thấy vẫn là cùng diệp phong vương kinh hợp tác so sánh bảo hiểm thừa dịp hôm nay họa bị phần tiếp theo buổi ra mắt hai huynh đệ cùng một chỗ tới họ tham vương kinh cái tia bộ hoa thiên q ố c cái gì thời điểm có thể mở đập a phong huynh đệ nghe nói ngươi lần trước tại đài loan rút quần lòng công ty viết một cái mảng đánh bài cái bản. t ra mặt ra mặt hạng, hạng mạnh a phong minh đệ mảng đánh bài kịch bản để đ ạ i loan bên kia công ty cầm lấy đi đập quá đáng tiếc muốn ta nói cũng chỉ có hồng công bên này người xem mới thích xem mảng đánh bài hướng cường lời này ý tứ rất rõ ràng cũng là tại phàn nàn diệm phong không nên đem tốt như vậy kịch bản giao cho đài loan công ty đi kiếm tiền diễm phong hạng l ắ o bản cái tiêu kịch bản cùng a kinh đập đổ thần không giống nhau lắm là một bộ khuynh hướng văn nghệ một chút điện ảnh ta lo lắng hồng công bên này người xem không quá ưa thích mới nghĩ đến để đài loan bên k i a công ty đến chủ ném hạng thắng ở một bên nói tránh đi a phong huynh đệ ngươi nhìn có thể không có thể giúp chúng ta vinh thắng cũng viết một cái mảng đánh bài kịch bản d i ệ p phong ta viết kịch bản tự nhiên là không có vấn đề có thể viết mảng đánh bài kịch bản vẫn là a kinh so sánh sở trường như vậy đi ta quay đầu thương lượng với a kinh một chút hay chúng ta liên thủ giúp các ngươi vinh thắng viết cái mảng đánh bài kịch bản hạng thắng vui vẻ nói vậy ta trước hết cả không k h á c h khí lúc này diệp phong nhìn đến trung sở hồng bồi tiếp tân nghệ thành hoàng bách minh hướng cái này vừa đi tới hắn bận bịu hướng anh em nhà họ hạ n g cáo tử quay người hướng trung sở hồng cùng hoàng bách dân đi qua trung sở hồng hôm nay mặc một kiện tóc đỏ áo phối hợp màu đen quần bò lộ ra đã vui mừng lại gợi cảm nhìn đến diệp phong đi tới trung sở hồng hướng hắn chắp tay cười nói a phong ta cầu chúc ngươi phim m ớ i bán chạy đa tạ diệp phong hướng trung sở hồng mỉm cười gật gật đầu ngay sau đó lại hướng hoàng bách dân thân thủ cười nói hoàng tiến sinh đa tạ ngươi đến đây cổ động hoàng bách dân ta cũng chúc ngươi phim mời bán chạy hồng h d i ệ p phong đùa nghịch mà nói nhìn đến hồng cô thân này tóc đỏ áo ta cũng cảm giác hôm nay buổi ra mắt nhất định có thể lấy được khởi đầu tốt đẹp trung sở hồng vui vẻ nói muốn là quả thật tứ nghiệm n g ư ơ i đến cho ta phát cái đại hồng bao mới được hồng bao không có bất quá ta có thể mời ngươi ăn đ ố n g n h â n tiệc vậy ta có thể được chọn cái quý điểm địa phương không thể quá tiện nghi ngươi không có vấn đề ngươi tùy ý cho tốt d i ệ p phong đang cùng trung sở hồng hoàng bách dân trò chuyện vui vẻ làm khiết anh bước nhanh đi tới hướng trung sở hồng thân thủ cười nói trung tiểu thư tốt đa t ạ ngươi đến cổ động làm tiểu thư tốt trung sở hồng cùng lam khiết anh nắm tay hàn huyên ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đối phương nàng ở trong lòng thầm nghĩ khó trách diệp phong một lòng muốn nâng đỏ nàng cô nương này quả nhiên là xinh đẹp như hoa ta thấy mà yêu lam khiết anh cùng hoàng bách dân bắt chuyện qua về sau xích lại gần diệp phong nhỏ giọng nói ca ca a trạch để ta nói cho ngươi có vị liêu tiên sinh tìm ngươi diệp phong vội hỏi hắn n g ư ờ i ở nơi nào lam khiết anh a trạch đem hắn l ĩ n h đi trong dạp nghỉ ngơi đi diệp phong hướng hoàng bách dân trung sở hồng hai người xin lỗi nói hoàng tiến sinh hồng cô ta bên này có chút việc phải xử lý trước xin phép vắn mặt một chút hoàng bách dân ngươi bận đ i ệ u ngươi đi đi ta cùng hồng cô có thể chính mình đi vào vậy ta thì đi trước một bước d i ệ p phong nói xong quay người hướng dạp chiếu phim đi vào trong đi lam kiết anh vừa định theo sau lại nghe thấy hoàng bách dân ở sau lưng nàng kêu lên lam tiểu thư mời ngươi chờ một chút lam kiết anh dừng bước lại quay người hướng hoàng bách dân hỏi hoàng tiến sinh ngươi có chuyện gì sao hoàng bách dân lam tiểu thư ta bên này có một bộ phim mới muốn mời ngươi đến biểu diễn nữ chính không biết ngươi có nguyện ý hay không lam kiết anh thật thật xin lỗi ta tại năm sau muốn ra diễn vương đạo hoa thiên cốt chỉ sợ không có lịch trình tiếp đập ngươi phim hoàng bách dân cái này ngươi không cần lo lắng ta cái tia bộ phim muốn tới bốn tháng năm mới có thể mở đ ầ u đều là lúc vương đạo cái tia bộ phim cũng nên kết thúc như vậy đi ta quay đầu lại hỏi hỏi ca ca xem hắn nói như thế nào lam kiết anh nói xong liền quay người bước nhanh hướng dạp chiếu phim đi vào trong đi hoàng bách dân thì nghi hoặc nói ca ca nàng người đại diện chẳng lẽ là hắn huynh trưởng trung sở hồng thổi phù một tiếng cười nói hoàng tiên sinh nàng nói ca ca cũng là diệp phong hoàng bách dân giật mình nói nguyên lai nàng là diệp tiên sinh khế mũa chúng sở hồng im lặng nói đây không phải rõ ràng bày sự từ nhà muốn không phải diệp phong bảo bọc nàng n à n g có thể nhanh như vậy ngay tại điện ảnh giới vinh quang tột đỉnh cái này đến cũng thế diệp phong đi vào dạp chiếu phim lầu hai gian phòng nhìn đến liêu dịch viễn chính ngồi một mình ở cạnh ghế s a lon uống trà nhìn đến diệp phong đẩy cửa tiền đến liêu dịch viễn đặt chén trà xuống đứng dậy cười nói tiểu diệp không có làm phiền đến ngươi đi diệp phong mỉm cười nói đến đều là một số người quen cũ tất cả mọi người là đi cái lướt qua cũng không có gì làm phiền không làm phiền liêu dịch viễn cùng diệp phong hàn lên vài câu ngay sau đó lại ngồi xuống nói tiểu diệp nghe nói ngươi gần nhất đi một chuyến nội địa đúng ta tại nội địa có một bộ phim muốn tại năm sau mở đập cái kia bộ phim muốn đi tây an tượng binh mã tiệm trưng bày lấy cảnh ta tìm đái lao giúp đỡ nói hộ nhìn bên kia có thể hay không dàn xếp một chút đái lao là cái kia đái lao cũng là ban đầu đương thị phó đại trưởng mang lăng phong láo tiên sinh nguyên lai là h ắ nha n liêu dịch viễn suy nghĩ một chút nói tiểu diệp n g ư ơ i muốn đi tượng binh mã tiệm trưng bày bên trong lấy cảnh việc này có thể không quá dễ dàng ta nghe nói ở trong đó liền du khách chụp ảnh đều không cho phép càng đừng đề cập lấy cảnh quay phim diễ phong là không dễ dàng nhưng chúng ta cái này bộ phim cũng là tại tuyên truyền tượng binh mã muốn là điện ảnh đập tốt khẳng định sẽ hấp dẫn số lớn du khách nước ngoài tiến đến tham quan du lãm liêu dịch viễn gật đầu nói cái này đến cũng thế như vậy đi ta ở trong nước còn có chút quan hệ ta tìm người giúp ngươi nói hộ một chút đi d i ệ p phong vui vẻ nói vậy ta liền đa tạ ngài không cần k h á c h khí đúng ngươi lần này hồi nội địa nhìn thấy lý liên kiệt không có nhìn thấy lý sư huynh nói hắn trung tuần tháng ba sẽ đến hồng kông quay phim chờ hắn đập hết thiệu thị bên này điện ảnh về sau ta thì giúp công ty của các ngươi viết cái kịch bản để lý sư h u n h đến diễn viên chính l i u dịch viễn vội hỏi tiểu diệm ngươi chuẩn bị viết cái gì để tài kịch bản diệm phong liêu chủ tịch n g ư ơ i xem qua lý tiểu long tình võ môn sao nhìn qua nghe nói cái kia bộ phim tại nước mỹ rất thụ người xem h o a n g lên ta muốn đem tình võ môn sửa đổi một chút để lý sư m i n h đến diễn viên chính cái kia bộ phim liêu dịch viễn cao mày nói điều này e rằng không được à lý tiểu long trước làm diễn tốt như vậy lý liên kiệt làm sao có thể sẽ vượt qua hắn cái này ngài không cần phải lo lắng lý sư m i n h cùng lý tiểu long là hoàn toàn khác biệt hai loại tranh đấu phân cách lý tiểu long khuynh ê ư ớ n g lực lượng bạo phát lực mạnh lý liên kiệt sư h u n h thì là động tác tiêu sái gọn gàng ta tin tưởng nước mỹ người xem nhất định sẽ ưa thích hắn diễn viên chính tình võ anh hùng đón đến diệp phong lại nói cái này bộ phim ta sẽ để ngọc phong công ty đến tham dự đầu tư thay các ngươi chia sẻ đầu tư mạo hiểm liêu dịch viễn gật gật đầu ngay sau đó lại hỏi tiểu diệp cái kêu kịch bản ngươi viết xong không có diệp phong ta đã sớm viết xong hôm nào ta đưa cho ngài một phần sao c h á p kiện mời ngài chỉ điểm liêu dịch viễn khoát tay nói viết kịch bản ngươi là người trong nghề ta cũng không có gì có thể chỉ được ngươi ta chính là muốn nhìn t r ư ớ c cho thỏa c h í mà thôi diệp phong đang cùng liêu dịch viễn nói chuyện trời đất tiêu chạch theo ngoài cửa đi tới hướng hắn bẩm bạo nói phong ca bên ngoài có cái gọi p a n địch xanh người muốn muốn gặp ngươi diệp phong c a o mày nói hắn thì ở bên ngoài tiêu trạch không phải ta đem hắn an bài ở một tòa khác trong bào x ư ơ n g trở lấy liêu dịch viễn đứng người lên nói tiểu diệp ngươi đã có sự t ì n h vậy ta trước hết cáo tử diệp phong cũng đứng lên nói vậy chúng ta lần sau lại nói chuyện được diệp phong để tiêu trạch dẫn liêu dịch viễn rời đi chính mình thì ra ngoài cùng phan địch xanh gặp mặt chương 493, l à ă m k h ó dễ chương 493, l à ă m k h ó dễ phan địch xanh cái này người diệp phong tại nguyên thời không thì đối với hắn so sánh giải đến không phải hắn nhiều sao có tiền mà chính là hắn cưới hồng kông có danh khí nhất nữ đà tinh dương tử quỳnh vì thế tử diệp phong đi vào một gian khác gian phòng nhìn đến thân thể mặc hàng hiệu tây phục phan địch xanh đang ngồi ở trên ghế s a lon cùng dương tử quỳnh nhỏ giọng trò chuyện với nhau nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa đi tới phan địch xanh vội vàng đứng người lên thân sĩ phái đoàn m ư ờ i p h ầ n địa hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiến sinh tại hạ m ạ o g m ộ i t r ư ớ c tới quái dày xin hãy tha lỗi diệp phong n ắ m chặt đối phương tây khách khí cười nói phan lão bản là ta muốn mời cũng không mời được khách quý ngươi có thể tới cổ động ta là vô cùng cả diệp tiên sinh quá khắc khí phan địch xanh cùng diệp phong hàn huyên hai câu lại đem đứng tại bên cạnh hắn dương tử quỳnh giới thiệu cho diệp phong nhận biết cùng một thân hàng hiệu phan địch xanh khác biệt dương tử quỳnh phía trên người mặc một bộ màu cà phê áo k h ắ c dài phía dưới thân thể thì là một kiện màu đen bó sát người còn dài đem nàng thon dài dáng người phát họa đến phá lệ cao gầy dương tử quỳnh cùng diệp phong nắm tay cười nói ta xem qua diệp tiên sinh diễn viên chính tư đảng cùng hòa bỉ đều lưu lại cho ta rất sâu hình ảnh nếu như cơ hội ta hy vọng có thể hợp tác với diệp tiên sinh một lần dương tiểu thư diễn viên chính mấy bộ động tác ph hả vậy ta thế nhưng là quá vinh hạnh ba người sau một hồi k h á c h khí mỗi người ngồi xuống d i ệ p phong nhìn lấy ngồi ở phía đối diện hai người tâm lý thầm nghĩ cái này phan địch xanh mặc dù là cái thương nhân có thể bộ dáng đến là dài đến thẳng đẹp trai cùng với dương tử quỳnh đến là thẳng truyền thối phan địch xanh diệp tiên sinh chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề a ta lần này tới là muốn mời ngươi trợ giúp đức bảo công ty đập ba bộ phim d i ệ p phong thật xin lỗi phan lão bản ta là thiệu thị nhân viên chỉ có thể giúp thiệu thị quay phim người ý tốt ta chỉ có thể cô phụ phan đ ị c h xanh mỉm cười nói diệp tiên sinh ngươi thì không muốn nghe một chút ta ra điều kiện sao đã ta không thể hỗ trợ cần gì phải vẽ v ờ i chó thêm chuyện ra đây diệp tiên sinh ta ra hai mươi triệu cắt C mời ngươi giúp đức bảo đập ba bộ phim cái giá tiền này có đủ thành ý a phan l ã o bản ngươi cái này hai mươi triệu không chỉ là cắt C a muốn là ta đoán không sai cái này hai mươi triệu khẳng định còn bao gồm biên kịch phí ở bên trong phan đ ị c h xanh gật đầu nói ngươi nói không tệ so sánh ngươi ngươi diễn kỹ ta càng coi trọng ngươi tại biên kịch phía trên tài hoa đương nhiên ta có thể cho ngươi làm cái này ba bộ phim giam chế ví dụ khác tính toán diệp phong ta ty ta thể một trợ ty kia, quay vẫn nói không công đồng nhân không mình bên ngoài công là câu có cá giúp phim. ý, dương tiểu ử Quỳnh bên ở mở một m ệ Diệp Diệp n nói, Tiên Sinh, người diễn viên chính cái kia bộ Trung Nam Hải bảo tiêu không phải liền là bên ngoài công ty đập sao. Diệp Phong, Dương g cái Hải tiêu phải i đập ty t kêu sao. bộ bảo là thư có chỗ không biết cái kia bộ phim là đi qua thiệu chủ tịch đồng ý ta muốn đi nội địa lấy cảnh quay phim cho nên muốn cùng phía bắc công ty điện ảnh giữ gìn mối quan hệ dương tử quỳnh lại nói đã ngươi không tiện giúp đức bảo công ty quay phim cái kia xin ngài giúp bận bị viết cái điện ảnh kịch bản cũng có thể a diệp phong vừa muốn mở miệng cự tuyệt phan địch xanh lại nói diệp tiên sinh chỉ cần ngươi viết nội dung làm cho ta hài lòng một cái kịch bản ba bách vạn biên kịch phí ngươi xem coi thế nào diệp phong mười triệu phan lão b ả n nếu như chịu ra cái giá tiền này ta không ngại bốc lên đ ắ c tội thiệu chủ tịch mạo hiểm giúp ngươi viết mấy cái kịch bản phan địch xanh mặt đen lên đứng lên nói diệp tiên sinh ta thế nhưng là mang theo thành ý đến ngươi không đáp ứng coi như cần gì phải t r ê u đ ù a ta đây diệp phong ra vẻ không hiểu nói phan lão b ả n cớ gì nói ra lời ấy chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta viết điện ảnh kịch bản không đáng đồng tiền đã diệp tiên sinh không muốn hợp tác vậy tại hạ liền cáo từ a quỳnh chúng ta đi phan địch xanh nói xong quay người giận đùng đùng hướng ngoài phòng khách đi đến dương tử quỳnh c h ầ n c h ờ một chút vẫn là đứng dậy đuổi theo ra đi bốn hai vị khách nhân vừa đi l a m kiết anh thì theo ngoài cửa đi tới hướng d i ệ p phong hỏi ca ca phan lão bản muốn hoa ba triệu mua ngươi một cái k ị c bản ngươi làm sao lại không thể bán cho hắn đâu d i ệ p phong cầm lấy ấm t r à trước thay mình rót một ly nước sau đó mới giải thích nói t i ể u anh phan lão bản thu mua nhà kia đức bảo công ty trước tiên là hồng kim bảo đức bảo công ty cùng ra hòa quan hệ không cạn nếu như ta tại trong âm thầm cùng bọn hắn hợp tác chẳng khác nào là đem tay cầm dao cho trong tay đ ị c nhân làm kiết anh bừng tỉnh đ diệp phong là phan địch xanh hắn muốn hoa hai mươi triệu mời ta giúp đức bảo công ty đập ba bộ phim bị ta cự tuyệt về sau còn nói phải tốn ba triệu mua ta một cái điện ảnh kịch bản vương kinh n g h y vậy lập tức chừng tóm mắt nói như thế c h u y n tốt ngươi làm gì muốn cự tuyệt đâu coi như ngươi không thể viết có thể mời ta đến viết dùng a diệp phong im lặng nói ngươi rất thiếu tiền sao cái này loại tiền ngươi cũng muốn kiếm lời vì cái gì không thể kiếm lời ba triệu một cái kịch bản ta một đêm liền có thể giải quyết đây chính là ba triệu đô la hồng công a đầy đủ mua một tòa biệt thự ngươi tắm một cái ngủ đi thì ngươi nói v ừ a loạn tạo ra đến những cái k i a c h bản người ta ba trăm ngàn cũng sẽ không cho ngươi vương kinh đi đến trước s o f a ngồi xuống thay mình rót một chén t r à nóng hắn một bên uống t r à một bên hâm mộ nói a p h o n g muốn là đổi lại ta là ngươi ta khẳng định đáp ứng hắn ba triệu mua một cái c h bản không dùng đánh bất luận cái gì nguy hiểm thật sự là siêu giá trị diễ phong làm sao không đánh phong hiểm muốn là bọn họ đóng điện ảnh bị vùi dập giữa chợ về sau sẽ còn hoa ba triệu đến mua ta kịch bản sao ngươi có thể hướng bọn họ để cho ta tới đập nha chỉ cần là hai ta liên thủ điện ảnh thì chắc chắn sẽ không bị vùi dập giữa chợ d i ệ p phong vừa định t r e o chọc vương kinh hai câu đã thấy dạp chiếu phim ánh đèn t ố i xuống đối diện rộng lớn lục mạc chậm rãi kéo ra điện ảnh tức sắc bắt đầu chiếu phim bốn an ngay nói thật nguyên bản hình ảnh phần tiếp theo tuy nhiên đập đến rất duy mỹ có thể điện ảnh bên trong cố sự tình tiết lại có thật nhiều lỗ thủng giống bắt đầu cái kia c h i ế yêu tại hầm băng phía trên nhẹ nhàng mổ vài cái liền đem mặt để tiểu duy từ bên trong trốn tới cái này tình tiết thiết kế đến làm cho người không nghĩ ra diệp phong tại giả tạo viết kịch bản thời điểm đem hà thanh đóng vai chim yêu tu đổi thành có thể phun lửa chim yêu để nó phun lửa hòa tan vạn năm hầm băng đem tiểu duy cho cứu thoát ra cái này thay đổi biến tuy nhiên rất nhỏ lại dùng nhiều rơi trên dưới một triệu đô la hồng c ô n g đặc hiệu phí dụ hậu kỳ tại diệp phong đóng vai thoát nhịp tim l ĩ n h thủ quân cùng ngày sói quốc một trăm ngàn đại quân g i ế t chóc thời điểm chim yêu hội lần nữa thi triển phun lửa thần kỹ đem hoát tâm theo lịch nhân trong vòng vây giải cứu g a ban đầu thời không chiến đấu tràng diện quá trẻ con một cái biên quan thành Giống như c h ỉ có n a m c h í n h hoác t â m c ù n g h ắ n m ấ y c á i h u y n h đệ t ạ i tâm t a l i ề n cái c h í n diện giết chóc cảnh h chóc giết t ư ợ n g h o à n h t r á n g đều không c ó đây k h ô n g thể h k ô n mươi rất bốn hồi tâm c h u y ể n ý buổi ra mắt sau khi kết thúc t r u n g sở hồng cùng hoàng bách dân đi theo người xem cùng đi ra khỏi dạp chiếu phim nhìn đến bên cạnh người xem đều tại châu đầu kề hai nghị luận điện ảnh bên trong nội dung trong lòng hai người đều hiểu bộ phim này khẳng định là muốn bắn chạy t r u n g sở hồng bay đầu nhìn một chút trong nội tâm nàng có chút hối hận lúc trước không nên nhanh như vậy thì cự tuyệt diệp phong ờ i ngay tại trung sở hồng quay đầu nhìn quanh thời khắc nhìn đến từ khắc cùng thi nam sinh từ bên trong đi tới nàng bận b i ể u tiến lên đón hướng từ khắc chào hỏi từ khắc thi nam sinh đều cùng hoàng bách dân quan hệ không tệ mấy người nắm tay hàn huyên về sau từ khắc hướng hoàng bách dân hỏi bách dân n g ư ơ i xem qua bộ phim này về sau có cảm tưởng gì hoàng bách dân không chút nghĩ ngợi nói cố sự rất đặc sắc ống kính hình ảnh cũng rất m ộ c huyễn đặc biệt là sau cùng chiến tranh tràng diện đập đến cũng rất hùng vĩ bằng vào ta phán đoán cái này bộ phim tổng phòng bán vé rất có thể sẽ siêu việt cái trước mới c ó t h ể đập đ ế n như n thế l ộ g lấy. đ sở, sở hồng kinh o a i địa ngạc l nói h h đều k cái này bộ phim lại là nội địa đạo diễn quay trụp thật làm cho người khó có thể tưởng tượng tự nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện hắn hướng trung sở hồng hỏi hồng cô ta nghe nói diệp phong mời ngươi biểu diễn một bộ mảng đánh bài bị ngươi cự tuyệt có chuyện này sao trung sở hồng gật đầu nói đúng ta bởi vì năm nay muốn ra diễn tốt vài bộ phim mới chối từ hắn cái kia bộ mảng đánh bài cái kia kịch bản ta xem qua viết vô cùng đặc sắc ngươi không diễn thật sự là quá đáng tiếc đây cũng là không có cách nào sự tình ta người đại diện giúp ta ký xong vài bộ phim ước ta chính là muốn diễn cũng không có lịch trình nha từ khác lại nói hồng cô a phong trong tay có cái hắc hiệp kịch bản có thể sẽ tại cuối năm mở đợt ngươi nếu là có ý biểu diễn có thể sớm cùng hắn chào hỏi trung sở hồng vội hỏi từ đạo cái này bộ phim là ngươi đến đạo diễn sao t đợi đến hai người sau khi đi từ khắc cùng thi nam sinh ngồi vào trong ô tô các loại từ khắc phát động xe hơi về sau thi nam sinh hướng chắc nói lão tử hắc hiệp bộ phim này đều còn không có đã được duyệt ngươi thì nói cho hồng cô sự kiện này nếu để cho a phong biết hắn khẳng định sẽ đoán trách ngươi từ khác ngươi yên tâm tốt muốn là ta nói cho người khác biết a phong tám thành sẽ tức giận nhưng bây giờ là hồng cô hắn tuyệt sẽ không có ý kiến thì nam sinh nghi hoặc nói vì cái gì chẳng lẽ a phong cái kia ra h ỏ a lại nhìn lên hồng cô nhìn không coi trọng ta không biết ta chỉ biết là hắn đối hồng cô có hào cảm cái này liền đầy đủ thì nam sinh im lặng nói a liên cùng chúng ta quan hệ tốt như vậy ngươi làm như thế xứng đáng hắn sao n g ư ơ i cứ yên tâm đi a phong cùng hồng cô là không thể nào lại nói hát hiệp cái này bộ phim cũng không phải a phong đóng vai nam chính hả đó là ai đến đóng vai cái này bộ phim năm chính lý liên kiệt là hắn bởi vì là tết xuân trong lúc đó diệp phong tính cả lão bà lão mụ tại nhà cậu đổi bà ngoại sang năm bất quá hắn mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài đi hướng các nơi trưởng b ố i c h ú c tết cũng chỉ có thể ở buổi tối đi qua nên l cái m ạ o đôi người nhà ăn cơm tối hình ảnh phần tiếp theo chiếu lên ngày thứ hai diệp phong đúng hạn rời giường chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt đi qua phòng khách thời điểm diệp phong nhìn đến lý hiếu vũ đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn lật xem báo chí hắn vội vàng đi tới cời hỏi cứu cứu trên báo chí là làm sao nói có hay không khích lệ ta diễn viên chính cái kia bộ phim lý hiếu vũ n g ừ n g đầu hướng diệp phong cười nói trên báo chí đã có người khích lệ cũng có người viết văn mắng ngươi diễn viên chính bộ phim này diệp phong vậy ta vẫn đừng nhìn miễn chóng án lý thục lệ cùng diệp tu văn cùng một chỗ từ trên lầu đi xuống hướng diệp phong hỏi tiểu phong ngươi hôm nay muốn đi đâu nhà chúc tết diệp phong ta chuẩn bị đi trước tiên lâm thuốc bên kia chúc tết nếu có thể đi được rơi ta còn muốn đi kim lão ra từ bên kia lên cái mão lý thục lệ ta và cha ngươi muốn đi ngơi lương t h u c trong nhà chúc tết ngươi nếu có thể trở về liền đi ngơi lương t h u c trong nhà cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm ta tận lực đi diệp phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện hắn hướng lý hiếu vũ dặn dò cứu cứu ta nghe người ta nói năm nay hồng công thị trường chứng khoán quá hỏa có thể sẽ gặp nguy hiểm chúng ta cái kia mấy nhà nhà máy trang phục cũng đừng tập hợp tích lũy quá nhiều hàng hóa lý hiếu vũ nghe vậy vội la lên tiểu phong lời này là ai nói diệp phong ngươi đừng q u ả n ai nói nghe ta chuẩn không sai về sau nhà máy trang phục y phục muốn nhiều hướng nội địa tiêu thụ ta nhìn nội địa chi tiêu năng lực cũng bắt đầu lên lý thục lệ tiểu phong năm ngoái bắt đầu xưởng chúng ta đã bắt đầu hướng kinh đô minh châu hai địa phương tiểu thương giao hàng bất quá bán cho nội địa y phục lấy áo thun quần bò cùng với kiểu nữ áo cánh rơi làm chủ những y phục này lợi nhuận phải thiếu rất nhiều cho nên lượng tiêu thụ cũng không phải rất lớn thà rằng thiếu điểm cũng không thể đem trứng gà đặt ở một cái cái giỏ bên trong lại nói nội địa thị trường hội càng lúc càng lớn chúng ta hiện tại không đi chiếm lĩnh thị trường chẳng phải là hưởng phí hết tiên cơ lý thục lệ muốn không dạng này chúng ta đi kinh đô cùng minh châu hai địa phương mở mấy nhà tiệm bán quần áo dạng này liền có thể trực tiếp bán chính mình sinh sản y phục diễm phong mẹ vẫn là quên đi ta cũng không muốn vì nhiều dễ mây đồng tiền đem ngài cho mẹ mọi ra cái nguy hiểm tính mạng tới n g ư ơ i cũng đừng quản việc này từ mụ mụ làm chủ ta không ngại mệt mỏi hoàng tốt ta n g ư ơ i cao hứng liền tốt ta đi trước rửa mặt các loại diệp phong sau khi đi diệp tu văn hướng thê tử hỏi a t h ủ n g ư ơ i thật muốn mở tiệm bán quần áo a lý thục lệ tự nhiên là thật tại nội địa mở mấy nhà tiệm bán quần áo cũng muốn không bao nhiêu tiền bán mình sinh sản y phục dù sao cũng so để cho người khác kiếm lời đi đầu to m u ố tốt lý hiếu vũ a tỷ muốn không chúng ta lần này trở về lại thu nhận một nhóm nhân thủ a vũ việc này ta sẽ xử lý tốt đón đến lý thục lệ lại hướng trợ phú hỏi lão công ta nghe người ta nói ngươi bây giờ dùng tiền vung tay q u á chán có phải hay không tiểu phong lại vụn trộm cho ngươi tiền diệp tu văn vội la lên là ai nói ta chính là không có việc gì cùng mấy cái đồng sự uống một chút ít rượu làm sao lại thành ngươi nói vung tay q u á chán ta người tuy nhiên không tại hồng c ô n g có thể ta tin tức linh thông đây ngươi nếu là dám ở chỗ này làm ẩu ta thì cho ngươi đi nội địa nhìn cửa lớn đi diệp tu văn mặt đen lại nói ta nhi tử cũng coi là cái có tiền đồ ta là cha hắn hoa nhi tử tiền uống chút rượu cũng không được sao lý thục lệ còn muốn nói tiếp lý hiếu vũ ở một bên k u ê n h ủ a tỷ có tiểu phong tại tỷ phu bên người ngươi còn,、so、còn không yên gì cái có lúc ò còn n nói, hắn không người bất lo, cả ngày ở bên ngoài hoa nguyện, cũng không biết ngày nào g gẹo Lý Lệ lo, lại. l Thục tiểu tử bất biết thể khí khổ cha cho chê hoa cả có kia kiểm mà mới với so ở chế này lê anh lôi kéo tiểu lý trà từ trên lầu đi xuống nghe đến lý thục lệ lời nói nàng cười lấy tiến g lên hòa giải a tỷ mình nhà tiểu phong hiện tại có thể so sánh trước kia muốn ổn trọng nhiều tiểu lý trà nháy một đôi to ánh mắt hướng lý thục lệ hỏi cô cô có phải hay không ca ca hắn lại làm gặp rắc rối à nha đúng lúc diệp phong từ trong phòng vệ sinh đi tới hắn đưa tay tại tiểu nha đầu trên đầu nhẹ vỗ một cái nói tiểu trà trà không cho phép nói mỏ tiểu nha đầu hướng diệp phong làm cái mặt quỷ nói lại nói ca ca là người chuyên gây họa diệp phong vừa định hù dọa tiểu nha đầu vài câu lại nghe thấy trong túi máy nhắn tin vang hắn móc ra máy nhắn tin xem xét ngay sau đó lại thu lại hướng mọi người cười nói là a kinh tìm ta ta không thể cùng các ngươi ăn điểm tâm nói xong hắn liền bước nhanh đi ra ngoài cửa lý thục lệ vội la lên tiểu phong ngươi chớ vội đi mụ mụ còn có lời muốn hỏi ngươi mẹ có lời gì chờ ta m u ộ n phía trên trở lại hắng nói a kinh tìm ta có thể là muốn thương nghị kịch bản lý thục lệ truy đi ra cửa lại nhìn đến diệp phong đã cơi xe gắn máy như một làn khói chạy đứa nhỏ này không phải liền là thương nghị cái điện ảnh kịch bản nhà ngươi gấp làm gì sao nửa giờ sau diệp phong đi vào một nhà quán cà phê nhìn đến trung sở hồng hướng hắn vây c h à o ra hiệu hắn đi qua cười hỏi hồng cô ngươi làm sao lại muốn lên mời ta uống cà phê trung sở hồng mỉm cười hỏi lại ta vì cái gì thì không có thể mời ngươi uống cà phê ta cho là ngươi cùng với ta giữ một khoảng cách chí ít tại trước mắt trong khoảng thời gian này sẽ như thế trung sở hồng ta bắt đầu đúng là nghĩ như vậy có thể về sau ta lại thay đổi chủ ý vì cái gì bởi vì ta phát hiện ngươi cũng không có nhiều sao thích ta đã như vậy ta cần gì phải muốn vẽ v ờ i chó thêm chuyện ra đây diệp phong vui vẻ nói có lẽ là ta đem ưa thích để ở trong lòng đây trung sở hồng hà hước nói vậy ngươi tâm cũng quá lớn có thể đồng thời chứa được mấy người ngươi tâm liền sẽ không cảm giác bị mệt mỏi sao hồng cô ta phát hiện mỗi lần cùng ngươi nói chuyện hiếm bị đả kích người luôn luôn ta thật xin lỗi ta lần sau nhất định chú ý t r u n g sở hồng nói xong đưa tay gọi tới buổi bàn thay diệp phong điểm một ly cà phê đợi đến buổi bàn sau khi đi diệp phong thân thể hướng trên ghế rửa k h é nghiêng trực tiếp hỏi nói thằng a n đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi còn không có tìm được nữ chính diệm phong hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói được ta quay đầu cùng a kinh thương lượng một chút để hắn cùng ngươi phối hợp một chút lịch trình trung sở hồng cái kia cái này bộ phim nam chính ngươi còn có thể biểu diễn sao d i ệ p phong lắc đầu nói ta tháng sau muốn đi nội địa quay phim cái này bộ phim ta khẳng định không cách nào biểu diễn vậy ngươi chuẩn bị để người nào biểu diễn cái này bộ phim nam chính d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói ngươi cảm thấy để lương gia huy đến đóng vai nam chính thế nào được lương tiên sinh diễn kỹ rất xuất sắc cùng hắn dựng phim cần phải rất nhẹ nhàng d i ệ p phong nhìn thấy trung sở hồng ánh mắt hai hước nói thực ta càng muốn cùng ngươi cùng đi diễn cái này bộ phim trung sở hồng nợ nụ cười xinh đẹp nói vậy ngươi thì đẩy xuống khác phim tốt ta không ngại cùng ngươi làm tiếp một lần màn ảnh người yêu diệm phong cười khổ nói ta vốn định mượn cơ hội đùa dỡn ngươi một lần ai ngờ ngược lại bị ngươi cho chơi bừa đáng đ ờ i chương 495, không phải làm ăn tài liệu chương 495, không phải làm ăn tài liệu mười rưỡi sáng ngay tại vương thiên lâm trong nhà làm khách diệp phong nhận được tin tức họa bị phần tiếp theo ngày đầu phòng bán vé là một trăm chín i ba triệu đô la hồng kông cái này phòng bán vé thành tích muốn so họa bị bộ thứ nhất tốt hơn nhiều lại kém tại diệp phong tâm lý mong đợi còn tốt bộ phim này đến tiếp sau phòng bán vé cũng không có ngã xuống ngược lại có chỗ tăng lên chiếu lên năm ngày đã đột phá m ộ ư ơ i triệu phòng bán vé Họa bì p đã mời không diệp phong vậy liền mời l a m khiết anh biểu diễn tốt trong vòng điện ảnh người đầu tư hào hào hướng làm khiết anh phát ra phim hẹn trực tiếp đem nàng cắt xê xào đến một triệu đô la hồng kông hai bên cùng lâm thanh hà cắt xê tương xứng bốn số năm buổi sáng d i ệ p phong ngồi xe chạy tới hồng kông phi trường nên đón theo đài loan trở về trần ngọc liên lâm thanh hà cùng châu huệ mẫn chờ người tết xuân trước kia trần ngọc liên mang theo châu huệ mẫn á phượng chờ người đi nước mỹ mỹ danh nói là trao đổi trung nam hải bảo tiêu điện ảnh bản quyền thực cũng là ra ngoài du lịch nghỉ ngơi quá đáng hơn là mấy người tại nước mỹ chơi chán về sau lại chạy tới nhật bản cùng đài loan muốn không phải từ khắc thúc giục trần ngọc liên tranh thủ thời gian trở về vì t i ế u ngạo giang hồ ba đã được duyệt đoán chừng mấy người còn không nơi trở về bởi vì hôm nay máy bay chễ dở diệp phong cùng tiêu t r ạ c h tại nhận điện thoại chỗ đợi đến khoảng m ộ ư ơ i một giờ mới nhìn đến chúng nữ tại mười mấy tên bảo an cùng trợ lý đồng hành xuất hiện tại phi trường đại sảnh vừa thấy mặt diệp phong thì hướng trần ngọc liên phàn nàn nói các người rốt cục chịu trở về ta còn tưởng rằng các ngươi muốn chơi đến tháng riêng sau đó đây trần ngọc liên ta cũng muốn về sớm một chút có thể thanh hà t h ở bên kia thoát thân không ra ta là vì đợi nàng mới chậm trễ mấy ngày nàng cũng không phải là tiểu cô nương ngươi đợi nàng làm cái gì lâm thanh hà bất mặt nói a phong ngươi nói lời này là có ý gì diệp phong vội nói không có ý gì thì là tiểu mẫn mụ mụ mỗi ngày ngóng trông nữ nhi trở về châu huệ mẫn ngươi nói mỏ ta ngày ngày cho mụ mụ gọi điện thoại nàng còn để cho ta chơi nhiều mấy ngày đây lâm thanh hà cười t r e o nói ngươi bây giờ nói lời bịa i đặt thật sự là há mồm liền đến d i ệ p phong chừng châu huệ mẫn liếc một chút lẩm bẩm trong miệng tiểu phản đồ trần ngọc liên nói tránh đi chúng ta nhanh đi vậy à ngồi lâu như vậy máy bay ta đều nhanh m ệ t chết mọi người ngồi xe rời đi phi trường lâm thanh hà có xe chuyên dụng đón một mình đi về trước diễm phong lái xe trước đem châu huệ mẫn đưa về nhà sau đó lại đổi tới trần ngọc liên bên này cùng nàng thương nghị một số điện ảnh đầu tư sự tình chờ hắn đuổi tới biệt thự bên này phát hiện phòng khách không có người nữ hầu nói cho hắn biết trần ngọc liên chính trên lầu trong phòng ngủ d i ệ p phong nghe xong nhất thời đến tinh thần hắn bước nhanh chạy lên lầu hai phát hiện cửa phòng ngủ lá khép hở hắn thân thủ đẩy cửa phòng ra nhìn đến trần ngọc liên thân thể mặc đồ trắng đông vải lông đầu ngủ đang ngồi ở trước bàn trang điểm thổi tóc d i ệ p phong xoay tay lại đóng lại cửa phòng ngủ sau đó rón rén đi đến trần ngọc liên sau lưng chuẩn bị cho đối phương đến cái tinh hỉ hắn vừa đem bàn tay đi ra đã thấy trần ngọc liên đột nhiên quay đầu hướng hắn gắt giọng Ngươi quỷ diệp phong ngượng ngùng cười nói ngọc liên tỷ ta tới giúp ngươi thổi có tốt hay không không dùng ta đã thổi tốt n g ư ơ i đi ra ngoài trước ta muốn thay quần áo trần ngọc liên nói xong đem máy s ấ y giam lại đặt ở trên b à n trang điểm sau đó đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo đợi nàng quay người trở lại nhìn đến diệp phong còn không có ra ngoài liền g i ậ n trách ngươi mau đi ra nhà diệp phong thân thủ đem trần ngọc liên ôm lên đến liếm l ắ p mặt cười nói ta thật vất vả mới đem ngươi cho trông mong trở về lại thế nào bỏ được đi đây trần ngọc liên dãy rủa nói a phong ngươi chớ làm loạn ta sau đó còn muốn về nhà đi đây cái kia không nóng này ta còn có mấy cái chuyện lớn muốn cùng n g ư ơ i thương nghị vậy ngươi trước thả ta ra chúng ta ngồi xuống nói có tốt hay không không tốt d i ệ p phong ôm lấy trần ngọc liên lăn ngã xuống giường không kịp chờ đợi hôn lên nàng m ô i đỏ trần ngọc liên hơi chút dãy rùa vài cái l i ề n hòa tan tại d i ệ p phong ôn n u thế công phía dưới bốn vài lần mưa gió qua đi trần ngọc liên mềm mại mềm vô lực địa ghé vào d i ệ p phong ở ngực trong miệng hận h ậ nói n ngươi chính là cái tiểu ác ma d i ệ p phong cười hắt hắt nói ta là ác ma ngươi là thần tiên tỷ tỷ hai ta vừa vặn là một đôi phi quỷ la vị nào chẳng lẽ ngươi nói là ạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì trần ngọc liên lường hắn một cái nói chuyện đến quỷ ngươi lập tức liền nghĩ đến ạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì nhìn đến ngươi đối nàng ấn tượng rất sâu khắc nha ta đối nàng đóng vai nhiếp tiểu tiến h có ấn tượng đến mức bản thân nàng ta có thể không hứng thú trần ngọc liên đột nhiên nhớ tới a phong ta lần này đi nước mỹ cùng thomas tiên sinh ở giữa đàm phán không quá lý tưởng trung nam hải bảo tiêu bắc mỹ bản quyền chỉ bán một phẩy tám triệu đô la mỹ diệm phong an ủi có thể bán được một phẩy tám triệu cũng rất không tệ ta tại bắc mỹ bên kia không có có danh tiếng việc này không vội vàng được có thể ta chính là không nghĩ ra vì cái gì lý liên kiệt điện ảnh thì có thể bán được ba triệu người tại điện ảnh bên trong tranh đấu động tác cũng không kém hắn nha d i ệ p phong cười khổ nói vẫn là có khoảng cách lý liên kiệt tại điện ảnh bên trong đánh võ động tác so ta g ọ n gàng cũng so ta tiêu sái điểm ấy ta muốn không thừa nhận đều không được thomas tiên sinh nghe nói hoàng phi hồng bộ thứ nhì s ắ p mở đập hắn theo ta nói chuẩn tại mùa hè qua đây xem thành phim d i ệ p phong ngọc liên tỷ ta cùng ngân đô công ty nói tốt giúp bọn hắn biết cái tinh võ anh hùng điện ảnh kịch bản để lý liên kiệt đến diễn viên chính cái này bộ phim liền từ ngọc phong công ty cùng bọn hắn liên hợp đầu tư trần ngọc liên nghi hoặc nói chỉ có hai nhà chúng ta đầu tư tạm thời chỉ có hai nhà bất quá cái này bộ phim muốn đi nội địa lấy cảnh nói không chừng còn có biến cố còn có từ khác theo ta nói muốn đập h ắ c hiệp ngươi mất thời gian đi cùng thi nam sinh thương nghị một chút đập h ắ c hiệp là chính ngươi diễn viên chính sao không phải h ắ c hiệp cái này bộ phim ta cũng muốn để lý liên kiệt đến diễn viên chính trần ngọc liên nghi ngờ nói a phong ngươi nóng như vậy nâng lý liên kiệt thì không lo lắng h ắ n đỏ về sau bị khác công ty đ à o đi sao đây là sớm muộn sự tỉnh lý liên kiệt cảnh đánh nhau không người nào có thể thay thế hắn đỏ về sau trần ngọc liên tức giận nói người nhà cũng là lòng mềm yếu may mắn ngươi không kinh thương bằng không khẳng định đến n ồ i chết diệm phong vui vẻ nói ta làm ăn tuy nhiên không được có thể ta phúc khí tốt có ngươi vị này hiền nội trợ giúp đỡ a Ai là của ngươi hiền nội trợ? Ta nói người là t r ợ Ta n ó i đạo minh chu lâm trương tiểu lâm bọn người không có lịch trình không cách nào biểu diễn tiểu lý phi đao cái này bộ phim để hắn mau chóng tới thương nghị dự bị nhân tuyển rơi vào đường cùng diệp phong đành phải sớm khởi hành đi máy bay chạy tới kinh đô bốn một mươi giờ sáng diệp phong ngồi vào vương quân mở ra xét dịp tiến về chỗ mình ở trong ô tô diệp phong hướng đang lái xe vương quân hỏi sư huynh tiểu lý phi đao tuyển nhân vật sự tình ngươi có biết hay không biết một số tết xuân trước chu linh cho ta đánh qua một lần điện thoại nói nàng cái kia bộ phim còn muốn đập thời gian nửa năm mới có thể chiếu thử nghiệm tiểu lý phi đao cái này bộ phim nàng là không có cách nào tiếp diễn trần đạo minh đâu ta nghe lý đạo nói trần đạo minh vừa tiếp một bộ điện ảnh gọi mặt đại hoàng đế trương h i ể u lâm đâu ngươi biết hắn vì cái gì không cách nào tiếp diễn sao trương hiệu lâm năm ngoái vừa đập hết màu đen dụ hoặc về sau theo lại tiếp một bộ thời khắc sinh tử cho nên hắn cũng không có thời gian biểu diễn d i ệ p phong than nhẹ một tiếng nói ai thật sự là không t r ù n g hợp mấy vị chủ yếu diễn viên đều không cái này bộ phim còn thế nào đập vương quân an ủi trong nước diễn viên phần lớn là luôn có thể chọn đến phù hợp người khác đều tốt tuyển cũng là đóng vai nam chính lý tầm hoan diễn viên quá khó chọn sư đệ ngươi còn nhớ rõ lần trước tại dạp chiếu phim nhìn họa b ị thời điểm gặp phải cái kia trương n g h i ĩ m b ắ t sao d i ệ p phong không chút nghĩ ngợi nói hắn đóng vai lý tầm hoan, hoan mà chính là hắn biểu diễn thượng quan cầu rồng ngươi cảm thấy thế nào diệm phong cười nói sư minh nói h nói chuyện ở giữa xe hơi chạy nhanh đến tiểu tứ hợp viện trước cửa thông qua cửa sổ xe diệp phong nhìn đến lý thiếu hồng cùng nhậm đạt huệ bóng người xe dịp vừa dừng lại diệp phong liền đẩy cửa đi xuống xe hướng hai người cười nói lý đạo nhậm chủ nhiệm các ngươi đây cũng quá nóng nổi a nhậm đạt huệ cười khổ nói không đội không được a cái này nam nữ nhân vật chính cũng không tìm tới nhân tuyển cái này phim còn thế nào đậm nhậm chủ nhiệm trên đời này liền không có không qua được hàm chúng ta rồi sẽ có biện pháp d i ệ p phong nói xong móc ra chìa khóa đem viện cửa mở ra sau đó đem hai người mời đến phòng khách ngồi xuống bởi vì trong nhà không có nước nóng d i ệ p phong đành phải để vương quân chức dùng nồi cơm điện nấu nước lại đ ợ i thủy không khe hở lý thiếu hồng móc ra một chồng diễn viên danh sách cách đưa cho d i ệ p phong nói d i ệ p tiên sinh trừ mấy vị chủ yếu diễn viên còn lại nhân vật ta đều có chuẩn bị tuyển bản danh sách diệm phong tiếp đi tới nhìn một chút cái thứ nhất cũng là đồng chí chi hắn cầm lấy đồng chí chi tư liệu hướng lý thiếu hồng hỏi lý thiếu hồng vội nói không biết ta đã cùng nàng liên hệ tốt nàng đáp ứng biểu diễn cái này bộ phim d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói lý đạo nhậm chủ nhiệm các người nói để đồng chí chi đến đóng vai lâm thi âm thế nào lý thiếu hồng kinh ngạc nói để cho nàng đến đóng vai lâm thi âm cái kêu lâm tiên thì làm sao bây giờ ta nghe hà tình nói qua điện ảnh hồng lâu n g ậ bên trong có vị đóng vai tiết bảo sai nữ diễn viên gọi giao nghệ vĩ cực kỳ đẹp đẽ diễn kỹ cũng tốt lý đạo người nghĩ biện pháp liên hệ lên nàng nhìn nàng một cái có thích hợp hay không biểu diễn lâm tiên nhi được ta quay đầu đi hỏi thăm một chút diệp phong lại cầm lấy tấm thứ hai bảng biểu phía trên r á n vào hứa cần ảnh chụp lý thiếu hồng ở một bên giới thiệu nói diệp tiên sinh ta cảm thấy để hứa cần đóng vai tôn tiểu hồng rất phù hợp ngươi nói đúng nàng xác thực rất thích hợp tôn tiểu hồng cái này nhân vật diệp phong nói xong lấy ra hứa cần bảng biểu hướng phía dưới nhìn qua t r ư ớ c này bảng biểu phía trên ảnh chụp diệp phong nhìn lấy có chút quen mắt lại cẩn thận một nhìn hắn nhận ra vị này nữ diễn viên lại là tại phim truyền hình hồng lâu mộng bên trong đóng vai tương vân quách tiêu chân nhậm đạt huệ ở một bên giới thiệu nói diệp tiên sinh vị này nữ diễn viên gọi quá Phách chân gia đình khó tiêu tương gia điều kiện tương đối biểu khăn, nàng vì diệm ễ n Hồng l â ộ n cái này bộ phong i khi sinh m nhiều,、ta、cùng Vương rất ta đ ạ đều hy v ọ ngươi có t hướng ể cho nàng cơ hội Phong h nàng này. Diệp phong hướng lý thiếu h ồ n g hỏi lý đạo n g ư ơ i muốn cho nàng đóng vai cái nào cái nhân vật lý thiếu h ồ n g ta muốn cho nàng đóng vai hạnh nhi n g ư ơ i cảm thấy thế nào d i ệ p phong lắc đầu nói nàng diễn hạnh nhi tuổi tác lớn một chút vẫn là để nàng đóng vai tôn tiểu h ồ n g đi lý thiếu h ồ n g trần trờ nói cái k i a hứa cần làm sao bây giờ diệm phong suy nghĩ một chút nói liền để hứa cần đến đóng vai hạnh nhi đi vậy được rồi diệm phong tiếp tục l ậ xem bảng biểu phía dưới một chương là cái nam diễn viên diệp phong xem xét ảnh chụp cùng người tên thì sửng sốt bởi vì cái này diễn viên lại là đường quốc cường diệp phong hướng lý thiếu hồng hỏi ngươi đạo ngươi muốn cho hắn đến đóng vai người nào lý thiếu hồng ta muốn cho đường quốc cường đến đóng vai lý tâm h â n ngươi cảm thấy thế nào diệp phong nghe vậy rơi vào xoắn suýt bên trong đường quốc cường đẹp trai là không thể chê có thể để hắn đến đóng vai lý tâm h â n diệp phong tâm lý luôn cảm giác là lạ, lạ hắn trần chờ rất lâu vẫn là gật đầu nói để hắn đi thử một chút đi kế tiếp là trương n g h bắc tư liệu có thể là chu linh hướng lý thiếu hồng diệp phong đơn giản hỏi một câu liền tiếp tục nhìn xuống đi đằng sau nhân vật đều không quá quan trọng diệp phong cũng không có quá mức chú ý vội vàng đem bảng biểu sau khi xem xong diệp phong hướng lý thiếu hồng hỏi lý đạo tại sao không có đóng vai kinh hồng t i ê n tử nữ diễn viên ta có một cái phù hợp n h â n tuyển cũng là tại hoàn châu cách cách thứ nhất bộ phim bên trong đóng vai lệnh phi nữ diễn viên vương lệnh h ò a có thể nàng ngay tại đập một bộ điện ảnh ta lo lắng nàng không đổi kịp cái này bộ phim vậy được diễn viên tư liệu trước hết thả tại ta chỗ này ta quay đầu lại nhìn kỹ một chút lý thiếu hồng nhìn chính sự nói xong liền đứng dậy cáo tử nhậm đạt huệ cũng có chuyện bận rộn liền cùng lý thiếu hồng cùng rời đi d i ệ p phong khách khí giữ lại vài câu liền đem hai người đưa ra cửa sân bên ngoài chờ hắn lúc trở về nhìn đến vương quân mang theo một bình nước từ trong phòng bếp đi tới lý đạo cùng nhậm chủ nhiệm làm sao đều đi có thể là bọn họ nhìn ta đường xa mà đến muốn lưu cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi d i ệ p phong nói xong trở lại phòng khách cho mình phao một chén t r à nóng vương quân ngồi xuống hướng hắn hỏi sư đệ diễn viên tuyển đến thế nào đã không sai bịt lắm qua mấy ngày khiến người ta đến thử một chút gương liền có thể quyết định ra đến cái k ê a phi do ai đến đóng vai cái này còn không có thí sinh thích hợp vương quân sư đệ chúng ta võ thuật đội vương ngọc sư huynh ngươi gặp qua không có d i ệ p phong lắc đầu nói không có nghe nói hắn thường xuyên ở bên ngoài quay phim ta còn chưa từng thấy hắn vương quân vương ngọc cũng là cái mặt t r ắ n g nhỏ hắn công phu cũng rất xuất sắc hoàn toàn phù hợp ngươi sách những cái kia điều kiện vương ngọc sư huynh bây giờ tại kinh đô sao tại hôm nào ta lính hắn tới gặp ngươi được vậy liền gặp gỡ đi đón lấy d i ệ p phong lại hướng vương quân hỏi sư huynh ngươi cái kia bộ kìm tiêu hoàng thiên bá cái gì thời điểm tiếp lấy lợi lý đạo đã thông báo ta nói là số mười lăm sau đó liền muốn tiến tổ vậy ngươi có thể được thúc giục lý đạo diễn một chút để hắn mau chóng đưa ngươi phim đọc xong cái này bộ phim còn chờ lấy ngươi khởi động máy đ â y việc này ta đã cùng lý đạo nói qua hắn hội tận lực tăng tốc bay c h ủ tiến độ vậy thì tốt sư đệ vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi ta muốn đi v õ chỉ đoàn đội bên kia an bài một ít chuyện được ngươi đi trước đi đem vương quân đưa sau khi đi d i ệ p phong theo trong tủ bếp ôm già chăn mềm phơi ở bên ngoài lại đi tẩy một cái tắm nước nóng tắm rửa sau đó nhìn xem thời gian đã nhanh đến giữa trưa hắn lại đi lệ quán cơm ăn một bữa bữa trưa sau b u ổ cơm trưa hắn lại ngon lành là ngủ m ư ợ giấc chỉ tới khoảng ba giờ hà n mới m bị tinh chung i hì o giật m hì cười nói là tiểu đánh tôi hôm qua gọi điện thoại tố ta đón đến hà tinh lại nói phong ca chúng ta cái kia bộ phim cái gì thời điểm có thể mở đập nhà diệp phong có thể muốn chỉ hoãn một chút ta hiện tại vội vàng thay tiểu lý phi đao tuyển nhân vật không có thời gian quan tâm cái kia bộ phim hà tình vội hỏi ta nghe chu linh tỉ nói nàng không có lịch trình biểu diễn cái này bộ phim ngươi muốn là tuyển không đến phù hợp nữ chính thì để cho ta tới đóng vai lâm thi âm à. d i ệ p phong im lặng nói ngươi vẫn là chết lòng này à đừng nói ngươi không có thời gian diễn cái này bộ phim cũng là ngươi có thời gian ta cũng sẽ không đồng ý tại sao vậy bởi vì ngươi tuổi tắc quá nhỏ lại thiếu hụt lâm thi âm trên thân loại kia u buồn khí chất cái kia coi như ta còn lười nhác diễn đây đúng ngươi quay đầu gọi điện thoại cùng ta mẹ nói một chút liền nói để cho ta tới kinh đô đưa tin diệm phong nghi họ nói hiện tại lại không quay phim ngươi đến kinh đô làm cái gì chơi thôi ta trong nhà đều nhanh muốn ngạt chết muốn đến kinh đô giải sầu một chút có thể ta mẹ không đồng ý chỉ cần ngươi cùng ta mẹ nói một tiếng mẹ ta thì sẽ đồng ý d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi muốn cho ta nói lời bịa đặt lựa gạt ngươi mẹ ta cũng không thể đáp ứng thứ ngươi bình thường nói lời bịa đặt còn thiếu nha không giúp đỡ coi như ta tự nghĩ biện pháp vậy ta thì treo ngươi từ từ suy nghĩ đi đừng nóng đội ta còn có lời muốn nói đâu có lời gì ngươi nói nhanh một chút ta còn muốn đi viết kịch bản đây cả ngày liền biết viết kịch bản ngươi cũng sẽ không phiền sao ngươi nói hay không không nói ta muốn phải treo phong ca ngươi còn nhớ rõ tại hoàng châu cách cách bộ thứ nhì bên trong đóng vai tình nhi đảo huệ mẫn sao nhớ đến nàng làm sao rồi hà tình tết xuân thời điểm ta đụng phải nàng nàng nghe ta nói ngươi muốn dám c h ế phim truyền hình tiểu lý phi đ à o xin mời ta giúp nàng hỏi một chút cái này bộ phim bên trong có hay không thích hợp với nàng diễn nhân vật d i ệ p phong được ta biết hà tình bất mặt nói lời này của ngươi là có ý gì được hay không ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lời chắc chắn đi ngươi dù sao cũng phải để ta suy nghĩ một cái đi vậy thì tốt ngươi buổi tối gọi điện thoại cho ta thuận tiện nói cho ta mẹ một thân liền nói để cho ta đi kinh đô chủ bị phim mới diệp phong vừa muốn mở miệng từ chối hà tình bên kia đã đùng một tiếng treo hắn điện thoại diệp phong cười khổ lắc đầu thân thủ đem điện thoại ống nghe thả trở lại chương bốn trăm chín mươi bảy chuyên quyền độc đoán chương bốn trăm chín mươi bảy chuyên quyền độc đoán sáng ngày thứ hai diệp phong cùng lý thiếu hồng đi tới kinh đô võ thuật đội tại ba vị luyện một chút cùng đi quan sát vương ngọc võ thuật biểu diễn võ thuật đội trong phòng luyện công vương ngọc tại diệp phong yêu cầu dưới chính đang biểu diễn một bộ tùy kiếm tùy kiếm đặc điểm là không bị cản trở như trận từ có nhanh trận lặp đi lặp lại thu giống như say không phải say giống như tỉnh không phải tỉnh trận nhanh trận t r ư m đi lại lảo đảo không có quy luật chút nào mà theo say hình cùng kiếm pháp liền thành một khối tại giống như say không phải say mà biểu hiện ra phong phú hay thay đổi kiếm pháp biểu diễn tính mạnh bộ kiếm thuật này diệp phong đã từng học qua có thể kiểm tra lo đến tính thực dụng không mạnh hắn cũng không có ở tùy kiếm trên giới qua công phu nghe ngô băng hướng hắn giới thiệu vương ngọc tùy kiếm ở trong nước giới võ thuật đều xem như đình phong nhìn đến vương ngọc tùy kiếm biểu diễn diệp phong cũng rất tán thành để diệp phong cảm thấy vui mừng là vương ngọc chẳng những tùy kiế trong làm c hai ệ năm g t qua hắn tuy nhiên một mực tại bên ngoài quay phim nhưng cũng chú ý tới p h thuật đội tình huống bắt đầu thời điểm hắn nghe đến diệp phong đến p h thuật đội học tập cũng không có quá để ý chỉ cho là đối phương là vì quay phim mới đến tập võ có thể đợi đến vương quân biểu diễn hoàn châu cách cách đại lựa về sau hắn mới hiểu được diệp phong chẳng những là diễn viên còn là một vị giảm chế từ đó về sau hắn thì hướng vương quân nghe n ó n g diệp phong tình huống đồng thời xin nhờ đối phương thay dẫn kiến chỉ là hắn vẫn bận bên ngoài quay phim mà diệp phong cũng là đến đi vội vàng hai người từ đầu đến cuối không có cơ hội gặp mặt một lần thẳng đến hắn nghe nói lý liên kiệt bị diệp phong mời đi đập một bộ hoàng phi hồng hắn lúc này mới đẩy xuống một bộ phim ước chuyên tâm chờ đợi diệp phong tới bốn vương ngọc bên này tùy kiếm luyện xong về sau nô băng thì hướng diệp phong dò hỏi tiểu phong ngươi nhìn vương ngọc có thể hay không biểu diễn ngươi cái kia bộ phim truyền hình không đợi diệp phong mở miệng lý thiếu hồng vượt lên trước mở miệng nói nô h ấ n luyện viên vương ngọc tuổi tắc vẫn là lớn điểm k vương ngọc nghe vậy thất vọng hắn nguyên lai tưởng rằng dựa vào chính mình thân thủ cầm xuống một bộ phim truyền hình vai nam phụ khẳng định không nói chơi ai biết vậy mà sẽ kẹt tại tuổi tác phía trên vương quân ở một bên hướng diệp phong hỏi sư đệ người ý tứ đâu diệp phong lý đạo nói đúng vương sư huynh xác thực không thích hợp đóng vai a phi bất quá ta cảm thấy hắn có thể đóng vai lý tâm hàn À, diệp phong lời vừa ra khỏi miệng mọi người tất cả đều kinh sợ vương ngọc càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hắn lúc trước nghe vương quân nói qua cái này bộ phim nam chính đã bình tĩnh nhân việc tốt lại nghĩ không ra diệp phong vậy mà sẽ lâm thời đổi vai lý thiếu hồng thì ở một bên mặt đen lại nói diệp tiên sinh để vương ngọc đóng vai lý t ầ m h o n cái kia đường quốc cường bên kia làm sao giao phó diệp phong lý đạo lần này đập là một bộ võ hiệp phim truyền hình chủ yếu diễn viên biết võ chiêu thức đánh ra đến ống kính hội trôi chảy rất nhiều dùng vương ngọc làm diễn viên chính khẳng định càng thích hợp lý thiếu hồng bất mãn nói ta đều đã cùng đường quốc cường nói tốt ngươi bây giờ đột nhiên thì thay đổi chủ ý cái này khiến ta làm sao hướng đối phương giao phó an ngay nói thật liền tốt ngươi truyền cáo đường quốc cường làm bộ h u y ế t ta về sau hội hắn tại tam quốc diễn nghĩa bên trong đóng vai một cái trọng yếu nhân vật vậy ta đi thông báo đường quốc cường lý thiếu hồng nói xong đều không cùng lô băng mấy người chào hỏi liền vội vã đi đợi nàng vừa đi trình huệ côn liền hướng diệp phong lo lắng mà nói tiểu phong ngươi dạng này lâm thời đổi người có phải hay không không tốt lắm diệp phong trình đại tỷ chúng ta lúc trước cũng không quyết định muốn để đường quốc cường biểu diễn nam chính chỉ nói là cho hắn một cái thử vai cơ hội hiện tại đã có càng tốt hơn diễn viên vậy dĩ nhiên muốn chọn thích hợp nhất vương ngọc hướng diệp phong cảm kết nói diệp tiên sinh lần này phải cảm tạ ngươi diệp phong mỉm cười nói vương sư h u n h đây là chính ngươi tranh thủ đến cơ hội nói thực ra muốn là ngươi không thích hợp biểu diễn lý tầm h o a n cái này nhân vật ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng ngươi bất kể nói thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi như vậy đi buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn cơm được a ta cũng đang muốn cùng ngươi tâm sự kịch bản bên trong nội dung d i ệ p phong nói xong lại hướng ba vị huấn luyện viên mời nói mấy vị sư phụ các ngươi có muốn cùng đi hay không ăn cơm nô b a n g khoát tay nói các ngươi người trẻ tuổi tụ hội ta thì không đi lý tuấn phong cùng trình huệ côn cũng đều biểu thị không muốn đi để bọn hắn tự tiệt bốn ba người hướng huấn luyện viên cao tử xuống đến lâu đến vương ngọc nhìn đến vương quân mở ra xe dịp một mặt hâm mộ nói sư ca ngươi đều lái lên xe hơi nhỏ à nhà vương quân chiếc xe này là sư đệ ngươi muốn là n g h ĩ thoáng ta có thể cho cho ngươi vừa vặn ta qua mấy ngày muốn đi phương nam quay phim vương ngọc lắc đầu nói vẫn là quên đi muốn là đ ụ n g xấu ta có thể đến không nổi d i ệ p phong không phải liền làm ộ t cỗ cũ xe hơi nha ngươi cầm lấy đi mở tốt nếu thật là đ ụ n g xấu ta để đại sư huynh bỏ tiền đi sửa chữa được ta có thể bỏ tiền sửa chữa chỉ cần ngươi tiếp bộ phim cho ta thêm điểm cắt xê là được ba người chính nói dẫn lúc các xuân yến gơi xe đạp vừa vặn chạy tới nhìn đến diệp phong c á t xuân yến ngạc nhiên phanh lại xe hướng hắn chào hỏi tiểu sư đệ ngươi là cái gì thời điểm tới diệp phong mỉm cười nói ta là hôm qua tới kinh đô tương thị bên kia có một bộ phim truyền hình để cho ta g i á m chế ta qua tới mời vương ngọc sư huynh đi đóng vai một cái nhân vật tiểu sư đệ ngươi phim mới bên trong có hay không ta có thể diễn nhân vật nha cũng là chạy vai quần chúng cũng có thể diệp phong suy nghĩ một chút nói đến là có một cái nữ diễn viên phụ cũng là phần diễn thiếu điểm không có việc gì ta không chê、ý. vương quân xuân yến chúng ta mấy cái đi nhà hàng ăn cơm ngươi có muốn hay không đi tốt lắm các ngươi chờ ta một chút ta đi đem xe đạp để tốt liền đến muốn ngay tại diệp phong đổi tiếp sư huỳnh sư tỷ đi ăn cơm thời điểm lý thiếu hồng đi tới ương thị phim truyền hình chế tác trung tâm chủ nhiệm trong văn phòng hướng nguyễn n g ư ợ c linh t ố khổ lý thiếu hồng nguyễn chủ nhiệm cái này đạo diễn ta là làm không ngươi vẫn là biến thành người khác đi nguyễn n g ư ợ c linh tiểu lý ngươi lần trước đập hoàn châu cách cách phần tiếp theo thời điểm không là hợp tác với diệp tiên sinh đến rất tốt sao lần này là làm sao rồi lý t i ế u hồng lần trước ta nhìn hắn hồng công đến khách nhân tại chọn lựa diễn viên phía trên đều chiều theo hắn nhưng lần này hắn vẫn như cũng là chuyên quyền độc đoán vậy còn muốn ta cái này đạo diễn làm cái gì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi ký cảng địa nói với ta nói lý thiếu hồng nguyễn chủ nhiệm ta hôm qua hướng hắn chúng ta b ắ t ảnh nhà máy đường quốc cường đóng vai cái này bộ phim n a m chính hắn bắt đầu cũng không có phản đối có thể buổi sáng hôm nay chúng ta đi võ thuật đội chọn diễn viên hắn nhìn chúng một vị võ thuật đội đội viên thì thiện tự quyết bình tĩnh làm cho đối phương đến đóng vai lý tâm hoan ngài nói một chút hắn dạng này làm việc có phải hay không rất quá mức nguyễn lực linh tiểu diệp làm như thế khẳng định có hắn đạo lý tại chọn lựa diễn viên phương diện này hắn thân là g i á m chế là có quyền làm quyết định lý thiếu hồng biệt khuất nói ta thân là đạo diễn đâm liền tuyển diễn viên quyền lợi đều không có vậy ta không thành khôi l ỗ sao không được hắn muốn là không dùng đường quốc c ư ờ n g cái này đạo diễn ta mặc kệ nguyễn nhược linh nhữ mày nói tiểu lý ngươi có thể cần nghĩ kỹ cái này bộ phim đạo diễn ngươi muốn không làm có thể có thật nhiều người muốn đoạt lấy làm người nào thích làm người nào làm tốt ngược lại ta là không muốn làm tiếp cái này khôi lô đạo diễn nguyễn chủ nhiệm ta đi trước nhìn đến lý thiếu hồng quay người rời đi nguyễn nhược linh bất đắc dĩ lắc đầu đúng lúc này một vị mặc lấy kiểu á o tôn trung sơn c h ả i lấy hai phần đầu trung niên nam tử đi tới cửa đưa tay tại trên cánh cửa gõ nhẹ vài cái nguyễn chủ nhiệm ta có thể vào không là tiểu trương a m o n mời tiến chương 498, bảo đại đến nhà chương 498, bảo đại đến nhà diệp phong vạn vạn không nghĩ đến bởi vì hắn tại nam chính nhân tuyển phía trên chuyên quyền độc đoán lý thiếu hồng vậy mà mặc kệ mặc kệ lý thiếu hồng lấy từ trước đến kháng nghị để diệp phong tỉnh táo lại đối với việc này hắn xử lý đến quả thật có chút qua loa cần phải trước cùng đối phương cấu kết một chút mới quyết định bất quá hắn cũng không có hướng lý thiếu hồng chịu thua dự định cho dù là hắn sai vậy cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao tuyển nhân vật quyền lợi hắn là không thể nào nhường ra đi bốn ba ngày sau trương hy hà đạo diễn vội vã điệu đổi tới kinh đô tới gặp diệp phong vừa thấy mặt hắn thì hướng diệp phong phàn nằm nói tiểu diệp ta ngay tại chủ bị phía dưới bộ phim ngươi lại đem ta kêu đến giúp ngươi đập phim truyền hình ngươi đây không phải hố ta nha diệp phong thay trương hy hà phao một chén trà nóng đưa cho hắn nói trương đạo cùng ta so sánh ngươi có cái gì tốt bị khuất ta cái này điện ảnh giảm chế đập bộ phim cũng là mấy chục triệu phòng bán vé không phải cũng tại giút gương thị làm thuê nha trương hy hà tiếp nhận chén trả nói trương a hy hà nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn hưng phấn nói thêm một cái nữa ngươi còn muốn giúp ta viết cái điện ảnh kịch bản d i ệ p phong gật đầu nói không có vấn đề trương hy hà đặt chén trà xuống hướng diệm phong nói cái kia bộ phim truyền hình kịch bản đâu nhanh lấy tới để cho ta nhìn chức cho thỏa chí d i ệ p phong đứng dậy đi vào phòng ngủ chờ hắn ra đến thời điểm chẳng những lấy ra một trồng giấy viết b à n thảo trong tay còn cầm lấy một đầu ba năm thuốc lá trương hi hà vui vẻ nói tiểu d i ệ p ngươi đ â y là tại hối lộ ta nha d i ệ p phong cười nói đầu này thuốc lá vốn là lưu cho trương nghệ mưu đạo diễn đã ngươi tới trước vậy liền cho ngươi hút đi vậy ta nhưng là không k h á c h k h í trương hi hà mở ra thuốc lá lấy ra một chi điểm bên trên ngon lành là hít một hơi lúc này mới cầm lấy tiểu lý phi đao kịch bản lật xem bốn thừa dịp trương hi hà trong phòng lật xem kịch bản diệm phong đi nhà bếp vo gạo nấu cơm lại đi lệ quán cơm đặt trước mấy món ăn các loại nhà hàng bên kia thái đ ô đưa đến trương hy hà ngượng tại n khách n ngùng khách, khói nhìn phòng đến trong m cười nói ta xem xét kịch bản thì quên thời gian d i ệ p phong theo trong phòng ngủ lấy ra một bình rượu văn đỏ dẫn trương hi hà đi tới phòng bếp nhỏ ngồi xuống hắn trước thay trương hi hà rót một ly rượu sau đó hỏi l á o trương kịch bản ngươi cũng nhìn có cảm tưởng gì trương hi hà cười khổ nói cái này kịch bản thì cùng hoàn châu cách cách một dạng vẫn như cũng là t h e o dẹp vô cớ đem nguyên tắc đổi đến khuôn mặt biến đến dạng diệp phong cười nói ta là hỏi ngươi cố sự này hút không hấp dẫn người trương hi hà cảm khái nói lúc trước đập hoàn châu cách cách thời điểm ta coi là cái kia bộ phim truyền hình đập sau khi đi ra khẳng định sẽ bị mắng ai biết người xem nhìn sau tán âm thanh một mảnh cái này tiểu lý phi đao đánh ra đến thu thị xuất khẳng định cũng sẽ không kém diệp phong giơ ly rượu lên nói lao trương ngươi có lòng tin liền tốt đến hai ta uống một chén cầu chúc cái này bộ phim b á n chạy trương hi hà bưng chén rượu lên cùng diệp phong ly rượu đụng một chút sau đó nâng chén uống một hơi cạn sạch diệp phong vui vẻ nói lao trương cái này rượu vang đỏ đến tinh tế phẩm vị giống ngươi như thế uống cũng là tại phung phí của trời trương hi hà cười hát hát nói ở nhà như thế uống rượu quen đổi không đi nói xong hắn kẹp một miệng đồ ăn vừa ăn vừa hỏi tiểu diệp cái này bộ phim bên trong c ó thật nhiều đánh vo âm tính không có chỉ đạo võ thuật cũng không tốt đập nha Cái này, ngươi này yên t â m năm tốt, ta tại năm ngoái liền để v ư ơ n g quân sư hy u n hà tổ kiến một kiến cái võ chỉ võ đ o n ngươi đội, lại thêm cười ù n g v ơ ngươi n huynh, tin tưởng Trưng g sư sẽ ư phối hợp Hy Hà ta tốt. các c nói là ta lo ngại ngươi đã dám tiếp nhận đ o á n c h ừ n g sớm liền chuẩn bị tốt chẳng những là võ thuật đoàn đội thì liền quay phim cần đặc thù đạo cụ ta cũng sẽ khiến người ta theo hồng kông vẫn đưa tới còn có cái này bộ phim đặc hiệu cũng sẽ phóng tới hồng kông bên kia đi chế tác trương hy hà diễn viên chọn tốt không có đã không sai bị lắm quay đầu ta đem diễn viên tư liệu giao cho ngươi xem qua phục trang cùng đạo cụ chế tác tốt không có còn có đoàn làm phim là ương thị bên kia ra sao phục trang đạo cụ đều là chết tỉnh đài truyền hình phụ trách việc này còn muốn n g ư ơ i tự thân đi qua cùng bọn họ liên hệ chuyên gia trang điểm cùng s ở t à i lì đều từ ương thị bên này bị niệm h đoàn làm phim cũng thế trương h i hà vậy thì tốt ta ngày mai thì ngồi máy bay tiến về chết tỉnh xem bọn hắn bên kia chuẩn bị tốt không có lao trương ngươi có yêu cầu gì có thể hướng ta sách đi ra trương h i hà ta chỉ có một cái yêu cầu cái này bộ phim diễn viên đông đảo có thể hay không để cho xưởng chúng ta diễn viên tham diễn cái này bộ phim dù là diễn cái diễn viên q u ầ chúng cũng được d i ệ p phong cười nói không có vấn đề cái này bộ phim bên trong thiếu vai phụ còn có không ít chính ngươi an bài tốt đa t ạ trương hy hà tại d i ệ p phong bên này nghỉ ngơi hai ngày hai người thảo luận tiểu lý phi đao cái này bộ phim diễn viên cùng quay c h ủ kế hoạch đối cái này bộ phim chọn cảnh địa cũng tiến hành cấu kết ngày thứ tư buổi sáng trương hy hà thì đi máy bay chạy tới chết i tỉnh tiến đến xem xét phục trang cùng đạo cụ chuẩn bị tình huống cùng hắn đồng hành còn có hai người một vị là sản xuất chủ nhiệm nhậm đặc huệ một vị khắc thì là hương thị phái tới phó đạo diễn trương thiếu lâm đem đoàn làm phim chủ bị những phiền toái này sự tình giao cho trương hy hà về sau d i ệ p phong thì biến đến thanh nhàn xuống tới ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không về trước hồng kông một chuyến một trận bất trợt tới tiểu tuyết s á o trộn hắn kế hoạch bốn cái này trên trời buổi trưa d i ệ p phong chính ngồi ở trên giường xem tv phim hồng lâu ngộng đ i hình chợt nghe viện bên ngoài chuyển đến một t r à n g tiếng gõ cửa hắn mặc quần áo giường đi ra ngoài mở ra cửa sân xem xét phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là trần h i ể u húc cùng trương lợi d i ệ p phong ngạc như nói hai người các ngươi là cái gì thời điểm đến kinh đô trần hiệu húc hai tay nâng ở bên miệng a lấy nhật k h chúng ta là hôn qua tới hồng kông a tờ vờ mời hồng lâu ngộng đo chúng ta là đến làm giấy chứng nhận nghe nguyễn chủ nhiệm nói ngươi ở bên này bên này ta cùng trương lợi liền đến bái phòng ngươi d i ệ p phong vui tơi ư hớn hở mà nói vậy các ngươi có thể phải cảm tạ trận này tiểu tuyết muốn không phải tuyết rơi ta hôm qua thì hồi hồng công đi cái kia thật đúng là xảo d i ệ p phong đem hai nữ mời đến phòng khách ngồi xuống một bên thay các nàng pha trà một bên cười nói ta vừa mới đang xem các ngươi diễn viên chính hồng lâu nậu nghĩ không ra các ngươi thì vừa tốt tới trương lợi tò mò hỏi hiện tại là buổi sáng ngươi sao có thể nhìn đến hồng lâu nậu trần hiệu húc ngươi ngốc nha khẳng định là nguyễn chủ nhiệm đưa cho hắn băng cắt xét chứ sao diệp phong đem chén trà đưa cho hai nữ nói lâm mội mội quả nhiên là cực kỳ thông minh vừa đoán liền chúng trần h i ể u húc tay nâng lấy chén trà chơi ra đ i ệ u cười hỏi lời này của ngươi là ý nói bảo tỷ tỷ không thông minh đi cũng không phải bảo tỷ tỷ gọi là đại trí giả ngu t r ư ơ n g lợi hé miệng cười nói diệp tiên sinh thật sự là biết ta nói khó trách ngươi có thể viết ra nhiều như vậy tốt kịch bản trần h i ể u h ú c h ắ n gái này gọi ngang n g ạ n h ngược lại là ai cũng không đắc tội diệp phong nói tránh đi ta nghe nói hai ngươi tại đập nhà xuân thu cái kia bộ phim hoàn tất không có trức lợi đã chiếu thử nghiệm diệp phong lại hỏi cảm giác thế nào các ngươi về sau còn muốn quay phim sao trần hiệu húc,、so、húc nghi hoặc nói lời này của ngươi là có ý gì d i ệ p phong liền lấy tiểu húc ngươi tới nói à ngươi bây giờ muốn đi làm sinh ý chỉ là biểu diễn qua lâm đại ngọc c h u y ệ n này cũng là cái sống quảng cáo người khác khẳng định đối ngươi tín nhiệm có thêm có sinh ý cũng sẽ quan tâm ngươi một chút ta mới không có thèm khiến người ta chiếu cố đây ách vậy coi như ta không có nói tốt trương lợi diệp tiên sinh ta nghe nguyễn chủ nhiệm nói ngươi muốn dám chế một bộ phim truyền hình gọi tiểu lý phi đao thật sao d i ệ phong p là có chuyện này chỉ tiếp các ngươi đến trầm một bước bằng không ta đến là muốn mời hai ngươi đến diễn viên chính cái này bộ phim trần hiệu húc tò mò hỏi diễ phong tiểu lý phi đao cái này bộ phim nữ chính lâm thi âm là từ người nào đến đóng vai là đồng chí chi trương lợi cái tiếp tại hoàn châu cách cách bên trong đóng vai tiểu hiến tử hà tĩnh đâu nàng vì cái gì không có tuyển chọn hà tĩnh tuổi tắc quá nhỏ cùng lâm thi âm ở giữa tranh lệch có chút lớn cho nên không thể tuyển chọn trần hiệu húc cười hỏi diễ phong ngươi nói ta cùng trương lợi người nào càng thích hợp biểu diễn lâm thi âm diễ phong mỉm cười nói hai người các ngươi đều có đặc sắc đều rất thích hợp cái này nhân vật ngươi thật sự là l a o cá trần h i ể u húc trào phúng một câu ngay sau đó lại hướng diệp phong hỏi diệp phong bên này có mới băng cắt xét sao diệp phong có ta bên này có một bộ ba mươi sáu tập hợp phim truyền hình gọi người ở rể là chính ta diễn viên chính h ả vậy chúng ta có thể được mở mang kiến thức một chút nhìn xem can ảnh đế đập phim truyền hình thế nào diệp phong vui tơi ư hớn hở mà nói cái này bộ phim tuy nhiên so ra kém các ngươi diễn viên chính hồng l â ngộng lại cũng sẽ không kém quá nhiều diệp phong nói xong đem hai nữ mời đến chính mình phong ngủ điều tốt băng cắt xét làm cho các nàng quan sát điều tốt máy ghi âm về sau d i ệ p phong hướng hai nữ nói các ngươi ở chỗ này từ từ xem ta đi bên ngoài đặt trước vài món thức ăn giữa t r ư a mời các ngươi ăn cơm t r ư ơ n g lợi vội nói không dùng chúng ta ở tại sở chiêu đ á i bên kia nuôi cơm đã tới nào có không ăn cơm liền đi đạo lý d i ệ p phong nói xong liền quay người đi ra ngoài t r ư ơ n g lợi còn muốn lại mở miếng lúc trần h i ể u húc giật nhẹ nàng ống tay nào nói chẳng phải một bữa cơm sao lại ăn không nhỏ hắn coi như cải thiện thức ăn ngươi đến là không khách khí không biết còn tưởng rằng ngươi muốn theo đổi diệm tiên sinh đây hắn tại ta trong mắt cũng là cái có chút b ả n lãnh tiểu hải tử ta mới trướng mắt hắn đây trướng mắt ngươi còn tới tìm hắn hắn nơi này không phải có băng cắt xét nha trương lợi còn muốn nói tiếp lúc trần h i ể u húc đưa tay chỉ chỉ tv bắt đầu chương 499, c h u y ệ n tốt khó thành chương 499, c h u y ệ n tốt khó thành bữa trưa là bốn đồ ăn một h o a n ồ i theo thứ tự là tiêu tê dạ i gà con sóc quấy ngư dầu tôm hấp sườn xào chua ngọn lại thêm một cái thịt dê n ồ i lẩu trần h i ể u húc cơ lấy bữa k p lên một cái dầu tôm hấp nhét vào trong miệng một bên nhai vừa nói có tiền thật tốt muốn ăn cái gì đều có thể Ta về sau nhất tiền. sau về định người phải làm người có、tiền. diệp phong rót một ly rượu v a n g đỏ đưa cho trần h i ể u húc nói trần h i ể u húc đồng chí ngươi yêu cầu này cũng quá thấp một chút ngươi cần phải hướng đại lý nghĩ nói thí dụ như là một cái ước vạn phú bà trần h i ể u húc l ư ờ m hắn một cái nói ngươi cho rằng nơi này là hồng c ô n g nha còn ước vạn phú bà ta chỉ cần có thể kiếm một triệu thì vừa lòng thỏa ý diệp phong lại thay trương lợi rót một ly rượu v a n g đỏ sau đó hướng trần h i ể u húc cười nói tiểu húc nếu như ngươi chỉ muốn kiếm lời một triệu vậy ngươi chỉ muốn tiếp tục làm diễn viên liền có thể nhẹ nhõm thực hiện giấc mộng này trần hiệu húc mở to hai mắt nhìn thấy diệ phong hỏi diệp phong n g ư ơ i tại hồng kông đập một bộ phim có thể kiếm bao nhiêu tiền diệp phong dơ ly rượu lên hướng hai nữ mời rượu nói cái này có nhiều có ít ta cắt xê thông thường tại một triệu đến ba triệu ở giữa khó trách tất cả mọi người muốn đi hồng kông bên kia chạy ngươi cái này ánh sáng đập một bộ phim liền thành trăm vạn phụ ông diệp phong ta cắt xê tại hồng kông xem như đình phong đại bộ phận diễn viên chỉ có thể cầm mấy chục ngàn mấy trăm ngàn cầm mấy ngàn cũng có khối người trước lợi uống một ngụm nhỏ rượu văn đỏ liền đặt chén rượu xuống hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh chúng ta đập hồng lâu ngậu tại hồng kông chiếu phim sao còn không có thả ta trước khi đến, a tờ vờ ngay tại phát gia liêu trai cái kia bộ phim là hương thị dương tiệp đạo diễn đạo diễn tại hồng kông rất được h o a n n g lên chứ lợi đổi một đôi đũa theo nổi lẩu bên trong kẹp lên một khối thịt dê bỏ vào đựng lấy nước tương chén nhỏ bên trong quấy vài cái lại đổi về đũa kẹp lên một mảnh thịt dê thả ở trong m i ệ n g tỉ mỉ phẩm vị đón lấy nàng hướng trần h i ể u húc cười nói t i ể u húc ngươi mau tới thường thường cái này thịt dê nướng vị đạo rất không tệ trần h i ể u húc một mặt ghét bỏ mà nói cái kia thịt dê quá đầy mỡ ta không thích ăn diễm phong dùng đũa chỉ chỉ tiêu tê dại gà nói cái này tiêu tê dạy gà là lệ ra trương n Hiểu khối Húc một gà, chút, nói, cái này tiêu tê dại gà vị đạo quả thật không lợi à biết chọn địa trong cơm, làm đồ ăn. Lợi, diệp tiên sinh một năm mới đến mấy lần nội địa hắn còn muốn bốn chỗ đi quay phim có thể ở chỗ này ở lại thời gian thì càng thiếu trân h i ể u húc đúng diệp phong ngươi lần này tới có phải hay không muốn đóng điện ảnh a là có một bộ phim muốn đập bất quá cái này bộ phim muốn đi tây an tượng binh mã tiệm trưng bảy bên trong lấy cảnh cái này còn muốn quốc gia cục văn hóa khảo cổ xét duyệt ta đang đợi bọn họ hồi phục trần h i ể u húc đi tượng binh mã tiệm trưng b à y bên trong quay trụng ư ơ i thật là dám nghĩ ở trong đó liền chiếu giống đều không cho phép ngươi còn muốn đi vào đóng điện ảnh d i ệ p phong uống một hớt rượu để ly xuống nói đây chính là tuyên truyền tượng binh mã cơ hội thật tốt chỉ cần cái này bộ phim có thể bán chạy liền sẽ có rất nhiều du khách nước ngoài mộ danh chạy tới du lịch trần h i ể u húc ngươi làm sao sẽ biết bộ phim này hội bán chạy đây vạn nhất d i ệ p phong không chờ đối phương nói xong liền cầm đua tại trước mặt bát phía trên gõ nhẹ một chút trần hiệu húc đồng chí ta nhiệt tình như vậy địa chiêu đánh ngươi ngươi sao có thể chú ta điện ảnh bị vùi dập giữa chợ đây ta nói sai, tự phạt một ly. trần h i ể u húc bưng chén rượu lên ghé vào bên miệng nhẹ khẽ nhấp một cái t r ư ơ n g lợi ở một bên đ ổ i chủ đề nói diệp tiên sinh ta cùng tiểu húc hôm qua đi dạp chiếu phim nhìn ngươi cùng với chu linh diễn viên chính họa bị phần tiếp theo cái kêu bộ phim chụp rất tốt nhìn các ngươi nhìn là chỉnh lý bản tại hồng công chiếu lên bản đầy đủ càng thêm đẹp mắt một chút t r ư ơ n g lợi nghi ngờ hỏi chỉnh lý bản là cắt đứt cái gì nội dung sao trần h i ể u húc cái này còn phải hỏi nhà cắt đứt bộ phận khẳng định là hôn hy cùng thuyền phim chứ sao trức lợi nghe xong lời này lập tức mặt đỏ túi đầu xuống g i bộ đi dùng nữa trần hiệu húc liếp, diệp Phong liếp một chút, nói, diệp Phong, ta đoán không sai a d i ệ p phong lần này ngươi thế nhưng là đoán sai cái này bộ phim cắt đứt là tiểu duy cùng tính công chúa tại dưới nước đ ổ i ra t h ị t ô n g tính trần hiệu húc nghi hoặc nói tính công chúa cùng tiểu duy không phải ở trong phòng đ ổ i ra thì sao d i ệ p phong trương đạo đập hai cái phiên bản nội địa phiên bản muốn bảo thủ một chút hồng kông chiếu lên c á i kia phiên bản là trong nước quay trụ lại thêm hậu kỳ đặc hiệu nhìn qua càng duy mỹ nguyên lai、like、là dạng này a chờ các người đi hồng kông thời điểm ta để cho các ngươi nhìn một lần băng ghi hình liền biết trần hiệu húc vậy ta một nhất định phải nhìn một chút diễm phong đúng các người đi hồng kông đều có người nào trần h i ể u húc diễn viên bên trong có ta cùng trương lợi â u dương đặng kiết phía đông người khác ta không được rõ lắm d i ệ p phong cao mày nói diễn viên làm sao ít như vậy ta lần trước không phải cùng nhậm chủ nhiệm nói phái thêm chút người đi qua kinh phí không đủ ta có thể giúp một tay giải quyết nhà trần h i ể u húc ngươi nói căn bản là không làm được để ngươi bỏ tiền người ta a tờ v ờ bên kia sẽ nghĩ như thế nào ngươi đây không phải tại đánh người ta mặt nhà d i ệ p phong nghe vậy cười khổ nói là ta đem sự tình nghĩ đến đơn giản bữa trưa sau đó trần hiệu húc đề nghị ba người thừa dị tuyết rơi đi lại quan viên bên trong nhìn xem cánh tuyết diệp phong nhàn d ỗ i không có chuyện gì liền dẫn phía trên máy chiếu ảnh bồi tiếp bảo t ỷ t ỷ cùng lâm mội mội cùng đi đại quan viên bên trong chụp ảnh lưu niệm bốn trung tuần tháng hai tiểu lý phi đa o đoàn làm phim tại gia dự quan bên ngoài chính thức khởi động máy diệp phong lo lắng khấu chiêm văn chỉ huy võ chỉ đoàn đội thiếu hụt kinh nghiệm liền theo đoàn làm phim tại quan ngoại g ặ m hà cát chỉ điểm bọn họ tại đập phim quá trình bên trong một số khuyết điểm c ũ n g không đủ may ra trương hy hà theo diệp phong đập mấy cái bộ phim đối hồng công bên kia đánh võ phim đã sớm giải đến bảy tám phần hiện tại tiền tài cùng đạo cụ đều không cần phát sâu hắn đập lên cũng là thuận bồn xuôi gió c à là, là ngay làm tại quan ngoại phần diễn muốn đập hết thời khắc diệp phong thu đến lục thiêm dân chuyển đến tin tức tốt quốc gia cục văn hóa khảo cổ phê chuẩn cổ kim đại chiến tần dũng tỉnh đoàn làm phim tiến vào tượng binh mã tiệm trưng bày lấy cảnh vì bảo vệ trong quán văn vật quốc gia cục văn hóa khảo cổ chỉ đồng ý đoàn làm phim tại tiệm trưng bày sửa chữa phục hồi trong hố lấy cảnh quay trụp còn không cho đoàn làm phim tại trong hố quay trụp động tác phim cứ việc quốc gia cục văn hóa khảo cổ cho ra đủ loại quy định cùng hạn chế d i ệ p phong vẫn là cảm thấy vui mừng không thôi hắn tâm lý minh bạch chỉ là tại tượng binh mã tiệm trưng bày lấy cảnh cái này manh lưới thì có thể bảo chứng hắn bộ phim này sẽ ở hải ngoại bán chạy vì cảm tạ tượng binh mã tiệm trưng bày phối hợp d i ệ p phong cùng phương nghệ hoa ở trong điện thoại cấu kết về sau quyết định hướng binh tây an lập tức tượng tiệm trưng bày thanh toán năm trăm l i n đô la h n g công tính toán làm sân bại thuê mân phí đầu tháng ba trần mục thánh chỉ huy hơn m ộ ư ơ i vị công tác nhân viên đến kinh đô cùng diệm phong tụ hợp đồng hành còn có phó đạo diễn lý hội dân biên kịch lý bích hoa sản xuất chủ nhiệm giang gia niên cùng với chủ n h ế p ảnh gia hoàng vĩnh hằng trưng 500, thư giả tuyên truyền. Trưng trăm, thư giả tuyên truyền. năm giả lúc chạm vào tối một cỗ xe dịp cực nhanh lái vào một cái hộ huyện cam đình xã tiểu thôn bên trong bên đường ngay tại bốn chỗ kiếm ăn gà vịt bị vội vã mà đến xe hơi hoảng sợ bốn chỗ loạn n h ẹ rồi rát kêu loạn mấy cái quần áo cũ nát tiểu hải tử truy tại xe hơi một đường chạy trong miệng còn đang lớn tiếng địa kêu la xe hơi xuyên thôn mà qua lái về phía thôn tây một chỗ đất vàng dốc cao hà tinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế thông qua xe kính chắn gió nhìn về phía trước chỉ thấy nơi xa đất vàng sườn núi phía trên đứng đầy người cũng không biết người nào đang làm cái gì nàng hướng đang lái xe khấu chiêm văn hỏi giặc đại ca đoàn làm phim hôm nay tại đập cái gì phim nha làm sao có nhiều như vậy vai khách mời khấu c h i m văn đoàn làm phim chính tại quay trụ tần thủy hoàng thu thập dân phu vì xây dựng hoàng lăng cái này làng xã chung quanh tám dặm bách tính đều bị kêu đến phong ca còn mời một cái liền quân đội qua đến giúp đỡ tìm đến nhiều như vậy người quay phim một ngày này đến tiêu hết bao nhiêu tiền a mỗi người một ngày phát hai khối tiền lại thêm giữa chưa còn muốn nuôi cơm nơi này có mấy ngàn thôn dân một ngày đoán chừng muốn tiêu hết hơn hai mươi ngàn cái này cái nào là tại đập phim rõ ràng cũng là tại đốt tiền nha nói chuyện ở giữa xe hơi lái đến mấy cái đỉnh xanh biếc trước lều khấu chiêm văn phanh lại xe hơi hướng hà tình cười nói gì đồng chí nơi này chính là đoàn làm phim nghỉ ngơi địa phương phong ca nói để ngươi cùng hồng công tới mấy cái nữ đồng chí ở cùng một chỗ a hà tình vừa đẩy cửa đi xuống xe hơi thì nhìn đến theo một lều vải bên trong đi ra một vị người mặc áo lông mang theo mắt kiếm gọng vàng thanh niên nữ tử nhìn đến hà tình theo trong xe đi ra thanh niên nữ tử bước nhanh đi tới cười với nàng nói ngươi chính là hà tiểu thư a hà tình nghi họ nói ngài là ta gọi lý bích hoa là bộ phim này biên kịch hà tình vội vươn tay cười nói nguyên lai、like、ngươi chính là lý tác giả nhà ta nghe phong ca nhắc qua ngươi lý bích hoa cùng hà tình nắm chắc tay sau đó cười hỏi a phong là làm sao nói ta phong ca nói ngươi là hồng kông tốt nhất tác giả còn nói ngươi viết mỗi một phần đều có thể đập thành bán chạy điện ảnh tính toán cái kia ra hỏa có ánh mắt không hưởng công ta lớn như vậy thật xa địa chạy tới giúp nàng hai người đang khi nói chuyện trương tính lâm xóa một đầu đớt đấm tóc dài đi tới lý bích hoa vội nói trương tiểu thư ta đến thay ngươi giới thiệu một chút trương tính lâm trùng lý bích hoa cười nói lý tác giả hà tình ta đã sớm nhận biết hà tình kinh ngạt nói ngươi biết ta trương tính lâm ta nhiều lần nghe diệp phong nói qua ngươi lại thêm ngươi cùng chu linh đập hoàn châu cách cách như vậy lựa ta muốn không biết ngươi đều khó hà tình ngượng ngùng nói ta chính là vận khí hơi chút tốt một chút mà thôi đúng ngươi cũng là cái này bộ phim diễn viên sao ta gọi trương tĩnh lâm tại cái này bộ phim bên trong đóng vai nguyễn ngọc linh hà tình cùng trương tĩnh lâm n ắ m chắc tay sau đó hướng hỏi tĩnh lâm thị phong ca cũng ở bên kia quay phim sao trương tĩnh lâm hôm nay có hắn một trận lập tức tranh đấu phim cũng không biết đập hết không có vậy ta đi qua nhìn một chút hà tình nói xong hướng hai nữ cáo tử sau đó hướng phim trường bên kia chạy tới khấu chiêm văn dẫn theo hà tình dương hành lý ở sau lưng nàng k e o lên d ì đồng chí người hành lý để chỗ nào đây hà tình cũng không quay đầu lại nói thì thả trong xe tốt ta trở về lại lấy lý bích hoa hướng khấu chiêm văn cười nói khấu tiên sinh đem hà tiểu thư hành lý giao cho ta à ta thay nàng cầm đi vào khấu chiêm văn bội nói cảm ơn lý tác giả không k h á c h khí hà tình chạy vào phim trường nhìn đến mấy cái con chiến mã ngay tại một khối chống trải thổ điệu bên trên chạy mấy vị m ặ c lấy khải giáp nam diễn viên chính t u a tay bảo kiếm truy sát một vị trang điểm hình thù cổ quái người cao to chỉ thấy một vị giáp sĩ đuổi kịp người cao to huy kiếm làm một cái chém thẳng động tác người cao to diễn viên lập tức từ trên n g ự a n g ã xuống hà tinh nhìn đến một trận kinh hãi theo chạy trên chiến mã ngã xuống đến đây chính là lớn nhất động tác nguy hiểm tại đập họa bị phần tiếp theo thời điểm d i ệ phong p cũng là bởi vì cái này ngã hư cánh tay đúng lúc này hà tinh nghe đến ngồi tại máy theo dõi đằng sau đạo diễn cầm lấy bộ đàm la lớn đóng vai tần thủy hoàng diễn viên đi lên đem võ thay t h ể đến tiếp lấy quay trụ vừa dứt lời một vị đồng dạng ăn diện người cao to diễn viên chạy lên đi đem ngã xuống đất võ chỉ nhân viên đội lại nhìn đến võ chỉ nhân viên từ dưới đất bình an địa đứng lên hà tinh lúc này mới an tâm đúng lúc này nàng lại nghe được vị t i a đạo diễn cầm lấy bộ đàm la lớn thông báo diệp phong lập tức vào tràng bắt đầu biểu diễn đạo diễn chỉ lệnh truyền xuống một con chiến mã theo s ư n đất phía trên trong đám người chạy vội mà ra hướng cái kia mấy tên giáp sĩ chạy như bay đến hà tĩnh lúc này mới chú ý tới lập tức người chính là một thân võ tướng trang phục diệp phong chỉ thấy diệp phong phóng ngựa phi nước đại hướng ngã xuống đất người cao to chạy vội đi qua mấy tên giáp sĩ lập tức nên đón muốn ngăn cản hắn trước tới cứu viện mặc dù biết đây là tại quay phim hà tình trong lòng vẫn là có chút thay diệp phong thần trường nàng tại đoàn làm phim n biết vỗ n ô n g ngựa phía trên tranh đấu phim là nguy hiểm nhất hơi chút ra chút ngoài ý mớn sẽ xuất hiện ngã thương tình huống chỉ thấy một tên giáp sĩ vỗ n ô n g ngựa huy kiếm phóng tới diệp phong chờ cách gần đó giáp sĩ tại lập tức huy kiếm mánh liệt vỗ tới diệp phong tại lập tức một cái ngựa ra sau nhanh chóng tránh thoát đâm tới bảo kiếm sau đó tay phải huy kiếm đâm về giáp sĩ ở ngực tên kia giáp sĩ lập tức xoay người lắn xuống chiến mã đạo diễn hưng phấn m à la lớn ok không cần dừng lại tiếp tục hướng xuống đập diệp phong gặp đạo diễn không có h â ngừng cũng không kịp đi xem ngã xuống đất diễn viên có bị thương hay không trực tiếp Những này binh giáp sĩ này đều là đều kỵ dựa theo trước đó thiết kế diệp phong đóng vai mông thiên phóng dùng mấy loại khác biệt đánh võ thiết kế động tác miểu sát mấy cái tên thích khách cứu lục cây tên đóng vai tần thủy hoàng nguyên bản đoạn này cảnh đánh nhau chụp rất tốt có thể phó đạo diễn lý hội dân ý tưởng đ ộ t phát muốn vì diệp phong đóng vai mông thiên p h ó n g cùng thích khách thủ lĩnh ở giữa tranh đấu phim gia tăng điểm độ khó khăn đạo diễn trần mục thánh cũng cảm thấy đoạn này phim quá mức bình thản không thể phản ứng ra thích khách hung hãn liền đồng ý lý hội dân yêu cầu thì dạng này bọn họ đem diệp phong cùng nhân vật khách mời thích khách thủ lĩnh diễn viên chiêu tập lên lâm thời thiết kế mấy cái độ khó khăn thẳng đại động tác phim may ra tên thích khách kia thủ lĩnh là vo thuật đội học viên nhân vật khách mời đối độ khó cao chỉ vào diễn trò cũng không e ngại đoàn làm phim vô vô ngừng ngừng t hà tinh rộn hướng n lúc h bốn phía ô n mới đ nhìn xem sau đó hướng diệp phong hỏi phong ca cái tia đóng vai bạch vân phi vụ vinh con đây ta làm sao không thấy được hắn diệp phong hắn có chút việc tư cần phải xử lý còn muốn chờ hai ngày mới có thể đi vào tổ là như vậy a tiểu thanh lần này ngươi qua đây ta nhưng không cách nào lại thay ngươi b ả y tiệc mời khách không có việc gì trước ghi lấy tốt chờ sau này trở lại kinh đô ngươi lại cho ta bổ sung được đến thời điểm ta mời ngươi ăn tiệc trở lại đoàn làm phim diệp phong gỡ hết trang về sau đi trước nhà xe bên trong tắm nước nóng lúc này mới bồi tiếp hà tỉnh cùng một chỗ ăn bữa tối bởi vì chỗ vắng vẻ nông thôn vật tư cũng không tiện mua sắm cho nên thức ăn phải kém rất nhiều nội địa diễn viên còn tốt đối với cái này đồng thời không có cái gì phàn nàn hồng kông bên kia công tác nhân viên thì là kêu khổ thâu trời diệp phong đối bọn hắn cũng không khắc khí Trực tiếp c nói hai o m ngày ư i đến n sau vũ vinh quang cùng lục thiêm dân đồng thời tiến tổ diệp phong cùng trần mục thánh cùng lý hội dân thương nghị về sau đem đoàn làm phim một phân thành hai tiến hành xong tổ quay trụ để tăng tốc tiến độ bốn Ngay tại diệp vội vàng quay phim phong vàng đồng quay thiệu ờ họa phần theo h bì tiếp tại t i thị dạp cái kia bộ phim là phim hài kịch, tại chú i i ế u p h các nơi đại biểu chỗ trào hàng dưới họ a bị phần tiếp theo tại nam á bản quyền lần lượt bắn đi đài loan bên kia cũng thỏa đàm chiếu lên ngày tháng ngay tại mùa hè lúc phía trước năm sáu tháng còn lại nhật bản cùng hàn quốc một mực không thể thỏa đàm bởi vì tư đảng phần tiếp theo tại nhật bản chiếu lên lúc phòng bán v ẽ không bằng bài bộ đông bảo công ty liền muốn đem họa bị phần tiếp theo bản quyền phí đệ thấp đến hai triệu đô la mỹ nguyên thấp như vậy giá tiền phương nghệ hoa tự nhiên không thể đáp ứng x o n g phương ngươi tới ta đi rơi vào lặp đi lặp lại c á i cọ bên trong hình ảnh phần tiếp theo phía d ư ớ i họa về sau thiệu thị lại đồ đẩy r a diệp phong cùng vương tổ hiền ngũ mã miêu kiểu vi bốn người liên hợp diễn viên chính họa trung tiên cái này bộ phim rõ ràng là thiện nữ ư hồn theo phong trào chi tác chiếu lên về sau l i ê ngay bị i mắng không khác. tại ă thiệu thị cùng gia hòa hai bộ phim đánh đến không mở dàn xếp thời điểm tân nghệ thành đẩy ra diệp phong cùng trung sở hồng liên hợp diễn viên chính rét chi yêu tân nghệ thành tại tuyên truyền bộ phim này lúc ám chỉ đây là diệp phong theo ảnh đến nay đập tiêu chuẩn lớn nhất một bộ điện ảnh diệp phong mê điện ảnh nghe tin rất là ngạc nhiên đều muốn mua phiếu đi xem một chút diệp phong tại điện ảnh bên trong cởi sạch không có Dết chi lưu luyến chiếu ngày đầu thì thu hoạch 1,57 triệu phòng bán vé đ á mê m điện ảnh nhìn xong bộ phim về sau đều lớn mắng tân nghệ thành quá vô s ỉ đem hoa lệ đi ra ngoài cái k i a bộ phim tuyên truyền thủ pháp dùng đến bộ này z chi lưu l u n mỉ đến bất quá nhìn xong bộ phim về sau mê điện ảnh lại vì trong phim đoạn kết mà c ẳ n thán chửi mắng đạo diễn tại sao muốn đem rét chi ê u ngày thứ hai phòng bán vé trên diện rộng hạ xuống theo hơn 1,5 t r i ệ u ngã xuống chừng 800 n g à n sau đó một tuần thời gian bên trong bộ phim này ngày phòng bán vé từ đầu tới cuối duy trì tại 8, 9 c h ừ n g 100 n g à n rét chi ê u thành công chứng minh diệp phong tại giá thành nhỏ mảng văn nghệ phía trên cũng có không tầm thường phòng bán vé thực lực cân nhắc đến cái này bộ phim là thiệu thị đối thủ một mất một còn tân nghệ thành đầu tư điện ảnh một số điện ảnh người đầu tư tựa hồ phát hiện một cái bí mật bọn họ cảm thấy diệp phong chỗ lấy có thể biểu diễn rét chi ê u tán thành là bởi vì nữ chính là trung sở hồng quan hệ nghĩ rõ ràng về sau ngày ư tư ờ i đầu h hai mươi p h sáu tháng bốn là hồng công thứ sáu giới giải kim tượng lễ trao giải thời gian một mươi giờ rơi tối châu huệ mẫn kết thúc đài phát thanh âm nhạc chủ trì công tác liền hội vã điệu đổi tới trần ngọc liên biệt thự lớn vừa vào cửa nàng thi nhìn đến trần ngọc liên đang ngồi ở trên ghế salon quan sát tvb truyền hình trực tiếp nghe đến châu huệ mẫn đẩy cửa tiến đến thanh âm trần ngọc liên quay đầu lại hướng nàng cười nói tiểu mẫn ngươi tới rồi châu huệ mẫn chạy đến trần ngọc liên bên cạnh ngồi xuống vội vàng hỏi ngọc liên tỷ tiên tri khâu tối nay cầm tới mấy cái giải thưởng đã cầm tới ba cái theo thứ tự là tốt nhất chỉnh lý tốt nhất phối nhạc cùng tốt nhất ca khúc chủ đề thanh hà tỷ không thể cầm tới nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sao nữ diễn viên chính xuất sắc nhất còn chưa có đi ra bất quá lập tức liền muốn liền muốn tuyên bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thật sao vậy thì thật là quá khéo châu huệ mẫn nói xong đưa mắt nhìn sang đối diện t v màu nàng phát hiện tối nay người chủ trì lại là hai người theo thứ tự là t r u n g kinh huy cùng chị ngọc linh hai vị người chủ trì trên đài nói dẫn một trận liền mời ra tối nay ban phát nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khách quý trần long cùng trương mạng ngọc châu huệ mẫn nhìn đến trần long lên sân khấu lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói làm sao mời hắn đến trao giải trần ngọc liên giải thích nói trần long hiện tại chính đang h o t tổ ủy hội vì đề cao giải kim tượng thu thị xuất mới có thể mời hắn đến ban bốn ữ diễn viên chính xuất sắc nhất châu huệ mẫn bất mắt nói vậy bọn hắn cũng nên mời a phong đi nhà a phong đóng điện ảnh tổng phòng bán vé th châu ó t ể thể thể cao Ngọc cũng khách có có c A ta Phong nào. hơn hắn nhiều. hủy hội cũng muốn mời A Phong đi làm khách quý, nhưng hắn không pháp Trần Liên, muốn ứng, người ta có thể có biện mời đi quý, tổ làm đáp huệ mẫn còn muốn lại mở miệng lúc lại nhìn đến trần l o n g đã tuyên bố lọt vào bảng danh sách lọt vào giới này giải kim tượng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hết t h ể có sáu người các nàng theo thứ tự là t r ư ơ n g ngả da thích nhất lam khiết anh đoạt mệnh giai nhân lợi ngọc quyền nước mỹ tâm lâm thanh hà yên c h i khâu mã t ư thần nghệ không được nói chuyện phan hồng hòa long làm truyền hình ống kính chiếu đến cùng vương ra vệ ngồi cùng một chỗ lâm thanh hà lúc chỉ thấy nàng hướng ống kính lộ ra một cái mê người mỉm cười châu huệ mẫn t hai n h Hà Tị thật sao? Ta làm sao không nhìn ra? Hai người đang h t khi nói chuyện truyền hình ống kính lại cắt đến trên này chỉ thấy trần long mở ra phong thư lấy ra bên trong giấy viết thư ngay sau đó hắn lại hướng dưới đài nhìn một chút sau đó đưa trong tay giấy viết thư đưa cho trương mạng ngọc nói a ngọc vẫn là người đến tuyên bố đi trần ngọc liên thấy thế lập tức ngạc như nói thanh hà tỷ cầm phần thưởng châu huệ vẫn còn không có kịp phản ứng thì nhìn đến trương mạng ngọc cầm lấy giấy viết thư lớn tiếng thì thầm thu hoạch được thứ sáu giới giải kim tượng nữ diễn viên là tại yên tri khâu bên trong đóng vai như hoa lâm thanh hà tiểu thư châu huệ mẫn lập tức theo ghế s o f a đứng lên ngạc nhiên hô thanh hà tỉ cầm tới ảnh h ậ u trong màn hình tv lâm thanh hà cũng là hai tay che miệng vui đến phát khóc qua một lát nàng mới đứng dậy tiếp nhận bên cạnh mọi người chúc mừng châu huệ mẫn lúc này mới nhớ tới nàng hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỉ vừa mới trương mạng ngọc tiểu thư còn không có tuyên bố kết quả ngươi làm sao lại đoán được thanh hà tỉ cầm phần thưởng trần ngọc liên hướng thanh hà tỷ bên k i a c ư ờ i ta đoán cái này nhất định là bọn họ sớm hẹn xong nguyên lai、like、là dạng này à? trần ngọc liên đứng lên nói tiểu mẫn ngươi tiếp l ấ y xem đi ta đi nhà bếp r ử a cho người ô mai đi cảm ơn ngọc liên tỷ trần ngọc liên đi đến bàn trà bên cạnh thuận tay cầm lên đại ca đại hướng nhà bếp đi đến vừa vào cửa nàng liền thông qua một chuỗi số điện thoại đợi đến điện thoại kết nối về sau nàng lập tức mở miệng hỏi là thái giám đốc sao đầu bên kia điện thoại truyền đến thái tùng lâm thanh âm trần giám đốc ngươi muộn như vậy gọi điện thoại cho ta nhất định là có tin tức tốt đi trần ngọc liên cười nói là một tin tức tốt thanh hà t ỷ cầm tới giải kim tượng ảnh hậu thái tùng lâm nghe vậy ngạc nhiên nói thật sao cái kia thật đúng là quá tốt trần ngọc liên lại nói thái giám đốc thừa dịp thanh hà t ỷ cầm tới kim tượng ảnh hậu cơ hội ngươi tranh thủ thời gian an bài yên c h i khâu tại đài loan chiếu lên ta muốn lần này nhất định có thể bán tốt phòng bán vé thái tùng lâm được ta ngày mai đi công ty thì thương nghị việc này tranh thủ sớm một chút an bài bộ phim này tại đài loan chiếu lên vậy thì tốt ta sẽ không cấy dày ngươi nghỉ ngơi gặp lại gặp lại trần ngọc liên để xuống đại ca đại vặn ra vỏi nước uống bắt đầu thanh tẩy ô mai. Nàng chưa a kịp đem m ô trần sạch, g thấy Châu m ngọc ở p h n khách lên, n g liên tỉ, n g lợi hại cầm một r người là a phong muốn không phải a phong phát hiện hắn là một nhân tài hắn đến bây giờ đều còn tại làng biên kịch đây đúng là a phong nhìn người thật chuẩn hắn làm sao lại có thể nhìn ra vương đạo đóng điện ảnh lợi hại đâu ta cũng không biết nha chờ hắn sau khi trở về ngươi tự mình hỏi hắn sao tốt h ừ hắn tâm tâm niệm niệm địa nghĩ đến hướng nội địa chạy cũng không biết là cái kia hồ ly tinh đem hắn cho mê choáng châu huệ mẫn cầm lấy trên bàn trà cây tam đâm một cái ô mai nhét vào trong miệng hung hăng cắn tựa như là đang cắn người nào đó giống như trần ngọc liên buồng nghịch mà nói tiểu mẫn ngươi nếu là không yên tâm ta dẫn ngươi đi nội địa nhìn hắn thế nào châu huệ mẫn chột dạ nói ta cũng không dám đi nội địa nghe nói bên kia đi nhà xí cũng chỉ có thể ngồi sồn tại đất hoang bên trong giải quyết trần ngọc liên vui vẻ nói ngươi đây đều là nghe ai nói ta nghe vương kinh đại ca nói hắn không phải đi qua một lần nội địa nhà vương đạo là nam tự nhiên có thể tại đất hoang bên trong giải quyết đoàn làm phim có hai chiếc nhà xe nhưng phàm là nữ đều có thể tại nhà xe bên trong rửa mặt dạng này a châu huệ mẫn chính nữ h mày khổ tứ lúc chỉ thấy trong màn hình tv đại đạo diễn trương triệt tay cầm giấy viết thư đối với mịp rộ phồn lớn tiếng thì thầm thu hoạch được thứ sáu giới giải kim tượng phim điện ảnh xuất sắc nhất là yên tri khâu a lại cầm tới phần thưởng châu huệ mẫn vui vẻ mặt mày hớn hở vỗ tay bảo hay trần ngọc liên thì bị kinh ngạc đến ngây người một bộ điện ảnh liên tục cầm sáu cái giải thưởng đây chính là giải kim tượng từ thành lập tới nay trước đó chưa từng có sự t ì n h châu huệ mẫn ôm lấy trần ngọc liên cánh tay làm nung nói ngọc liên tỉ cái kia vương đạo quay phim lợi hại như vậy ta cũng muốn diễn hắn phim trần ngọc liên lắc đầu nói tiểu mẫn n g ư ơ i nghĩ ra diễn vương đạo phim cái này là không thể nào tại sao vậy bởi vì ngươi không có lịch trình vương đạo quay phim ít nhất cần thời gian một năm mà lại diễn viên còn muốn theo gọi theo đến người đã muốn ca hát lại muốn tại đài phát thanh làm tiết mục làm sao có thời giờ cùng hắn hao tổn đi xuống châu huệ mẫn buồn buồn nói hắn liền không thể đập nhanh một chút sao khẳng định không được nha ngươi cho rằng cầm phần thưởng là dễ dàng như vậy sự t ì n h sao thanh hà tỷ vì đập cái này bộ phim ăn bao nhiêu khổ ngươi không thấy được cũng nghe nàng nói qua a châu huệ mẫn vẻ mặt đau khổ nói vậy liền không có cách nào sao trần ngọc liên đang muốn khuyên châu huệ mẫn vài câu lại nghe được trong phòng chung điện thoại g e o khẳng định là thanh hà tỷ gọi điện thoại tới chương năm trăm linh hai được voi đòi tiên chương năm trăm linh hai được voi đòi tiên điện ảnh yên chi khâu tại thứ sáu giải kim tượng phía trên thu hoạch sáu cái giải thưởng để cái này bộ phim đạo diễn vương ra vệ danh tiếng đại trấn chỉ tiếc cái này tin tức còn chưa kịp lên men liền bị nội địa đến cảng viếng thăm hồng lâu m ộ n g đoàn làm phim cướp đi danh tiếng ngày 2 a t h á n g 4 buổi sáng hồng lâu m ộ n g đoàn làm phim chủ sáng nhân viên tại đ á i lăng phong cùng vương phú lâm xuất lĩnh dưới đến hồng kông phi trường d i ệ p phong cùng cổ kim đại chiến tần dũng tình đoàn làm phim diễn chức nhân viên cũng cùng máy trở lại hồng kông đoàn làm phim đập hết ngoại cảnh phim về sau muốn tại hồng kông bên này quay chụp trong phòng phim cùng đặc hiệu bộ phận ở phi trường cùng hồng lâu mậu đoàn làm phim sau khi tách ra diệm phong dẫn hà tỉnh vũ vinh quang ngồi lên tiêu ch tiến về hải thành đại khách sạn dùng cơm người khác thì mỗi người về nhà nghỉ ngơi đi trong ô tô hà tình hướng tiêu chạch dò hỏi a trạch tiểu anh làm sao không có tới làm tiểu thư hôm nay tại đ ợ c phim nàng muốn chậm một chút mới có thể cùng vương đại ca cùng một c h ỗ t ớ i d i ệ p phong a trạch hoa thiên q u ố t cái kia bộ phim còn không có hoàn tất sao nhanh ta nghe vương đại ca nói cái kia bộ phim còn có hai ba ngày liền có thể chiếu thử nghiệm cái này còn tạm được d i ệ p phong nói xong lại hướng ngồi ở bên cạnh vu vinh quang hỏi dư tiên sinh ngươi là lần đầu tiên đến hồng kông a vũ vinh quang đúng lúc trước đập hết cảnh không thực từ đạo đã từng mời ta đến hồng c ô n g tham gia cái kia bộ phim buổi ra mắt ta bởi vì tiếp một bộ phim mới thì cho chối tử diệp phong nghe vậy lại hướng tiêu trạch hỏi a trạch ngọc liên tỉ mời từ đạo không có mời từ đạo nói hắn sẽ tới vậy thì tốt hải thanh đại khách sạn bên trong tại tiêu trạch dẫn dắt d ư ớ i diệp phong ba người đi vào lầu hai một tòa trong bào sương sang trọng vào cửa xem xét trần ngọc liên cùng lâm thanh hà chính buổi tiếp từ tiểu dân ngồi tại bên cạnh bàn ăn nói chuyện nhìn đến diệp phong dẫn vũ vinh quang tiền đến từ tiểu dân h ư n g phấn mà đứng dậy nên tới cùng vũ vinh quang đến cái gấu ôm hai người hàn huyên vài câu về、sau. từ tiểu dân mới hướng diệp phong cười nói diệp giáng chế ngươi có thể mời a quang đến đóng vai cái này bộ phim xem như chọn đúng người hắn động tác phim thế nhưng là rất có thưởng t h ứ c tính diệp phong gật đầu nói dư tiên sinh động tác phim xác thực rất không tệ so ta tại võ thuật đội các sư minh cũng không kém bao nhiêu trần ngọc liên chắc hẳn các ngươi đi máy bay cũng mệt mỏi tất cả ngồi xuống nói đi mọi người ngồi xuống về sau diệp phong hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà tỷ chúc mừng ngươi cầm tới giải kim tượng ảnh hậu lâm thanh hà thay diệp phong rót một ly trả đưa cho hắn nói lần này đa tạ ngươi cái này chen trả liền xem như ta tạ lễ d i ệ p phong im lặng nói ngươi lễ này cũng quá nhẹ một chút lễ nhẹ tình nghĩa nặng nha ngươi muốn là cảm thấy chưa đủ hôm nào ta lại mời ngươi ăn cơm cái này còn tạm được đón đến d i ệ p phong lại nói thanh hà tỷ ngươi hôm nay làm sao không có đi quay phim lâm thanh hà ta vừa đ ọ c hết trần l o n g câu chuyện cảnh sát phần tiếp theo từ đạo chính tại quay chụp hoàng phi hồng phần tiếp theo cái kia bộ tiếu ngạo giang hồ ba còn không có khởi động máy trần ngọc liên a phong ta nghe nam x a n h tỷ nói lý liên kiệt không muốn diễn tiếu ngạo giang hồ ba vì cái gì hắn nói tiếu ngạo giang hồ ba là bộ nữ nhân phim nam chính có cũng được mà không có cũng không sao không đáng hắn diễn đã như vậy vậy liền đổi người tốt t ư tiểu dân ở một bên sen và o nói diệp giam chế ta cảm thấy a quan g rất phù hợp muốn không ngươi cho hắn một cơ hội diệp phong nghe vậy giật mình ban đầu thời không cũng là vu vinh quang đóng vai cái này nhân vật hiện tại để hắn đến diễn cũng coi là vật về với chủ nghĩ tới đây hắn hướng vu vinh quang hỏi dư tiên sinh ngươi có lịch trình sao vũ vinh quang b ộ i nói có ta sáu tháng cuối năm đều không tiếp phi mới vậy được ta quay đầu cùng từ đạo thương nghị một chút hắn muốn là không ý kiến vậy thì do ngươi đến đóng vai cố trường phong cái này nhân vật đa tạ mấy người đang khi nói chuyện vương kinh dẫn trương quốc vinh lam khiết anh cùng châu huệ mẫn đẩy cửa đi tới lam khiết anh vừa vào cửa thì ô m lấy hà tình luôn mồm xin lỗi lại hướng diệp phong cáo trạng nói là vương kinh không cho nàng xin phép nghỉ đi phi trường đón máy vương kinh vội vàng hướng diệp phong kêu hoan nói là hạng thắng thúc giục hắn mau trong chiếu thử nghiệm t r u n g sở hồng bên kia lại thúc giục hắn tranh thủ thời gian mở đập gian lận b ạ i bạc bị bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tăng giờ làm việc địa quay phim diệp phong dán một trận bún l o ã n liền khiến người ta tranh thủ thời gian khai tiệp tiệp phía trên nói lên yên chi khâu cái kia bộ phim cầ tất cả mọi người đối vương ra vệ khen không dứt miệng thì liền vương kinh cũng là tâm phục khẩu phục mọi người ở đây chuyện trò vui vẻ thời khắc d i ệ p phong lại phát hiện t r ư ơ n g quốc vinh một mực là trầm mặc ít nói túi đầu uống rượu dài sầu hắn nghi hoặc nói quốc vinh ca ta nhìn ngươi thật giống như rất không vui ngươi cái này là làm sao trương quốc vinh cố n ặ n ra v ẻ tươi cười nói không có gì ta chính là quay phim hơi mệt vậy ngươi về sau thiếu tiếp điểm phim a không cần thiết đem chính mình làm đến mệt mỏi như vậy ta sẽ làm khiết anh hướng diệm phong hỏi ca, ca nghe nói các ngươi đi tượng binh mã tiệm trưng bậy lấy cảnh quay phim các ngươi ở bên trong chiếu giống không có diệm phong không có ở trong đó không cho phép du khách chiếu giống hà tình hướng lam khiết anh cười nói t i ể u anh ta để đạo diễn dùng ca mê ra giúp ta chiếu rất nhiều giống quay đầu ta lấy cho người xem d i ệ p phong giật mình nói việc này ta làm sao không biết hà tình cũng là đập chúng ta đời thứ ba tại tượng binh mã tiệm trưng bày gặp gỡ lần kia ta xuyên nhật bản kimono quay phim thời điểm ta sớm cùng nhiếp ảnh ra chào hỏi để hắn giúp ta cùng tượng binh mã đập một tổ ống kính lưu niệm người thật là được liền nhiếp ảnh ra đều có thể thu mua ngươi là làm sao làm được hà tình ngượng ngùng cười nói ta lừa hắn nói là ngươi y tứ trương quốc vinh đ ô n g nhiên mở miệng nói a phong lần sau ngươi lại đi nội địa quay phim có thể hay không mang ta lên cùng đi quốc vinh ca mang ngươi cùng đi rất dễ dàng có thể ngươi có lịch trình sao trương quốc vinh ta sang năm tận l ự c t h i ế u tiếp phim chứa chút lịch trình cho ngươi được ta nhớ kỹ tiệc rượu sau đó vũ vinh quang bị từ tiểu dân tiếp đi vương kinh t h ì mang theo trương quốc vinh mấy người trở về đi quay phim hà tình cũng theo lam khiết anh cùng đi phim trường giỏ sép ban chỉ còn lại có diệp phong cùng lâm thanh hà theo trần ngọc liên trở lại nàng chỗ ở nghỉ m ơ i bốn vĩnh thanh thủy trong biệt tự diệp phong hướng ngồi ở phía đối diện trên ghế xa lon lâm thanh hà hỏi thanh hà tỷ ta nhìn quốc vinh ca có chút không thích hợp hắn có phải hay không gặp phải việc khó gì lâm thanh hà cũng không phải cái đại sự gì cũng là tại đầu năm mười đại kính ca kim khúc lễ trao giải phía trên đàm vĩnh lân tuyên bố về sau không lại tham gia các loại giải thưởng bình xét hắn phan hâm mộ dận lây sang lệ ly nói là hắn bước lui đàm vĩnh lân d i ệ p phong thở dài nói ta đã sớm thuyết phục quốc vinh ca đem trọng tâm chuyển rời đến điện ảnh phía trên đến nhưng hắn cũng là không nghe trần ngọc liên ở một bên mở miệng nói ta cảm thấy cái này còn không phải chủ yếu l ệ c ì chỗ lấy dầu dĩ không vui n u y n nhân là hắn tại giải kim tượng phía trên liên tiếp gặng lâm thanh hà liền vội vàng gật đầu nói a liên lời nói này đúng đón lấy nàng lại hướng diệp phong nói a phong ngươi có thể hay không viết tốt kịch bản để leslie cũng cầm một lần kim tượng h n h đế diệp phong im lặng nói ngươi làm giải kim tượng là nhà ta mở sao lâm thanh hà vui vẻ nói ngươi mưu ma trước quỷ nhiều nhất chỉ cần ngươi chịu giúp đỡ việc này nhất định có thể làm xin nhờ cái này đỉnh tân b ú c ngươi vẫn là đưa cho người khác mang đi thôi lâm thanh hà lại nói a phong ta làm sao nghe nói gian lận bài bạc nữ chính lại đ ổ i thành trung sở hồng d i ệ p phong lần trước tham gia hết họa bị phần tiếp theo buổi ra mắt trung sở hồng nói với ta nàng có bộ phim đội nữ chính liền muốn muốn tiếp diễn cái này bộ phim lâm thanh hà sẽ không phải là nàng cố ý đẩy khắc phim mới đón lấy ngươi cái này bộ phim a d i ệ p phong ta đây cũng không biết ngươi muốn hỏi liền đi hỏi bản thân nàng tốt trần ngọc liên r ó t trà ngon bưng lấy khay đi tới hướng diệp phong hỏi cái kia bộ phim nam chính là chính ngươi biểu diễn sao không phải ta chuẩn bị để a huy diễn viên chính cái kia bộ phim cái kia cái nhân vật rất thích hợp hắn lâm thanh hà vội hỏi vậy ngươi sáu tháng cuối năm không phải là không có phim hẹn sao diễm phong nâng trung trả lên uống m ộ trần ngụm t à đ ạ ngọc liên a phong ngươi sáu tháng cuối năm không phải còn muốn đập phim truyền hình người ở rể sao diệm phong lắc đầu nói cái kia bộ phim ta không muốn lại đập tại sao vậy không tại sao cũng là không muốn đập diệm phong nói xong thả xuống trong tay chân trả đứng lên nói ta đi từ đạo bên kia nhìn xem thuận tiện cùng hắn nói một chút vu vinh quang sự tình trần ngọc liên k h u y ê n đ ủ a phong ngươi vẫn là ngày mai lại đi đi sớm nói sớm tốt miễn cho đêm dài lắm l ộ d i ệ p phong nói xong liền quay người bước nhanh đi ra ngoài cửa trần ngọc liên h á h ố c m ồ m muốn gọi bắt hắn nhưng lại đem lời nói cho nhận trở về lâm thanh hà ở một bên dế ấu cử nói rõ ràng là đi dò xét ban cái kia tiểu yêu tinh còn nói cái gì đi cùng từ đạo nói chuyện hắn đang gạt q u ỷ đâu trần ngọc liên tay nâng cầm lên b u ồ n dầu nói ta thì nghĩ mãi mà không rõ hắn làm sao lại không thể quên được nữ nhân kia đâu lâm thanh hà vui vẻ nói cái này có cái gì nghĩ mãi mà không rõ hoa nhà nào có bên ngoài hoa dải hương trần ngọc liên trắng lâm thanh hà liếc một chút có ngươi như thế khuyên người n h a lâm thanh hà không nói cái kia ra hỏa a liên yên chi khâu cái gì thời điểm có thể tại đài loan chiếu lên a nhanh ta cùng thái giám đốc đã nói tốt hắn sẽ mau chóng an bài cái này bộ phim tại đài loan bên kia chiếu lên lâm thanh hà a liên ngươi nói cái này bộ phim có thể hay không trúng tuyển năm nay giải kim mã nhất định có thể nha ngươi trần ngọc liên nói đến đây chấp nhớ tới nói thanh hà tỷ ngươi sẽ không phải là còn muốn cầm một tòa kim mã ảnh hậu a tại sao lại không chứ đã có cơ hội ta tự nhiên muốn tranh thủ một chút đ ó đến lâm thanh hà lại nói a liên cái này bộ phim nếu có thể tại gần đây chiếu lên ta muốn về đài loan đi tham gia buổi ra mắt muốn đi ngươi liền đi chứ sao ta muốn mời ngươi cùng đi với ta ta đi làm cái gì chỉ cần ngươi đi a phong mới có thể cùng đi trần ngọc liên bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi là muốn cho a phong đi qua giúp ngươi c h ấ p nối nhà lâm thanh hà gật đầu nói ta nghe đến một tin tức năm nay giải kim mã ban giám khảo chủ tịch có thể là đinh thiện hỷ đạo diễn đinh thiện hỷ có phải hay không ta lấy kim mã ảnh hậu lần kia gặp phải cái kia tính đinh đạo diễn cũng là hắn nhưng hắn cùng a phong cũng không quan hệ nha đ i n h đạo c ù n g A Phong l à không q u e ngậm n n h ư hắn cùng Hồ cùng k ta, ta đoàn làm o quan n hệ g ư ơ phim đến hồng kông về sau được an bài tại đế đựng rượu cửa hàng xuống dưỡng nhà này khách sạn là khâu thị nhà mình sản nghiệp cho nên hồng lâu đoàn làm phim chủ sáng nhân viên hưởng thụ đều là tốt nhất phục vụ đoàn làm phim nội bộ có nghiêm ngặt quy định không có lãnh đạo phê chuẩn tất cả diễn chức nhân viên cũng không thể một mình đi ra ngoài du ngoạn tăng thêm khách sạn bên ngoài chặn lấy đại lượng ký giả bọn họ cũng là muốn đi du ngoạn cũng là nửa bước khó đi trần h i ể u húc cùng trương lợi hợp ở tại một gian hào hoa trong phòng bữa trưa sau đó hai người trong phòng nhàn vô cùng nhàm chán chỉ có thể nhìn truyền hình rết thời gian bất quá hai nàng tuy nhiên nhìn qua không ít hồng công băng c a s s e t t e nhưng vẫn là nghe không hiểu tiếng q u ả n đông xem tv chỉ có thể dựa vào đoán trần hiệu húc nhìn một hồi cảm thấy có chút nhàm chán liền đứng dậy đi đến trước cửa sổ đánh ra khách sạn bên ngoài phong cảnh nhà này khách sạn tọa lạc tại cảng vít to di A vịnh lên cao trông về phía xa chỉ thấy trên mặt biển vượt biển tiểu vòng qua lại nam bắc hai bên bờ ở giữa thuyền cá tàu du lịch thăm q u a n thuyền một mươi tấn tàu thủy hội tụ vào một chỗ đ a n dẹp ra một bức mỹ rượu trên biển phồn hoa cảnh trí trần h i ể u húc nhìn một hồi quay đầu lại hướng trương lợi đề nghị trương lợi chúng ta cho diệp phòng gọi điện thoại để hắn tới linh chúng ta ra đi vòng vòng ngươi nói có được hay không trương lợi trần chờ nói dạng này không tốt lắm đâu lãnh đạo đã sớm dặn dò qua để chúng ta không cho phép đi ra ngoài trần hiệu húc đó là bọn họ lo lắng chúng ta đi ra ngoài sẽ ch chỉ cần diệp phong chịu bồi chúng ta cùng đi ra lãnh đạo còn lo lắng cái gì vậy ngươi gọi điện thoại cho diệp tiên sinh hỏi một chút hắn có thời gian hay không được ta đến đánh trần h i ể u húc đi đến máy điện thoại bên cạnh móc ra diệp phong lưu cho nàng số điện thoại cầm điện thoại lên ống nghe bắt đầu quay số điện thoại có thể nàng phát rất lâu bên kia lại không người tiếp điện thoại trần h i ể u húc để điện thoại xuống ống nghe nhục trí mà nói cái này diệp phong thật không đáng tin cậy đánh hắn điện thoại liền cái đáp lại đều không có trưng lợi đây cũng là trong nhà hắn số điện thoại cái này thời điểm đoán chừng hắn trong công ty đi làm trần hiệu giờ phút này tại thiệu thị bên trong phòng chụp ảnh diệp phong chính hướng đạo diễn từ khắc n ổ i giận ngay tại vừa mới hắn hứng thú bừng bừng địa chạy tới đoàn làm phim gió xếp ban lại nhìn đến đoàn làm phim chính tại quay chụp quan c h i lâm đóng vai dì mười ba trong phòng thay quần áo bị hoàng phi hồng nhìn đến cái kia tổ ống kính hắn đã sớm nói với t ừ khắc đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n muốn để quan c h i lâm mặc áo l ó t vào quay chụp kết quả từ khắc vậy mà lương cóng hắn để quan c h i lâm chỉ đeo lấy áo ngực quay chụp nhóm này ống kính bên trong phòng chụp ảnh diệp phong hướng từ khắc nội giận nói chúng ta lúc trước đã sớm nói tốt ngươi sao có thể loạn đ ta đây cũng là vì điện ảnh phòng vé suy nghĩ người yên tâm tốt hậu kỳ chỉnh lý ta sẽ chú ý để quan tiểu t ỷ chỉ lộ ra bà vai d i ệ p phong không chút do dự địa phủ quyết nói không được nhóm này ống kính nhất định phải xóa bỏ rơi một lần nữa quay c h ụ từ khác nghe vậy vội la lên như vậy sao được chúng ta những thứ này người bận b i ể u hơn nửa ngày ngươi nói chụp lại thì chụp lại vậy chúng ta không phải toi công bận rộn à. ta là cái này bộ phim g i á m chế có quyền quyết định cái này phim làm như thế nào đậm vậy ngươi mời cao minh khắc tốt cái này đạo diễn ta mặc kệ từ khác nói xong quay người muốn đi gấp phó đạo diễn kim ê chỉ đạo võ thuật viên hòa bình tranh thủ thời gian tiến lên giữ chặt hắn t ừ đạo chúng ta có lời nói tốt thương lượng nha từ khắc mặt đen lại nói lộ cái b ả vai đều không cho phép cái kia nàng còn làm cái gì diễn viên thẳng thắn trở về kết hôn lấy chồng được d i ệ p phong nghe vậy nổi trận lôi đình hắn vừa định giận d i ữ mắng mỏ từ khắc vài câu mặc quần áo tử tế quan c h i lâm bước nhanh chạy tới giữ chặt hắn cánh tay khuyên nhủ áp h o n g việc này không trách t ừ đạo hắn tại quay chụp trước đó trưng cầu qua ta ý kiến tại ta đồng ý về sau hắn mới quyết định như thế đập nghe nói như thế diệm phong liền càng thêm phiên mượn đây không phải tại trước mặt mọi người đánh hắn mặt đúng lúc này diệp phong trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét quay người liền đi ra ngoài gặp diệp phong đi chủ nhấp ảnh ra hoàng khải thái hướng từ khắc hỏi từ đạo làm sao bây giờ còn đập không đập đập cái rắm kết thúc công việc từ đạo ngài đừng nóng giận ta đi khuyên hắn một chút quan c h i lâm hướng từ khắc t r o hỏi liền đuổi theo diệp phong đi ra ngoài từ khắc thắn một tiếng khí cũng cùng đi theo ra phòng chụp ảnh bên này viên hòa bình hướng công tác nhân viên la lớn mọi người thu thập xong đồ vật thì mỗi người trở về đi nói xong hắn quay đầu lại hướng đứng ở một bên lý liên kiệt nói lý tiên sinh Ngươi cũng đi. trở về lý liên kiệt đáp đáp một tiếng liền dẫn lâm thời làm hắn trợ lý lý liên thắng đi ra ngoài cửa các loại hai người đi ra phòng chụp ảnh lý liên thắng hướng đệ đệ nhỏ giọng nói vị tiêu diệp tiên sinh nhìn qua thẳng hoa khí nghĩ không ra hắn nổi giận lên trong này tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám lý liên kiệt hắn là g i á n chế tại đoàn làm phim quyền lợi rất lớn chỉ cần hắn lên tiếng tự đạo đều phải xéo đi g i á n chế thật có lợi hại như vậy sao、ừ. lý liên thắng vui vẻ nói tiểu kiệt vậy ngươi thế nhưng là gặp may mắn có người tiểu sư đệ này giúp ngươi ngươi về sau tại hồng kông liền sẽ không bị người bắt nạt lý liên kiệt hắn giúp ta chỉ là tạm thời về sau còn phải dựa vào chính ta mới được có người giúp đỡ luôn luôn tốt bên này diệp phong ngồi vào quan tri lâm xe thể thao màu đỏ bên trong cầm lấy đại c a đại cho trần hiệu húc bên kia trả lời điện thoại nghe trần hiệu húc nói các nàng muốn đi ra ngoài đi loanh quanh hắn lập tức đáp ứng nói sau đó phái người đi đón các nàng sau khi cúp điện thoại diệp phong suy nghĩ một chút lại cho tiêu trạch gọi điện thoại để hắn ăn ăn b lại sạn ngoài lại đế hào khách sạn bên ngoài chờ lại mình. bên diệp phong b ê nổi này vừa cúp giận nói hắn hôm nay để ngươi lộ cái bà vai lần sau liền sẽ để ngươi đi đập hôn hí số lần nữa lần liền sẽ để ngươi cởi sạch ta tâm lý nắm chắc hắn cũng là giám sách đi ra ta cũng sẽ không đáp ứng d i ệ p phong biểu lậu nghiêm túc nói chi chi lần sau lại có việc này ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước ta cũng không muốn đợi đến điện ảnh chiếu lên sau mới biết được quan c h i lâm mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói chính ngươi cùng chung sở hồng tại trong phim ảnh lăn ga giường ngươi làm sao không nghĩ tới sớm thông báo ta cái này có thể giống nhau sao ta là nam đập loại này phim không có ảnh hưởng ngươi là nữ muốn là đập nhiều loại này phim liền sẽ bị đạo diễn định tính vì d i ễ n tinh về sau hội bị người bắt nạt ngươi cứ việc nói thẳng tốt đập loại này phim các ngươi nam nhân chiếm tiện nghi nữ nhân chúng ta ăn t i ệ t t i ngươi nói không tệ Ta c ũ người nói g đúng ta là muốn đi gặp nữ nhân nội địa hồng lâu mộng đoàn làm phim đến h o n g kông ta đi đón các nàng đi ra đi loanh quanh hồng lâu mộng đoàn làm phim vậy nhất định đều là đại mỹ nữ đi không được ta đến cùng đi với ngươi ngươi muốn đi cũng được bất quá nhìn thấy các nàng muốn khách khí một chút đừng làm mất mặt ta Hứ! Người tại h như không không thể chiếu theo này nữa. Trưng 504, lần sau không thể chiếu theo ậ vậy, t ta Trưng Trưng t muốn muốn Màn đêm mới sau sau buông xuống, nói còn lần này nữa. lần này nữa. đèn lên. đi đây. rực rỡ lệ lệ hải đô quán rượu lầu hai một gian trong bao sương sang trọng diệp phong thiết tiến chiêu đ á i hồng lâu đoàn làm phim hơn mười vị chủ sáng nhân viên diệp phong hảo hữu trương quốc vinh vương kinh mai diễm p h ư ơ n g lâm thanh hà bọn người được tỉnh h mời tới cùng đi qua ba lần rượu tại diệp phong ồn ào dưới mấy vị ca sĩ thừa dịp hưng vì mọi người ca hát trợ hứng hồng lâu m ộ n đoàn làm phim bên này cũng có một vị nữ ca sĩ tên là trinh lực Nàng trương h h a n giọng Trương nói để quốc vinh cùng mai diễm phương thì y hướng diệp phong đưa ra thỉnh cầu muốn biểu diễn bài này ca khúc chủ đề diệm phong khó xử phía dưới liền để cho hai người bốc thăm người nào bắt đến bạn quyền về người nào vì cái gì ta xem qua hồng lâu mộng băng ghi hình hai người bọn họ diễn đều rất tốt nha cũng là diễn quá tốt cho nên mới không thích hợp n g ư ơ i không có cảm thấy hai nàng hiện tại nhất cử nhất động đều còn không có thoát khỏi bảo đại cái bóng ạ ngươi là nói các nàng vào chơi quá sâu ừ n diệp phong đang cùng vương kinh ở chỗ này châu đầu ghẹ thai lâm thanh hà đi tới cùng vương kinh đổi một chút chỗ ngồi đợi đến vương kinh rời đi về sau nàng hướng diệp phong hỏi a phong ta làm sao nghe nam x a n h tỷ nói ngươi cùng từ đạo trở mặt diệp phong mặt đen lại nói việc này ngươi cần phải đến hỏi từ khắp m ớ i đúng lâm thanh hà nghe vậy bất m ặ n nói ta hỏi hắn cùng hỏi ngươi không phải giống nhau sao diệp phong hắn thiện tự học đổi hoàng phi hồng kịch bản cũng không chức cùng ta nói một tiếng hắn làm như thế để cho ta về sau còn thế nào có thể yên lòng hợp tác với hắn không phải liền là thay đổi một chút kịch bản cái này có cái gì nếu không ta gặp phải đạo diễn thường xuyên hội lâm thời đ ổ i phim việc này rất bình thường d i ệ p phong liếc nàng liếc một chút trêu chọc mà nói đã ngươi nói như vậy vậy ta lần sau để đạo diễn an bài ngươi đập một đoạn cảnh đu nhìn ngươi vui không vui ngươi lâm thanh hà vừa nổi giận hơn ngay sau đó lại giật mình tỉnh lại nàng giật mình nói ngươi nói là từ đạo để quan tiểu t ỷ đập cảnh đu ngồi ở bên cạnh trần ngọc liên nghe tiếng quay đầu một mặt khiếp sợ nhìn lấy diệm phong diệm phong tức giận chừng lâm thanh hà nói ngươi có thể hay không nhỏ g ọ n một chút thật xin lỗi là ta sai việc này ngươi cũng đừng quản chúng ta sẽ xử lý tốt diệp phong vừa dứt lời liền nghe đến ngoài phòng khách vang lên vài cái tiếng đập cửa tiêu t r ạ c h đứng dậy đi qua đem bao toa cửa phòng mở ra diệp phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy thi nam sinh cùng lý bích hoa theo ngoài cửa đi tới hắn tranh thủ thời gian đứng người lên thiến ra đón lý bích hoa hướng diệp phong oán giận nói a p h o n g ngươi ở bên này mời khách làm sao đều không cho ta biết cùng nam xanh tỷ đây diệp phong cười bồi nói là ta sai lầm ta hướng các ngươi xin lỗi trần ngọc liên đi tới hướng hai nữ cười nói nam xanh tỷ bích hoa tỷ đến ta thay các ngươi dẫn gặp một chút đến từ nội địa khách nhân nói xong nàng đem hai nữ linh đến bên cạnh bàn ăn thay các nàng từng cái giới thiệu các loại trần ngọc liên giới thiệu nói trần h i ể u húc lúc lý bích hoa tán thường nói hai con giống như nhàu không phải nhàu lồng khói lông mày một đôi giống như mừng không phải mừng ẩn tình mục đích hình dáng sinh hai má l ú ố n đồng tiền chi sầu mềm mại tập kích một thân chi bệnh trần tiểu thư ta cảm giác ngươi chính là đại ngọc hóa thân ngươi cùng lâm đại ngọc thật sự là quá phù hợp trần hiệu húc tuy nhiên nghe không hiểu nhiều lý bích hoa nói tiếng còn đông nhưng cũng minh bạch đối phương khẳng định là đang cái nàng nàng cầm cầm cười nói, cảm ơn. lý bích hoa lại hướng trương lợi khích lệ vài câu liền phối hợp rót một ly rượu văn đỏ hướng hai nữ mời rượu bên này thi nam sinh ngồi đến diệp phong bên người nhỏ giọng nói a p h o n g hôm nay sự tình lao tử đều cùng ta nói việc này là hắn làm không đúng ta thay hắn xin lỗi ngươi thi nam sinh nói xong liền bưng chén rượu lên hướng diệp phong mời rượu buổi lễ diệp phong nâng chén n h ấ p một hộp rượu nói nam sinh tỷ đã ngươi đến việc này thì dừng ở đây ta chỉ hy vọng lần sau không muốn lại xảy ra chuyện như vậy thi nam sinh vội nói tuyệt đối sẽ không người yên tâm tốt đón đến thi nam sinh lại nói vậy ngươi xem muốn hay không đem cái kia tổ ống kính xóa cắt đứt diệp phong suy nghĩ một chút nói như là đã đập vậy liền ở lại đây đi đa tạng diệp phong lại nói nam sinh tỷ lần này không phải ta cố ý gây sự ta chỉ là không thích từ đạo dạng này chém trước đầu sau thủ đoạn muốn là ta lần này không nói ra còn không biết hắn lần sau sẽ ra cái gì yêu thiêu t h ầ n thì nam sinh lung t u n g nói tuyệt đối sẽ không lão t ử làm việc vẫn là có chừng mực ta liền sợ hắn não tử nóng lên đem phân tức đều cho quên trần ngọc liên ở một bên đoán giận nói a phong ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây diệp phong tốt ta ta không nói chúng ta uống rượu nghệ mặt trời lên cao buổi trưa tvb tổng bộ phương nghệ hoa mang theo cặp công văn đi vào văn phòng hướng chính đang làm việc châu tiểu nga hỏi tiểu nga a tờ v ở bên kia có tin tức gì sao châu tiểu nga cầm lấy một chồng giấy báo theo phương nghệ hoa đi vào văn phòng bên trong ở giữa nói phương tiểu thư a tờ v ở bên kia đã đối ngoại tuyên bố hồng lâu ngộng sẽ ở ba ngày sau chiếu lên phương nghệ hoa việc này ta đã sớm ngờ tới còn có khác sao còn có một việc diệp dám chế chiều hôm qua chạy đến đế hào khách sạn đem hồng lâu ngộng đoàn làm phim mấy vị diễn viên mang đi ra ngoài dung o ạ n ở giữa hắn cũng là nhìn mấy cái kia nữ diễn viên dung mạo xinh đẹp chạy tới xung xoe phương nghệ hoa cởi khổ nói liền ngươi đều có thể nói được cái kia ra hỏa thật sự là mỹ danh truyền xa phương tiểu thư ngài muốn hay không đem hắn cho kêu đến mắng hắn một trận tính toán mắng hắn cũng là trắng mắng vẫn là tiết kiệm chút khí lượt đi hai người đang khi nói chuyện ngoài cửa vang lên một trận giày cao góp dẫm trên sàn nhà thanh nhâm ngay sau đó vương tổ hiền theo ngoài cửa nhô đầu ra hướng p h ư ơ n g nghệ hoa mỉm cười nói phương di ta có thể vào không phương nghệ hoa mỉm cười nói là nhỏ hiện a mau vào ngồi đi được châu tiểu ngã đi qua thay vương tổ hiền pha một ly t r à lúc này mới lui ra ngoài đợi nàng rời đi về sau vương tổ hiền lúc này mới hướng phương nghệ hoa hỏi phương di ngươi gọi ta tới có chuyện gì sao phương nghệ hoa tiểu hiền từ đạo cái kia bộ tiếu ngạo giang hồ ba cái gì thời điểm mở đập vương tổ hiền ta lần trước hỏi từ đạo hắn nói còn có một tuần lễ đoàn trường cũng nhanh phương nghệ hoa lại nói tiểu hiền ta nghe a liên nói diệp phong có cái hát hiệp kịch bản muốn tại trước cuối năm khởi động máy ngươi có muốn hay không biểu diễn cái này bộ phim hát hiệp là diệp phong chính mình viết kịch bản sao là hắn viết cái này kịch bản hắn sớm tại ba năm trước đây thì viết xong cũng là một mực không tìm được phù hợp nam chính lúc này mới chỉ h o a n xuống tới lần này hắn chuẩn bị để lý liên kiệt đến diễn viên chính cái này bộ phim nữ chính nhân tuyển tạm thời còn không có bình tĩnh vương tổ hiền nghe vậy ánh mắt sáng lên nói phương gì ta có thể diễn lên cái kia bộ phim nữ chính sao p ư ơ n g nghệ hoa việc này ta sẽ giúp ngươi hướng diệp phong nói chính ngươi cũng đề cập với hắn một chút lẽ ra nên vấn đề không lớn đa tạ p h ư ơ n g di ta quay đầu liền đi tìm hắn nói tranh thủ cái này nhân vật phương nghệ hoa còn có a kinh sáu tháng cuối năm muốn mở đập một bộ kim dung phim ngươi cũng đi cùng hắn kéo c h ấ p đ ố i tranh thủ cầm x u ố n g cái kia bộ phim nữ chính được các loại vương tổ hiền sau khi đi phương nghệ hoa lật xem một hồi giấy báo tự nhủ nói bộ này hồng lâu mộng bị a tờ v à bên kia làm cho nóng như vậy nhìn đến lại muốn thành vì nóng này phim cái kia lấy cái gì phim đến cùng a tờ v à bên kia đánh lôi lại chấm tư suy nghĩ một hồi phương nghệ hoa cầm điện thoại ấm nghe thông qua một chuỗi số điện thoại qua một lát đầu bên kia điện thoại chuyển đến lý tăng thắng thanh âm uy ngươi là vị nào ta là phương nghệ hoa lý đạo mời ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến lý tăng thắng vội nói t ố t phương tiểu thư ta cái này liền đến ngay tại lý tăng thắng cùng phương nghệ hoa gặp mặt đồng thời diệp phong chính b g ồ i tiếp lam kiết anh hà tỉnh cùng một chỗ ăn điểm tâm lam kiết anh ăn điểm tâm xong về sau hướng diệp phong hỏi ca ca tân nghệ thành hoàng bách dân tiên sinh muốn mời ta biểu diễn sao lam kiết anh muốn diễn a hài kịch điện ảnh đập đến nhanh m u ố n không một tháng liền có thể chiếu thử nghiệm bọn họ còn nói phải trả cho ta tám trăm ngàn cắt xê tiền này không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời hà tinh cả kinh nói t i ể u anh n g ư ơ i cắt xê đều đã tăng tới tám trăm ngàn à nha lam khiết anh cười nói a thanh n g ư ơ i cắt xê sớm m u ộ n cũng sẽ tăng tới đúng ngươi lần này đập cổ kim đại chiến tần dũng t ì n h công ty cho ngươi mở nhiều ít cắt xê hà tình ta cắt xê là ba trăm ngàn đô la hồng kông ta có thể cầm tới một trăm tám mươi ngàn cũng không tệ lắm ngươi lại thêm cố lên rất nhanh là có thể đội kịp ta t ư ta sẽ cố gắng được rồi các ngươi từ từ ă n à, ta đi quay phim d i ệ p phong hướng lam khiết anh nhắc nhở tiểu anh ngươi bây giờ danh k h í lớn lại ra ngoài muốn cẩn thận một chút ta cùng ngọc liên tỷ nói về sau liền để a bưu mang hai người chuyên môn bảo hộ ngươi lam khiết anh cười nói tốt lắm có bảo tiêu theo ta thế nhưng lại vì phong nhiều d i ệ p phong nghiêm túc nói tiểu anh bảo tiêu cũng không phải để ngươi vi p h o n g đối bọn hắn ngươi muốn khách khí một chút thời khắc mấu chốt ngươi nhưng là muốn dựa vào bọn họ bảo hộ ta biết lam k i ế t anh nói xong hướng hà tình khoát k h o t a y liền đi ra cửa đợi nàng sau khi đi hà tình hướng diệm phong hỏi phong ca tại hồng kông bên này diễn viên đỏ thì gặp nguy hiểm sao d i ệ p phong gật đầu nói không tệ hồng kông bên này có thật nhiều hắc bang phần tử cũng muốn đóng điện ảnh kiếm tiền nhưng bọn hắn thiếu hụt tiền tài cũng chỉ có thể bắt cóc diễn viên đi giúp bọn hắn quay phim hà tinh cả kinh nói bọn họ làm như thế cảnh sát cũng mặc kệ sao đây cũng không phải là nội địa có rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình tại sao sẽ như vậy chứ d i ệ p phong đứng người lên nói ta đi r ử a chén ngươi thu thập một chút chúng ta sau đó liền đi quay phim được chương năm trăm linh năm giá chuyện chương năm trăm linh năm giá Cổ chiến kim đại tại ầ n Dũng tình nam nữ nhân vật chính muốn vật trải qua tăng thế. t qua đời thứ hai bên trong đông nhi chuyển thế trở thành tiểu diễn viên chu lị lị nàng ưa thích lớn ngôi sao bạch vân phi lại tại trong lúc vô tình phát hiện bạch vân phi là cái chỗ mộ bị phát hiện bí mật bạch vân phi ý đồ giết chết chu lị lị diệt khẩu lại làm cho đối phương nộ nhập tần thủy hoàng lăng bừng tỉnh tại trong hoàng lăng ngủ say ba năm mông tiên phóng mông tiên phóng liếc một chút thì nhận ra đông nhi có thể chuyển đời làm người chu lị lị đã không có trí nhớ kiếp trước dù vậy mông tiên phóng vẫn là giúp nàng đào thoát bạch vân phi truy sát cái này mấy trận tranh đấu phim cần diễn viên tại phòng chụp ảnh bên trong biểu diễn lại thêm đặc hiệu nhân viên phối hợp mới có thể đem tần thủy hoàng l a n g kết cấu bên trong cùng cơ quan bấy g ậ p thông qua phim ống k í n h bày ra vì muốn tốt cho đập hoàng l a n g bên trong bộ mấy trận tranh đấu phim diệp phong mời đến lam n ã i tài giúp đỡ chuyên môn phụ trách máy tính đặc hiệu bộ phận đập loại này ống k í n h rất tốn thời gian một buổi sáng cũng đập không mấy tổ ống k í n h bốn giữa t r ư a nghỉ ngơi thời điểm diệp phong phát hiện lý tăng thắng chính đứng ở một bên chờ hắn vội vàng đi tới hướng đối phương hỏi lý đạo ngươi là tới tìm ta sao lý tăng thắng vâng a tờ ở bên kia muốn thả chiếu h phương tiểu thư buổi sáng hôm nay đem ta gọi đi để cho ta mở đập người ở rể bộ thứ nhì cùng a tờ vờ hồng lâu mộng đánh lôi đ à i d i ệ p phong lắc đầu nói ta không muốn lại đập người ở rể ngươi trở về nói cho phương tiểu thư để cho nàng đổi một bộ phim đi lý tăng thắng vội la lên tại sao vậy n g ư ơ i ở rể thu thị suất cao như vậy không đập thật sự là quá đáng tiếc các loại sau này hay nói a ngược lại ta năm nay là không có ý định đập gặp lý tăng thắng mặt lộ vẻ vẻ thất vọng d i ệ p phong an ủi lý đạo ta bộ này c ủ kim đại chiến tần dũng tình có hai cái kịch bản một cái là điện ảnh bản còn có một cái phim truyền hình phiên bản Các loại cái loại vậy bộ phim chiếu lên về ta ta đem còn bởi tối trong nhà chờ ngươi được vậy ta thì đi trước một bước lý tăng thắng nói xong quay người liền đi ra ngoài bốn lý tăng thắng bên này vừa đi làm lại tài đi tới hướng diệm phong hỏi diệp giam chế l ý đạo làm sao vừa tới liền đi phương tiểu thư muốn đập người ở rể bộ thứ nhì để lý đạo tới hỏi thăm ta ý kiến ta hiện tại không muốn đập phim truyền hình thì cho hắn cự tuyệt lam n ã i tài cười nói vẫn là ngươi lợi hại liền phương tiểu thư mệnh lệnh cũng dám cự tuyệt diệp phong không muốn nói thêm việc này liền đổi chủ đề l ã o lam ngươi gần nhất lại bận rộn gì sao châu văn hoài chủ tịch muốn đem nhật bản mảng gà a tu la sửa đổi thành điện ảnh kịch bản để đến ta đạo diễn cái kia bộ phim ta gần nhất cùng ra hòa bên kia mấy vị biên kịch cùng một chỗ thương thảo kịch bản nhìn đến nhăn chủ tịch thẳng coi trọng ngươi lam lãi tài diệp ba c h ngày sau a tờ vào bên kia cử hành phim truyền hình hồng lâu mộng bụi ra mắt bảo đại sai ba người vừa có mặt liền đem hồng công đại bộ phận truyền thông chú ý lực cho hấp dẫn tới vào lúc ban đêm hồng lâu mộng tập một tại a tờ vờ hoàng kim thai phát ra ngày đầu thì lấy được 56% t h u thị xuất sau đó càng là liên tục tăng lên a tờ vợ hồng lâu mộng đại hỏa đem vô tuyến truyền hình tvb phim săn cá mập hành động thu thị xuất g á p đến khoảng 3 phần mười phương nghệ hoa lập tức làm ra quyết định để lý tăng thắng mở đập phim truyền hình a kiểu truyện chính dùng đến cùng a tờ vợ hồng lâu mộng đánh lôi đài bốn hồng lâu mộng truyền ra về sau đại hỏa để a tờ vợ trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm khâu đức căn đang kinh hỉ sau khi để hồng lâu đoàn làm phim lấy vị diễn viên nồng trang phục lập lấy lấy xe tại khu vực thành thị tiến hành một lòng trọng du l tuy nhiên tại diệp phong nhắc nhở dưới mấy vị diễn viên đều biết đây là ban tổ chức cao quy cách lễ n g ộ có thể trần hiệu húc âu dương bọn người còn là vô pháp tiếp nhận loại này chúc mừng hình thức hồng lâu đoàn làm phim tại hồng kông dừng lại thời gian nửa tháng mới trở lại hồi kinh đô hồng lâu mộng đoàn làm phim gây nên dậy sóng vừa mới tán đi mỗi năm một lần hoa hậu hồng công cuộc thì hoa hậu chịu đến truyền thông cực lớn chú ý giới này tuyển thủ dự thi bị truyền thông định giá mức độ tối cao nhất giới lê mỹ phượng dương bảo linh khâu t h u c trinh ba vị tuyển thủ tức thì bị truyền thông đề cử vì đoạt giải quán quân đại đứng đầu diệ phong từ trước đến nay đối vô tuyến tổ chức dự thi hoa hậu đều không hứng thú. có thể giới này trận đấu lại gây nên hắn chú ý bởi vì tuyển thủ dự thi bên trong có cái gọi khâu thục trinh nữ hai tử hắn rất hiếu kỳ có hắn cái này tiểu hồ điệp xuất hiện khâu thục trinh tao n ộ có thể hay không bởi vì hắn mà thay đổi bốn tháng năm hạ tuần cổ kim đại chiến tần dũng tình cái này bộ phim rốt c ụ c chiếu thử nghiệm diệp phong cũng có một đoạn khó được nhàn rỗi thời gian ngay nay sáng sớm diệp phong trong giấc ngộng bị một trận chung điện thoại giật mình tỉnh lại hắn mơ mơ màng màng mặc quần áo lên chạy đến phòng khách cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến châu tiểu ngà thanh để ngươi tới công ty nghị sự diệp phong nghi hoặc nói nghị sự nghị chuyện gì hoa hậu hồng công cuộc thì hoa hậu ra chuyện ngươi đi bên ngoài mua phần giấy báo nhìn xem liền biết diệp phong nghi t h ầ m nhìn đến khâu t h u c trinh sự kiện kia vẫn là bạo phát châu tiểu nga lại nói diệp giam chế phương tiểu thư để ngươi sớm một chút tới ta biết diệp phong cúp điện thoại đi phòng vệ sinh rửa mặt khẽ đảo không đợi hắn rửa mặt hoàn tất phòng khách chung điện thoại lại vang lên loạn xạ tẩy mấy cái mặt diệp phong chạy tới phòng khách cầm điện thoại lên ống nghe tiến đến bên h a i không đợi miệm chỉ nghe thấy vương kinh thanh âm chuyển tới a phong sớm phía trên giấy báo ngươi nhìn sao ta còn không thấy được bất quá châu trợ lý vừa mới gọi điện thoại tới để cho ta đi gặp phương tiểu thư vừa vặn ta cũng muốn đi công ty ngươi ở bên kia trở lấy ta cái này lái xe đi tiếp ngươi vương kinh nói xong không đợi diệp phong đáp lại liền vội vã địa tắt điện thoại diệp phong cười khổ lắc đầu suy nghĩ một chút hắn lại cho lam khiết anh c h o ở gọi điện thoại qua rất lâu đầu bên kia điện thoại mới chuyển ra lam khiết anh hơi có vẻ lười biếng thanh âm uy là vị nào là ta là ca ca nhà ngươi có chuyện gì sao hà tình đâu nàng lên không có Còn không có cho công cùng có không ngươi muốn nàng điện Phương không Tình trường, ngươi cùng nàng nói một tiếng. Không thoại Thư thể Hà phi đây, để đi đưa đi ty, tiếp Tiểu một ta ta sao? vương i ệ c gì, ta sẽ đ a nàng đi phi trường. n g đi Được, phi ư vậy i thay ta h ư ớ nàng nói lời xin lỗi. Được. Trưng 506, nhẹ nhõm giải quyết. Trưng 506, nhẹ nhõm giải quyết. Vương giải giải lời lỗi. Được. quyết. 506, 506, quyết. kinh lái xe cùng diệp phong cùng đi đến tvb hành chính cao ú c bên ngoài cách thật xa thì nhìn đến mười mấy tên ký giả tụ tập ở chỗ này muốn tìm một chút tin tức manh mối nhìn đến vương kinh xe hơi lái qua Đám p thế thế, hai người vừa đi vào trong đại sảnh châu tiểu nga liền bước nhanh chào đón vương đạo diệp giam chế phương tiểu thư để cho các ngươi trực tiếp đi chủ tịch văn phòng diệp phong vừa đi vừa hỏi tiểu nga tỷ người biết phương tiểu thư tìm chúng ta qua tới làm cái gì sao châu tiểu nga phương tiểu thư là muốn hỏi một chút các ngươi khâu tiểu thư có hay không bồi dưỡng giá trị vương kinh trong nháy mắt thì đoán được phương nghệ hoa tâm tư hắn hướng châu tiểu nga hỏi phương di có phải hay không muốn trong bóng tối ký khâu tiểu thư đem đổi lấy nàng lui ra giới này dự thi hoa hậu châu tiểu nga không sai biệt lâm chính là cái này ý tứ vương kinh lại hướng diệp phong hỏi a phong ngươi cảm thấy cái k i a khâu tiểu thư thế nào diệp phong cố ý giả bộ hồ đồ nói ta liền khâu tiểu thư mặt đều không gặp qua làm sao biết nàng có hay không con đường ngồi sao vương kinh trêu chọc mà nói ngươi sẽ không phải một trận đấu đều chưa có xem a ta trong khoảng thời gian này vẫn bận quay phim làm sao có thời giờ đến chú ý dự thi hoa hậu vương kinh im lặng nói theo ngươi nói cái này thật sự là đàn gậy hai châu đi ngươi tại châu tiểu ngà dẫn dắt dưới diệp phong cùng vương kinh đi vào thiệu giật phu văn phòng vừa vào cửa diệp phong thì chú ý tới trong phòng ngồi đấy tốt mấy vị người xa lạ bọn họ chính đang quan sát truyền hình đ i hình hình ảnh biểu hiện chính là số ba tuyển thủ khâu thuộc trinh để diệp phong kinh n g ạ c là bộ phận nhân sự quản lý tiêu tiếu mận thế mà cũng trong phòng nhìn đến diệp phong cùng vương kinh t i ế n đến thiệu giật phu hướng p h ư ơ n g nghệ hoa vừa vây tay các loại phương nghệ hoa đem truyền hình giam lại thiệu giật phu mới hướng hai người hỏi a kinh diệp phong chắc hẳn các ngươi đều nhìn qua trên báo chí tin tức c vương kinh v ộ nói lục thúc chúng ta đều đã biết vậy thì tốt ta muốn nghe xem các người ý kiến việc này nên nên xử lý như thế nào vương kinh nhìn diệp phong liếc một chút gặp hắn không có mở miệng ý tứ hắn liền nhắm mắt nói lục thúc ta cảm thấy việc này công ty chúng ta không tốt làm ra quyết định mặc kệ là khai trừ khâu tiểu thư vẫn là lưu nàng lại tiếp tục trận đấu đều sẽ gặp phải truyền thông công kích phương pháp tốt nhất cũng là để khâu tiểu thư bản nhân chủ động đưa ra bỏ thi đấu làm bên phải chết trên ghế s a lon một vị trung niên nam tử mở miệng nói vương đạo muốn là khâu tiểu thư không đồng ý bỏ thi đấu vậy nên làm sao đây vương kinh việc này rất đơn giản khâu tiểu thư tham gia dự thi hoa hậu đơn giản cũng là muốn n ổ i danh chỉ muốn công ty đáp ứng nâng đỏ nàng chắc hẳn nàng là nhất định sẽ đáp ứng phương nghệ hoa ở một bên mở miệng nói a kinh diệp phong các ngươi cảm thấy cái kia khâu tiểu thư có hay không ngồi sao tướng vương kinh không chút nghĩ ngợi nói tại trận chung kết cái này hơn mười vị tuyển thủ bên trong ta coi trọng nhất nàng thiệu giật phu nhìn hướng diệp phong hỏi diệp giám chế ý kiến ngươi đấy chủ tịch nếu là a kinh nhìn kỹ người ta muốn ký nàng khẳng định là không sai thiệu giật phu lại hướng tiêu tiêu mẫn hỏi tiêu giám đốc ý của ngươi như nào tiêu tiêu mẫn chủ tịch ta đồng ý vương đạo cùng diệp giám chế ý、nghĩ. vị này trình đáng công đến dưỡng. lắng, chúng ta chỉ hứa hẹn ký nàng, khâu tiểu thư chưa hẳn liền ty khâu ký ký khâu thục thư chút chỉ hứa thư chưa thể tiểu quá, tiểu Bất ta ta có có c giá bồi a lo một tâm tình nguyện thi m nguyện đấu. bỏ vị hơi hơi khô khan trung niên nam tử phụ hòa nói tiêu giám đốc nói đúng khâu tiểu thư đã đánh vào trận chung kết đồng thời đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao nàng bây giờ n g h ĩ xuất đạo cũng không khó vương kinh tràn đầy tự tin nói nàng nghĩ ra nói là không khó nhưng ai có thể cam đoàn có thể nâng đò nàng tại hồng kông làng giải trí cũng chỉ có ta cùng á phong có năng lực nâng đò nàng diễm phong liếc vương kinh liếc một chút trong lòng tự nhủ việc này cùng ta có quan hệ gì n g ư ơ i khoác lắc cũng không cần mang hộ phía trên ta đi thiệu d ậ t phu gật đầu nói được việc này thì giao cho tiêu giám đốc xử lý a kinh diệp p h o n g các ngươi hiệp trợ tiêu giám đốc phải tất yếu đem chuyện này xử lý thỏa đáng không thể lại xảy ra sự cố diệp phong vừa muốn mở miệng chối tử vương kinh dành nói lục thúc yên tâm chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt theo thiệu d ậ t phu văn phòng bên trong đi ra diệp phong hướng vương kinh đ oán giận nói a kinh việc này ngươi cùng tiêu a di xử lý không là được sao cần gì phải kéo lên ta vương kinh cười bồi nói có ngươi tại chúng ta nói chuyện mới càng có tác dụng một chút lại nói khâu tiểu thư thích hợp cái dạng gì nhân vật ta còn muốn cùng ngươi thương lượng một chút diệp phong đang muốn nói móc vương kinh hai câu chỉ thấy phương nghệ hoa cùng tiêu tiếu mẫn cùng đi tới phương nghệ hoa a kinh diệp phong khâu tiểu thư bị công tác nhân viên an bài tại vịnh thanh thủy bên kia một ngôi biệt thự bên trong ta để tiểu ngạ dẫn các ngươi đi qua diệp phong chúng ta bây giờ ra ngoài những ký giả kia khẳng định sẽ theo dõi chúng ta tiêu tiếu mẫn ta đi ra ngoài trước đem ký giả dẫn dắt rời đi chờ các ngươi cùng khâu tiểu thư thỏa đàm về sau ta lại dẫn người tới cùng nàng ký kết vương kinh được chúng ta cái này liền đi qua Phương Nghệ Hoa gọi lớn ở hai người đạo, chờ người lớn gọi đạo, ở m ộ tại chút, các n g ư trên đường thương châu t tốt nhất trước cho h trước k tiểu ngà chỉ dẫn dưới vương kinh lái xe lái vào vịnh thanh thủy phía bắc một ngọn núi bên hông độc tòa nhà trong căn hộ trong căn hộ có mấy tên bảo an canh chừng những người kia nghĩ là nhận biết châu tiểu ngà d i ệ p phong chú ý tới châu tiểu ngà tiến lên cùng dẫn đầu bảo an bắt chuyện qua về sau đối phương lập tức liền thả bọn họ đi vào biệt thự này diện tích không là rất lớn so trần ngọc liên giang kia biệt thự lớn muốn nhỏ rất nhiều xe hơi dừng ở biệt thự trong hoa viên ba người theo trong xe xuống tới lại đi thẳng hướng biệt thự phòng chính phòng khách đúng lúc này một vị thân thể mặc quần đỏ cô gái trẻ tuổi theo trong phòng khách đi tới d i ệ p phong c h ú ý tới thiếu nữ tóc đang s ấ y tóc ăn sắc mặt nhìn qua có chút tiêu tụy trạng thái hiển nhiên không phải rất tốt thiếu nữ áo đỏ chính là khâu t h ụ c trình thì tại tối ngày hôm qua nàng liền bị người báo cho nói có truyền thông biết được nàng cái cằm đã từng mở qua đao nội mạc tin tức sau đó nàng liền bị công tác nhân viên chuyển rời đến bên này ở lại tránh lẽ ký giả truy tham nguyên bản chịu đến truyền thông đại lực truy phủng khâu thục trinh đối chiếm lấy lần này dự thi hoa hậu vô địch tràn ngập hy vọng có thể trong n ấ y mắt nàng thi biến thành truyền thông dùng ngói bút làm vũ khí tâm cơ nữ sự đả kích này thật là khiến nàng thương tâm gần chết châu tiểu nga hướng khâu thục trinh cười nói khâu tiểu thư ta đến thay ngươi giới thiệu một chút vị này là công ty của chúng ta đại đạo diễn vương kinh tiên sinh vương kinh bước nhanh về phía trước hướng khâu thục trinh thân thủ cười nói khâu tiểu thư ngươi tốt vương tiên sinh tốt khâu thục trinh cùng vương kinh nắm một ra tay liền đưa mắt nhìn sang dự phòng tại các nàng tham gia tuyển mỹ tuyển thủ bên trong bình thường đàm luận nhiều nhất cũng là thiệu thị trẻ tuổi nhất dám chế diệp phong tất cả mọi người mong chờ lấy diệp phong có thể làm giới này trận đấu trận chung kết ban giám khảo như thế các nàng thì có cơ hội bị diệp phong nhìn lên từ đó nhất phi trùng tiên trở thành giới điện ảnh đang hót ngôi sao lớn châu tiểu ngả tay chỉ diệp phong giới thiệu nói vị này là diệp khâu thục trinh không giống nhau nàng đem lời nói xong liền hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh tốt ta lớn nhất người mê điện ảnh người diễn viên chính mỗi một bộ điện ảnh ta đều nhìn qua diệp phong mỉm cười cùng đối phương bắt tay nói làm cho khâu tiểu vương kinh thấy thế tâm lý hơi hồi hộp một chút hắn thật hận không thể r ú t chính mình một cái t ắ t mạnh biết rõ diệp phong lớn nhất chiêu nữ nhân đưa thích chính mình tội gì gọi hắn cùng một chỗ tới đây à. cái này tốt có g i a hỏa này tại m ị nữ ánh mắt cái nào hội chú ý tới mình châu tiểu ngạ khâu tiểu thư chúng ta vẫn là vào nhà bên trong nói đi khâu thục trinh vội nói tốt diệp tiên sinh mời đem diệp phong ba người mời đến phòng khách ngồi xuống khâu thục trinh liền vội vàng thay bọn họ châm trả c h â u tiểu ngạ khâu tiểu thư ngươi không vội chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi các ngươi nói ta nghe lấy đây khâu t h ụ trinh nói tay nâng lấy một chén trà nóng trước đưa cho diệp phong diệp phong tiếp nhận chén trà nói tiếng cảm ơn châu tiểu ngạ nhìn thẳng n h ữ mày nàng tập trung ý chí hướng khâu thục trinh c ư ờ i nói khâu tiểu thư bên ngoài tình hình chắc hẳn ngươi tại trên báo chí cũng nhìn đến chúng ta hôm nay tới cũng là muốn khuyên ngươi chủ động lui ra đằng sau trận chung kết khâu thục trinh nghe thấy lời ấy trong mắt thần thái nhất thời ảm đạm đi châu tiểu ngạ lại nói tiếp làm bộ huyết công ty của chúng ta ký chính thức phía dưới ngươi vương đạo cùng diệp giám chế hôm nay tới chính là muốn cho ngươi một cái hứa hẹn bọn họ sẽ nghĩ biện pháp nâng đỏ ngươi khâu thục trinh nghe vậy lập tức liền trừng tóm mắt nàng ngạc nhiên nhìn thấy diệp phong hỏi diệp tiên sinh nàng nói lời này là thật sao diệp phong gật đầu nói là thật vương đạo sẽ vì ngươi thiết kế thích hợp ngươi nhân vật đến mức ngươi có thể hay không đỏ vậy phải xem ngươi tạo hóa vương kinh b ộ i nói khâu tiểu thư n g ư ơ i yên tâm tốt ta sẽ hết sức nâng đỏ ngươi khâu thục trinh hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói có thể hay không an bài ta biểu diễn một lần diệp tiên sinh điện ảnh cho dù là diễn cái vai trò hỗ trợ nhỏ cũng có thể diệp phong t r ầ chờ nói ta gần nhất đều không có hẹn làm phim ngươi điều tâm nguyện này ta chỉ sợ tạm thời không cách nào thỏa mãn ngươi vương kinh ở một bên mở miệng nói khâu tiểu thư ta đằng sau có một bộ kim dung sửa đổi điện ảnh ta có thể giúp ngươi an bài cái nhân vật tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng khâu thục trinh vội hỏi cái kêu bộ phim là diệp tiên sinh đóng vai nam chính sao vương kinh lung t u n g nói cái này tạm thời còn không có định ra tới châu tiểu nga khâu tiểu thư để ngươi biểu diễn diệp tiên sinh điện ảnh rất dễ dàng bất quá việc này còn muốn chờ một đoạn thời gian công ty hội ngươi an bài tốt khâu thục trinh ta có thể lợi châu tiểu nga vui vẻ nói nói như vậy ngươi chịu đáp ứng chủ động bỏ thi đấu、ừ. vậy thì tốt chúng ta sau đó thì thông báo nghệ sĩ bộ người tới cùng ngươi ký kết ngày mai lại an bài ngươi cùng ký giả gặp mặt tuyên bố bỏ thi đấu quyết định được vốn cho là rất khó làm sự tình ai biết một ly t r à đều không k ố n g xong thì thỏa đàm theo trong biệt thự đi ra vương kinh buồn bực hướng diệp phong phàn là nói hôm nay thật không nên để ngươi cùng một c h ỗ t ớ i diệp phong vui vẻ nói ta đều nói không muốn tới có thể ngươi nhất định phải kéo ta tới cái này quái đến người nào a phong ngươi sẽ không phải là đối khâu tiểu thư có ý tử chứ ngươi nghĩ đến quá nhiều ta cũng không phải là sắp bên trong q u đói、cái、kia có thể nhìn thấy nữ nhân thì động tâm không phải liền tốt chúng ta thương lượng một chút nhìn xem để cho nàng đóng vai cái gì nhân vật s o xanh sáng chói chương năm trăm linh bảy bắt g ó c chương năm trăm linh bảy bắt g ó c theo khâu thục trinh đứng ra tuyên bố bỏ thi đấu sự kiện này rất nhanh liền bị truyền thông quên làng giải trí cho tới bây giờ thì không thiếu tin tức truy đuổi điểm nóng vĩnh viễn là truyền thông sinh tồn đi xuống phát tác giới này hoa hậu hồng c ô n g trận đấu trận chung kết tại trung tuần tháng sáu kết thúc như là ban đầu thời không một dạng vô địch bị dương bảo linh đọc được thi đấu trước đại đứng đầu bị truyền thông xưng là điện nhãn mỹ nữ lê mỹ p ư ợ n g tiếp nối bị thua thu hoạch được cá quân bất quá n n à quan tri h hoạch u được một Sáng sớm, quan Chi lâm n n tò mò hỏi h a phong ngươi gần nhất làm sao đối tài chính và kinh tế tin tức sinh ra hứng thú diệp phong đưa trong tay giấy báo thả đến một bên sau đó theo đĩa trái cây bên trong cầm lấy một trái táo cắn một cái nói ngươi không có cảm thấy gần nhất cổ phiếu trướng đến quá cao sao quan tri lâm bất m ặ n nói ngươi còn nói sao hơn nửa năm ta nói muốn mua mấy cái chi cổ phiếu ngươi nói nó chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống có thể qua lâu như vậy cũng không gặp nó ngã xuống nha diệp phong ngượng ngùng cười nói ta là nói qua cổ phiếu sau đó ngã đến mức nó cái gì thời điểm ngã ta muốn chậm nhất cũng sẽ không vượt qua cuối năm ngươi đối cổ phiếu không có chút nào dài ta tin ngươi lời nói mới là l ạ chứ diệp phong nghe vậy vội la lên chi chi ngươi sẽ không phải mua cổ phiếu a mua nha ta hơn nửa năm mua hơn tám triệu hoa nhân trí nghiệp hiện tại đã tăng tới m ư ơ i triệu linh tỷ nói có người muốn thu mua hoa nhân trí nghiệp chi này cổ phiếu hậu kỳ sẽ còn tăng mạnh d i ệ p phong im lặng nói ngươi làm sao không tin ta ngược lại tin tưởng kim yến linh nói chuyện ngươi đ ố i cổ phiếu rốt đặc cắn mai ta làm sao tin tưởng ngươi nói chuyện sao lúc này lan di bưng lấy đi sớm một chút tới hướng d i ệ p phong hỏi tiểu thư người hoa k i a bất động sản cổ phiếu thực sẽ ngã sao d i ệ p phong giật mình nói lan di ngươi không biết cũng mua cổ phiếu a lan di ta theo tiểu thư mua mấy trăm ngàn hoa nhân trí nghiệp cổ phiếu d i ệ p phong nội nói tranh thủ thời gian đánh rơi năm nay sáu tháng cuối năm cổ phiếu khẳng định sẽ giảm lớn thật giả lan di ngươi đừng nghe a phòng hắn nối cổ phiếu rốt đặc cắn mai toàn bộ nhờ đón bỏ d i ệ p phong nghiêm túc nói chi chi chính n g ư ơ i mua coi như lan di kiếm chút tiền không dễ dàng ngươi cũng đừng mang theo nàng mạo hiểm quan c h i lâm mân mê miệng nói vậy ngươi để lan di tự mình làm chủ tốt d i ệ p phong lại hướng lan di cười nói lan di ngươi nghe ta chuẩn không sai ta đều là phương diện này chuyên gia nói nếu là không chuẩn ta cuối năm cho ngươi phát cái đại hương bao bổ khuyết ngươi tổn thất lan di vội vàng gật đầu nói tốt ta quay đầu liền đem cổ phiếu toàn đánh rơi đợi đến lan di sau khi đi quan tri lâm hướng diệm phong hỏi ngươi thật sự là nghe chuyên gia nói tự nhiên là thật ngươi còn nhớ rõ lần kia tỷ lệ hối đoái giảm lớn sao ta chính là nghề chuyên gia chính chuyên nghe nói. là quan tri lâm n giật dạ dạng này à, a vẫn trách ta lần trước cùng ngươi đã nói tốt ta là chính ngươi quên diệp phong cảm giác gấp chịu nhận lỗi biểu thị lần sau nhất định sửa lại quan, quan tri không? Không lâm nói xong cầm lấy đũa bắt đầu ăn điểm tâm lúc này diệp phong trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là hạng thắng đại ca đại dây số diệp phong đem máy nhắn tin giả vợ lên hướng quan tri lâm nói là hạng thắng đang tìm ta ta diệm phong vội nói, càng càng nói vẫn là cân đi hắn không tìm đến ta phiền phức là thuộc may mắn lần trước tại giải kim tượng lễ trao giải phía trên ta hướng hắn chào hỏi hắn đều không để ý ta quan tri lâm vui vẻ nói ai để ngươi thay họa hắn nữ như đây muốn không phải mẹ ta nói ngươi lời hữu ích hắn đã sớm cầm cục gạch đập ngươi đúng ngươi là làm sao để cho ta mẹ giúp ngươi nói tốt không có gì sang năm thời điểm ta cho nàng bao năm triệu hồng bao hôn đ à n ngươi cho ta thì bao tám mươi tám nghìn tám trăm lại cho nàng bao n h i ê u tiền như vậy ngươi là thiếu thông minh nha quan c h i lâm tức giận dơ lên nắm tay nhỏ đối với d i ệ p phong ở ngực một trận mánh liệt nệp d i ệ p phong đ ổ i ôm chặt lấy nàng cười nói ta là cảm tạ nàng sinh ngươi như thế xinh đẹp cái nữ nhi nếu là không có nàng cái kia còn có ngươi vậy cũng không được về sau ta không cho phép ngươi lại cho nàng tiền được rồi lần sau ta để ngươi làm chủ cái này được rồi đi cái này còn tạm được diệp phong cho hạng thắng hồi một chiếc điện thoại đối phương hẹn hắn giữa t r ư a tại đế hảo quầy rượu ăn cơm cúc điện thoại diệp phong vội vàng địa ăn điểm tâm xong liền cưới lên xe gắn máy chuẩn bị đi trước công ty lên c á i mão lại đi đế hảo quầy rượu bốn vì thăm bị vạ vạ giả dị theo dõi diệp phong mỗi lần tới quan tri lâm bên này đều phá lệ cẩn thận sợ bị ký giả theo dõi chụp lén vịnh thiện thủy khu biệt thự bên này trên đường xe cộ rất ít diệp phong cưới mô tô đại lý xe chạy nhanh một hồi liền phát hiện sau lưng xuất hiện một chiếp xe hơi nh hắn cố ý thả chậm tốc độ xe đối phương vẫn như c ũ không nhanh không chậm duy trì một trăm m khoảng cách d i ệ p phong tâm lý minh bạch mình bị người để mắt tới cũng không biết đối phương là bạ bạ dạ gì vẫn là hắc đạo nhân vật hắn đột nhiên g i ấ m chân ga đi xe gắn máy phát ra một trận lênh minh chạy như bay giống như hướng t r ư ớ c vội vã mà đi xuyên qua kính chiếu hậu d i ệ p phong chú ý tới cái kia chiếc xe hơi nhỏ màu đen cũng tăng thêm tốc độ hướng hắn gấp đổi tới đúng lúc này một cố đồng dạng kiểu dáng xe hơi đối diện lại qua chỉ thấy chiếc xe hơi kia tại cách diệm phong mấy trăm mét khoảng cách chỗ một cái năng ngừng trực tiếp đem đường trò phủ kín lên diệm Hắn hiện thủ h ờ g i phanh tại đã có thể xác định những thứ này người đều là bang phái phật tử xem ra chính mình sớm đã bị bọn họ để mắt tới cũng không biết bọn họ là cầu tài vẫn là thay người tới tìm thủ sau lưng một vị mặt mũi tràn đầy giữ tận mặt theo hắn từ hướng diệm phong chơi bừa xuống tiểu tử người đến là thẳng cảnh giác Muốn không phải chúng ta l ã o đại an bài tỉ mỉ cẩn thận hôm nay liền để tiểu tử ngươi cho chuẩn mất diệp phong các ngươi là cái gì đầu đường phía trên báo cái số đi theo trong xe phía trước xuống tới một vị thân thể mặc tây phục trung niên nam tử hàn hướng diệp phong m ỉ m cười nói diệp tiên sinh l ã o đại của chúng ta muốn cùng ngươi gặp mặt còn xin n g ư ơ i đến đ ế dự các ngươi l ã o đại là ai các loại nhìn thấy chúng ta l ã o đại ngươi liền biết hiện tại ngươi vẫn là đ ừ n g hỏi hỏi chúng ta cũng sẽ không nói diệp phong cười lạnh nói ngươi đã không nói ta tại sao muốn cùng ngươi đi tiểu tử k ắ c cho thể diện mà không cần ngươi nếu là không đàng hoàng chúng ta để ngươi nằm ngang đi gặp lao đại của chúng ta mặt thẹo hướng diệp phong giận dữ mắng mỏ một tiếng cất bước tiến lên liền muốn vung diệp phong một bàn tay diệp phong đột nhiên phát động bay lên một chân đá vào mặt thẹo trên ngực đem trực tiếp đá bay ra ngoài xú tiểu tử còn dám đậu thủ mọi người cùng nhau xông lên trước đánh cho hắn một trận một cái tóc hối c u a tiểu h ỏ a tử hô to một tiếng huy quyền hướng về diệp phong trên mặt mánh l i ệ t đập tới diệp phong nhanh chóng hết mình né qua quả đầm đối phương tay phải như thiểm điện địa, địa bắt lấy đối phương cổ tay đầu gối hung hang đè vào đối phương trên bụng nhỏ a tóc hối của tiểu thanh niên kêu thả một tiếng không lưng đúng lúc này diệp phong chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi hắn bị người từ phía sau đánh lén không đợi hắn quay người xem xét lại một vị thanh niên hắn tử vung lên cây gỗ đánh tới hướng b ả vai hắn diệp phong không lùi mà thì tới nhưng người tránh đi đối phương đập tới cây gỗ tay trái bỗng nhiên vung ra một phát bắt được đối phương cổ tay ngay sau đó hắn tay phải túm lấy trong tay đối phương cây gỗ quay người hướng sau lưng đập tới phía sau là một vị người lùm mập hắn đánh lén đắc thủ về sau tâm lý ngay tại m ừ n g thầm ai biết diệp phong sức chịu đòn quá mạnh chịu nhất côn về sau vẫn như c ũ là hành động tự nhiên còn túm lấy một thanh gậy gỗ hướng hắn phản người l u ô n đang kinh hoàng sau khi muốn lách mình t r á n h né có thể diệp phong xuất thủ nhanh nhiều quá nhanh một gậy nện ở trên bả vai hắn đem hắn nện đến kêu thả một m tiếng diệp phong một kích thành công không kịp nghĩ nhiều lại quay người hướng vung cây gậy xông lại hai cái thanh niên hán tử nên đón cái kia hai cái hán tử đều là tiểu lưu manh ở đâu là diệp phong đối thủ hai ba lần liền bị diệp phong nện ngã xuống đất đúng lúc này vị tiêu âu phục nam tử vỗ tay khen nghĩ không ra diệp tiên sinh còn là cái người luyện vó xem ra là chúng ta xem nhẹ ngươi diệp phong cười lạnh nói ngươi có muốn hay không cũng tới đi thử một chút ta khẳng định không phải ngươi đối thủ bất quá nhà nó thì khác biệt âu phục nam tử nói xong thân thủ từ hông bên trong móc ra một cây súng lục d i ệ p phong gặp căng thẳng trong lòng hắn có thể không có tự tin có thể né tránh đối phương viên đạn hắn ném đi trong tay v ậ y gỗ giọng mang c h à o phúng mà nói ta còn tưởng rằng các ngươi người trên đường đều là h á n tử ai ngờ các ngươi thì là một đám sợ hàng mặt theo hán tử che ngược đi tới hướng diệp phong mắng cậu vật ngươi ra tay thật ác lao tử hôm nay muốn dạy ngươi làm người như thế nào nói xong hắn thì huy quyền hướng diệp phong cái bụng mánh liệt đập tới âu phục nam tử vội vàng khiển trách quất mắng nguyễn hùng không cho phép đối diệm tiên sinh vô lễ lời còn chưa dứt tên là nguyễn hùng mặt thẻo hán tử lại bị diệp phong một chân đ ạ p bay ra ngoài âu phục nam tử thấy thế mặt đen lại nói diệp tiên sinh ngươi cái này cũng quá mức phần a diệp phong t r e o chọc mà nói ngươi ý tứ là để cho ta đứng đấy bất động để hắn ra sức đánh đúng lúc này một lượng hào hoa xe hơi nhỏ từ đằng xa lái qua âu phục nam tử thấy thế chỉ có thể ngăn chặn trong lòng hỏa khí hắn thu hồi súng lục quay đầu trùng xa môn bày ra ra hiệu nói diệp tiên sinh mời lên xe đi diệp phong gặp mấy cái kia ngã xuống đất tiểu lưu manh đều đứng dậy xuống lại tới mà chiếc xe hơi kia còn không có chạy nhanh đến phụ c Hắn ở trong lòng ở châu ầ huệ mẫn, mẫn đi đến trước bàn làm việc nhìn lấy trên bàn thật dạy một chồng b ả n g biểu bội phục mà nói nhiều như vậy bằng biểu ta thấy một lần đầu đều lớn ngọc liên tỷ ngươi có thể quản lý lớn như vậy một công ty thật sự là quá lợi hại ta cũng là một m chút xíu học hội chờ ngươi lại lớn một chút thì tới công ty giúp ta có tốt hay không ta cũng sẽ không làm ăn ngọc liên tỷ ngươi vẫn là tha ta đi ngươi cũng không thể kêu cả một đời về sau dù sao cũng phải làm điểm khác sự tình a về sau sự tình còn sớm đây ta hiện tại cũng không muốn nghĩ những thứ này phiền lòng sự tình trần ngọc liên g ắ t giọng ngươi n h a đều bị a phong làm hư nghe trần ngọc liên nhắc lên diệt phong châu huệ mẫn bộ nói ngọc liên tỷ ta buổi sáng đánh a phong máy nhắn tin hắn đều không có trả lời ngươi biết hắn đang làm cái gì sao trần ngọc liên nghe vậy xứng sờ nói ngươi không có cho ngươi trả lời điện thoại không có a ta đánh đến mấy lần hắn đều không có hồi ta trần ngọc liên suy nghĩ một chút cầm điện thoại lên ống nghe rút một chuỗi d â y số rất nhanh đầu bên kia điện thoại chuyển đến châu tiểu n g ã thanh âm uy người là vị nào trần ngọc liên vội hỏi châu trợ lý á phong hôm nay đi công ty đi làm không có châu tiểu n g ã đừng đề cập diệp giám chế ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới đem đi làm đều làm thành nhà tròi trần ngọc liên vội la lên ngươi nói là hắn hôm nay không có đi làm châu tiểu n g ã hắn không có tới làm sao rồi không có gì ta lại hỏi một chút người khác trần ngọc liên để điện thoại xuống nghe suy nghĩ một chút lại cho hoàng bách dân gọi điện thoại hỏi thăm diệp phong có phải hay không đi đoàn làm phim thăm hỏi làm khiết anh đi kết quả đối phương nói diệp phong không có đi dò xếp ban các loại trần ngọc liên để điện thoại xuống ống nghe châu huệ mẫn trần c h ờ nói ngọc liên tỉ a phong có phải hay không tải nữ nhân kia bên người trần ngọc liên lắc đầu nói hẳn không phải là hắn cho dù người ở bên kia cũng sẽ không không điện thoại lại ngươi châu huệ mẫn mân mê cái miệng nhỏ nhặt nói có lẽ là nữ nhân kia đem hắn máy nhắn tin cho dấu đi trần ngọc liên tức giận nói nàng muốn là thật như vậy mua xuẩn vậy thì tốt nàng vừa dứt lời chỉ nghe thấy tay cầm trong túi đại ca đại vang lên. trần ngọc liên vội vàng lấy ra đại ca đại mở ra nghe kiện tiếp cận tại bên thay hỏi uy ngươi là vị nào trong điện thoại t r u y ề n r a hạng thắng thanh âm trần tiểu thư ta là hạng thắng a giữa trưa ta ước a phong ăn cơm nhưng hắn đến bây giờ đều không đến ta cũng liên lạc không được hắn ngươi biết hắn ở đâu sao trần ngọc liên nghe vậy hoặc nói hạng l ã o bản ngươi nói ngươi cùng a phong hẹn xong ăn cơm đúng nha chúng ta buổi sáng hẹn xong nhưng hắn đến bây giờ đều không tới trần ngọc liên nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đến thảm trắng lên nàng cắn cắn miệng n ô i nói hạng lóc bản ta bên này liên lạc không được a phong ta hoài nghi hắn nói đến đây nàng đột nhiên nhớ tới châu huệ mận thì ở bên người vội vàng ngừng lại đằng sau lời nói hạng thắng tự nhiên nghe hiểu trong lời nói của nàng ý tứ hắn vội nói trần tiểu thư ngươi đừng lo lắng ta sẽ cho người trả rõ ràng cảm ơn hạng l a o bản trần ngọc liên bên này vừa cúp điện thoại châu huệ mận thì vội vàng hỏi ngọc liên tỷ a phong hắn không có sao chứ trần ngọc liên vội nói không biết a phong chưa từng cùng người kết quả thủ người khác tự nhiên cũng sẽ không vì khó hắn vậy hắn đi chỗ nào tiểu mẫn ngươi đừng có gấp hạng lão bản đã đáp ứng giút chúng ta tìm người đi châu huệ mẫn k h é cắn môi đỏ xoắn suýt một hồi mới nói ngọc liên tỷ muốn không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút cái kia họ quan nữ nhân nhìn nàng có biết hay không a phong hạ lạc trần ngọc liên đang do dự lúc trên bàn chung điện thoại lại văng lên nàng tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên ố n g nghe vội vàng hỏi uy là a phong sao đầu bên kia điện thoại t r u y ề n đến phương nghệ hoa thanh âm a liên là ta trần ngọc liên thất vọng nói phương tiểu thư là người nhà a liên ta nghe tiểu ngà nói ngươi liên lạc không được dự phòng chuyện gì xảy ra phương tiểu thư a phong buổi sáng hôm nay ước hạng lão bản giữa chưa cùng nhau ăn cơm có thể hạng lão bản nói hắn đến y giờ người đều không có đi cũng không liên lạc được không liên hắn. phương nghệ hoa A l i ê ngươi hắn hỏi một chút Khiết Anh, nhìn Diệp một Lam p o có p hay không cùng với nàng? vẫn ớ là gọi điện thoại hỏi một chút quan tiểu tỷ diễm phong muốn là thật không tại nàng bên kia ta cũng tốt hướng chủ tịch báo cáo mới nghe được đầu bên kia điện thoại vang lên một cái trung niên nữ tử thanh âm uy ngươi là vị nào trần ngọc liên ta là trần ngọc liên làm phiền ngươi để quan tiểu t ỷ tiếp một chút điện thoại thật xin lỗi quan tiểu t ỷ không ở trong nhà đối phương sau khi nói xong đùng một tiếng tắt điện thoại trần ngọc liên tức giận nói thật đáng giận dám cúp điện thoại ta châu huệ mẫn quên nhủ ngọc liên tỷ ngươi lại đánh một lần tốt sao trần ngọc liên cắn răng nghiến lợi nói cái kia tiểu h ư n đản bị người buộc đi càng tốt hơn tránh khỏi hắn lại trở về hại người châu huệ mẫn nghe vậy hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ trần ngọc liên vội nói tiểu mẫn ta là nói, nói À、phong hắn không có việc gì nha. Châu Huệ mẫn gì có việc trần ngọc liên tỉ, muốn lần h nữa g i cóc, cái kết nhưng làm bấm quan tri lâm biệt thự số điện thoại lần này tiếp điện thoại người là quan tri lâm bản thân trần ngọc liên trực tiếp làm hỏi quan tiểu tỷ á phong người không thấy ngươi biết hắn ở đâu sao quan c h i lâm nghe vậy giật nảy cả mình nàng vội nói a phong buổi sáng còn cùng ta nói muốn đi công ty đi làm hắn làm sao hồi không thấy đâu trần ngọc liên nghe vậy tâm lý châm xuống không cần phải nói diệp phong khẳng định là bị người bắt cóc quan tiểu tỷ hắn làm m ấy giờ đi khoảng tám giờ rưỡi ta biết trần ngọc liên bên này vừa cúp điện thoại châu huệ mận thì khóc thút thì nói ngọc liên tỷ a phong hắn khẳng định là bị người bắt cóc tiểu mẫn ngươi đừng lo lắng khẳng định là có người trong bang phải nhớ tới hắn quay phim mới ra hạ sách này châu huệ mẫn vậy chúng ta làm sao bây giờ nha ngươi đ ư n g đội hạng lão bản nhận biết người trên đường hắn nhất định có thể tìm tới a phong vậy ngươi tranh thủ thời gian cho hạng lão bạn gọi điện thoại để hắn nghĩ biện pháp tìm tới a phong được trần ngọc liên lại cho hạng thắng gọi điện thoại thông báo đối phương diệp phong là buổi sáng theo quan c h i lâm bên kia đi làm trên đường ra chuyện rất có thể là bị người buộc đi quay phim hạng thắng để cho nàng đừng có gấp hắn đã phái người bốn chỗ tìm hiểu diệp phong hạ l ạ c chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức đ ó lấy trần ngọc liên lại cho phương nghệ hoa cùng hạ t r i ề u quỳnh phân biệt gọi điện thoại để cho hai người giúp đỡ tìm người nghe ngóng diệp phong tin tức t r ư n giờ phút ọ này diệp phong an vị tại bắt lan đường phố một gian quán mặt t r ư n t bên trong chờ đợi bắt cóc hắn nhân vật sau màn xuất hiện cùng hạng thắng kết giao lâu như vậy diệp phong đối hồng kông hắc đạo nhân vật đã có đại khái giải hắn từng nghe hạng thắng nói qua bắt lan đường phố là một mươi bốn ca lao đại phan trí dũng địa bàn đã cái kia mấy tên côn đồ đem hắn mang đến nơi đây như vậy chủ sử sau mà người hơn phân nửa cũng là phan trí dũng bản thân diệp phong ở trong lòng thầm tự suy đoán lấy phan trí dũng bắt cóc hắn ý đồ nếu như chỉ là để hắn giúp đỡ viết cái kịch bản cái kia đến là dễ dàng ứng phó hắn lo lắng nhất là đối phương để cho mình giúp đỡ giám chế điện ảnh loại sự tình này một khi tiếp nhận vậy coi như phiền phức lớn diệp phong đang nghĩ ngợi tâm sự c h ẳ n nghe ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân hắn mầm đầu nhìn lại chỉ thấy phòng cửa vừa mở ra theo ngoài cửa đi tới hai vị nam tử đi ở phía trước là một vị người mặc cổ tròn áo hụt người này làn da ngâm đen khuôn mặt gầy gò là đứng tại trên đường cái cũng không dễ dàng phân biệt cái k i a loại người theo ở phía sau âu phục nam tử nhìn qua muốn trẻ trung hơn rất nhiều hán vóc dáng rất cao trải lấy tóc vớt ngược bộ dáng đến có mấy phần đẹp trai năm lâu một chút trung niên nam tử nhanh đi hai bước hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh thật xin lỗi bọn thủ hạ không biết l ấ nghĩa để ngươi chân kinh diệp phong đứng người lên cùng đối phương bắt tay nói không biết tiên sinh s ừ n g hô i như thế nào ta họ phan tên là phan trí dũng phan trí dũng chức làm tự giới thiệu ngay sau đó lại chỉ vào bên cạnh vị tia âu phục nam tử không dám diệp phong tiếp nhận danh thiếp nhét vào trong túi láo trên phan trí dung thân thủ mời hai người ngồi xuống hắn nghiêng về một phía trà một bên hướng diệp phong giải thích nói diệp tiến sinh Ta cùng thái a cùng t huynh đệ hồn vốn đệ tử h h nhà à này n công lập t minh nghe h n c ú n điện ảnh g ta hai đối ố r vậy sắc mặt lạnh lẽo diệp tiên sinh chỉ sợ là không muốn hợp tác với chúng ta a diệp phong gật đầu thừa nhận nói thái tiên sinh ngươi muốn hiểu như vậy cũng không sai thái tử minh ngươi khả năng giúp đỡ anh em nhà họ hạng vì cái gì liền không thể hợp tác với chúng ta diệp phong không chút hoang mang mà nói rất đơn giản anh em nhà họ hạng tiến vào cái này đều theo công nghiệp quy củ hành sự giống các ngươi dạng này áp dụng bắt cóc cùng uy hiếp phương pháp đóng điện ảnh khẳng định là không làm được phan trí dũng bội nói diệp tiên sinh chúng ta là chân tâm thực ý đ ị a m u ố n mời ngươi n h ậ p cổ tuyệt đối không có uy hiếp ngươi ý tứ được vậy ta đến hỏi các ngươi nhà này giàu nghệ công ty đăng ký vốn liếng là nhiều ít có hay không ký kết đạo diễn biên kịch công tác nhân viên cùng diễn viên các ngươi dự định đầu tư bao nhiêu tiền tới quay c h ụ một bộ điện ảnh. điện ảnh đập tốt về sau có thể ở đâu nhà dạp chiếu phim chiếu phim d i ệ p phong mấy câu nói đó đem hai người hỏi được là cứng họng muốn là ta không có nói sai lời nói các ngươi là muốn cho người bắt cóc mấy cái diễn viên tới lại mời một vị đạo diễn tới để bọn hắn vô điều kiện địa giúp các ngươi quay phim nếu như điện ảnh bán chạy còn tốt muốn là điện ảnh bị vùi dập giữa chợ những cái kia diễn viên chỉ sợ liền một phân tiền cắt xê đều lấy không được đi thái tử minh không những không giận mà còn cười nói d i ệ p tiên sinh thật sự là thông minh t u y đình ngươi tuy nhiên không phải chúng ta người trong bàn p h i lại đối với chúng ta cái này như lòng bàn tay lần này mời ngươi nhập cổ công ty của chúng ta xem ra là mời đúng thái tiên sinh chẳng lẽ ngươi còn muốn bước ta lên lương sơn hay sao thái tử minh thân thủ từ trong túi móc ra một cái da châu phong thư đặt ở diệp phong trước mặt diệp tiên sinh chờ ngươi xem hết v ậ t n à y ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ đổi chủ ý diệp phong dỗi tay cầm lên phong thư mở ra ngậm miệng xem xét bên trong lại là một chồng ả n h trụ hắn lấy ra ảnh trụ nhìn kỹ đây đều là hắn cùng quan tri lâm lam khép anh châu huệ mẫn cùng một chỗ thân mật ả n h trụ diệp phong để xuống ảnh trụ cười nói ta nói tại sao có thể có bạ bạ dạ gì không n ạ i cực khổ cùng tùng t r ụ lên ta nguyên lai là thái huynh ngươi bỉ nhiệm thật là làm cho ngươi hao tâm diệp tiên sinh ngươi cũng không hy vọng những hình này tập san trèo lên tại trên báo chí à. d i ệ p phong nhún nhún vai nói ta là không quan trọng những hình này đang xuất đến ta tối đa có chút tiểu phiền phái bất quá thái m i n h ngươi phiền phức sẽ phải lớn thái tử minh cười lạnh nói ta có thể có phiền phái gì chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm anh em nhà họ hạng đến báo thù ta d i ệ p phong lắc đầu nói loại này chém chém g i ế t g i ế t sự tình ta là khinh thường đi làm bất quá ta lớn nhỏ cũng coi là thiệu thị dưới cờ đang hót ngôi sao điện ảnh ngươi bôi xấu thanh danh của ta không phải liền là công khai đối địch với thiệu thị nha thái tử minh một mặt k i n h thường nói thái n tử minh ư đ bỗng nhiên vỗ mặt bàn nổi giận nói diệp tiên sinh khác h cho thể diện mà không cần có tin ta hay không để người đem người chìm biển phan trí dũng liền vội mở miệng quên nhủ thái huynh đệ có lời nói thật tốt nói nha phan đại ca ra hỏa này không biết điều nhìn đến không cho hắn ăn chút đau khổ hắn cũng không biết h u y n h đệ chúng ta lợi hại phan trí dũng lại hướng diệp phong khuyến nhủ diệp tiên sinh ngươi vẫn là đáp ứng đi thật muốn chọc giận thái huynh đệ ngay cả ta đều không gánh nổi ngươi diệp phong ta là chắc chắn sẽ không nhập cổ bất quá các ngươi muốn làm muốn đóng điện ảnh ta có thể giúp các ngươi viết cái kịch bản phan trí dũng vui vẻ nói đa tạ diệp tiên sinh ngươi chịu giúp đỡ vậy liền không còn gì tốt hơn thái tử minh chỉ riêng viết kịch bản còn chưa đủ ngươi nhất định phải tham dự biểu diễn mới được điều đó không có khả năng ta liền công ty điện ảnh đều không muốn diễn làm sao có thời giờ tới giúp các thái tử minh âm hiểm cười nói diệp tiên sinh ngươi nếu là không chịu biểu diễn vậy chúng ta liền đi mời làm khiết anh tiểu thư ngươi xem coi thế nào diệp phong nghe vậy l ạ n h giọng mà nói thái tiên sinh cái này trò đùa cũng không phải tốt mở thái tử minh hài hước nói ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao diệp phong một quyền nện trên bàn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thái tử minh nói ngươi dám đụng ta nữ nhân một sợi tóc ta để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời thái tử minh một mặt khinh bị nói chỉ bằng ngươi phan trí dũng vừa muốn mở miệng quý bảo vị tia dẫn người bắt cóc diệp phong âu phục nam tử chạy vào hướng phan trí d Tư là vị nào? đầu bên kia điện thoại truyền tới một hơi có vẻ thanh em dàn mua dũng tử người xông ra đại h ọ n phan trí dũng kinh ngạc nói minh thúc lời này của ngươi là có ý gì dũng tử cái tiết diệp phong có phải hay không bị ngươi bắt cóc phan trí dũng nhìn diệp phong liếc một chút cho dạ nói minh thúc ta chỉ là mời diệp tiên sinh tới làm khách cũng không có đối với hắn bất kính n g ư ơ i không nhúc nhích hắn liền tốt cái tiêu diệp phong cùng nội địa quan phương quan hệ sai t u n g phức tạp n g ư ơ i muốn là còn muốn lưu điều con đường sau này thì tuyệt đối đừng mạo p h ạ m hắn đa tạ minh thúc n h ấ p nhở n g ư ơ i vội vàng đem hắn đưa trở về bên ngoài bây giờ đều đang tìm kiếm hắn hạ lạc việc này muốn là làm lớn ngươi ăn không được ôm lấy đi tốt ta cái này tiễn hắn trở về phan trí dũng c ú p điện thoại hướng diệp phong cười bồi nói diệp tiên sinh hôm nay thật sự là quá thất lễ ta hiện tại thì đưa người trở về thái tử minh vội la lên phan đại ca chúng ta còn không co theo hắn nói tốt ngươi sao có thể thả hắn rời đi phan trí dũng bất man nói thái có lời gì sau đó lại nói ta trước đưa diệp tiên sinh trở về thái tử minh còn muốn lại mở miệng lúc c ử a p h ò n g lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra theo ngoài cửa vội vã địa đi tới một nam một nữ người nam kia diệp phong cũng nhận biết hắn gọi trần huệ mẫn nhiều lần tại diệp phong giám chế điện ảnh bên trong diễn qua v a i n a m phụ trần huệ mẫn vừa thấy được diệp phong lập tức ngạc n h i ê nói n diệp tiên sinh ngươi không có việc gì liền tốt tất cả mọi người đang tìm ngơi ư đây phan trí dũng b ừ a nói huệ mẫn ta chỉ là mời diệp tiên sinh tới làm khách hắn có thể có chuyện gì trần huệ mẫn mặt đen lại nói có ngươi như thế mời khách sao ta nếu tới chế một điểm cảnh sát liền muốn mời ngươi đi uống trà vị tiêu trung niên nữ tử đi đến phan trí dũng bên người nhỏ giọng nói a ca hạ lao ra tử để cho ta mang cho ngươi câu nói cái này diệp phong không phải ngươi có thể trêu trọng phan trí dũng xuất mồ hôi chán mà nói a liên cái này diệp phong đến tột cùng là lai lịch thế nào tại sao có thể có nhiều như vậy lao đại tranh nhau ra mặt bảo vệ hắn trung niên nữ tử cười khổ nói ta cũng không rõ lắm chỉ biết là hắn cùng nội địa quan phương quan hệ vô cùng tốt tại hồng kông cũng có thật nhiều người bảo b ọ hắn lần này coi như ta không may một chân đá trúng t h i t bản bên này diệp phong hướng phan trí dũng chắp tay nói phan tiên sinh Ta có thể đi thôi. Phan có đi Trí d n g ộ i nói, i d ệ p tiên sinh, ta đưa tiên tạng. sinh, ngươi. i đưa Đà d ệ phong p theo phan trí dũng cùng trần huệ mẫn đi ra ngoài cửa đi mấy bước hắn lại quay đầu lại hướng thái tử minh cười nói thái tiên sinh cho ngươi một cái lời khuyên ngươi muốn dùng giang h ồ phương thức đến giới nghệ sĩ bên trong kiếm tiền khẳng định là không làm được thái tử minh lạnh lùng tốt h ta chuyện cũng không nhọc đến d i ệ p tiên sinh hao tâm tổn trí vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi d i ệ p phong nói xong trực tiếp quay người rời đi đợi đến trong phòng không có người về sau thái tử minh bỗng nhiên một quyền đập nện ở trên bàn trong miệm hận hận nói xú tiểu tử Ta n h ì n n g ư ơ i cũng ó thể đắc đ ý hắn đừng ư ư a tay v hỏi tóm lại ngươi chỉ phải hiểu kiếm tiền nhiều cơ hội là không cần thiết phải treo cổ tại hắn gốc cây này phía trên g đừng hỏi. T còn có phim ảnh cũng giao ra đi cũng cho ngươi chương năm trăm m ư ơ i nợ n h â n tỉnh chương năm trăm m ư ơ i nợ n h â n tỉnh một trận n g o à i ý muốn bắt cóc tại thế lực khắp nơi trợ rút xuống đến lấy tiêu trừ d i ệ p phong trừ phía sau lưng chịu một gậy cũng coi là toàn thân mà lui chuyện này mặc dù không có gây nên quá gió to sóng có thể d i ệ p phong hậu viện lại lửa cháy châu huệ mẫn khi hắn cùng quan chi lâm dây dừa không rõ bởi vậy mới t r e o chọc trận này thái họa thì cùng hắn chiến tranh lạnh lên trần ngọc liên trách cứ hắn đi ra ngoài không mang theo bảo tiêu cũng không cho hắn sắc mà tốt diệp phong hiện tại cũng không có công phu đi hống hai nữ vui vẻ lần này thiếu rất nhiều nhân tình hắn còn muốn lần lượt đ ị a ngỏ ý cảm ơn bốn tám giờ tối diệp phong cùng vương kinh tại một tên nữ hầu người dẫn dắt d ư ớ i đi vào đế hảo cày rượu một gian bao xương bên trong hai người là nên hạng thắng m ờ i đến đây dự tiệc vừa vào cửa diệp phong thì lưu ý đến trong bao xương trừ hạng thắng còn ngồi đấy một vị người mặc nát hoa váy ngắn thanh niên nữ tử nhìn đến hai người thì đến hạng thắng đứng dậy đón chào nói á phong minh đệ ngươi không có bị thương chứ vương kinh ở một bên cười nói hắn không có việc gì cũng là phía sau lương chịu một gậy tính dưỡng mấy ngày là khỏe. hạng thắng phan Chi d ù n g cái kia ra hỏa thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến bắt cóc ngươi d i ệ p phong lần này ta có thể thuận lợi địa thoát hiểm còn may mà hạng l a o bản giúp đỡ sau đó ta muốn nhiều kính ngươi mời chén hạng thắng khách khi nói ta cũng không có làm cái gì cũng là giúp đỡ nghe ngóng cái tin tức tranh thức xuất lực giúp ngươi người vẫn là thiệu chủ tịch d i ệ p phong bất kể nói thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi việc này cũng đừng nhắc lại đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là trương mẫn tiểu thư công ty của chúng ta mới ký nữ nghệ sĩ diễm phong thầm nghĩ có c t r á hạng vừa m ớ thắng u n vội nói a mẫn năm ngoái tại đô kỳ phong đạo diễn điện ảnh ma phỉ thúy bên trong đóng vai qua nữ diễn viên phụ cái kia bộ phim vẫn là vương đạo làm biên kịch vương kinh ở một bên cười nói a phong trương tiểu thư diễn kỹ vẫn là rất không tệ d i ệ p phong hạng l ó o bản ngươi có thể tìm kim lão ra từ đem hắn nhị thiên đ ổ lòng ký bản quyền mua lại cái kia phần nội dung cốt truyện thêm chút sửa đổi liền có thể dùng đến nâng đỏ trương tiểu thư a phong huynh đệ ngươi nói là để trương tiểu thư biểu diễn triệu mẫn không tệ trương tiểu thư trên t r á n có một cố khí khái hào hùng nàng biểu diễn triệu mẫn không thể thích hợp hơn hạng thắng nghe vậy vui vẻ nói cái kia quyết định như vậy ta đi mua phía dưới bản quyền đến thời điểm còn mời a phong ngươi giúp đỡ sửa đổi một chút k ị c bản diễm phong vẫn là ta cùng a kinh cùng đi sửa đổi chương mẫn h thủ hướng phong rượu. lại hướng vương kinh kính một chén rượu vương kinh sau khi uống rượu xong hướng diệp phong cởi nói a phòng ta cảm thấy trương tiểu thư có thể biểu diễn lộc đỉnh ký bên trong già thái hậu ngươi cảm thấy thế nào diệp phong là rất phù hợp cũng là phần diễn giống như ít một chút chương mẫn bội nói chỉ cần có hy vọng diễn ta không ngại phần diễn thiếu hạng t h á n g hướng vương kinh hỏi vương đạo cái kêu bộ phim nam nữ nhân vật chính là ai vương kinh nữ chính là lâm thanh hà nam chính ta muốn mời châu tinh tinh đến đóng vai có thể lại lo lắng phương gì không đồng ý nói như vậy ngươi là muốn đập một bộ khôi hài võ hiệp phim hài kịch đúng d i ệ p phong ta cảm thấy mời châu tinh tinh không rất thích hợp chủ tịch nói qua không cho phép cùng hắn hợp tác ngươi dạng này ngược gió gây án không phải cùng chủ tịch không qua được sao a phong muốn không ngươi đến đóng vai vi tiểu bảo thế nào diệm phong vội vàng khoát tay nói ta đập kịch vui không được chớ liên lụy ngươi cái này bộ phim bị vùi dập giữa chợ ta nhưng là thành tội、nhân. Ta tin tưởng ngươi có thể làm. Có thể ta không tin chính ta. Lại nói, ta một thời thêm gian, nhưng nhân. ngươi không chính nói, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không muốn đón thêm phim. là làm. Lại có Có vương kinh cười nói tin tưởng muốn không bao lâu tìm ngươi quay phim người hội phiền chết ngươi qua mấy ngày ta muốn đi nội địa một chuyến bọn họ cũng làm u ố n tìm ta cũng tìm không thấy vương kinh im lặng nói ngươi tại sao lại muốn đi nội địa không biết còn tưởng rằng ngươi tại nội địa bao dưỡng mấy cái tiểu tình nhân đây chứng mẫn nghe vậy phốc phốc một chút c ư ờ i ra tiếng nàng thân thủ che miệng lại nói d i ệ p tiên sinh ngươi rất ưa thích đi nội địa sau không tệ nội địa sơn thủy phong cảnh đều rất xinh đẹp thích hợp đánh ra tinh điện điện ảnh t r ư ơ n g mẫn lại nói nghe nói diệp tiên sinh vừa tại nội địa đập một bộ cổ kim đại chiến tần dũng t ì n h cái kia bộ phim cái gì thời điểm có thể lên chiếu cái này ta cũng không rõ lắm đoán chừng sẽ ở giáng sinh lúc chiếu lên đi hạng thắng ta ngày trước nghe đến một tin tức đài loan bên kia tức đem mở ra lão binh hồi hương nhìn đến hai một bên quan hệ thật muốn làm tan d i ệ p phong đây là sớm muộn sự tỉnh về sau hai bờ ba địa lẫn nhau mở ra chúng ta đóng điện ảnh nhưng là muốn thuận tiện nhiều vương kinh vui vẻ nói kiếm tiền cơ hội cũng nhiều hạng thắng bưng chén rượu lên đến chúng ta vì điện ảnh mùa xuân sắp đến cạn một chén theo đế hào quầy rượu đi ra vương kinh lái xe đưa diệp phong trở về trong ô tô diệp phong hướng vương kinh hỏi a kinh ngươi cái kia bộ gian lận bài bạc cái gì thời điểm có thể chiếu thử nghiệm vương kinh đại khái còn có thời gian nửa tháng trần giám đốc cùng hạ chiêu quỳnh nói tốt hạ đổ vương đồng ý để cho chúng ta đoàn làm phim đi trong sòng bài lấy cảnh quay t r ụ diệp phong vui vẻ nói đã sớm nghe ngươi nói muốn đi sòng bạc tại hiện trường lấy cảnh nghĩ không ra còn thật để ngươi hoàn thành lần này nhiều tour thiệt hạ tiểu thư giúp đỡ ngươi có thể lại thiếu một món nợ ân tình của nàng ai là thiếu hai cái lần này ta bị phan trí dũng bắt cóc ngọc liên tỷ mời hạ chiêu quỳnh giúp đỡ để cha nàng ra mặt gọi điện thoại mới bức bách phan trí dũng không thể không thả người vương kinh vui vẻ nói vậy n g ư y i n h â n tình này thế nhưng là thiếu lớn ai nói không phải đây đúng a phong ngươi gần nhất vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì không bằng cùng chúng ta cùng đi ma cao sòng bạc mở mang kiến thức một chút thuận tiện hướng hạ đổ vương ở trước mặt ngỏ ý cảm ơn d i ệ p phong nghe vậy giật mình kiếp trước kiếp này hắn đều không đi qua sòng bạc có thể đi thêm chút kiến thức tựa hồ cũng không tệ được các ngươi cái gì thời điểm xuất phát sớm thông báo ta một tiếng t sáng sớm ngày thứ hai diệp phong thật sớm địa rời giường thu thập sẵn sàng sau hắn thì cưới xe gắn máy đổi tới trần ngọc liên bên này đi vào biệt thự trong phòng khách diệp phong nhìn đến châu huệ mẫn cùng trần ngọc liên chính ngồi cùng một chỗ ăn nghiệm tâm h ắ người đi lên n trước ư ớ h hai nữ c các n ta ta cách ta xa một chút ta không muốn nghe châu huệ mẫn nói xong cầm lấy một ẩu bánh bao nhét vào trong miệng hung hăng cắn một cái trần ngọc liên phân phó nữ hầu thay diệp phong bưng tới một phần bữa sáng sau đó hướng hỏi a phong là tin tức tốt gì a kinh tối hôm qua nói cho ta nói gian lận bài bạc đoàn làm phim muốn đi ma cao trong sòng bài lấy cảnh quay phim mời ta qua đi chơi ta gần nhất vừa vặn lúc rảnh rỗi liền muốn cùng các ngươi cùng đi ma cao du lịch d i ệ p phong nói đến đây ra vẻ t i ế c nối nói đáng tiếc tiểu mẫn không để ý ta chắc hẳn lần này là đi không được thật tiếc nối nha châu huệ m ẫ n nghe được tim đập thình t h ị c h đi ma cao du lịch chính nàng là muốn đi có thể nàng hiện tại chính cùng diệp phong dùng mình tự nhiên là kéo không xuống mặt nói mình muốn đi trần ngọc liên vẫn là ngươi cùng tiểu mẫn cùng đi chứ ta gần nhất muốn đi nội địa không có thời gian đi ma cao diệm phong tò mò nói ngươi bây giờ đi nội địa làm cái gì trần ngọc liên ba nước thành thứ hai khoản tiền muốn phát cho bọn hắn việc này ta muốn đích thân qua đi xử lý mới được mặt khác ta cũng nghĩ qua đi xem xét một chút công trình tiến độ vậy ngươi có thể hay không chỉ hoán mấy ngày ta qua mấy ngày cũng muốn đi nội địa ta là có thể đợi có thể bên kia một mực thúc giục ta đi qua muốn không phải đụng tới ngươi việc này ta hôm nay liền đã khởi hành d i ệ p phong nghe xong lời này nhất thời nào cái đỏ thớ mặt hắn tranh thủ thời gian túi đầu giả bộ như là tại uống cháo để che giấu trên mặt vẻ xấu hổ châu huệ mẫn ta gần nhất muốn q a y ca cũng không có thời gian đi du lịch diệm phong buồm nói đã các ngươi đều không đi vậy ta cũng không muốn đi trần ngọc liên đang muốn khuyên bọn họ vài câu chợt nghe trong phòng chung điện thoại reo lên tới nàng tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua cầm lấy điểm lời nói ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến phương nghệ hoa thanh âm a liên công ty chú ngày văn phòng sáng nay phát tới phát nói nhật bản đông ánh công ty nghiệp vụ quản lý sồn sủ kẹ nạ cả mụ dạ tiên sinh muốn tới hồng kông hắn điểm danh muốn muốn gặp ngươi trần ngọc liên lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi hắn vì sao muốn gặp ta phương nghệ hoa trung thôn tiên sinh có thể là vì diệp phong diễn viên chính cái tia bộ cổ kim đại chiến tần dũng tính tới n g ư ơ i tốt nhất thông báo diệp phong để hắn theo ngươi cùng đi công ty nhìn một chút vị kia trung thôn tiên sinh được trần ngọc liên để điện thoại xuống ống nghe đi về tới hướng diệp phong dặn dò phương tiểu thư để cho chúng ta sau đó đi chuyến công ty nói là nhật bản đông ánh công ty coi trọng ngươi cái kia bộ cổ kim đại chiến tần giúp t ì n h diệp phong nói chuyện làm ăn sự t ì n h ta lại không giúp được gì nàng để cho ta đi làm cái gì có lẽ là người ta muốn gặp ngươi đây ta buổi sáng muốn b ổ i tiểu mẫn đi ĩa nhạc công ty ngươi nhìn ta không đi được hay không châu huệ mẫn l ư ờ n hắn một cái nói ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi cũng không cần ngươi bồi diệp phong cười bồi nói tiểu mẫn ta tối hôm qua nấu hơn nửa đêm giúp ngươi viết một bài tốt ca ngươi thì không muốn nghe một chút châu huệ mẫn nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng vừa định hỏi thăm làm ộ t bài cái gì ca có thể lại nghĩ tới đây là diệp phong bấy dập liền đứng lên nói ta muốn đi làm ca ngươi vẫn là giữ lấy chính mình n g h e đi nói xong nàng giơ tay lên túi sách cùng trần ngọc liên đánh xong bắt chuyện về sau cũng không quay đầu lại đi ra cửa diệp phong thấy thế nhất thời thì mắt t r ợ n tròn đáng đ ờ i trần ngọc liên túi đầu xuống tay che miệng đắc ý cười ra tiếng diệp phong tâm lý thầm nghĩ châu huệ mẫn thái độ cường ngạnh như vậy t á mười thành là Trần là n g ọ một ngày tốt lành qua. 11 giờ trưa tại tvb tổng bộ tiểu phòng chiếu phim bên trong diệp phong cùng trần ngọc liên b g ồ i tiếp theo nhật bản tới mấy cái vị khách nhân quan sát cổ kim đại chiến tần dũng tình bộ phim này đang ngồi còn có phương nghệ hoa cùng lương giai thụ cùng với một tên tiếng nhật phiên dịch bộ phim này tại phối nhạc cùng chỉnh lý thời điểm diệp phong tuần tự sau đó nhìn qua hai lần cùng ban đầu thời không cái kia phiên bản so sánh cái này bộ phim tại nội dung cốt truyện phía trên cải biến không lớn chỉ là nhiều mấy tổ tại tượng binh mã tiệm trưng bảy bên trong q a y chủ c n g kính đương nhiên bởi vị diễn viên biên hóa trần ngọc liên vẫn là lần đầu quan sát cái này bộ phim lý bích hoa từ nội địa sau khi trở về mấy người cùng một chỗ đánh bại thời điểm nghe nàng giới thiệu qua cái này bộ phim quay trụng quá trình lý bích hoa còn trêu chọc nói h à tình cùng diệp phong cùng một chỗ đập kích tình hí thời điểm Bởi vì trong ì m cảm không kết không không thấy cảm giác, kết quả NG, cảnh hỏng chất lượng, vài chục lần, đều không thể đánh NG, lượng, lần, giác, đạt quay quả vài đều bị a để đ ạ d i ễ hài l ò n ông Kính. Buổi tối lại đầu ậ vậy p thời điểm, Hà Tình cũng không biết một Hà không khai khiếu, điểm, lại làm mà cũng l sao n thì q a t r o nhớ g đầu n tới lý bích hoa lời nói trần ngọc liên đặc biệt lưu ý một chút phát hiện trong phim quả nhiên có một đoạn nam nữ nhân vật chính cùng một chỗ kích tình hí d i ệ p phong nhìn thấy đoạn này kích tình hí thời điểm trong lòng cũng có chút t r ở dạng rốt cuộc trần ngọc liên an vị ở bên cạnh hắn muốn nói đối phương sẽ không ăn giấm hắn là tuyệt đối không tin quả nhiên cái này ống kính xuất hiện về sau hắn đã cảm thấy bên hông đau đớn một hồi ngay sau đó trần ngọc liên hạ dọn g chuyển vào hắn bên t h a i nói thực ra ngươi có phải hay không thai họa nhà đầu kia diệp phong vội vàng kêu oan nói ta chỉ coi nàng là cái tiểu mượn muội làm sao có khả năng có cái k i a loại ý nghĩ ngươi khi đó không cũng đã nói đem lam khiết anh coi như tiểu mượn muội hiện tại thì thế nào diệp phong nghe xong lời này nhất thời thì người cầm hắn rất muốn nói là lam khiết anh ưa thích hắn chính mình hung ác không quyết tâm đến tự t u y ệ t có thể vô sỉ như vậy lời nói hắn trung quy vẫn là nói không nên lời may ra trần ngọc liên biết có chừng có mực không có tiếp tục hỏi nữa cho diệp phong một cái trừng phạt nhỏ về sau nàng liền tiếp lấy nhìn về phía màn ảnh lớn lúc này điện ảnh phóng tới mông thiên phóng cùng đông nhi sinh ly từ biệt một cái bị tần thủy hoàng hạ lệnh đốt người lấy lửa huyết tế tượng lò nung một cái khác thì tự cầu nắp đất làm tượng đất để tùy táng lớn lên minh tại hoàng l a n g l ò n g đất nhìn đến xuyên đỏ thâm v á y dài đông nhi cùng mông thiên phóng hôn tạm biệt mượn cơ hội đem dấu ở trong miệng không chết kim đan chuyển vào mông thiên phóng trong miệng ngay sau đó nghĩa vô phản cố tìm đến phía hừng hực liệt hòa bên trong trần ngọc liên cảm giác mình tầm mắt đều có chút mơ hồ diệ phong thân thủ nắm ở trần ngọc liên vai nhỏ gi trần ngọc liên tựa ở diệp phong ở ngực nhẹ g i ọ n g nói ta hiện tại có chút hối hận không nên sớm như vậy thì tránh bóng diệp phong ngươi muốn làm muốn diễn xuất ta có thể giúp ngươi viết tốt kịch bản chúng ta cùng một chỗ diễn viên chính tính toán trong công ty mỗi ngày đều có chuyện muốn ta đi xử lý ta làm sao có thời giờ đi quay phim thời gian tựa như sữa bỏ chen chen chắc chắn sẽ có diệp phong trong m i ệ n g quyền tay lại vươn hướng trần ngọc liên ở ngực không á n phận chương năm trăm mười hai không trung nghị cách cứu viện chương năm trăm mười hai không trung nghị cách cứu viện điện ả xong về sau mấy cái vị khách nhân lẫn nhau chạy vài câu đó đấy ngồi ở giữa vị kia nhật bản khách nhân đi đến phương nghệ hoa trước mặt thông qua phiên dịch cùng nàng giao lưu vài câu phương nghệ hoa gật gật đầu ngay sau đó hướng châu tiểu n g ã phân phó vài câu liền dẫn vị kia nhật bản khách nhân đi ra ngoài cửa châu tiểu n g ã bước nhanh đi đến diệp phong trước mặt mở miệng nói diệp g i á m chế phương tiểu thư cho ngươi đi nàng văn phòng nạ c ả b ụ dạ tiên sinh muốn cùng ngươi nói chuyện diệp phong kinh ngạc nói hắn muốn cùng ta nói đúng chỉ có một mình ta không có để ngọc liên tỷ cùng đi phương tiểu thư để trần giám đốc cùng lương quản lý lưu lại tiếp đãi còn lại nhật bản khác nhân ngươi một người qua đi là được trần ngọc liên bộ nói a phong ngươi mau đi đi nạ cả m ù dạ tiên sinh đã điểm danh muốn gặp ngươi chắc là có cái gì chuyện trọng yếu tốt h ta vậy ta đi qua nhìn một chút diệp phong đi theo châu tiểu ngả đi vào phương nghệ hoa văn phòng vào cửa xem xét chỉ thấy phương nghệ hoa chính cùng vị k i a n nạ cả m ù dạ tiên sinh ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm bên cạnh hai người phân biệt ngồi đấy một vị phiên dịch nhìn đến diệp phong tiến đến phương nghệ hoa hướng hắn vây c h à o cười nói diệp phong vị này cũng là sùn sù xù kẹ nạ cả m ù dạ tiên sinh nhật bản đông ánh công ty nghiệp vụ quản lý sùn sù xù kẹ nạ cả mụ dạ đứng người lên thân thủ cùng diệp phong nằm nói vài lời tiếng nhật ngồi tại phương nghệ hoa bên người phiên dịch hướng diệp phong giải thích nói diệp giam chế nạ cạ mụ dạ tiên sinh nói bộ này cổ kim đại chiến tần dũng tình rất có s x n g ý hắn đối ngươi tại biên kịch phía trên tài hoa rất là khâm phục diệp phong mỉm cười nói nạ cạ mụ dạ tiên sinh không biết quý công ty nguyện ý ra bao nhiêu tiền mua xuống bộ phim này tại nhật bản bản quyền x u â n x u kệ nạ cạ mụ dạ nghe xong phiên dịch thuật lại về sau mỉm cười nói điện ảnh bản quyền có phía giới nghiệp vụ nhân viên phụ trách đàm phán hắn cùng diệp phong gặp mặt là muốn nói điểm khác sự tỉnh diệp phong nghe xong phiên dịch về sau lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi, không biết phương nghệ hoa ở một bên nói diệp phong nạ cạ mụ dạ tiên sinh đối ngươi biên kịch tài hoa rất là bội phục hắn có một cái ý nghĩ thì là muốn mời ngươi biên soạn một cái điện ảnh kịch bản đi qua công ty xét duyệt thông qua về sau cùng chúng ta thiệu thị liên hợp đầu tư đến đánh vào bắc mỹ điện ảnh thị trường diệp phong suy nghĩ một chút nói nạ cạ mụ dạ tiên sinh không biết công ty của các ngươi có thể bỏ vốn nhiều ít x u â n x u k ẹ nạ ca mụ dạ năm triệu hai bên diệp phong vội hỏi là usd sao x u â n x u k ẹ nạ ca mụ dạ gật đầu nói không tệ cũng là năm triệu đô la mỹ diệp phong lại quay đầu hướng phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư chủ tịch bên kia là làm sao nói phương nghệ hoa chủ tịch nói nếu như kịch bản phù hợp chúng ta thiệu thị cũng có thể đầu tư năm triệu đô la mỹ d i ệ p phong suy tư một lát lại hướng s ù n sủ kệ nạ cạ m ù dạ hỏi nạ cạ m ù dạ tiên sinh quý công ty có cái gì phụ ra điều kiện s ù n sủ kệ nạ cạ m ù dạ chúng ta hy vọng cái này bộ phim bên trong chí ít có thể có một vị nhật bản diễn viên tốt nhất là nam nữ nhân vật chính bên trong một cái d i ệ p phong nghe vậy lập tức lắc đầu nói t u y ệ t không có khả năng này điện ảnh muốn đánh nhập bắc mỹ thị trường nhất định phải lấy nước mỹ diễn viên làm chủ chúng a duệ nhân vật vẫn là dùng hồng công ngôi sao cho thỏa đáng dạng này mới có thể tại châu á lấy được tốt phòng bán vé x u n s u kẽ nạ cả m ũ giả nghe xong phiên dịch sau khi giới thiệu mặt lộ vẻ không vui nói d i ệ p tiên sinh châu á chủ yếu điện ảnh thị trường là chúng ta nhật bản chỉ có dùng chúng ta nhật bản diễn viên bộ phim này mới có thể lấy được cao phòng bán vé d i ệ p phong cái này muốn nhìn q u ý công ty c h ú trọng hơn cái kia thị trường muốn là các ngươi chỉ coi trọng nhật bản thị trường cái kia dù cho để cho các ngươi diễn viên làm nhân vật chính cũng không có vấn đề gì có thể chúng ta muốn phải đánh vào là bắc mỹ thị trường các ngươi diễn viên còn kém xa lắm xuân su xu kẽ nạ cà mụ dạ nghe vậy sắc mặt tối đen hắn vừa muốn phản bác diệp phong vài câu đã thấy phương nghệ hoa ở một bên mở miệng k h u y ê n đ ủ nạ cà mụ dạ tiên sinh vẫn là t r ư ớ c chờ diệp phong đem kịch bản viết ra lại nói diễn viên sự t ì n h chúng ta ngày sau lại thương lượng không mượn xuân su xu kẽ nạ cà mụ dạ gật đầu nói phương tiểu thư nói cũng có đạo lý vậy thì mời diệp tiên sinh mau chóng đem kịch bản viết ra rồi nói sau đón đến xuân su xu kẽ nạ cà mụ dạ lại nói diệp tiên sinh ngươi dự định viết cái gì cố sự diệp phong ta lần trước đi đài loan ngồi đi máy bay gặp phải nhiệt khí lưu đem hành khách dọa trò phát sợ lúc đó ta liền nghĩ qua. Muốn biết một biết cái không trung nguy điện ảnh cơ k ị phải ư ơ n Nghệ Hoa vội hỏi, là máy bay trên không trung g gặp Hoa hỏi, h bay vội là máy p sự cố sự a o Không phải. Cố s này nói là viu mát là một tên cảnh sát hàng không tại một trận theo new job bay hướng london trên máy bay chấp hành cảnh vệ nhiệm vụ máy bay đến đại tây dương trên không lúc viu thu đến máy đầu thần bí tin nhắn gửi nhắn tin người thần bí uy hiếp hắn nếu như không có người lập tức hướng một bí mật tài khoản đi vào một trăm năm mươi triệu đô la mỹ trên máy bay liền sẽ cách mỗi hai mươi phút chết một cái người một cái khác cảnh sát hàng không rác hẻm mòn bởi vì cử chỉ kỳ quái bị viu hoài nghi đồng thời bị viu phát hiện vali sách tay có dấu hay ì hai người bởi vậy phát sinh xung đột giáp bị biêu n ộ sát trở thành trên máy bay trong vòng hai mươi phút cái thứ nhất chết mất người biểu cùng tiếp viên hàng không chiêm tắt bộ tư cùng với một vị châu á hành khách liên hợp lại nỗ lực t r a tìm ra người thần bí thân phận chân chính cái thứ hai sau hai mươi phút cơ trưởng bởi vì chúng độc bỏ mình bởi vì người thần bí cung cấp số tài khoản q u y về biểu danh nghĩa trên máy bay hành khách nghĩ lầm biểu là cướp máy bay người tay lái phụ viên tàu dịch tiếp vào đài chỉ huy chỉ lệnh yêu cầu đem máy bay hạ xuống tại khoảng cách gần nhất băng đảo phi trường có thể hắn tâm lý lại càng tin tưởng mát phán đoán cái thứ tháng ba năm hai mươi một vị t r u n g điện thoại di động vang lên hành khách lấy cơ trưởng giống nhau phương thức chết đi đu phát hiện cơ trưởng cùng chết đi hành khách nguyên nhân cái chết về sau người thần bí cho mặt đất khống chế cục gửi tin tức tố cáo đu ngay tại cướp máy bay đồng thời dự định ở trên máy bay dẫn bạo tự sát tức h bom đu tìm ra bom về sau bị trên máy bay hành khách đều lầm vì cướp máy bay người đem hắn bắt lấy nhưng một tên gọi là tòm ba văn hành khách giải cứu đựu hai người hiệp lực hợp tác đi ra khó giải quyết k h ố n cảnh ở phi cơ bắt đầu lúc hạ xuống lợi bắt được người thần bí một phen đỏ sức về sau đu nổ súng bắn chết người thần bí máy bay bị dịch à n h công địa hạ xuống tại diệp phong nói cố sự này là ban đầu thời không nước mỹ quay trụt một bộ điện ảnh m ả n h tên gọi là không trung nghị cách cứu viện bộ phim này mạo hiểm kích thích lo lắng trọng sinh để lại cho hắn qua rất sâu ấn tượng chỉ bất quá hắn không thể xác định bộ phim này bắc mỹ phòng bán vé thế nào hiện tại đã đông ánh công ty muốn tham dự đầu tư vậy hắn vừa vặn mượn người nhật bản tiền đến tham dò đường x u â n x u kẽ nạ cả m ũ giả nghe diệp phong tự thuật về sau ngạc nhiên vô tay khen diệp tiên sinh ngươi thật không hổ là biên kịch thiên tài cái này kịch bản tựa như là vì bắc mỹ thị trường chế tạo riêng một dạng còn xin ngươi m o n sớm đem kịch bản viết ra ta tốt hướng công ty xin đã được duyệt. phương nghệ hoa nạ c ả m ù dạ tiên sinh cái này bộ phim chỉ sợ chỉ là hai nhà chúng ta chụp chung còn không được xuân xu kệ nạ c ả m ù dạ kinh ngạc nói phương tiểu thư ngươi là lo lắng tiền t à i không đủ sao phương nghệ hoa cái này đến không phải ta là muốn tìm một nhà nước mỹ bên kia công ty điện ảnh tham dự vào dạng này mới có thể ổn thỏa một chút xuân xu kệ nạ c ả m ù dạ suy nghĩ một chút nói phương tiểu thư ngươi nói cũng đúng bất quá ta coi là trước mắt vẫn là trước đem kịch bản viết ra k h á c sự t ì n h chờ ta hướng công ty trình báo thông qua sau lại nói phương nghệ hoa được vậy chúng ta như vậy nói định xuân su xù kẹ nạ c ả mụ dạ lại hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh cái này kịch bản ngươi phải bao lâu mới có thể viết xong diệp phong hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói ta ba ngày liền có thể viết xong bất quá ta còn muốn tìm tiếng anh phiên dịch đem viết xong kịch bản phiên dịch thành tiếng anh để nước mỹ bên k i a diễn viên có thể nhìn h i ể u xuân su xù kẹ nạ c ả mụ dạ gật đầu nói vậy thì tốt ta chở đám các ngươi tin tức kịch bản viết xong về sau mời phương tiểu thư khiến người ta cho ta phát một phần phương nghệ hoa được theo phương nghệ hoa văn phòng bên trong đi ra diệp phong ngồi đây trần ngọc liền xe hơi trở về biệt thự trong ô tô diệp phong đem hắn cùng p h ư ơ n g nghệ hoa cùng với sồn sủ sổ kẹ nạ cả mụ dạ thương nghị ăn nhịp điện ảnh sự t ì n h kỹ càng đ ị a n ó i cho trần ngọc liên trần ngọc liên nghe xong thì gấp nàng hướng diệp phong oán giận nói đã muốn ăn nhịp điện ảnh sao có thể thiếu chúng ta ngọc phong công ty đâu diệp phong trước mắt vẫn chỉ là thương nghị giai đoạn đến mức làm sao hùng vốn còn không có xác định đây trần ngọc liên đã muốn chụp chung chúng ta tìm một nhà mỹ quốc công ty liền tốt cái kia đông ánh công ty liền để hắn một bên đi chúng ta lại không thiếu hắn cái kia ý tiền diệp phong vội nói vẫn là mang lên bọn họ à rốt cuộc là lần đầu tiên để bọn hắ được đến thời điểm nhiều nhất cho hai người bọn hắn thành cổ phần không đồng ý thì để bọn hắn hôn đản diệp phong nghe vậy vui vẻ nói ngọc liên tỷ ngươi bây giờ càng lúc càng giống cái nữ cường nhân còn không đều là bị ngươi bức ngươi cho rằng ta muốn làm nữ cường nhân sao diệp phong ủ y khuất mà nói cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta làm sao chuyện không liên quan ngươi muốn là ngươi đối công ty nghiệp vụ nhiều để ý một chút đâu còn dùng ta một nữ nhân hướng ở phía trước tốt h ta là ta sai lầm cổ kim đại chiến tần dũng tình nhật bản bản quyền đàm phán rất thuận lợi đông ánh công ty vì đoạt tại đông bảo công ty phía trước cầm xuống bộ phim này cuối cùng bọn họ ra giá 4,8 t r i ệ u đô la mỹ bán đứt bộ phim này nhật bản bản quyền đông bạc chiếu công ty tại hợp đồng bên trong còn phụ ra hai đầu yêu cầu một là bộ phim này không thể tại trước mặt bọn họ chiếu lên còn có một cái cũng là muốn mời cái này bộ phim đạo diễn cùng với nam nữ nhân vật chính cùng đi nhật bản tham gia điện ảnh b u ổ i ra mắt đối đông ánh công ty đưa ra điều yêu cầu thứ nhất phương nghệ hoa thống khoái mà đáp ứng về phần bọn hắn nhớ tới diệp phong đi nhật bản vậy còn muốn nhìn diệp phong đến thời điểm có thời gian hay không cụ kim đại chiến tần dũng tình nhật bản, bản quyền bán đi giá cao tin tức chuyển ra ngoài về sau nhất thời gây nên truyền thông cùng trong vòng người chú ý lần trước ti nhảy phần tiếp theo tuy nhiên bán năm triệu đô la mỹ có thể lần kia là có nhật bản diễn viên tham diễn tình h u ố n g cấp cho bộ khuyết lần này thế nhưng là chân thật địa bán năm triệu đô la mỹ thái tùng lâm tại đài loan biết được tin tức về sau lập tức gọi điện thoại cho phương nghệ hoa đưa ra muốn tới hồng kông bên này quan sát bộ phim này nhìn có thể hay không đem đưa vào đến đài loan đi chiếu lên đông nam á công ty điện ảnh cũng là nghe tiếng mà tới ao hà hướng thiệu thị đưa ra t h ỉ n h cầu muốn quan sát bộ phim này thành phim ngay tại mọi người tập hợp bên trong chú ý cổ kim đại chiến tần dũng tỉnh cái này bộ phim cái gì thời điểm có thể lên chiếu lúc theo thiệu thị nội bộ chuyển ra một tin tức thiệu thị muốn cùng nhật bản đông ánh công ty chụp chung một bộ phim tây đến đánh vào bắc mỹ thị trường nghe nói bộ phim này là diệp phong biên soạn kịch bản đầu tư số tiền hội vượt qua 10 triệu đô la mỹ hồng kông diễn viên nghe đến tin tức này lập tức bốn chỗ tìm người hướng diệp phong nói hộ đều muốn tham diễn bộ phim này diệp phong đối với cái này mắt điếc ai ngơ hắn đem chính mình nhốt trong nhà hoa ba ngày thời gian đem không c h u n g nghị cách cứu viện cái này kịch bản biên soạn ra tới sau đó trần ngọc liên lại mời đến thi nam sinh giút hắn đem kịch bản phiên dịch thành tiếng anh cùng tiếng nhật hai cái phiên bản chương năm trăm một mươi ba tính toán tỉ mỉ buổi sáng chín giờ diệp phong theo phương nghệ hoa đi vào chủ tịch văn phòng vừa vào cửa thì nhìn đến thiệu giật phu đang ngồi tại bàn làm việc sau lật xem một chồng giấy viết bàn thảo đó là diệp phong giao cho phương nghệ hoa không c h u n g nghị cách cứu viện kịch bản phương nghệ hoa bước nhanh về phía trước hướng thiệu giật phu nhắc nhở chủ tịch diệp phong tới thiệu giật phu thả xuống trong tay giấy viết bàn thảo hướng diệp phong mỉm cười nói diệp phong người viết cái này không trung nghị cách cứu viện điện ảnh kịch bản vô cùng đặc sắc chỗ khác ta cũng không có ý kiến chỉ có một đầu người có thể hay không đem trong phim chuyến bay phi hành điểm cuối đội thành hồng diệp phong hơi suy nghĩ một chút liên minh bạch t i ệ u giật phu ý tứ đem phi hành điểm cuối đ ổ i thành hồng kông liên có thể sử dụng số lớn người hoa làm diễn quần chúng dạng này đã có thể tiết kiệm một bộ phận tiền tài cũng có thể để tvb nghệ sĩ có ra kính chạy vai quần chúng cơ hội diệp phong chủ tịch ngài là muốn cho tvb nghệ sĩ tại cái này bộ phim bên trong chạy vai quần chúng sao t i ệ u giật phu cái này còn không phải chính yếu nhất ta là muốn đem q u a y trụ đ ị a đặt ở hồng kông cũng chính là tại chúng ta thiệu thị phim trường bên trong q u a y trụ diệp phong bộ nói chủ tịch quay trụ cái này bộ phim cần dựa theo một so một mô hình kiến tạo một tòa mô phỏng chân thật máy bay hành khách công ty chúng ta đạo cụ sư có thể làm được sao thiệu g i â n phu cái này ngươi không cần lo lắng ta sẽ phái người theo nước mỹ nhập khẩu một bộ phận thiết bị dùng đến kiến tạo một tòa đại hình máy bay mô hình phương nghệ hoa ở một bên mở miệng nói cái này bộ phim nếu có thể ở hồng kông chế tác các loại điện ảnh quay xong về sau công ty chúng ta thì nhiều một tòa máy bay mô hình về sau lại đập tương tự điện ảnh liền có thể tiết kiệm đại bút chi tiêu diệp phong nghe vậy ở trong lòng âm thầm đậu đen r a u ố n cái này hai ông bà thực sẽ tính to cứ như vậy cho dù cái này bộ phim bị vùi dập giữa chợ thiệu thị cũng sẽ không tạo thành quá lớn hao tổn chủ tịch phương tiểu thư tại hồng kông bên này quay c h ủ ta là không có ý kiến bất quá cái này bộ phim bên trong cần đại lượng ngoại tịch diễn viên của chúng cái này còn mời công ty sớm làm tốt dự án phương nghệ hoa cái này ngươi thì càng không cần lo lắng hồng kông bên này ngoại tịch nhân khẩu rất nhiều muốn tìm hơn mười vị ngoại tịch vai khách mời cũng không phải l à việc khó gì được vậy ta cứ yên tâm thiệu dẫn phu lại nói diễ phong ngươi tại kịch bản dần hàng cái kia châu á nhân vật chuẩn bị để người nào đến biểu diễn diễ phong chủ tịch cái này nhân vật là vì lý liên kiệt thiết kế ta tin tưởng có hắn tham diễn cái này bộ phim khẳng định sẽ lấy được không tệ phòng bán vé thiệu dật phu lắc đầu nói người ý nghĩ này rất không thỏa đáng d i ệ p phong nghi hoặc nói vì cái gì thiệu dật phu cái này bộ phim đầu tư vượt qua mười triệu usd trong phim chỉ như vậy một cái trọng yếu châu á nhân vật cho lý liên kiệt quá lãng phí người phải biết lý liên kiệt không phải chúng ta công ty nghệ sĩ hắn hôm nay có thể giúp chúng ta quay phim ngày mai cũng có thể giúp các công ty quay phim chúng ta tuyệt không thể dùng tiền nâng đọ một ngoại nhân diệm phong đội la lên chủ tịch công ty chúng ta nghệ sĩ danh khí đều không đủ dùng người khác ta không cách nào cam đoan cái này bộ phim lấy được một cái tốt phòng bán vé thiệu giật phu mỉm cười nói diệp phong ngươi liền không có nghĩ qua chính mình đến biểu diễn cái này nhân vật sao diệp phong kinh ngạc nói ta đến diễn phương nghệ hoa diệp phong ta cùng chủ tịch đều cảm thấy ngươi thích hợp nhất biểu diễn cái này nhân vật có thể ta sẽ không nói tiếng anh phương nghệ hoa cười nói cái này không là vấn đề chúng ta có thể giúp ngươi an bài một cái phiên dịch lại nói lý liên kiệt cũng sẽ không tiếng anh à hắn có thể làm ngươi vì cái gì không được vậy các ngươi lại để ta suy nghĩ một chút thiệu giật phu ngươi không lại dùng cân nhắc cái này bộ phim chúng ta đầu tư lớn như vậy tuyệt đối không thể đi nâng đỏ một ngoại nhân diệp phong chủ tịch ngài nhìn để châu nhuận phát đến đóng vai cái này nhân vật như thế nào thiệu giật phu khoát tay nói cái k i a kẻ phản bội càng thêm không được dùng người nào cũng không thể dùng hắn phương nghệ hoa hướng diệp phong giải thích nói châu nhuận phát hợp đồng cuối năm liền muốn đến kỳ nghệ sĩ bộ bên kia nhiều lần tìm hắn hợp đồng đều bị hắn lấy các loại lý do cự tuyệt chắc hẳn hắn đã sớm tìm xong xuống nhà chuyên các loại hợp đồng đến kỳ thì sẽ rời đi diệ phong bất đắc gì nói vậy được rồi cái này nhân vật ta tiếp phương nghệ hoa còn có một việc bộ phim này đạo diễn ngươi cảm thấy để người nào đến đạo diễn so sánh phù hợp diệp phong trần t r ờ nói nguyên bản ngô vũ xâm đạo diễn thích hợp nhất đạo diễn cái này bộ phim nhưng hắn tại quay t r ụ bản sắc anh hùng thành công về sau liền cùng ta giữ một khoảng cách chắc là kiên c k ỵ ta cùng nội địa quan hệ quá thân cận thiệu g i â n phu diệp phong ngươi phải n h ớ kỹ loại này vong ân phụ nghĩa người cho dù là có tài hoa đi nữa cũng không thể trọng dụng diệp phong gật đầu nói ta minh bạch phương nghệ hoa diệp phong đạo diễn nhân tuyển ngươi chậm g i i trọn thực sự không được thì theo nước mỹ chọn lựa một vị đạo diễn tốt d i ệ p phong lắc đầu nói phương tiểu thư ta cảm thấy vẫn là phải chọn lựa hồng công bên này đạo diễn cái này bộ phim có thể hay không đánh nhập bắc mỹ thị trường vẫn là ẩn số chúng ta cần phải đặt chân tại á châu thị trường tranh thủ tại bắc mỹ thị trường lấy được đột phá thiệu g i â n phu d i ệ p phong ngươi có thể nghĩ như vậy ta cứ yên tâm đạo diễn nhân tuyển liền từ ngươi phụ trách chọn lựa chờ người tuyển xác định về sau các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về nước mỹ chọn lựa diễn viên d i ệ p phong giật mình nói để cho ta đi nước mỹ chọn lựa diễn viên phương nghệ hoa cử nói chủ tịch quyết định để ngươi đến giám chế cái này bộ phim thiệu n lựa giật n phu tự nhiên m ố n n vượt lên trước cửa nói vậy ngươi thì đi sớm về sớm không thể chậm trễ cái này bộ phim chuẩn bị công tác d i ệ p phong nội nói g n được thiệu giật phu lại hướng diệp phong căn dặn vài câu liền để hắn rời đi các loại diệp phong sau khi đi phương nghệ hoa buồn b ự c n ó i cái này diệp phong cái gì cũng tốt cũng là rất hứa thích xen vào việc của người khác ngươi nói hắn không có việc gì chạy tới nội địa giúp cương thị giám chế một bộ phim truyền hình làm cái gì a hoa ngươi chú ý tới không có đài loan bên kia muốn mở ra lão binh hồi hương phương nghệ hoa nghi hoặc nói chủ tịch n g ư ơ i ý tứ là diệp phong sớm hướng nội địa lấy lỏng hắn đi một bước này là thành công thiệu d ậ t phu nào chỉ là thành công hắn bây giờ thâm thụ nội địa quan viên tín nhiệm muốn không phải tiểu tử này không có g i tâm phía bắc khẳng định sẽ đại lực đến n ơ hắn phương nghệ hoa ta chỉ lo lắng hắn như thế công khai địa thân cận nội địa tương lai có thể hay không chuyển đầu đi qua hẳn là sẽ không tiểu tử này có cái t r í mạng khuyết điểm cũng là hắn t ạ i nữ sắc lên không có thể tự chế phương nghệ hoa cười nói chủ tịch nói đúng hắn chỉ cần ở trên đây cải biến không thì không cách nào tại nội địa cắm d ễ đi xuống màn đêm buông xuống châu huệ mẫn nằm sấp ở trên bàn sách liếc nhìn trong tay một phần giấy báo nhu hòa ánh đèn c h i ế u xuống nàng lông mi tựa như là màu đen c á n h bướm nghỉ rơi vào trắng non trên gương mặt nhìn qua lộ da ôn u mà nhã nhặn châu huệ mẫn cầm trong tay một phần minh báo nhìn a t r nội dung lấy liên u trên thiệu thị g đ ô n báo n chí xem nhẹ diệp phong bài văn châu huệ mẫn trong miệng nhỏ giọng tầm h nói sẽ chỉ nói ngồi trâm trọng có bản lĩnh các ngươi cũng đi đập một bộ phòng bán vé bán chạy điện ảnh đi ra nha Tiểu mẫn người đang nói gì đấy chu mụ mụ bưng lấy một chén canh nóng đẩy cửa đi tới hướng nữ nhi hỏi không có gì mẹ người làm sao chả không có nghỉ ngơi chu mụ mụ đi đến bên cạnh b à n đem b á t bày đặt ở trước mặt con gái người mỗi ngày đi làm vất vả mẹ cho ngươi nấu một nồi táo đỏ hạt sen canh ngươi uống lúc còn nóng mẹ ta bữa tối đã ăn no hiện tại không muốn lại uống cái này không muốn uống cũng phải uống ta nghe người ta nói cái này canh uống có thể làm đẹp ngươi uống chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu vậy ngươi thì thả ở chỗ này ta chờ một lúc lại uống châu huệ mẫn nói xong gặp lão mụ còn không có ra ngoài ý tứ liền thúc giục nói mẹ ngươi còn có việc sao chu mụ mụ tiểu mẫn ngươi có phải hay không cùng tiểu phong g i ậ n dỗi mẹ ngươi tại nói mỏ gì đây ta nói mỏ ngươi là ta nữ nhi trong lòng ngươi suy nghĩ gì mụ mụ sẽ không biết sao mấy ngày nay ta gặp ngươi luôn luôn không yên lòng tiểu phong lại không tìm đến ngươi liền biết giữa các ngươi khẳng định là g i ậ n dỗi không có rồi a phong gần đây bận việc lấy giúp công ty viết kịch bản hắn mới không có thời gian đến xem ta thật sao ngươi không có gạt ta a ta thật không có lừa ngươi rồi mẹ ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi vậy ngươi ngày mai gọi tiểu phong tới nhà ăn cơm mẹ mới tin tưởng ngươi châu huệ mẫn vừa định tìm cái lý do chối từ đi qua chỉ nghe thấy cửa phía ngoài trung reo chu mụ mụ nghe tiếng ra đi mở cửa châu huệ mẫn nhẹ nhàng vô vô ở ngực ngay sau đó đưa tay đâm một cái giấy báo nhỏ giọng nói ngươi muốn là lại không tìm đến ta bồi lệ x i n lỗi ta về sau thì không để ý tới ngươi nàng vừa dứt lời chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến mâu thân kinh hỷ thanh âm là tiểu phong à ta mới vừa rồi còn cùng tiểu mẫn nói về ngươi đây phong khách bên này chu mụ mụ nhiệt tình đem diệp phong nên vào nhà bên trong d i ệ p phong thả xuống trong tay dẫn theo một túi nước quả ánh mắt hướng châu huệ mẫn phòng ngủ nhìn liếc một chút ba mẫu tiểu mẫn làm cái gì ở bên trong vừa mới ta cho nàng đưa một chén canh đi vào thấy được nàng ở bên trong xem báo chí đây vậy ta vào xem nàng đi thôi d i ệ p phong đẩy cửa đi vào châu huệ mẫn phòng ngủ nhìn đến tiểu nha đầu mặc lấy một đầu sen xanh biết phim hoạt hình váy ngủ đứng tại bên bàn đọc sách một đôi mắt to ngập nước cố hoán ngưng mắt nhìn hắn trở tay đóng cửa phòng d i ệ p phong bước nhanh về phía trước thân thủ ô n châu huệ mẫn thân thể mềm mại liếm lắp mặt cười nói tiểu mẫn đều nhiều ngày trôi qua, châu huệ mẫn thân thủ đến tại diệp phong ở ngực mân mê cái miệng nhỏ n h ặ n nói ngươi đ ừ n g đụng ta ta còn tại giận ngươi đây nữ hải tử sinh khí dễ dàng có nếp nhăn có nếp nhăn thì không xinh đẹp có xinh đẹp hay không lại chuyện không liên quan ngươi không cho phép nói mỏ ngươi hết thệ đều cùng ta có quan hệ về sau không cho phép ngươi nói lời như vậy nữa ta lại muốn nói thì không liên quan ô ô ô chương năm trăm m ư ơ i bốn đạo diễn cũng c h é n phim chương năm trăm m ư ơ i bốn đạo diễn cũng c h é n phim sáng sớm biệt thự trong phòng luyện công diệp phong đang tiến hành khống chân huấn luyện Không trước mấy ngày tại bãi phòng trần huệ mẫn lúc hắn cố ý hướng đối phương thỉnh giáo đi đứng huấn luyện phương pháp trần huệ mẫn cũng không có tàng tư đem hắn huấn luyện phương pháp không giữ lại chút nào địa chuyển thụ cho diệp phong diệp phong chính luyện được hăng say lúc quan đại mỹ nhân mặc lấy phấn sắc dây leo váy đẩy cửa đi tới nhìn đến diệp phong luyện được hăng say quan tri lâm hướng hắn cười nhạo nói a phòng ngươi luyện được nghiêm túc như vậy là muốn đi thi đấu sao trận đấu ta sẽ không đánh Ta c h í nếu h là như t c đập i ngươi ảnh. cái cho vời này thuần h là muốn c h、no、nói g ư nhân vật sự tình đó còn là không bản nữa à cái này bộ phim bên trong chị có một vị châu á nữ diễn viên phụ ta đã hứa hẹn làm các anh quan c h i lâm bất mãn nói nhà đầu kia đến tội cùng đổ cho ngươi cái gì thốt mê để ngươi dạng này lại thẳng nàng d i ệ p phong thu chân đứng thẳng hướng quan c h i lâm nói chi chi n g ư ơ i quay phim chẳng qua là cảm thấy cái này nhẹ nhõm chơi vui có thể làm náo động tiểu anh thì lại khác nàng là thật tâm ước thích diễn xuất lần này cùng nước ngoài diễn viên hợp tác ta muốn cho nàng đi thấy chút việc đời cái kia coi như ngươi muốn chiếu c ố nàng cái kia cũng có thể gia tăng một cái châu á nhân vật để cho ta tới diễn nha không được cái này bộ phim mục tiêu là đánh vào bắc mỹ thị trường châu á nhân vật muốn là nhiều sẽ ảnh hưởng đến bắc mỹ bên kia điện ảnh phòng vé quan c h i lâm ôm lấy diệp phong cánh tay làm nung nói có thể ta muốn diễn nhà ta đều thật lâu không có cùng với n g ư ơ i đập qua phim n g ư ơ i muốn cùng ta diễn xuất còn không dễ dàng chờ ta có thời gian lại viết cái điện ảnh kịch bản để ngươi làm nữ chính so diễn cái nữ diễn viên phụ phong cảnh nhiều quan c h i lâm cái kia nhất định phải là tốt kịch bản tốt nhất giống tung hoành tứ hải tốt như vậy kịch bản diệp phong vẻ mặt đau khổ nói ngươi yêu cầu này cũng quá cao một chút cao cái gì nha ngươi viết cái kia gian lận bài bạc kịch bản thì rất đặc sắc lúc trước nếu để cho hai ta cùng một chỗ diễn viên chính tốt bao nhiêu diệp phong nghe xong lời này nhất thời mặt thì hắc nhưng hắn còn chưa mở miệng quan c h i lâm liền dành nói ngươi không cho ta đập kích tình ý có thể làm khiết anh vì cái gì liền có thể đập d i ệ p phong nghe xong lời này nhất thời thì người câm may ra hắn cái khó lo cái khôn thân thủ ô m quan c h i lâm thân thể mềm mại cười hắc hắc nói chi chi ngươi mỹ lệ là độc nhất vô nhị chỉ có thể để lại cho ta một người thưởng thức quan c h i lâm nhẹ giọng mắng phi ngươi cái miệng này thật sự là lừa gạt chết người không đ n mạng mỹ nhân cười tươi như hoa chọc cho d i ệ p phong sắc tâm đại động hắn đưa tay nâng lên quan tri lâm trắng non hai gò má túi đầu hôn lên cái tia hai mảnh bóng nước lộng lây môi đỏ bốn bữa sáng sau đó diệp phong tiếp vào lâm thanh hà đánh tới gọi hẹn hắn qua đi gặp mặt lâm thanh hà gần nhất vẫn bận quay phim rất ít ước hắn gặp mặt lần này chắc là vì không trung nghĩ cách cứu viện bộ phim này bên trong nhân vật diệp phong c ư ớ i xe gắn máy đuổi tới lâm thanh hà biệt thự lúc nhìn đến thi nam sinh xe hơi ngừng trong sân vườn hoa phía trước đưa tay lấy nón bảo hiểm xuống diệp phong đối với kính chiếu hậu sửa sang một chút cổ áo lúc này mới xuống xe hướng biệt thự phòng khách đi đến lâm thanh hà đứng tại cửa ra v à hướng cười nói a phòng ngươi bây giờ làm sao biến đến coi trọng lên vào cửa trước tiên chỉnh lý quần áo đây là vì khách chi lễ ờ đập mấy bộ phim cổ trang ngươi cổ chi thức gặp tăng a nhận được khích lệ ta còn kém xa lắm đây p h i nói ngươi béo ngươi còn thì thở gấp lên hai người đấu lấy miệng xóng vai đi vào trong nhà d i ệ p phong vào cửa xem xét phát hiện từ khắc cùng thi nam sinh đều trong phòng từ lần trước vì quan c h i lâm sự tình cùng từ khắc náo mâu thuẫn hai người đã nhiều ngày không thấy hiện tại gặp lại vẫn là thẳng xấu hổ d i ệ p phong bước nhanh về phía trước hướng đứng dậy đón chào từ khắc thân thủ cười nói từ đạo tiếu ngạo giang hồ ba có phải hay không chiếu thử nghiệm từ khắc ngượng ngùng cười nói các ò n ông kính muốn đập, có chừng cái ngày liền có chút có c một bộ thẻ lẻ đậm, i liền ngày ó thể chiếu thử nghiệm. Vậy thì tốt, chiếu nghiệm. Kinh bên kia còn chờ còn kia bên Vậy A loại ấ y đây. Thanh tỷ tiến tổ đi đập lộc đỉnh ký đây. Lâm Thanh Hà đỉnh Hà, h A đi đập p lộc Lâm ký n ngồi xuống nói g đi. Được. Các l o diệp phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống lâm thanh hà thay hắn pha một ly t r à đưa cho hắn nói a phong ta nghe nam x a n h tỷ nói ngươi sáu tháng cuối năm muốn dám chế một bộ bộ phim diệp phong uống một mụn t r à nói cái kia bộ phim còn sớm đoạn chừng cuối năm đều không thể khởi động máy từ khác vội hỏi là bởi vì muốn chế tạo một tòa máy bay mô hình sao diệp phong gật đầu nói chúng ta chủ tịch muốn tại hồng kông bên này quay c h ụ cho nên muốn kiến tạo một tòa một so một mô phòng chân thật máy bay mô hình cái này còn không biết cái gì thời điểm mới có thể hoàn thành thi nam sinh không phải nói cái này bộ phim muốn đầu tư hơn mười triệu đô la mỹ sao đã không thiếu tiền vì cái gì không đi nước mỹ bên kia quay c h ụ đâu lâm thanh hà t r à o phúng mà nói còn có thể là vì cái gì thiệu chủ tịch muốn tiết kiệm tiền chứ sao diệp phong ta cũng cảm thấy chủ tịch làm đúng tại hồng kông kiến tạo một tòa máy bay mô hình về sau lại đập tương tự điện ảnh thì thuận tiện nhiều từ khắc a phong cái này bộ phim đạo diễn xác định nhân tuyển sao d i ệ p phong lắc đầu nói không có ta vốn là muốn mời ngô vũ xâm đến đạo diễn cái này bộ phim lại bị chủ tịch phủ quyết lâm thanh hà ngươi vì cái gì không mời từ đạo đến đạo diễn cái này bộ phim đâu d i ệ p phong nghi hoặc nói từ đạo muốn kế hoạch quay hắc hiệp hắn c á i kia còn có thời gian đến đạo diễn cái này bộ phim thi nam sinh a phong ngươi vừa mới cũng nói cái này bộ phim muốn tới sang năm mới khởi động máy lao t ử nắm chặt chút thời gian tranh thủ tại trước cuối năm đem hắc hiệp đánh ra đến dạng này không là được sao diệm phong trần chờ nói cái kia bộ thiên long bắt bộ làm sao bây giờ viên hòa bình lao ra tử thế nhưng là thúc ta rất nhiều lần từ khắc ta có thể hát hiệp cùng thiên long bát bộ đồng thời mở đập chỉ cần tìm thêm mấy cái phó đạo diễn đến giúp đỡ là được d i ệ p phong đùa nghịch mà nói người ta là diễn viên nữa thích c h é n phim nghĩ không ra ngươi vị này làm đạo diễn cũng muốn c h é n phim từ có thể lúng túng nói ngươi yên tâm chỉ là hai bộ phim ta vẫn là có lòng tin t r ư ở n g không tốt d i ệ p phong được chỉ cần ngươi giải quyết được cái này bộ phim thì giao cho ngươi đến đạo diễn từ khắc vui vẻ nói cái kia liền đá t ạ lâm thanh hà a phong cái kia bộ phim nữ chính diệm phong đánh gãy lâm thanh hà lời nói nói cái kia bộ phim nữ chính muốn dùng ngoại tịch nghệ sĩ ngươi không thích hợp lâm thanh hà bất mãn nói ngươi đem nhân vật sửa đổi một chút chính là dùng cái gì tộc dệ u diễn viên còn không phải ngươi động động bút sự tình d i ệ p phong cho dù đổi thành châu á cũng sẽ không dùng ngươi cái này bộ phim châu á nhân vật đã từ chủ tịch chỉ định để làm khiết anh đến đóng vai lâm thanh hà biễu môi nói ngươi lừa gạt quỳ đâu còn không phải ngươi quyết định dùng nàng d i ệ p phong cũng không để ý tới nàng quay đầu hướng từ khắc nói từ đạo chờ ta từ nội địa trở về chúng ta muốn theo thiệu chủ tịch đi nước mỹ chọn lựa diễn viên ngươi trước làm bị tuyển bảng danh sách chờ ta trở lại sẽ cùng nhau thảo luận từ khác vội hỏi cụ thể có yêu cầu gì không diễm phong nam chính diễn kỹ muốn tốt động tác phim tốt nhất có chút cơ sở c ắ t xe không thể vượt qua ba triệu đô la mỹ vai nam phụ c ắ t xe muốn khống chế tại khoảng năm trăm ngàn nữ chính giá người nhất định muốn lợi cảm t h o n t h ả tuổi tác có thể thích hợp địa núi lòng một chút lại có là c ắ t xe không thể vượt qua một triệu đô la mỹ được ta nhớ kỹ t r ư ơ n g năm trăm mười lăm chuyết chính viên giỏ sép ban t r ư ơ n g năm trăm mười lăm chuyết chính viên giỏ sép ban ngày tám tháng sáu d i ệ p phong tham gia hết điện ảnh tên sát thủ này không quá lạnh bồi ra mắt về sau liền rời đi hồng công tiến về nội địa đi thăm dò xem tv phim tiểu lý phi đào quay c h u tiến độ chuyết chính viên ở vào tô châu thành phố Là Giang a n một bốn viên đại lầm m tròng, c h i ế mươi diện hơn tích có hơn 70 mẫu. n hai cung nồng tùm, a n giờ Nam vùng sông g nước đặc trưa hai bên một cỗ xanh biếc taxi chậm rãi rừng ở trước chính viên cửa tây bên ngoài d i ệ p phong đẩy cửa xuống xe trả tiền đem tài xế đuổi đi về sau thẳng thắn cất bước hướng bên trong vườn đi đến hắn vừa muốn đi vào liền bị một vị trung niên bác gái ngăn lại đường đi đồng chí hôm nay có đoàn làm phim ở bên trong quay phim du khách không thể vào nội xăm xem diệm phong bận bịu giải thích nói đại tỷ ta là cái tia bộ phim giảm chế cũng là đoàn làm phim người trung niên phụ nữ dò xét diệp phong vài lần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi g i á m chế là làm cái gì g i á m chế thì là người chịu trách nhiệm tựa như các ngươi lâm viên quản lý chỗ lãnh đạo một dạng thì ngươi ta nhìn ngươi so với ta nhi tử cũng lớn không mấy tuổi làm sao có khả năng là bọn họ lãnh đạo đại tỷ ta thật sự là đoàn làm phim g i á m chế ngài nếu là không tin thì gọi điện thoại cho đoàn làm phim để bọn hắn phái người đến xác nhận một chút cái kia ngươi chờ ta tìm người đi hỏi một chút trung niên phụ nữ vừa muốn đi tìm người chỉ thấy theo ngoài cửa viện lái qua một cỗ màu trắng xe van xe van còn không có dừng h tay lái phụ bên này cửa xe liền bị người đẩy ra theo t r o n g xe chạy xuống một người hướng d i ệ p phong ngạc n h i ê n kêu lên phong ca ngươi tới rồi d i ệ p phong nhìn kỹ nguyên lai、like、là võ chỉ đoàn đội trương hạ vũ hạ vũ các ngươi đây là là như vậy đoàn làm phim cơm hộp để một quán cơm nhận đ ầ u ta vừa mới dẫn người đi lấy cơm hộp đi trung niên phụ nữ lúc này đi tới tay chỉ hướng trương hạ vũ hỏi tiểu trương đồng chí hắn thật là các ngươi lãnh đạo à? trương hạ vũ bác gái hắn là chúng ta cái này bộ phim giam chế cũng coi là lãnh đạo chúng ta trung niên phụ nữ chép miệm một cái nói còn trẻ như vậy thì làm lãnh đạo thật lợi hại trương hạ vũ hướng một tên võ chỉ nhân viên căn dặn bài câu liền dẫn diệp phong hướng bên trong vườn đi đến diệp phong một bên xem xét trong vườn phong cảnh một bên hướng trương hạ vũ dò hỏi hạ vũ đoàn làm phim hôm nay tại đập cái gì phim đoàn làm phim tại ngọc lan đường bên kia quay trụp tiểu hồng cùng á phi thành thân bị sát thủ đánh lén phim há vậy ta thế nhưng là đến xảo diệp phong cùng trương hạ vũ đổi tới ngọc lan đường bên này nhìn đến mấy vị đóng vai sát thủ diễn viên quần chúng ngay tại thoát lấy trên thân trang phục nhìn đến trương hạ vũ dẫn diệp phong tới bên trong một người hướng trương hạ vũ cởi hỏi tiểu trương hắn là ai nha trương hạ vũ hắn cũng là diệp chúng ta cái này bộ phim giảm chế a hắn cũng là diệp tiên sinh a khó trách ta nhìn hắn có chút quen mắt có một vị người tuổi trẻ chạy đến diệp phong trước mặt hướng hắn năn nỉ nói diệp tiên sinh ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao diệp phong ngươi là ta mê đ ị a ảnh n g ư ơ i trẻ tuổi ngại ngùng cười nói bạn gái của ta là ngươi mê đ ị a ảnh ta nếu có thể cầm tới ngươi ký tên nàng nhất định sẽ rất vui vẻ được ta có thể giúp ngươi ký tên bất quá ký tại chỗ nào đâu diệp phong một s ậ túi phát hiện hắn trên thân liền một chi bút máy đều không mang vị trẻ tuổi t i ê nói vườn bên ngoài có bán vật kỷ niệm Ta bút trở Ta mua đi cái bản vẫn ký về. lúc à ta tay tiền mặt, Trương mua ra, ra đưa mua đến đi. để đi Phong nói xong, nguyên hắn móc mười Diệp cho Hạ bóc b lấy Vũ, t máy ù này g bản bút n Lúc ký. lại có một vị nam thanh niên hướng diệp phong mở miệng nói diệp tiên sinh mượn mội, mội ta cũng là người mê điện ảnh ngươi có thể hay không thay nàng cũng ký cái tên diệp phong vui vẻ nói ngươi cũng không phải là muốn muốn một cái bản bút ký a bên cạnh có cái tiểu thanh niên c ư ờ i trêu nói trình bằng ngươi mượn m ộ i mới học tiểu học nàng thế nào lại là diệp tiên sinh mê điện ảnh trinh bằng vội la lên mỗi mỗi ta rất thích xem diệp tiên sinh diễn viên chính phim truyền hình người ở rể muốn là ta có thể giúp nàng muốn tới diệp tiên sinh tự tay viết ký tên nàng nhất định sẽ rất vui vẻ diệp phong tò mò hỏi các ngươi bên này cũng có thể nhìn đến phim truyền hình người ở rể sao có thể nhìn đến nghe nói chúng ta tỉnh đài truyền hình còn muốn chiếu phim bộ này phim truyền hình đây diệp phong lại lấy ra hai tấm tiền mặt đưa cho trương hạ vũ nói nhờ mua mấy cái bản b ú t ký được các loại trương hạ vũ rời đi về sau diệp phong hướng mấy cái tiểu thanh niên hỏi các ngươi đều là cái kia đơn vị trinh bằng chúng ta là chết tỉnh côn văn kịch tại bộ này phim truyền hình bên trong đóng vai a phi hình minh sơn cùng chúng ta là một đơn vị h ả cái kia hà tình các ngươi cũng nhận biết đi nhận biết n à n g cũng là chúng ta đoàn vậy các ngươi đoàn có thể là nhân tài đông đúc nha d i ệ p phong vừa dứt lời chỉ thấy theo ngọc lan đường bên kia đi tới một đám người dẫn đầu chính là trương hi hà cùng trương thiếu lâm d i ệ p phong bận b i ể u tiến lên đón hướng trương hi hà thân thủ cười nói trương đạo vất vả ngươi trương hi hà vui vẻ nói không có gì tốt vất vả đập ngươi dám chế phim nhẹ nhau nhiều diệm phong đang muốn trương thiếu lâm nắm tay hàn huyên chỉ thấy đóng vai hạnh nhi hứa cần chạy tới cười với hắn hỏi diệp dám chế người qua đây dò xếp ban có hay không mang ăn ngon nhà diệp phong vui vẻ nói lần này tới đến vội vàng không làm đến gấp mua ăn như vậy đi tối nay ta tư nhân bỏ tiền mời khách địa điểm tùy các ngươi chọn mọi người nghe xong lập tức cùng t ê u lên gọi tốt cùng mấy vị chủ yếu diễn viên nắm tay hàn huyên về sau diệp phong đem hai vị đạo diễn gọi đến một bên hướng bọn họ hỏi thăm quay c h u c tiến độ trương hy h à vẻ mặt đau khổ nói năm nay giang nam vũ nước nhiều tuy nhiên chúng ta trời đang đổ mưa đập một số trong phòng phim có thể cái này bộ phim vẫn là bị chỉ hoãn không ít thời gian đằng sau đại khái còn có một phần ba nội dung cốt chuyện không có đợp diệp phong các người đ o á n chừng cái này bộ phim còn bao lâu nữa mới có thể chiếu thử nghiệm trương hi hà trước nhìn trương thiếu lâm liếc một chút sau đó trần trờ nói nhanh nhất cũng phải muốn nửa tháng thời gian được vậy ta thì cho các ngươi dự phòng hai tháng hai tháng sau ta tìm một nhà đặc hiệu công ty cho các ngươi cái này bộ phim làm hậu kỳ đặc hiệu trương thiếu lâm ở một bên hỏi diệp tiên sinh làm đặc hiệu thời điểm chúng ta có thể đi tham quan sao không có vấn đề ngươi trước đem giấy chứng nhận làm tốt đến thời điểm thì cùng lao trương cùng đi trương thiếu lâm vui vẻ nói đa t ạ lúc này vương quân dẫn theo mấy phần c ơ hộp đi tới hướng ba người nhắc nhở ăn cơm Các có các người có lời gì các loại ăn gì lời loại h ế thừa bàn Trương lại đi. y Hà đứng người lên, tiếp nhận vương quân đưa cho hắn hộp cơm, nói, đúng, ăn cơm trước. Giữa chưa thức ăn là một ăn mặn một chay, chưa nói tới rất tốt, nhưng cũng không phải là đứng đưa đúng, người lên, vương quân nói, ăn ăn ăn mặn nói cũng Giữa trước. tiếp tới một một rất tốt, t cơm, cơm quá kém.、Thừa、dịp ăn cơm công phu vương quân hướng diệp phong dò hỏi sư đ ệ ngươi lần này tới có thể lưu mấy ngày d i ệ p phong ta chính là tới xem một chút ngày mai thì phải trở về công ty trước đây không lâu đã được duyệt một bộ phim mới còn chờ lấy ta trở về tuyển nhân vật vương quân nghe xong muốn chọn góc hắn liền vội vàng hỏi có hay không thích hợp ta diễn nhân vật diễm phong cái này bộ phim là muốn đi nước mỹ bên kia chọn lựa diễn viên ngươi không đùa vương quân kinh ngạc nói còn muốn tuyển chọn nước mỹ diễn viên cái kia khẳng định là một bộ bộ phim đi d i ệ p phong gặp vương quân một mặt hưng phấn biểu lộ liền d o hỏi sư minh ngươi có muốn hay không đi mở mang kiến thức một chút nước ngoài diễn viên là làm sao quay phim vương quân nghi h o ặ c nói ngươi không phải nói không có ta có thể đóng vai nhân vật sao ngươi có thể đảm nhiệm ta trợ lý dạng này liền có thể đi mở mang kiến thức một chút hồng công tối cao cấp vo chỉ đoàn đội là làm sao thiết kế đánh vo động tác phim vương quân bộ nói ta muốn đi chương năm cũ thành cải tạo chương năm cũ thành cải tạo buổi tối tám giờ trần h hồ khách á i sạn bên t o n g t r ngọc liên tắm rửa sau đó mặc một bộ màu hồng nhạt nội y từ trong phòng vệ sinh đi ra nàng một bên dùng khăn lông khô l a u tóc một bên hướng ngồi ở trên ghế salon xem tv a phượng hỏi a phong còn không có gọi điện thoại tới sao a phượng không có trần ngọc liên lo lắng mà nói hắn sẽ không phải là uống nhiều a hắn mới sẽ không uống nhiều đây mỗi lần mời khách ăn cơm hắn đều tránh r a ngang ngạnh ta cho tới bây giờ liền không có gặp hắn uống nhiều qua trần ngọc liên tại hồng kông bên kia mọi người đều biết hắn tiểu lượng không tốt cũng không có người hội khuyên hắn uống nhiều ở chỗ này nhưng là khó nói đoàn làm phim mấy cái kia người quen đều đặc biệt nhiệt tình hôm nay hắn muốn không uống nhiều cũng khó khăn a phượng nhắc nhở ngọc liên tỷ nghe nói vị kia hà tiểu thư liền ở tại lân cận hàng châu ngươi nói phong ca có thể hay không chạy tới nhìn nàng trần ngọc liên mỉm cười nói không biết hắn muốn là muốn đi trước khi tới đây liền đi khó nói a muốn là cái kia hà tiểu thư gọi điện thoại cho hắn hắn khẳng định sẽ đi trần ngọc liên nghe xong lời này nhất thời thì trầm mặc nàng ở trong lòng thầm nghĩ cái kia ra hỏa nếu thật là tiếp vào hà tình điện thoại khó đảm bảo hắn không biết chạy tới sẽ gặp hắn tiểu tình nhân mặc kệ hắn hắn muốn là nay muộn không gọi điện thoại tới chúng ta ngày mai thì hồi hồng c ô n g đi không đợi hắn à nha không giống nhau trần ngọc liên hờn dối điệu nói một câu quay người hướng trong phòng ngủ đi đến trần ngọc liên bên này vừa đi ngoài cửa thì vang lên vài cái tiếng đập cửa a phượng vội hỏi là ai vậy ngoài cửa vang lên một cái âm thanh kỳ quái phục vụ viên cho các ngươi đưa nước a phượng nghi hoặc nói đêm hôm quyết g á t đưa cái gì nước nóng nha lúc này trần ngọc liên theo bên trong ở giữa nhô đầu ra hướng a phượng hỏi a phượng ngươi tại nói chuyện với người nào đâu bên ngoài có người nói là đến đưa nước nóng phục vụ viên ta h o à i nghi hắn là người xấu trần ngọc liên vậy n g ư ơ i gọi điện thoại cho a trạch để hắn tới xem một chút được a phượng vừa định muốn gọi điện thoại chỉ nghe thấy môn bên ngoài chuyển đến tiêu trạch thanh âm a phượng mở cửa nhanh a phượng nghe xong là tiêu trạch thanh âm lúc này mới yên tâm đi qua đem cửa phòng cho mở ra cửa vừa mở ra hắn kinh ngạc phát hiện đứng ở ngoài cửa người lại là diệp phong nàng vừa muốn q u a y đầu nói cho trần ngọc liên là diệp phong tới đã thấy diệp phong đưa tay dọc tại bên miệng làm một dấu tay chớ lên tiếng đón lấy d i ệ p phong đem một chương thẻ phòng nhét vào a phượng trong tay nói người tối nay đi ta nhất định trong phòng nghỉ ngơi ta cùng ngọc liên tỷ có chuyện thương nghị d i ệ p phong nói xong trực tiếp đem a phượng đẩy đi ra cửa ngay sau đó trở tay đem cửa đóng lại tiêu trạch hướng a phượng cười nói a phượng ngươi muốn là sợ hãi ta đi qua b ổ i ngươi thế nào lan a phượng tức giận trắng tiêu trạch liếc một chút cầm lấy thẻ phong bước nhanh đi thẳng về phía trước đi mấy bước nàng lại dừng lại vội la lên ta nội ý còn ở bên trong đây tiêu trạch gặp nàng muốn trở về liền vội vàng khuyên ủ phong ca cùng ngọc liên tỷ ở bên trong ngươi bây giờ đi về không phải thêm p i ề n nhà có thể ta không có nội y kỉa buổi tối làm sao tắm rửa nhà tiêu trạch cười nói không có thì đi mua thôi ngày mai ta giúp ngươi hướng phong ca hoàn trả Á phượng nghe vậy vui vẻ nói đúng nga ta đi mua một bộ tốt nội y kỉa thẳng thắn lại mua một bộ áo ngoài ngươi đến thời điểm để phong ca giúp ta hoàn trả tiêu trạch khổ cười nói áo ngoài không được ca cái kia cũng không phải nhất định muốn mua báo không rơi tiền này thì ngươi ra ai để ngươi dẫn sói vào nhà Á phượng nói xong quay người thì hướng thang máy lối vào đi đến tiêu trạch mau đu ổ i theo a p ư ợ n g ngươi chờ một chút ta cùng đi với ngươi trong phòng diệm phong rón rén đi vào phòng ngủ nhìn đến trần ngọc liên chính đối trang điểm gương tại trải tóc hắn bước nhanh về phía trước từ phía sau ô m trần ngọc liên tinh tế thân e o trần ngọc liên kinh hoàng hô người nào đợi nàng theo trang điểm trong kính nhìn đến đánh lén mình người là diệp phong nhất thời tức giận nói tiểu hữu đản người hủ chết ta diệp phong cười hát hát nói ta muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đi ngươi đều bao lớn c ò n đ ư a thích chơi cái c h u n g này trò đùa c á i đản diệp phong đem trần ngọc liên thân thể xoay chuyển tới ngưng mắt nhìn nàng đôi mắt đẹp nói ta tuổi tác lại lớn ngươi cũng vẫn là ta ngọc liên t h trần ngọc liên bất mặt nói ngươi là đang nhắc nhở ta so người lớn tuổi sao di ta tuyệt đối không phải ý tứ này ngươi cũng đừng ngoan u ồ n g ta vậy ngươi là có ý gì ta d i ệ p phong gặp nói cũng nói không rõ ràng liền trực tiếp ôm lấy trần ngọc liên thân thể hướng bên giường đi đến trần ngọc liên vội la lên ngươi chớ làm loạn á phượng còn ở bên ngoài đây d i ệ p phong đem trần ngọc liên thân thể thả ngã xuống giường túi người đ ẻ đi lên cười nói lúc ta tới bình tĩnh một gian phòng trọ để cho nàng qua bên kia nghỉ ngơi trần ngọc liên tức giận nói ngươi để Á phượng một người ở ta có thể yên tâm sao không có việc gì có a trạch đổi tiếp nàng đây trần ngọc liên còn muốn lại mở miếng lúc diệm phong đã không kịp chờ đợi hôn lên nàng n g i v à bốn một trận cùng phong bạo vũ sau đó trần ngọc liên ghé vào diệp phong trên lực khuôn mặt đỏ h ồ n g mà nói a p h o n g ta muốn ở chỗ này mở một nhà bốn sao cấp khách sạn ngươi cảm thấy thế nào diệp phong kinh ngạc nói ngươi nghĩ như thế nào đến muốn mở khách sạn một nhà bốn sao cấp khách sạn cần không ít tiền a trần ngọc liên ta để tài vụ nhân viên kế toán một chút tại vô tích bên này kiến tạo một nhà bốn sao cấp khách sạn đại khái cần năm triệu hai bên bên này ban ngành chính phủ đáp ứng cho ta cung cấp đất đai cùng thu thuế phía trên ư u lễ diễ phong cái này ta cũng không hiểu chính ngươi làm chủ tốt trần ngọc liên các loại tam quốc thành xây xong về sau bên này khẳng định sẽ có thật nhiều đoàn làm phim tới quay phim bọn họ muốn ăn và ngủ ngủ bên này khách sạn nghiêm trọng địa không đủ chúng ta đầu tư kiến tạo một nhà khách sạn kiếm lời vẫn có niềm tin thực ta cảm thấy càng cần phải ở chỗ này xây cái phố thương mại về sau có đoàn làm phim tới quay phim thì khẳng định có số lớn du khách cùng quần chúng diễn viên mấy người này mới là tiêu phí chủ lực trần ngọc liên vui vẻ nói ngươi nói phố thương mại chúng ta tại xây dựng tam quốc thành thời điểm liền đã cân nhắc đến ách diệp phong nghe vậy nhất thời nào cái đỏ thơ mặt hãn nguyên lai tưởng rằng là cái tuyệt hào chủ ý ai ngờ người ta sớm liền nghĩ đến nhìn đến hắn thật đúng là không phải cái làm ăn tài liệu ngọc liên thì ta có phải hay không đặc biệt đần nha ngươi dạng này còn gọi đần cái tiêu trên đời này liền không có người thông minh có thể ta theo ngươi so sánh thì cảm thấy mình quá đần đó là ngươi đối làm ăn không cảm thấy hứng thú muốn là ngươi có thể chuyên tâm làm ăn nhất định sẽ so ta làm được càng tốt hơn cũng đúng ha ta đã có thể dám chế tốt điện ảnh không có đạo lý làm không tốt sinh ý ừng ngươi nhất định được đón đến trần ngọc liên lại nói ngươi lần này tới làm sao không có vấn ăn hà tiểu thư nàng tiếp một bộ phim mới đi nơi khác quay phim đi t r á c không được Ta đã nói rồi, ngươi làm sao lại đến cửa đã đến đều không đi nhìn nàng. Diệp phong kêu nói ngươi nhà, không nhìn nàng. rồi, lại làm diệm phong ban n này, g đầu n h muốn cùng trần ngọc liên cùng một chỗ trở về hồng kông đi có thể nguyễn nhược linh gọi điện thoại tới cho hắn để hắn đi kinh đô một chuyến d i ệ p phong đành phải cùng trần ngọc liên tách ra một mình đi máy bay chạy tới kinh đô mười rưỡi sáng d i ệ p phong một thân một mình đi ra kinh đô phi trường hắn đưa tay gọi lại một chiếc xe taxi mở cửa xe chui vào hắn vừa định báo ra địa chỉ chỉ nghe thấy tài xế đại tỷ quay đầu nhìn thấy hắn hưng ơ phấn hỏi ngươi là cái kia hồng công ngôi sao lớn d i ệ p phong a d i ệ p phong đưa tay sờ sờ chính mình gương mặt cười nói ta tại nội địa đều đỏ như vậy à nha tài xế đại tỷ phát động xe hơi một bên mở một bên vui vẻ nói còn không phải sao ta xem qua ngươi diễn viên chính thần đ i ề u hiệp lữ ngươi diễn dương quá võ công thật lợi hại diệm phong nghe vậy buồn buồn ó i đại tỷ hợp l ấ ngươi còn chưa có xem ta diễn viên chính điện ảnh a đ ngươi còn có điện ảnh tại nội địa bung tha là cái gì bộ phim nha d i ệ p phong ta tại nội địa có mấy cái bộ phim chiếu lê n qua có họa bì cùng họa bì phần tiếp theo còn có song kỳ c h ấ n đao khách nguyên lai、like、họa bì là ngươi diễn viên chính nha đệ đệ ta thích nhất nhìn cái kia bộ phim bất quá ta còn chưa có xem đón đến đại tỷ lại nói đúng ngươi muốn đi đâu như nha dương p h o n g nó g hẻm nguyên lai、like、ngươi ở tại bên nào nha vị đại tỷ này rất là nhiệt tình một đường hướng diệp phong hỏi không ngừng thẳng đến đem diệp phong đưa đến mục đích nặng cái này lưu luyến không rời địa lấy tiền rời đi diễm phong mở cửa vào nhà trước đem chăn ga giường lấy ra phơi nắng một chút lại đi nhà bếp nấu nước hắn chính bận rộn lúc một vị bác gái gõ cửa đi tới cười với hắn nói diệp tiên sinh ngươi trở về à nhà diệp phong cười hỏi bác gái ngài là tìm ta có việc sao đây không phải kinh đô muốn mở a s e an game sao chính quyền thành phố muốn đối c ũ phòng bề ngoài mặt tiến hành quét vôi đổi mới c ô n g thoát nước nước thải mạng lưới đường ống cũng muốn tiến hành cải tạo ngươi trong nhà này một mực không có người thực công nhân viên đều hỏi thăm ta nhiều lần diệp phong đội nói thật thật xin lỗi ta không có chút nào giải việc này bác gái muốn không như vậy đi ta cho ngài lưu một cái chìa khóa muốn là bọn họ lại tìm tới ngài liền giúp ta tiếp đãi một chút dạng này không tốt lắm đâu d i ệ p phong móc bóc ra từ bên trong lấy ra một n khối nguyên đưa cho bác gái nói bác gái chút tiền ấy cho ngươi các loại nhân viên thi công tới ngài giúp ta chiêu đãi một chút còn lại tiền liền xem như người khổ cực phí vậy được rồi ngươi đem viện chìa khóa cửa lưu cho ta một thanh là được đa tạng đem bác gái đưa sau khi đi d i ệ p phong ở trong lòng cảm k h á i nói rốt cục chờ đến mạng lưới đường ống cải biến về sau không lại dùng lo lắng trời mưa to các loại nước đốt lên về sau diệm phong cho nguyễn ngược linh gọi điện thoại nói cho nàng mình đã đến kinh đô Đối p h ư ơ n g để năm trăm một mươi n bảy Diệp p h o n g đầu n tư chương n chuyện g gì gấp lẽ có sao. năm g i cửa vang trăm một mươi tiếng bảy kéo đầu tư buổi sáng mỹ nhân quán bar bên trong lưu vĩ cường ngồi một mình ở cạnh góc tường uống vào rượu bờn tên sát thủ này không quá l ạ n h tại thiệu thị dạp chiếu phim chiếu lên về sau tuy nhiên thu hoạch được người bình luận điện ảnh tốt bình luận đáng tiếc gọi là được không gọi ngồi bộ phim này chiếu lên một tuần thời gian tổng phòng bán v é cũng chỉ có ba triệu hai bên sự đ ả kích này với hắn mà nói quá lớn công ty bên trong bắt đầu có người nói hắn cũng là cái vịn không đứng dậy a đấu cầm lấy tốt nhất kịch bản lại đánh ra nát nhất điện ảnh nói người nhiều đều để hắn bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có phải hay không làm đạo diễn tài liệu bốn lưu vĩ cường chính phiền một lúc vương kinh nắm trong tay lấy một bộ đại ca đại tay đi tới hướng cười nói, ngươi mời ta uống rượu làm sao chính mình uống trước phía trên lưu vĩ cường cười khổ nói ta muốn uống rượu dài sầu lại là càng uống càng nhìn vương kinh tại lưu vĩ cường đối diện ngồi xuống thân thủ đem đ ạ i ca đại đặt lên bàn thuận tiện cầm lên bình rượu thay mình rót một ly rượu trắng đến ta trước cùng ngươi uống một chén lưu vĩ cường nâm chén cùng vương kinh ly rượu đụng một chút liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch vương kinh quên nhủ a cường không phải liền là phốc một bộ điện ảnh nhà không có gì lớn không đối với ngươi mà nói là không có gì đối với ta nhưng là khác biệt ta lo lắng công ty về sau sẽ không lại cho ta đạo diễn cơ hội sẽ không chỉ cần a phong tin t ừ n g ư ơ i ngươi thì còn có xoay người cơ hội lưu vĩ cường tốt như vậy kịch bản đều bị ta làm hư ta hiện tại cái kia còn có mặt đi tìm hắn vương kinh muốn ta nói cái này bộ phim bị vùi dập giữa chợ không thể trách ngươi nói cho cùng vẫn là a phong tại tuyển nhân vật phía trên ra vấn đề địch long đã sớm thị trường đào thải rơi lý lệ chân danh khí cũng quá yếu hai người bọn họ đều khó mà bước lên một bộ phim đại lương lời này cũng là ngươi có thể nói ta muốn là nói đi ra người k h á c còn tưởng rằng là ta đang kiếm cớ ngươi yên tâm tốt a phong cũng không phải cái gì là không phải chẳng phân biệt được người chờ hắn sau khi trở về ta giúp ngươi hướng hắn giải thích một chút lưu vĩ cường vui vẻ nói vậy liền nhờ ngươi đều không phải là ngoại nhân ngươi không cần k h á c h khí có vương kinh quên lưu vĩ cường chợt cảm thấy tâm lý dễ chịu nhiều lại bồi tiếp vương kinh uống một chén lưu vĩ cường hướng vương kinh hỏi a kinh diệp tiên sinh cái gì thời điểm có thể trở về vương kinh ngay tại hai ngày này chủ tịch còn muốn chờ hắn trở về đi nước mỹ tuyển nhân vật hắn sẽ không tại nội địa bên kia ở lâu lưu vĩ cường tò mò nói a kinh cái kia không trung nghị cách cứu viện k ị c bản ngươi xem qua không có nhìn ta theo ma cao vừa về đến tìm đến trần giám đốc lấy tới kịch bản lật xe một m lần cái kia bộ phim đến thuột cùng là cái gì cố sự làm sao lại muốn lớn như vậy đầu tư vương kinh tay chỉ đại ca đại hướng lưu vĩ cường cười nói a cường ngươi tin tưởng có trong vòng mười năm những người đại ca này đại lại biến thành lớn chừng bàn tay còn có thể ở trên máy bay gửi đi văn tự tin tức sao làm sao có khả năng a phong cái kia không c h u n g nghĩ cách cứu viện điện ảnh kịch bản bên trong cũng là như thế viết lưu vĩ cường vội hỏi cái kia bộ phim chẳng lẽ là một bộ phim khoa học viết tưởng vương kinh suy nghĩ một chút nói hẳn là khoa n u y ễ n thêm bí ẩn lại thêm động tác phim cái cho chút cố chung cách cứu viện kịch cường với ngươi nói đi nội Thôi Kinh viện đại kết không ta một ta. một hợp nhau. Hả? nhanh nghe nghị hướng rượu, Vậy Vương vừa này dung. uống bên bản sự lưu vĩ cường giới Cường thiệu một lần. Lưu lần. Vĩ、cường、sau khi nghe xong cảm khái nói diệp tiên sinh nao tử đến tột u cùng là làm sao lớn lên hắn tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ tư từ r ư ợ u từng đây vương kinh a phong luôn có thể đi tại người khác phía trước đây chính là hắn lợi hại nhất địa phương lưu vĩ cường a kinh cái này bộ phim sẽ để cho ngươi đến đạo diễn sao vương kinh lắc đầu nói ta nghe trần giám đốc nói cái này bộ phim đạo diễn đã bình tĩnh là từ khác nguyên lai、like、là t ừ đạo hắn đến là rất phù hợp lưu vĩ cường vừa dứt lời chỉ nghe thấy vương kinh đặt lên b à n đại ca đại vang vương kinh cầm lấy đại ca đại ấn mở nút trả lời ghé vào bên t h a i hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến trần ngọc liên thanh â m vương đạo đài loan bên kia thái giám đốc cùng từ quản lý cùng một chỗ tới ta muốn mời n g ư ờ i qua đây tiếp khách uống rượu vương kinh vội hỏi ở đâu nhà khách sạn hải thành đại khách sạn số m ộ ư ơ i tám gian phòng tuất ta liền tới đây vương kinh cúc điện thoại đứng dậy hướng lưu vĩ cường nói là đài loan bên kia thái tùng lầm đến tự quản lý để ta đi qua bội khách lưu vĩ cường vội nói đã ngươi có việc vậy trước tiên đi thôi vương kinh a cường không bằng ngươi cùng ta cùng đi đi lưu vĩ cường trần trở nói dạng này không tốt lắm đâu trần giám đốc lại không để cho ta đi không có việc gì ta cùng ta cùng đi nhìn một cơ hội ta hướng trần giám đốc sách một chút tranh thủ để ngươi tham gia không trung nghị cách cứu viện đoàn làm phim ngồi một tên phó đạo diễn lưu vĩ cường nghe vậy giật mình hắn hiện tại vừa vặn không phim có thể đập nếu có thể tại một bộ đại trong phim đảm nhiệm phó đạo diễn đến cũng là lựa chọn tốt sau khi nghĩ thông suốt hắn liền đi theo vương kinh cùng một chỗ ngồi xe chạy tới hải thành đại khách sạt bốn tại khách sạn bồi b ả n dẫn dắt dưới vương kinh cùng lưu vĩ cường sóng vai đi vào hải thành đại khách sạn số 18 t r o n g gian phòng trong bao sương trần ngọc liên chính buổi tiếp thái tùng lâm cùng từ phong uống trà nói chuyện phiếm lâm thanh hà cùng thi nam sinh cũng ngồi ở một bên tương ngồi nhìn đến hai người theo ngoài cửa tiến đến mọi người cùng nhau đứng dậy đón chào mấy người nắm tay hàn huyên một lần nữa ngồi xuống vương kinh hướng thái tùng lâm c ư ờ i hỏi thái giám đốc ngươi là cái gì thời điểm tới thái tùng lâm ta cùng từ quản lý là buổi sáng cùng một chỗ tới ban đầu muốn cùng a phong gặp mặt ai ngờ hắn tại nội địa có việc chỉ hoãn vương kinh cởi thái giám đốc ngươi sẽ không phải là đối a phong cái kia mới hạng mục có hưng thu a thái tùng lâm cái kia hạng mục đầu tư quá lớn công ty của chúng ta cũng không dám trộn lẫn hồ đi vào không đến mức a công ty của các ngươi gia đại nghiệp đại đầu tháng tư năm một tám triệu đô la hồng c ô n g còn không phải mưa bụi sao thái tùng lâm dạng này một số lớn đầu tư cũng không phải ta một người có thể làm quyết định nếu không muốn đầu tư cái kia bộ phim vậy ngươi tìm a phong muốn nói chuyện gì trần ngọc liên a kinh là ta mời thái giám đốc tới t ư ơ n g thị bên kia muốn đã được duyệt mở đập tam quốc diễn nghĩa、a、phong cũng muốn, chủ đóng điện xích bích, hắn muốn mời học giả công ty đầu tư bộ phim này vương kinh nghi hoặc nói không phải nói tam quốc thành đều còn không có xây xong sao hiện tại vì cái kia bộ phim đã được duyệt có phải hay không sớm một chút trần ngọc liên ương thị bên kia muốn cho chúng ta cung cấp một khoản tiền cho bọn hắn dùng đến chọn lựa diễn viên tập trung tiến hành văn hóa lễ nghi huấn luyện vương kinh nghe vậy đậu đen rau muốn nói bọn họ sẽ không phải liền tài chính khởi động đều không có a trần ngọc liên a kinh n g ư ơ i biết đập một bộ tam quốc diễn nghĩa muốn bao nhiêu tiền sao chỉ là phục trang liền muốn mấy chục ngàn bộ đạo cụ càng là hàng mấy trăm ngàn cái này bộ phim muốn là chính thức mở đập cái kia hoa lên tiền đến thì như là nước chảy thi nam sinh hướng trần ngọc liên hỏi a liên diệp phong muốn đập xích bích tổng đầu tư là bao nhiêu trần ngọc liên xích bích chia trên giới tập hợp tổng cộng là chừng ba mươi triệu chúng ta vì ư ơ n g thị cung cấp một ư ơ i triệu tiền tài bọn họ phụ trách giúp ta chế tạo khải giáp cùng đạo cụ vai khách mời cũng từ bọn họ phụ trách thái tùng lâm ba mươi triệu đập hai bộ phim cũng là so sánh có lời công ty của chúng ta có thể tham dự đầu tư cụ thể có thể cung cấp bao nhiêu tiền ta còn muốn trở về thương nghị một chút lâm thanh hà ở một bên cơ ư hỏi thái giám đốc ngươi thì không lo lắng điện ảnh đánh ra đến không cách nào tại đài loan bên kia chiếu lên sao thái tùng lâm vui vẻ nói cái này hiển nhiên cũng tại ước định chi trường hợp bằng vào ta phán đoán đài loan bên kia hai bên mở chính sách đem về có rất lớn n ộ t phá lâm thanh hà vội hỏi là muốn mở ra lão binh trở lại xa sao thái tùng lâm mỉm cười nói không chỉ chừng này về sau đài loan bên kia đoàn làm phim nói không chừng đều có thể đi nội địa lấy cảnh quay phim thật sao đây chính là quá tốt trần ngọc liên lại hướng từ phong hỏi từ tỷ công ty của các ngươi có muốn hay không đầu tư cái này bộ phim từ phong trần trờ nói ta hiện tại còn không thể xác định hết thể phải chờ thêm mặt chính sách vung lòng về sau mới có thể làm quyết định trần ngọc liên vậy các ngươi bên này thì chờ một chút đi vương kinh trần giám đốc chúng ta không bằng tìm một nhà nhật bản công ty tham dự đầu tư người nhật bản đối tam quốc diễn nghĩa vẫn là cảm thấy rất hứng thú trần ngọc liên ta nghe a phong nói nhật bản nở hở cờ đài truyền hình biết hương thị bên kia nghị thoáng đập tam quốc diễn nghĩa bọn họ chủ động tìm tới cửa nói bọn họ có thể cung cấp toàn bộ tiền tài trợ giúp hương thị quay chụp cái này bộ phim cũng là ra cắt lượng cái này nhân vật muốn để nhật bản diễn viên đến đó vai vậy liên đệ bọn họ diễn thôi chẳng phải một cái ra cắt lượng nhà cuộc mua bán này kiếm một có thể hương thị bên kia cự tuyệt a thái tùng lâm cự tuyệt thật tốt Đổi lại là trần a ngọc thể đáp liên nói xong để áp phượng thông báo bồi bàn bương rượu mang món ăn chiêu lại hai vị khách nhân trên thực diệu từ phong mời lâm thanh hà biểu diễn công ty các nàng chế tắc một bộ phim mới tối nay sao sáng rực rỡ cái này bộ phim là từ hứa an hoa đạo diễn nội dung cốt t r u y ề n phim lâm thanh hà trên thân phim hẹn quá nhiều căn bản là không có thời gian tiếp diễn cái này bộ phim nàng từ chối nhã nhặn từ phong mời lại hướng đối phương để trương mạng ngọc đến đóng vai cái này nhân vật từ phong lại hướng trần ngọc liên phát ra mời mời nàng đi đài loan tham gia bồn u đạo diễn chỉ có người cái kia bộ phim buổi ra mắt trần ngọc liên sảng khoái đáp ứng từ phong mời cái kia bộ phim có ngọc phòng công ty đầu tư nàng tự nhiên muốn đi xem phòng bán vé như thế nào vương kinh cũng thừa dịp uống rượu cơ hội hướng trần ngọc liên cùng thi nam sinh lưu vĩ cường tới đảm nhiệm không trung nghị cách cứu viện cái này bộ phim phó đạo diễn trần ngọc liên cùng thi nam sinh đều biết lưu vĩ cường cùng diệp phong quan hệ m u ố n tốt đối phương đưa ra điểm ấy tiểu yêu cầu các nàng tự nhiên đều đáp ứng tiệc rượu sau đó khách nhân ai đi đường ấy trần ngọc liên ngồi xe trở về chính mình biệt thự trong ô tô a phượng hướng trần ngọc liên bẩm báo nói ngọc liên tỷ lúc trước công ty bên kia gọi điện thoại tới sở tí phần thomas tiên sinh phát tới phát nói hắn ngày mai buổi sáng muốn tới hồng trong ư Trưng n nhất nôn cửu đỉnh. 518, nhất nôn cửu đỉnh. Số 15 buổi sáng, g h cửu cửu buổi Số Diệp p theo kinh đ ô đi máy bay tô r ở về Hồng c n Trần Ngọc Liên bởi vì phải bồi sở tí phần bên liền đón hắn. Trong g tí Thomas thiệu thị tiêu tới tô, chạch lái bởi phải bồi đi kia phim, sở vì xem để xe ô diệp phong hướng đang lái xe tiêu chạch phân phó nói a chạch trực tiếp đưa ta đi tvb t ổ n g bộ phong ca vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi ngọc liên tỷ nói nàng xem hết mảnh liền trở lại a chạch ta không phải đi tìm ngọc liên tỷ ta là muốn cùng sở tí phần t o m a s tiên sinh gặp mặt có chút việc muốn hỏi hắn xe hơi tại tvb tổng bộ chức cao ốc dừng lại diệp phong đẩy cửa xuống xe bước nhanh đi vào trong đại s ả n h hắn mới vừa đi tới thang máy bên này thì nhìn đến vương tổ hiền dẫn tiểu trợ lý theo trong thang máy đi tới nhìn đến đối diện đi tới diệp phong vương tổ hiền ngạc n h i ê nói n a phong ngươi là cái gì thời điểm trở về diệp phong ta vừa xuống phi cơ vương tổ hiền ta có thể mời ngươi ra ngoài uống ly cà phê sao hôm nào a ta bây giờ còn có điểm việc gấp muốn làm diệp phong nói xong vòng qua vương tổ hiền cất bước đi vào trong thang máy vương tổ hiền gấp hướng tiểu trợ lý căn dặn một câu sau đó bước nhanh đi vào thang máy diệp phong đưa tay đang muốn nhấn nút thang máy dãy số nhìn đến vương tổ hiền theo vào đến hắn nghi hoặc nói ngươi đây là vương tổ hiền mỉm cười nói ta đem hộp hóa trang rơi vào phương di văn phòng bên trong ngươi có thể biên tốt điểm lý do sao diệp phong t r e o chọc một câu ngay sau đó ấn sáng tầng m ộ ư ơ i năm dãy số vương tổ hiền nghi hoặc nói ngươi đi tầng m ộ ư ơ i năm làm cái gì còn có thể làm cái gì xem phim chứ sao đón đến diệp phong lại nói nói thẳng a ngươi tìm ta có chuyện gì ta nghe phương di nói ngươi cuối năm muốn dám chế một bộ phim mới ta diệp phong đánh gậy vương tổ hiền lời nói nói cái kêu bộ phim không có thích hợp ngươi nhân vật p h ư ơ n g di không phải nói cái kia bộ phim bên trong có cái châu á nữ diễn viên phụ sao cái kia cái nhân vật đã định tốt là lam k i ế t anh tiểu thư đóng vai vương tổ hiền không phục chất vấn dựa vào cái gì nàng có thể diễn ta lại không được diệp phong nó g ngó vương tổ t r ư ớ c n g ự c sân bay một mặt cười xấu xa mà nói ngươi chỗ đó thái bình b ắ c mỹ người xem không thích ngươi loại này loại hình mỹ nữ thối lưu manh vương tổ hiền tức giận đến chửi g ầ m lên nàng ngâng lên cánh tay phải muốn chiếu vào diệp phong trên mặt hung hăng vùng một bàn tay diệp phong mắt gấp nhanh tay dội tay nắm lấy nàng cánh tay g h vào trước mắt nàng cười nói ngươi dạng này tay chân vụ về còn muốn đánh tới、ta. Vương vẻ ngươi người. ngươi Hiền nói, bông muốn Phong nói, Tổ tay, ta muốn hôn người. Diệp phong vẻ mặt hâu rồi Diệp dãy mau mà đắc ý lúc ớ n tiếng gọi tốt, ta không có vấn、đề. Vương、tổ、Hiền nhãn châu xoay động, ngay sau đó họ nói, ngược lại, ngươi cũng đã làm bạn ngươi cũng nhận mệnh tốt, ta Tổ trâu trai ta, dễ, ta gọi lại khi đi. xoay sau họ chỉ thể có có đó đề. đã rào làm l bị dễ, này chỉ nghe thấy len ken một tiếng thang máy tại tầng m ộ ư ơ i năm dừng lại đừng q u á tự luyến không phải mỗi một nam nhân đều sẽ thích ngươi diệp phong hướng vương tổ hiền trào phúng một câu ngay sau đó b u n g tay ra quay người hướng thang máy bên ngoài đi đến tên không tiếp ngươi mới là tự luyến đây hướng diệp phong phía sau lưng chửi một câu gặp hắn cũng không quay đầu lại đi vương tổ hiền n ụ i trí đóng lại thang máy tấn sáng lầu một dãy số bốn bên này diệp phong đẩy cửa đi vào ánh sáng tối tăm tiểu phòng chiếu phim nhắm mắt chờ một lát hắn mới mở to mắt hướng về phía trước nhìn qua phòng chiếu phim bên trong ngồi đấy mười mấy người đều tại tụ tinh hội thần nhìn lấy phía trước màn ảnh lớn diệp phong tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống ổn định lại tâm thần quan sát bộ phim này cái này bộ phim đã phóng đạn nữa cố sự nội dung cùng ban đầu thời không cái kia phiên bản cơ hồ không có nhập chỉ là diễn viên có một chút biến động nhìn lý liên kiệt cảnh đánh nh tổng cho người một loại hắn trên người có võ thuật tông sư phong phạm điểm ấy là bất luận cái gì đánh võ diễn viên đều không thể với tới kiếp trước cho dù ngô kinh tại phòng bán vé phía trên lấy được không tầm thường thành tích diệp phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn s o lý liên kiệt kém đến vẫn có chút xa chỉ một lúc sau điện ảnh tại o s tờ tiếng âm nhạc bên trong kết thúc theo ánh đèn sáng lên diệp phong đứng dậy hướng về phía trước đi đến đang cùng với sở tí phần thomas nói chuyện với nhau trần ngọc liên nhìn đến diệp phong đi tới lập tức ngạc nhiên hướng sở tí phần t o m a s nhắc nhở một câu sở tí phần t o m a s xoay người hướng diệp phong vươn ra hai tay nói diệp, người tốt diệp phong cùng sở tí phần thomas ôm ấp một chút ngay sau đó cười nói thomas tiên sinh người tiếng hoa mức độ tiến bộ rất lớn sở tí phần thomas nghe xong phiên dịch sau khi giới thiệu lại cực nhanh nói vài lời tiếng anh trần ngọc liên bên người phiên dịch hướng diệp phong giới thiệu nói thomas tiên sinh nói hắn chỉ học hội câu này tiếng trung thật sự là rất khó khăn học diệp phong vui vẻ nói hai bên hai bên ta cũng cảm thấy tiếng anh rất khó khăn học hai người hàn huyên vài câu trần ngọc liên liền đề nghị đi bên cạnh trong phòng học nhỏ mặt nói chuyện với nhau Tại trên Trần đi Liên đường, phòng họp nhỏ trên đường, trần ngọc liên hướng Ngọc diệm p Phong Phong, nói, A phòng, ta đ e không chung nghị cách cứu viện kịch viện bản đại cương cứu cho đại sở tí phong ầ n t m a s t i Sinh nhìn. Hắn đối cái nhìn. Hắn này kịch bản n kịch thấy h cảm rất t hội ú đồng thời nói cái này thời cái b p h m rất có cơ hỏi thomas tiên sinh có hay không đầu tư ý nguyện trần ngọc liên lắc đầu nói thomas tiên sinh nói hắn không tin hồng kông bên này đạo diễn có thể đập tốt cái này bộ phim hắn muốn khuyên ngươi theo nước mỹ mời một vị đạo diễn đến đạo diễn cái này bộ phim vậy theo ý ngươi tốt trong phòng hội nghị nhỏ mấy người vừa dứt ngồi sở tí phần thomas thì thông qua phiên dịch hướng diệp phong dò hỏi diệp n g ư ơ i cái kia không c h u n g nghị cách cứu viện điện ảnh kịch bản có thể hay không bán cho công ty của chúng ta diệp phong nghe vậy cũng là s ư ớ n g sở hắn bên này đều đã đã được duyệt gia hỏa này làm sao chả muốn mua hắn kịch bản trần ngọc liên thomas tiên sinh cái này bộ phim thiệu thị đã đã được duyệt ngươi bây giờ muốn mua kịch bản là không thể nào sở tí phần thomas lắc đầu nói cái này kịch bản các ngươi hồng c ô n g đạo diễn là đập không tốt cùng bị bọn họ trả đạp còn không bằng đem cái này kịch bản bán cho ta ta nguyện ý ra năm trăm ngàn usd mua xuống cái này điện ảnh kịch bản diệp phong thomas t i ê n sinh đây không phải tiền vấn đề trung quốc có câu nói gọi là nhất n ô n c i u đ ỉ n h ta đã trước đây đáp ứng người khác liền không có đổi ý chỗ trống sơ tí phần thomas tiếp nối nói vậy thì thật là quá đáng tiếc diệp nghe ta một lời khuyên cáo cái này bộ phim ngươi nhất định muốn tìm người mỹ đến đạo diễn ngươi lời nói ta sẽ nghiêm túc cân nhắc Đón đến, diệp phong lại nói, có nói, Phong tiên sinh, ngươi không công phần nghi ngươi hắn biết Diệp dẫu Diệp, lại cấp Thomas hay Thomas hoặc cao là là tỏ ty tí tìm mổ sư. Sơ kỹ sẽ đối với mổ tỏ dầu là điện thoại nghiệp vụ có rất lớn đẩy mạnh sao sơ t í phần thomas lắc đầu liên tục nói diệp tha thứ ta nói thẳng ngươi tên thiên tài này giống như ý nghĩ tại ta lúc còn sống chỉ sợ đều khó mà thực hiện hoàn toàn ngược lại ta cảm thấy điện thoại tiểu hình trí năng hóa tại trong vòng mười năm liền có thể thực hiện dùng điện thoại đến gửi tin nhắn sms cũng sẽ không quá lâu chỉ mong như ngươi suy nghĩ ngày này có thể sớm một chút đến đón đến sơ t í phần thomas lại nói diệp ngươi muốn tìm mổ tỏ dầu là kỹ sư có phải hay không muốn để bọn hắn giúp ngươi chế tác tiểu hình điện thoại nói cố mô hình không tệ trên a m thực n đ diệu sở tí phần thomas cấp noi cho diệp phong lý liên kiệt diễn viên chính hoàng phi hồng tại bắc mỹ thị trường cũng không phải là rất được hoang đen bất quá hoàng phi hồng băng ghi hình cũng rất tốt bán đây cũng là hắn trước tới mua hoàng phi hồng phần tiếp theo nguyên nhân diệp phong nói cho sở tí phần thomas lý liên kiệt ở phía sau muốn diễn viên chính mấy bộ hiện đại phim hy vọng hắn lần sau lại đến trao đổi hợp tác thủ tục sở tí phần thomas biểu thị đồng ý hắn trong bữa tiệc còn kiến nghị diệp phong mang theo lý liên kiệt đi nước mỹ phát triển nói bằng vào hắn biên kịch t à i hoa cùng với lý liên kiệt trên thân rất có thể sẽ tại bắc mỹ điện ảnh thị trường lấy được thành công diệp phong t ù y ý địa qua loa vài câu hắn đ ố i đi nước mỹ cũng không có gì hứng thú tuy nhiên trong đầu hắn cũng không ít tinh điện nước mỹ điện ảnh có thể hắn vẫn cảm thấy lưu tại hồng kông càng tiêu ra bốn bữa trưa sau đó đem sở tí phần t o m a s một đoàn người đưa về khách、sạn. trần ngọc liên để áp phượng lái xe đưa diệp phong trở lại quay về chỗ ở trong ô tô trần ngọc liên hỏi trước diệp phong đi kinh đô bên kia đi qua lại đưa nàng sắp đi đài loan tham gia chỉ có người cái kia bộ phim buổi ra mắt sự t ì n h nói cho diệp phong chỉ có người làm một bộ mảng văn nghệ phòng bán v a chắc chắn sẽ không quá hỏa diệp phong đối cái này bộ phim cũng không có quá lưu ý ngược lại h ắ nội đ hứa tiểu đông đạo diễn tu xuân đao bộ thứ nhì ô n có rất lớn hy vọng bất quá hứa tiểu đông một mực tại đài loan quay phim diệp phong bởi vì quá bận rộn cũng không có liên lạc qua hắn không biết hắn cái kia bộ đập đến thế nào trần ngọc liên ta hỏ hắn nói tú xuân đao phần tiếp theo sẽ ở chung tuần tháng bảy chiếu thử nghiệm bắt kịp năm nay giáng sinh lúc cũng không có vấn đề d i ệ p phong cái kia bộ phim nếu có thể tại hồng kông lên một lượt chiếu l i ề n tốt cái này sao có thể thiệu thị bên này có mấy cái bộ màn kịch quan trọng đều chờ đợi giáng sinh lúc chiếu lên chỗ nào đến phiên cái kia bộ phim ngươi nói cũng đúng muốn là thiệu thị lại nhiều mười mấy dạp chiếu phim l i ề n tốt trần ngọc liên trợt nhớ tới nói a phong ta nhìn nội địa dạp chiếu phim rất ít cũng đều tàn pha không chịu nổi ngươi nhìn chúng ta có thể hay không đi nội địa đại thành thị kiến tạo dạp chiếu phim diễm phong lắc đầu nói hiện tại còn không phải lúc việc này nhất định muốn đợi đến nội địa điện ảnh chế độ bông ra mới được trần ngọc liên gật gật đầu ngay sau đó lại nói công ty gần nhất thu đến hơn mười vị đạo diễn đưa tới điện ảnh kịch bản muốn mời chúng ta đầu tư n g ư ơ i rút c á i thời gian giúp ta xem một chút cái nào kịch bản đáng giá đầu tư được ngươi để át trạch đem kịch bản đưa đến ta nơi đó ta quay đầu giúp ngươi xem một chút còn có một chuyện thanh hà tỷ muốn mời ngươi đi đài loan đi một chuyến nàng d i ệ p phong không đợi trần ngọc liên nói xong liền cự tuyệt nói không đi trần ngọc liên còn muốn lại quýt lúc xe hơi đã tại phát thanh đường bên này dừng lại diễm phong cùng trần ngọc liên chào hỏi liền đẩy c n h ì sau khi cúp điện thoại diệp phong suy nghĩ một chút lại cho quan tri lâm bên kia gọi điện thoại lan di ở trong điện thoại nói cho hắn biết quan đại tiểu thư tiếp một bộ phim mới đi phim trường quay phim đi diệp phong nghe vậy rất là ngạc nhiên từ khi quan tri lâm tiệm bán quần áo càng mở càng nhiều nàng đối làm ăn hứng thú muốn so quay phim phần lớn đối kịch bản cũng là càng ngày càng bắt bẻ muốn mời động nàng đi quay phim thật đúng là không dễ dàng đi trước trong phòng vệ sinh tắm nước nóng sau khi đi ra hắn lại cho từ khắc gọi điện thoại hẹn xong gặp mặt thời gian địa điểm hắn bên này vừa để điện thoại xuống vương kinh thì tìm tới cửa đem vương kinh mời đến trong phòng d i ệ p phong hướng cười nói ngươi tin tức đầy đủ linh h ô n g ta buổi sáng vừa trở về ngươi thì tìm tới cửa vương kinh đặt mông ngồi ở trên ghế salon hai chân chéo n g ư ơ nói ta đây không phải tìm ngươi có việc gấp nhà ngươi còn có thể có chuyện gì gấp hạng thắng bên kia một mực thúc giục ta mở đập ỷ thiên đồ lòng ký phương di lại để cho ta mở đập lộc đình ký ta hiện tại là hai đầu khó xử d i ệ p phong vui vẻ nói ta làm sao nghe được lời này của ngươi giống như là đang khoe con đây vương kinh cười h ắ t hắc nói cái này đều không phải là việc khó gì ta khó trả nhất là ỷ thiên đồ lòng ký nam chính nhân tuyển tìm không thấy ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý ngươi loại kia nát đến nhà phim hài kịch ta có thể diễn không vương kinh ngươi không diễn cũng được vậy ngươi giúp ta đi cùng phương di nói một chút để cho nàng đồng ý ta mời châu tinh, tinh đến diễn viên chính cái này bộ phim d i ệ p phong v ộ i la lên nói đùa cái gì loại này đắc tội với người việc phải làm ngươi để cho ta đi nói vương kinh hai đầu đạo ngươi dù sao cũng phải chọn một cái đi ngươi còn ỉ lại vào ta hay sao a phong lúc trước ta giúp ngươi hướng vương di đòi hỏi đổ thần nữ chính cho quan tiểu tỷ ngươi cũng đã có nói nợ ta một món nợ ân tình hiện tại ngươi xem đó mà làm thôi d i ệ p phong buồn buồn nói ngươi liền không thể để a huy hoặc là a luân đóng vai vi tiểu bảo sao hai người bọn họ muốn là có thể lời nói ta thì không đến làm phiền ngươi tốt ta ta cho ngươi một tháng l ị c trình ngươi phải nhanh một chút đọc xong được thì một tháng đó n đến vương kinh lại nói a phong có thể hay không để cho lam khiết anh đóng vai a kha d i ệ p phong lập tức lắc đầu nói không được lam khiết anh sao có thể diễn một cái nữ diễn viên phụ không phải nữ diễn viên phụ là nhân vật khách mời biểu diễn ta sẽ tại trên phụ đề đặc biệt ghi chú rõ nàng cũng là tại cái này bộ phim bên trong nhân vật khách mời một cái nhân vật nhân vật khách mời cũng không được ta thật vất vả mới đem nàng cho đẩy lên đi cũng không thể để ngươi hủy này làm sao có thể nói là hủy nàng đây cái này bộ phim ta có lòng tin nhất định sẽ đại hỏa lựa cùng nàng có quan hệ sao nàng cũng không phải là nữ chính vương kinh vẻ mặt đau khổ nói trừ nàng ta còn thực sự tìm không thấy đóng vai a khá nữa diễn viên diệp phong suy nghĩ một chút nói ta đến là có cái thí sinh thích hợp là ai hà tình vương kinh đ ố n g nhiên vô đ u ổ i đúng thế ta làm sao đem hà tình cho quên có điều hà tình chính tại nội địa đập một bộ điện ảnh ta cũng không biết nàng có rảnh hay không không sao nàng phân diễn không nhiều ta chỉ cần nàng quất ra mấy cái ngày thời gian là được thôi ta ta quay đầu để lam khiết anh thông báo nàng đón lấy diệp phong lại nói đúng hoàng đế cái kia cái nhân vật ngươi chuẩn bị để người nào đến đóng vai ta trước kia chuẩn bị để a huy đến đóng vai ngươi muốn là có nhân tuyển ta có thể đổi người d i ệ p phong để a luân đến đóng vai đi được ta quay đầu thông báo hắn ngày 16 tháng 6, từ vương kinh đạo diễn trương quốc vinh cùng làm khiết anh liên hợp diễn viên chính hoa thiên quốc tại kim công chúa giạp chiếu phim chiếu lên bộ phim này ngày đầu quay đến 1.36 t r i ệ u đô la hồng kông cái thành tích này tuy nhiên không phải quá tốt có thể so với gia hòa cùng tân nghệ thành cùng thời kỳ chiếu lên điện ảnh muốn tốt hơn rất nhiều số 18, vạn lý trường thành giạp chiếu phim đẩy ra từ ngân đô cơ cấu đầu tư lý liên kiệt đạo diễn đồng thời diễn viên chính phim hành động trung hoa anh hùng bộ này để phía đầu tư ông có rất lớn hy vọng điện ảnh chiếu lên ngày đầu chỉ lấy đến tám trăm một mươi đô la hồng kông cái này phòng bán vé thành tích nguyên bản cũng không tính toán quá kém có thể so với lý liên kiệt diễn viên chính t r ư ớ c mấy cái bộ phim lại là kém rất nhiều đằng sau liên tục mấy ngày trung hoa anh hùng ngày phòng bán vé đều không thể đột phá một triệu đại quan cái thành tích này làm cho phía đầu tư thất vọng cũng để cho lần thứ nhất làm đạo diễn lý liên kiệt bị gấp đôi đà kích bất quá diệp phong hiện tại có thể không tâm tư đi quan tâm lý liên kiệt vương kinh chỉ dùng ba ngày thời gian liền đem lộc định ký đoàn làm phim chủ bị tốt thúc giục hắn nhanh đi đoàn làm phim đưa tin thật sự là người ta chương năm trăm hai mươi thật sự là người ta ố t đ buổi sáng thiệu thị p h ò n g chụp ảnh d i ệ p phong ngồi tại trang điểm trước đ à i một tên nữ chuyên gia trang điểm chính đ a n g vì hắn sửa sang lấy tóc giả không giống nội địa t h a n h cung phim diễn viên đều cần tạo cái trọc đầu hồng kông bên này chỉ cần mang bộ tóc giả là được d i ệ p phong cầm trong tay một chương giấy viết bản thảo ngay tại lưu vào trí nhớ lấy lời thoại sau đó đập trận đầu phim là hắn tại trong lễ xuân viện kể chuyện nội dung cốt truyện đoạn này lời thoại hơi dài với hắn mà nói chính là cái không tiểu khảo nghiệm lớn nhất lệnh hắn đau đầu là ban đầu thời không châu tinh tinh diễn viên chính cái kia phiên bản cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc hắn không xác định chính mình là nên bắt t r ư ớ c châu tinh tinh biểu diễn còn là dựa theo chính mình phong cách để đến diễn ngay tại diệp phong không quyết định chắc chắn được thời điểm vương kinh theo ngoài cửa đi tới tại hắn sau lưng còn theo hai vị nữ tử một vị là diệp phong người quen cũ sợ tại lì s ngô nghi thành một vị khác thì là khâu thục trinh vương kinh đi đến diệp phong bên người hướng cười nói a phong sau đó ngơi ư hoa trang xong đem cái này y phục cái mũ cũng thay đổi d i ệ p phong cẩn thận một nhìn gặp ngâu nghi thanh cánh tay trái phía trên dựng lấy quần áo rách nát tay phải thì cầm lấy một kiện vảnh lên cái đuôi hổ mũ ra h á n b ộ i nói a kinh ta có thể hay không không mang cái này cái mũ vương kinh lắc đầu nói nhất định phải mang cái này cái mũ đeo tại trên đầu ngươi mới có mừng cảm giác d i ệ p phong bất đắc dĩ nói ta liền biết đập loại này phim cũng là tại từ tiện để người xem tìm niềm vui vương kinh cười bồi nói hết thể đều là vì điện ảnh phong v ẽ ngươi chỉ bị khuất một cái đi lúc này chuyên gia trang điểm đã đem diệm phong tóc giả làm tốt ngô nghi thanh bước nhanh về phía trước để diệp phong cởi xuống áo ngoài thấy hắn thay đổi phục trang lại đ e o lên cái kia đỉnh hồ mũ ra khâu thục trinh ở một bên vui vẻ nói diệp tiên sinh ngươi dạng này trang điểm không dùng diễn thì rất k hôi hải vương kinh đưa trong tay một thanh quạt giấy đưa cho diệp phong nói đây là ngươi kể chuyện đạo cụ diệp phong tiếp nhận quạt giấy đồng địa vừa mở ra tại ở ngực nhẹ lay động hai lần nói ta vốn là diễn võ lâm đại hiệp thôi có thể ngươi không phải để cho ta tới diễn cái phố phường tiểu lưu manh muốn là cái này bộ phim p h ngươi cũng đừng o á n ta không có nhắc nhở ngươi. ngươi yên tâm hai ta cùng một chỗ hợp tác cái này bộ phim phòng bán vé khẳng định sẽ bán chạy vương kinh nói xong lại hướng khâu t h ụ c trinh cười nói a trinh hôm nay không có người phim n g ư ơ i cùng tổ quan sát một chút nhìn xem a phong là làm sao biểu diễn khâu t h ụ c trinh vội vàng gật đầu nói t ố t đạo diễn mấy người ra phòng hóa trang đi tới lâm thời cải biến trong lệ x u â n viện trong phòng chật ních thân thể mặc cổ trang diễn viên quần chúng phó đạo diễn lưu vĩ cường đứng ở trên lầu chính đang nhắc nhở những cái tia vai khách mời cần phải chú ý hạng mục đầu bậc thang trưng bày một chương chân cao cái ghế tại cái ghế đằng sau cách đó không xa hai bên đều có một đài camera hai vị nhiếp ảnh ra đã làm tốt mở đập chuẩn bị vương kinh hướng diệp phong dạ dò a phong ngươi phải tận l ự c quên t r ư ớ c k i ê u biểu diễn phong cách kịch vui cùng chính kịch hoàn toàn khác biệt ngươi biểu lộ cùng ngự khí muốn cực điểm khoa trường càng tiện càng tốt diệp phong im lặng nói lời này ngươi đều đã nói bao nhiêu lần rồi ta có thể không biết sao vậy được chúng ta hiện tại thì mở đập vương kinh nói xong bước nhanh đi đến máy theo dõi đằng sau ngồi xuống cầm lấy bộ đàm ghé vào bên miệng la lớn các bộ môn xin chú ý chúng ta lập tức chính thức mở đập theo đánh bản viên gõ vang nhắc nhở bản dưới lầu vai khách mời d ự theo trước đó bố trí top năm top ba địa lẫn nhau trò chuyện với nhau tại vương kinh nhắc nhở dưới số hai nhiếp ảnh ra chống đỡ ca mê ra nhắm ngay dưới lầu vai khách mời cho một tổ toàn cảnh lớn lên ống kính quất hình vương kinh hướng diệp phong hô á phong có thể bắt đầu máy theo dõi trong tấm hình diệp phong đem quạt giấy cắm ở sau cái cổ phía trên hắn phía sau lưng đối với đầu bậc thang ngồi trên đế chân trái lau nhà đùi phải nằm ngang ở trái trên đầu gối vương kinh thấy thế ở trong lòng âm thầm tán thưởng diệp phong cái này mở màn động tác liền đem tiểu lưu manh t ắ c phong biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn chỉ thấy diệp phong cánh tay phải thật cao nâng lên động tác trầm dai rút ra sau đầu q u ạ giấy đừng một tiếng tiêu sái triển khai vương kinh thấy thế trong mày, hắn vừa muốn đã thấy diệp phong trong tay quạt giấy vừa triển khai một nửa thì theo trong tay t r ở xuống hắn l u ố n g cuống tay chân đem quạt giấy ôm vào trong ngực khâu thục trinh ở một bên nhìn đến kém chút cười ra tiếng nàng tranh thủ thời gian đưa tay che miệng lại t r ộ t dạ nhìn vườn kinh liếc một chút gặp hắn không có biểu thị bất mãn lúc này mới yên lòng lại diệp phong cầm lấy quạt giấy nhẹ lay động vài cái lúc này mới tiện như vậy mà nói các vị khán giả cảm ơn các vị tiếp cận gần như vậy đứng thẳng như vậy đến nghe ta nói sách mọi người thật sự là quá nệ tình người thời nay vật cũng là thiên đ i ệ hội tổng đà chủ trần vận nam cái gọi là bình sinh không thấy trần cận nam, liền hắn thân cao tám thước vò n g e o cũng là tám thước lầu vị tiếp theo đóng vai khách nhân nam tử ngắt lời nói h ò a vậy hắn không phải tứ phương sao d i ệ p phong nhữ môi giơ lên quạt giấy liền nói mang khoa tay mà nói tứ phương thì tứ phương thật sự là một loại gạo dưỡng trăm loại người hình bắt giác người đều có ta nói cho ngươi hắn võ công kết quả đây xưng là cựu thiên thập điệu bồ tát đầu dê ba ba xét đánh kim quang lôi đệ trưởng d i ệ p phong nói đến đây đem quạt giấy giao cho tay trái tay phải nâng quá đỉnh đầu là một cái khoa trương bộ trưởng động tác tiếp tục nói một trưởng đánh chỗ trong vòng phương viên c h ă m dặm bất luận cả người lẫn vật tôn giới con rệp tất cả đều hóa thành cho bụi nha một vị nữ tử cười c ậ t nói ai nha t ốt lợi hạ nha có phải hay không gạt người a d i ệ p phong thu hồi tay phải giả v ờ tiếp nối mà túi thấp đầu nói ai bất quá cái này người hành tung bất định phiêu hốt vô tung nhưng là ta tại d ư ớ i cơ duyên x ả o hợp thì đã từng thấy qua hắn n ử a mặt nói đến đây hai tay của hắn triển khai quạt giấy che chắn ở trước mặt mình lâu vị tiếp theo nam khách nhân dùng quạt giấy chỉ vào hắn phía sau l ư n g chất vấn hoặc là thì gặp qua hoặc là thì chưa thấy qua nào có sẽ chỉ gặp lửa mặt d i ệ p phong một lần nữa thu về quạt giấy tại chính mình chân phía trên chọc nhẹ hai lần sau đó quay đầu lại hướng vị khách nhân kia dê ước nói bởi vì hắn che nửa bề mặt đi đứng đốc mấy người khách cười văn nói đúng thế d i ệ p phong lại nói ngươi chưa từng nghe nói còn ôm sắt bà nửa che mặt sao ngươi thật không có đọc qua sách ga đần heo khách nhân a d i ệ p phong đứng dậy đối mặt với dưới lầu một chân dẫm trên ghế mặt lộ vẻ tự mãn mà nói tuy nhiên ta chỉ theo hắn gặp qua nửa mặt nhưng là vừa gặp đã cảm mến lách ca lách cách ta thì chạm đ ầ gà thiêu dây vàng theo hắn kết bái làm h u n h đệ nói đến đây hai tay của hắn thu vệ làm một cái kết bái động tác lúc này lệ xuân viện rùa công chạy ra đến hướng hắn mắng ai n g ư ơ i i miệng m n g ư ơ i cái tiểu hôn đản ở chỗ này nói bậy bạ gì đó hại đến chúng ta đều không sinh ý làm rồi diệp phong ai là bọn họ tự nguyện vây ở chỗ này nghe ta nói sách đây là chuyện tốt một kiện a rùa công còn nói chuyện tốt n g ư ơ i tỷ tỷ cũng là ở chỗ này làm thuê nha nơi này không có khách chiếu cố ngươi chỉ có thể ăn đất đi ngươi diệp phong ai ăn đất hữu hích thể xác tinh thần vẫn là lưu cho ngươi đi a gọi ta ăn đất ta giải quyết ngươi vương kinh hô một tiếng cắt tổ thứ nhất ống kính đến nơi đây thì kết thúc d i ệ p phong tranh thủ thời gian đứng dậy đi đến vương kinh bên cạnh hỏi a kinh ta diễn thế nào kinh vui tươi hớn hở mà nói diễn không tệ d i ệ p phong nghe vậy tâm lý vui vẻ có thể vương kinh tiếp xuống tới lại nói đáng tiếc ngươi diễn không đủ tiện chúng ta lại đến một lần không được ngươi sớm nói nha lãng phí nhiều như vậy phim nữa chẳng lẽ không muốn tiền sao vương kinh cười nói ta trước kia chuẩn bị để ngươi nd cảnh bay bị hỏng không đạt chất lượng cái tầm m ư ơ i lần nhìn ngươi cái dạng này ta cảm thấy lại đập cái ba năm lần thì ok cái gì còn muốn đập cái ba năm lần người muốn thiếu đập mấy lần vậy liền thêm chút sức chúng ta tranh thủ một lần thì qua vương kinh nói xong lại nhắc nhở diệp phong tại một số chi tiết nhỏ phía trên làm không tốt diệp phong cái cực khổ về sau lại trở lại chỗ ngồi phía trên bắt đầu tiếp tục biểu diễn không giống với hắn trước kia diễn viên chính c h í n h phim vương kinh lần này đối với hắn phá lệ chọn kính sợ cái này một đoạn ngắn nội dung cốt t r u y ệ n thi đập một buổi sáng một mực đập tới hơn mười giờ mới thuận lợi địa t h ô n g qua tiếp xuống tới đạo cụ sư vào tràng muốn dưới lầu trong đại sảnh đem lấy cái đem cái ghế xếp chồng lên nhau để diệp phong ngồi ở phía trên để quy công đạt đổ lại từ đóng vai hải công, công ngô mạnh đạt ra sân cứu cái này cảnh phim nhìn như nguy hiểm thực độ khó khăn không có chút nào lớn chưa nói xong có dây treo bảo hộ chính là không có bảo hộ biện pháp hắn cũng có tự tin sẽ không bị n g ã thương đương nhiên nô mạnh đạt có thể hay không tiếp được hắn vậy liền hai chuyện bận rộn dày vào đến mười hai giờ đoàn làm phim mới kết thúc công việc nghỉ ngơi đợi đến kết thúc công việc thời điểm diệp phong mới chú ý tới ôn triệu luân cùng trần bách liệm đều đến hỏi một chút mới biết buổi chiều có hai người bọn họ phim ăn cơm thời điểm diệp phong bưng lấy hộp cơm đi đến nô mạnh đạt bên n g đạt thúc ngươi gần nhất tại bận bịu cái gì mỗi cái đoàn làm phim diễn xuất chứ sao mặc kệ phim nhiều phim thiếu có cái nhân vật là được a tinh gần nhất đang bận cái gì người biết không nô mạnh đạt h n tại năm trước giúp gia hòa đập hai bộ phim phòng bán vé cũng không quá lý tưởng nghe nói gia hòa bên kia tìm người giúp hắn viết mấy cái kịch bản hắn đều không hài lòng lắm hiện tại gia hòa người bên kia đều đối với hắn rất có ý kiến dạng này a d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói đ ặ thúc t người chuyển cáo a tinh đổ hiệp cái kia bộ phim phòng bán vé rất tốt có thể đập cái phần tiếp theo nô mạnh đạt nó ngó bún phía sau đó hạ giọng nói phần tiếp theo đập cái gì diệm phong a tinh từ đổ thần chỗ học thành trở về đúng lúc gặp không cam tâm thất bại đại quân tập hợp ba năm đại cao thủ báo thủ tuy có long ngũ tương trợ nhưng a tinh cùng tam thúc vẫn bị đại quân bọn người phát công đưa đến năm 1937 t h ư ợ n g hải a tinh cùng tam thúc thất lạc về sau ngoài ý muốn đánh giết ngưu hải hứa văn cường chi hung thủ có thể kết bạn đinh lực từ đó cùng tổ phụ chu đại phúc lưu tại đinh lực bên người đinh lực bạn gái như tiên để a tinh hồn khiên mộng nhiễu lại không biết nàng làm ì n h chỗ vừa ý nữ hải dường như sinh đôi tỷ tỷ qua sĩ mạ rỗ sĩ cổ ý muốn khống chế thượng hải sau đó thu nạp đại quân bọn người liên tiếp hướng đinh lực làm khó dễ đồng thời ước định sau cùng lấy đánh cược quyết định thắng thua a tinh theo người nhật bản trong tay mạo hiểm đáo thoát rốt cục bắt kịp đánh cược mà quyết định trận này đánh cược quan trọng lại là một cái tên là tối nay đánh lao hổ thần bí nhân vật nô mạnh đạt nghe xong diệp phong kể chuyện xưa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm diệp t i ế n sinh a tinh tiểu t ử kia vong ân phụ nghĩa phản bội ngươi tìm nơi nương tựa ra hỏa ngươi vì cái gì còn muốn giút hắn diệp phong mỉm cười nói ta giút hắn cái gì ta thế nhưng là không nói gì nha ngươi vừa mới diệp phong đứng người lên nói Cố sự này là chính ngươi nghĩ đi ra nhớ kỹ không có năm trăm ngàn cái này c ố sự ngươi quyết không thể bán cho bọn hắn nô mạnh đạt nghe vậy đại hỷ hắn vừa định hướng diệp phong nói lời cảm tạ đối phương cũng đã quay người đi diệp tiên sinh thật sự là người tốt ta nô mạnh đạt ở trong lòng cảm khái một câu đ ó lấy hắn lại vỗ lùi vội la lên xấu ta không có nhớ kỹ nha vậy phải làm sao bây giờ lúc này trần bách tường vừa vặn đi tới hướng hắn vui vẻ nói đ ạ t thuốc ngươi ở chỗ này tự đ ủ nói cái gì đó nô mạnh đạt trột g i nói không có gì chương năm trăm hai mươi mốt nội nhử cái h này trên trời buổi trưa ngay tại phim trường quay phim diệp phong tiếp vào phương nghệ hoa điện thoại để hắn đi vịnh thanh thủy sân đánh gôn gặp một vị khách nhân thiệu thị phim trường ngay tại vịnh thanh thủy cách đánh gôn không phải quá xa diệp phong tới xe gắn máy đổi tới sân bóng bên ngoài châu tiểu nga chào đón hướng giải thích nói diệp giáng chế chủ tịch cùng đông ánh công ty tổng giám đốc sài gây rổ cạ đạ tiên sinh ở bên trong chơi bóng Phương tại i tiếp ngươi đi、qua. Diệp Phong một bên đổi giày, vừa nói, ể để u qua. Thư ta một cho Phong c vừa bên ổ đã ê n sinh không tới, đổi trao là vì châu u n nghị g cách c phim sao. Ta nghe Phương tiểu nghe Thư ngà ánh công ty muốn Nhật cho ty một vị dẫn dắt giới diệp phong đi tới số ba động phụ cận đến gần xem xét chỉ thấy thiệu giật phu đứng tại cốc l ĩ n h bên cạnh cùng một vị dáng người gầy yếu vóc dáng thấp nam nhân trò chuyện với nhau tại cốc l ĩ n h trung ương một vị mang theo kính mắt trung niên nam tử tay thuận nắm gậy gôn tại lời cầu nhìn đến diệp phong tới thiệu giật phu hướng hắn ngót nói diệp phong mau tới đây ta thay ngươi dẫn gặp một chút ổ cạ đạ xã t r ư ở n g diệp phong bước đi lên trước đi đến thiệu giật phu bên cạnh nhìn về phía đứng tại đối diện vị trung niên nam tử kia cái này người nhìn qua có hơn năm mươi tuổi tóc hoa dâm ánh mắt hơi nhỏ cái dùi mặt cái cằm rất nhọn t i ệ u giật phu hắn cũng là không c h u n g nghị cách cứu viện biên kịch diệp phong tiên sinh diệp phong vị này cũng là đông ánh công ty xã trưởng sài gậy rổ cà đạ tiên sinh diệp phong thân thủ cười nói ô cà đạ tiên sinh ngài tốt sài gậy rổ cà đạ cùng diệp phong nắm chắc tay ngay sau đó nói vài lời tiếng nhật đứng tại thiệu giật phu bên người một vị nữ phiên dịch hướng diệp phong giải thích nói diệp g i á m chế ổ cà đạ xã trưởng nói ngươi rất có tài hoa không c h u n g nghị cách cứu viện cái tia điện ả n h kịch bản b i ế t rất tuyệt diệp phong khách khi nói ô cà đạ tiên sinh quá khen van bối không dám nhận làm sao không thay ta giới thiệu một chút thiệu giật phu vợ nói diệp phong vị này là nhật bản nổi tiếng đạo diễn j u n i a s ạ tổ tiên sinh diệp phong nghe vậy bị kinh ngạc j u n i a s ạ tổ đại danh hắn nhưng là sớm có nghe nói hắn đạo diễn điện ảnh đổi bắt tại nội địa thế nhưng là nổi tiếng hắn bận đ i n u hướng j u n i a s ạ tổ thân thủ cười nói tiên sinh tiếng hoa nói đến thật tốt j u n i a s x tổ n ắ m chặt diệp phong t a y nói ta rất ưa thích trung quốc văn hóa thường xuyên qua bên kia lữ hành cho nên đ ố i tiếng hoa có biết một hai diệp phong ta lần trước đi nội địa quay c h ụ tân long môn khách sạn thiệu ừ n n g g e n ó t i dân h bên kia phu diễm phong ngươi bồi sải gậy diễm sinh tâm sự hắn đối không trung nghị cách cứu viện bộ phim này có một chút ý nghĩ muốn cùng ngươi trao đổi một chút d i ệ p phong gật đầu nói được sớm có công tác nhân viên ở một bên trống lên hai đỉnh ô mặt trời phương nghệ hoa bồi bàn tiếp Diệp phong cùng Juni、Asato、đi đến dưới、Âu、ngồi、xuống. Diệp Asato theo trên đến Phong Phong cùng xuống. c Âu ầ mở lấy một ly một một t rượu rượu, r uống đỏ, vừa uống rượu, một bên trở lấy đối đồ đến. nói phương Phương Nghệ Hoa do ý miệng ở m trước nói diệp phong ổ cạ đạ xã trưởng hướng chủ tịch đưa ra kiến nghị sửa đổi không trung nghị cách cứu viện cái này kịch bản bối cảnh thiết lập diệp phong đặt chén rượu xuống hỏi ổ cạ đạ tiên sinh muốn làm sao sửa đổi du nhì ạ xã tô mở miệng nói diệp tiên sinh chúng ta xã trưởng muốn mời ngươi đem cái này bộ phim bối cảnh sửa đổi làm một khung nhật bản máy bay trong phim diễn viên cũng lấy nhật bản diễn viên làm chủ d i ệ p phong không chút do dự địa p h ủ quyết nói cái này tuyệt đối không có khả năng điện thoại di động là mổ tỏ dầu là công ty phát minh cái này bối cảnh chuyển qua nhật bản có rất nhiều nơi đều sẽ giải thích không thông dù nhị ạ sato ta không cho là như vậy điện thoại di động mặc dù là người mỹ phát minh nhưng chúng ta nhật bản công ty tại điện khí phương diện này so với nước mỹ muốn trước đi vào nhiều có thật nhiều công ty cũng tại đại lực phát triển nghiên cứu loại sản phẩm này tương lai tại điện thoại di động lĩnh vực vượt qua mỹ quốc công ty cũng không phải là không thể được d i ệ p phong nhún vai nói tương lai sự tình ai có thể nói chuẩn công ty của chúng ta chế tác bộ phim này là muốn đánh vào bắc mỹ thị trường các người nhật bản diễn viên tại bắc mỹ có thể không có cái gì phòng bán vé l ư ợ c thu hút du nhị ạ sato diệp tiên sinh bằng vào ta phán đoán cái này bộ phim muốn tại bắc mỹ thị trường lấy được thành tích tốt cũng không dễ dàng ngược lại nếu có thể sử dụng chúng ta nhật bản chủ yếu diễn viên cái này bộ phim có rất lớn tỷ lệ sẽ ở chúng ta nhật bản lấy được cao phòng bán vé sai gây tiên sinh ta cảm thấy cái này bộ phim coi như sử dụng nước mỹ diễn viên cũng có thể tại nhật bản lấy được cao phòng bán vé du nhị ạ sato diệp tiên sinh ngươi có nghĩ tới hay không bộ phim này muốn là toàn bộ sử dụng nước mỹ diễn viên tháng một năm một không triệu usd khẳng định là không đủ phương nghệ hoa ở một bên nhắc nhở diệp phong sai gây tiên sinh nói không sai công ty tài vụ nhân viên làm qua dự tính cái này bộ phim máy bay mô hình liền muốn mấy triệu usd lại thêm diễn viên cắt xê cùng hậu kỳ đặc hiệu phí dụ n g tháng một năm một không triệu usd khẳng định là không đủ diệp phong vội hỏi còn thiếu bao nhiêu tiền tổng đầu tư đại khái là mười ba triệu usd muốn là nước mỹ bên kia diễn viên cắt x vượt qua năm triệu usd cái này bộ phim tổng đầu tư sẽ còn gia tăng diệp phong nghe xong nhất thời đầu đều lớn một ư ơ i ba triệu usd ít nhất phải năm mươi triệu usd phòng bán vé mới có thể thu hồi đầu tư nhìn người nhật bản cái này giá thức hắn muốn là không đáp ứng đối phương tám thành hội rút vốn đông ánh công ty muốn là rút vốn chỉ dựa vào thiệu thị cùng ngọc phong công ty hai nhà đầu tư cái k i ê u mạo hiểm nhưng là quá lớn đừng nói thiệu giật phu không thể đáp ứng coi như chính hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy phương nghệ hoa diệp phong đem bối cảnh đặt ở châu á dạng này đã có thể lấy giảm xuống thành bản lại có thể chiếu cố á châu thị trường điện ảnh chiếu lên về sau cho dù phòng bán vé không lý tưởng cũng sẽ không hao tồn quá nhiều diệp phong phương tiểu thư công ty nếu như chỉ coi trọng á châu thị trường vậy chỉ dùng hồng kông diễn viên tốt không cần thiết sử dụng nhật bản diễn viên du nhì ạ xạ tô m ỉ m cười nói diệp tiên sinh các ngươi hồng kông tại ở độ tuổi này cũng không có thích hợp nam diễn viên ngược lại chúng ta nhật bản kentạ h cả cụ dạ càng thích hợp biểu diễn biểu cái này nhân vật diệp phong m ỉ m cười nói sai gây tiên sinh ta có thể sửa đổi cái này nhân vật đem tuổi của hắn hạ xuống một chút du nhì ạ xạ tô nghe vậy vội la lên tuyệt đối không được cái này nhân vật tuổi tắc một khi sửa đổi vậy liền mất đi vốn có vị đạo sai gây Sato, sinh, ta giam sao quan là làm liên này cái chế, còn phim điện giống người ảnh không đến bộ đập, gì dù nhị hạ i Diệp phong nghe xong lời này. Phong n xạ o n này, n g lời h tô thời thì giận, hắn đứng dậy chắc ánh giận, đứng người đồng dậy các mỉm cười nói diệp tiên sinh chúng ta xã trường nói muốn là ngươi đồng ý cái này bộ phim chiếu lên về sau sẽ cho ngươi năm toàn cầu phiếu phòng làm diệp phong nghe vậy cũng là xứ sở toàn cầu năm phòng bán vé làm cái kia toàn cầu phiếu phòng dù cho chỉ bán đến tháng một năm một không triệu usd hắn cũng có thể cầm mấy trăm ngàn usd cái này d ù hoặc thế nhưng là quá lớn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai có qua có lại t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai có qua có lại đang ngồi xe trở lại về công ty trên đường thiệu giật phu hướng ngồi ở bên cạnh phương nghệ hoa hỏi diệ phong p cùng du nhì ạ xạ tổ nói đến thế nào phương nghệ hoa diệ phong p đồng ý đông ánh công ty bên kia yêu cầu bất quá hắn cũng xách hai điều kiện h ả là điều kiện gì điều kiện thứ nhất là để làm khiết anh đảm nhiệm cái này bộ phim nữ chính thiệu giật phu cười khổ nói Điểm ấy ta đã sớm đoán được, đã sớm ấy ta k hắn ô n dùng nước、Mỹ、diễn viên, g Mỹ h k h ẳ nói g chống đi tới. Phương Nghệ cũng giám Giật ngạc định để đi điều để đảm anh kiện hắn nhiệm này kinh n khiết Hoa, thứ hai, cũng là để từ khắc thay thế hắn đảm nhiệm cái này, bộ phim giám chế. Thiệu、Dật、Phu sẽ làm là tới. cái từ bộ hội ắ n muốn này lui cái ra b p h m Vâng. Hắn nói hội sửa đổi kịch bản đem hắn đóng vai cái kia cái nhân vật xóa bỏ thiệu giật phu lấy xuống ánh mắt cười khổ nói hắn đây là tại hướng chúng ta biểu đạt bất mãn đây phương nghệ hoa chủ tịch ta đến không cho là như vậy hả ngươi là làm sao nghĩ hắn để từ khắc đảm nhiệm g i á n chế hơn phân nửa là muốn cho từ khắc một câu trả lời thỏa đáng lần này hướng đông ánh công ty làm ra n h ư ợ n bộ từ khắc là lợi ích bị hao t ổ n phương hắn làm như thế cũng là đối từ khắc bổ khuyết về phần hắn từ diễn người nam kia vai phụ hơn phần nửa là không muốn cho nhật bản diễn viên làm phối ừ m n g ư ơ i nói có đạo lý chủ tịch ta có chút không hiểu đông ánh công ty tại sao muốn phá lệ cho diệp phong toàn cầu năm phần trăm phòng bán vé thiệu g i ậ n phu sai cái rổ cả đã là muốn lấy hậu đ á i đ á i ngộ tới lôi kéo diệp p h o n g để hắn về sau nhiều hợp tác với đông ánh công ty bằng không bằng vào cái này một bộ điện ảnh làm sao có khả năng để hắn vị này tổng giám đốc tự mình đến gặp một cái tiểu giam chế phương nghệ hoa lần này chỉ sợ muốn để x à i ghê gi c ả đ ã thất vọng diệp phong đối người nhật bản từ trước đến nay không có cảm tình gì muốn lôi kéo hắn là không thể nào thiệu g i â t phu cũng đúng là như thế ta mới yên tâm để bọn hắn gặp mặt bằng không ta còn thực sự lo lắng diệp phong sẽ bị bọn họ cho đào đi phương nghệ hoa nghe vậy cười nói cái này ngài cứ việc yên tâm tốt cho dù ổ c ả đ ã tiên sinh đem hắn cái kia xã trưởng n h ư ờ n g cho diệp phong hắn cũng sẽ không đi thiệu g i â t phu gật gật đầu ngay sau đó lại nói chỉ là đáng tiếc cái kia tốt kịch bản ta nguyên bản còn muốn mượn nhờ người nhật bản tiền tài thăm dò một chút bắc mỹ thị trưởng người nào nghĩ bọn hắn so ta còn muốn cẩn thận. Chủ tịch, từ khắc đằng sau không phải còn muốn đập hát hiệp nha d i ệ p phong nói cái k i a bộ phim rất có thể sẽ ở bắc mỹ thị trường bán đi tốt phòng bán vé chỉ mong như thế đi lúc chạm vào tối d i ệ p phong cùng vương kinh cùng đi đến mỹ nhân phải rượu ban ngày theo vịnh thanh thủy s ơ n đánh gôn sau khi trở về hắn thì cho từ khắc gọi điện thoại hẹn hắn cùng viên hòa bình ở chỗ này gặp mặt hai người đi vào trong gian phòng nhìn đến từ khắc cùng viên hòa bình đã tới trước bốn người hàn huyên sau đó mỗi người ngồi xuống d i ệ p phong hướng từ khắc nói từ đạo không trung nghị cách cứu viện cái tia bộ phim ra một điểm nhỏ biến cố từ khắc làm sao rồi d i ệ p phong đem hôm nay phát sinh sự tình hướng từ khắc giới thiệu một lần sau đó xin lỗi nói từ đạo để ngươi theo dẫn diễn biến thành g i á m chế thật sự là xin lỗi viên hòa bình ở một bên cười nói g i á m chế quyền lợi càng lớn ngươi nói thế nào xin lỗi từ đạo đâu từ khắc cười khổ nói tại hồng kông bên này g i á m chế quyền lợi là càng lớn có thể ta muốn đối mặt là j u nhi ạ xạ tổ tiên sinh việc này thì khó làm d i ệ p phong ta hôm nay cùng sài g ệ tiên sinh nói hai ta đối cái này bộ phim một số ý nghĩ hắn cũng biểu thị đồng ý chắc hẳn giữa các ngươi không có quá lớn khác nhau từ khắc gật đầu nói sài g â tiên sinh đạo diễn mức độ là không thể nghi ngờ ta chính là lo lắng tại đánh võ thiết kế phía trên cùng hắn có một ít lý niệm lên đ i ể m kỳ vương kinh muốn ta nói n g ư ơ i một mực cầm tiền liền tốt ngược lại cái này bộ phim đầu tư là đồng ánh công ty chiếm đầu to thua thiệt cũng là bọn hắn công ty tiền viên hòa bình đầu tư không phải bình quân bày ra một nhà một nửa sao vương kinh đầu tư là đồng đều bày ra bất quá thiệu thị bên này muốn kiến tạo một tòa máy bay mô hình đây là cố định đầu tư về sau có thể thu hồi thành bản viên hòa bình giật mình nói khó trách thiệu chủ tịch hướng người nhật bản làm ra lớn như vậy nội bộ nguyên lai、like、còn có chỗ tốt này nha từ khắc để cho ta làm giám chế cũng tốt ta vừa vặn có thể tập trung tâm tư đập h ắ c hiệp đúng a phong h ắ c hiệp nữ chính ta muốn cho hồng cô đến đó n g vai ngươi cảm thấy thế nào được hồng cô rất phù hợp viên hòa bình vội la lên từ đạo vẫn là trước đập thiên long bát bộ à cái kia bộ phim đều đã chỉ hoãn hơn nửa năm từ k h ắ c nâng trung trà lên không chút hoang mang mà nói thiên long bát bộ khẳng định là muốn đập bất quá cái kia bộ phim còn thiếu khuyết một vị nữ chính vương kinh từ đạo ta đến là có cái thí sinh thích hợp là ai khâu t h u trinh từ khác nghe xong lắc đầu liên tục nói nàng không được cái này bộ phim nữ chính là lâm thanh hà nàng cùng lâm thanh hà phiên vị kém hơn quá nhiều hai người cùng một chỗ cũng không đáp vương kinh khâu tiểu thư diễn kỹ vẫn là rất tốt á phong có thể làm chứng d i ệ p phong ta cũng cảm thấy khâu tiểu thư không rất thích hợp từ khác uống một mụn trà hướng diệp phong nói a phong có thể hay không để cho lam khiết anh đến đóng vai vu hành vân diệp phong trần trờ nói ta muốn cho tiểu anh biểu diễn không trung nghị cách cứu viện nữ chính muốn là nàng tiếp diễn cái này bộ phim ta lo lắng sẽ để cho nàng phân t â m từ khác cái này bộ phim sẽ không để cho nàng hao phí quá nhiều tinh lực ta tật lực đập nhanh điểm để cho nàng sớm một chút hoạt tất đi chuẩn bị cái kia bộ phim diệp phong t ố t ta ta quay đầu lại hỏi hỏi nàng ý kiến viên hòa bình diệp giam chế từ đạo cái này bộ phim nam c h í n h c ó thể hay không để cho chân tử đơn đóng vai từ k h á c chân tử đơn không thích hợp hắn cùng cái này nhân vật không phù hợp nhân khí cũng không đủ viên hòa bình hướng diệp phong cười nói từ kéo dài cũng tại kinh đô võ thuật đội học tập qua một đoạn thời gian hắn cùng ngươi vẫn là sư huynh đ ệ đây diệp phong hài hước nói ta nghe sư phụ nói hắn là đi không từ giã việc này làm được cũng không hợp với quy củ viên hòa bình ngượng ngùng cười nói hắn cái kia lúc tuổi tác còn nhỏ có chút nhớ nhà mới làm ra loại kia chuyện hồ đồ. Diệp phong, tuyển nhân vật sự t ì n h vẫn là để từ đạo làm chủ đi viên hòa bình nghe xong lời này liền biết chân tử đơn không đùa vương kinh ở một bên hòa giải nói thời gian không còn sớm chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi sau bữa ăn tối trời đã tối diệp phong đi tới lam khiết anh bên này chuẩn bị nàng nói một chút biểu diễn thiên long bát bộ sự t ì n h lam khiết anh trong phòng đèn sáng diệp phong gõ mở cửa phòng xem xét phát hiện tăng hoa thiên cũng tại nàng chính ngồi xếp bằng ở trên g h ế salon vừa ăn dưa hấu một bên xem tv diệp phong đi qua ngồi xuống h ư ờ n g tăng hoa thiên cười nói ngươi đến là rất sẽ hưởng thụ tăng hoa thiên ngươi ở bên ngoài ăn tiệc còn nói chúng ta sẽ hưởng thụ d i ệ p phong cầm lấy một cây tam đâm một khối nhỏ dưa hấu nhét vào trong miệng một bên ngai vừa nói ngươi cho rằng ta thích ăn tiệc a ta phiền nhất uống rượu xa dao làm kiết anh đi đến diệp phong bên người ngồi xuống hướng hỏi ca ca ta nghe nói từ đạo muốn mở đập hai bộ phim mới bên trong có hay không thích hợp a thiến biểu diễn nhân vật d i ệ p phong ta đến chính là muốn cùng các ngươi nói chuyện này từ đạo muốn cho tiểu anh ngươi biểu diễn thiên long bắt bộ bên trong vu hành vân cái này bộ phim bên trong còn có một cái nhân vật gọi a tử phân diễn thật nhiều ta hướng từ đạo từ a thiến đến đóng vai cái này nhân vật thăng hoa thiên nghe vậy vui vẻ nói ngươi có kịch bản sao mau đem tới để cho chúng ta nhìn xem kịch bản tại ta trong phòng ta ngày mai cầm cho các ngươi nhìn thăng hoa thiên đi lấy ngay bây giờ thôi cũng không phải là rất xa d i ệ p phong đợi lát nữa ta lại đi cầm ta bây giờ còn có cái sự tình muốn cùng tiểu anh nói lam khiết anh vội hỏi là chuyện gì nha d i ệ p phong là như vậy không trung nghị cách cứu viện cái k i a bộ phim muốn làm cải biến trong phim nam chính đem về để nhật bản diễn viên k e n tạ cả cụ dạ đ ó n g vai nữ chính đại khái sẽ để cho ngươi đến biểu diễn lam k i ế t anh ngạc nhiên nói để cho ta biểu diễn nữ chính d i ệ phong p ta hướng bọn họ ngươi về phần bọn hắn có biết dùng hay không ngươi hiện tại còn không cách nào xác định tăng hoa thiên uống giấm mà nói ngươi là cái k i a bộ phim g i á m chế ngươi sách nhân tuyển bọn họ làm sao có khả năng không đáp ứng d i ệ phong p ta đã không phải là cái k i a bộ phim g i á m chế từ khác đạo diễn hội thế chỗ ta làm cái k i a bộ phim g i á m chế dù nỉ ạ xạ tổ tiên sinh hội đảm nhiệm cái k i a bộ phim đạo diễn tăng hoa thiên cả kinh nói a sài gây tiên sinh muốn tới đạo diễn cái tia bộ phim sao diễ phong làm sao ngươi cũng biết sài gây tiên sinh lam kiệt anh chúng ta tại tvb lớp v ấ n luyện lên lớp thời điểm lão sư cho chúng ta giảng giải qua du nhì ạ xạ tổ đạo diễn đập mấy cái bộ phim tăng hoa thiên a tiến h ngươi có thể biểu diễn du nhì ạ xạ tổ tiên sinh đạo diễn điện ảnh vẫn là diễn nữ chính ta thật sự là ghen ghét ngươi lam k i ế t anh ta nghe x à i gây tiên sinh tại đập phim thời điểm vô cùng nghiêm ngặt ta lo lắng cho mình đến thời điểm diễn không tốt sẽ bị hắn măng thảm d i ệ p phong cười nói ngươi biết lo lắng liền tốt qua mấy ngày ta đem sửa đổi song kịch bản giao cho ngươi chờ ngươi đập hết thiên long bát bộ về sau ngay tại nhà bên trong dụng tâm đọc kịch bản lam kiếp anh ca ca. có thể hay không an bài ta đi công ty hàng không học tập một đoạn thời gian chuyện này nghe đạo diễn hắn sẽ làm a n bài xong vậy được rồi d i ệ p phong lại ăn một khối dưa hấu sau đó đứng lên nói vậy được ta trở về tắm rửa hai người c á c ngươi xem tv đi tăng hoa thiên vội la lên kịch bản ngươi trước đem kịch bản cầm cho chúng ta lam kiết anh ta đi ca ca bên kia cầm đi đi lam kiết anh theo diệp phong đi vào hắn chỗ ở vừa vào nhà nàng liền thân thủ ôm lấy diệp phong nói ca ca ngươi là vì để cho ta làm hai bộ phim nữ chính mới đưa giám chế chức vị để ra ngoài đi diệp phong vui vẻ nói ngươi nói năng gì đấy để ngươi làm thiên long bát bộ nữ chính là từ đạo chính mình sách đi ra cùng ta cũng không quan hệ l a m c ế t anh ta lại không là tiểu h ả i tử muốn không phải ngươi đem cái kia bộ phim g i á m chế nhường cho hắn hắn sẽ chủ động để cho ta làm nữ chính diệp phong vẫn là ngươi diễn k ỹ tốt bằng không ta mặt mũi cho dù lại lớn từ đạo cũng không có khả năng cầm một bộ phim đến mạo hiểm những cái kia ta đều mặc kệ ta chỉ cần biết rằng ca ca là quan tâm ta vậy là được diệp phong tiểu anh cơ hội ta có thể giúp ngươi tranh thủ đến mức có thể hay không diễn tốt liền muốn xem chính ngươi nỗ lực、ừ. ta chắc chắn toàn lực ứng phó vậy thì tốt chương năm trăm hai mươi ba nhìn t h ấ u quy k ế chương năm trăm hai mươi ba nhìn t h ấ u quy k ế buổi sáng gia hòa chủ tịch trong văn phòng châu văn hoài cùng hà q u á n sương chính đang quan sát trên tv trực tiếp một trận ký g i ả c h i ê u đại hội phương nghệ hoa tại họp báo phía trên tuyên bố t h i ệ u t h ị cùng nhật bản đồng á n h công ty đem liên hợp đầu tháng bốn ă m một không triệu usd quay chụp một bộ khoa huy n động tác điện ả n h không trung nghị cách cứu viện cái này bộ phim để cho từ khắc giảm chế nhật bản đạo diễn du nhì à sa tô đạo diễn nhật bản diễn viên kent ạ các ụ g i cùng làm khiết anh liên hợp diễn viên chính châu văn hoài nhìn một hồi l i ê n đứng dậy đóng lại truyền hình mặt lộ vẻ cười c h à o phung nói thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi mấy ngày trước đây còn tại nói khoác nói cái này bộ phim hội mời nước mỹ diễn viên biểu diễn tranh thủ đánh vào nước mỹ thị trường cuối cùng lại biến thành cái gà mờ lão đầu tử vẫn là như thế gõ gõ tìm kiếm một chút mạo hiểm tinh thần đều không có hà quan sương cười nói ta nhìn diệp phong đã không có đảm nhiệm cái này bộ phim giảm chế cũng chưa từng xuất hiện tại diễn viên trong danh sách chắc hẳn tiểu tử kia lần này bị t i ệ u chủ tịch tức dẫn đến k h n g nhẹ châu văn hoài than nhẹ một tiếng ai không biết cái kia kịch bản đến tột cùng có thứ gì nội dung không dùng nước mỹ diễn viên đều muốn hao tổn của cải mười triệu đô la mỹ chắc là một bộ buôn b à n lớn hà quan sương cái này ta đến là biết một chút nghe thiệu thị nội bộ người biết chuyện nói cái này bộ phim là phát sinh ở trên máy bay thiệu thị vì chế tác cái này bộ phim còn cố ý theo nước mỹ bên kia đưa vào một tòa một so một máy bay mô hình h ả tin tức này chuẩn xác không hẳn là thật thiệu thị bên kia đối với chuyện này cũng không có dấu diếm châu văn hoài tự nhủ nói đưa vào một tòa máy bay mô hình chẳng lẽ bọn họ muốn đập t a i nạn trên không ảnh hà quan sương nhắc nhở chủ tịch chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này đi liên hệ d i ệ phòng p nhìn có thể hay không đem hắn cho đào tới châu văn hoài không dùng phí sức tiểu t ử kia cùng chúng ta kết thù kết toán quá sâu hắn tìm nơi nương tựa người nào cũng sẽ không tìm nơi nương tựa chúng ta hà quang sương liên lạc một chút tổng không có chỗ xấu có câu nói là không có vĩnh viễn bằng hưu chỉ có vĩnh viễn lợi ích nếu có thể thuyết phục hắn trong bóng tối giúp công ty chúng ta viết mấy cái kịch bản vậy cũng được à châu văn hoài hơi suy nghĩ một chút liên lận đầu nói được ngươi tìm một cơ hội cùng tiểu từ kia tiếp xúc một chút xem hắn nói như thế nào hai người đang khi nói chuyện châu văn hoài trợ lý đi tới bẩm bảo nói chủ tịch châu tinh tinh muốn gặp ngài châu văn hoài để hắn tiến đến được hà quán sương bận b i ể u đứng lên nói chủ tịch ngài đã có sự tỉnh vậy ta liền đi về trước châu văn hoài đưa tay chặt lại nói a sương châu tinh tinh tới chắc là vì kịch bản sự tỉnh ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút chúng ta cùng nhau thường n g h ị một chút t h ô i t a sau một lát châu tinh tinh tại cái kia tên trợ lý dẫn dắt phía dưới đi tới châu văn hoài mỉm cười nói a tinh ngươi tìm ta có chuyện gì sao châu tinh tinh trước hướng hà quan sương gật đầu ra hiệu ngay sau đó chuyển hướng châu văn hoài chủ tịch Ta g ầ châu tinh tinh mở ra trong tay cặp công văn từ bên trong lấy ra mấy chương giấy viết bản thảo cúi đầu nhìn kỹ bản thảo chỉ có hơn mười ngàn chữ hắn rất nhanh liền xem hết đem giấy viết bản thảo đưa cho hà quang sương châu văn hoài hướng châu tinh tinh hỏi a tinh cái này kịch bản đại cương là châu tinh tinh ta cũng không biết cái này kịch bản đại cương là châu văn hoài kinh ngạc nói chính ngươi lấy ra bản thảo làm sao lại không biết là ai chủ tịch vật này là nô mạnh đ ạ t cho ta hắn nói cái này kịch bản là hắn viết có thể ta đối với hắn giải hắn tuyệt đối không viết ra được dạng này kịch bản đón lấy châu tinh tinh lại nói chủ tịch ta muốn mời công ty đem cái này kịch bản đại cương mua lại làm ta tiếp theo bộ phim kịch bản châu văn hoài gật đầu nói được cái này kịch bản công ty chúng ta mua b ấ t quá người tốt nhất tìm nô mạnh đ ạ t để hắn cung cấp một phần kỹ càng kịch bản châu tinh tinh cái này không có vấn đề vất quá hắn nói nghĩ muốn kỹ càng k ị c bản đến thêm tiền thêm tiền hắn muốn tăng bao nhiêu châu á i này k ị c b ả tinh tinh chủ tịch ta cảm thấy cái này kịch bản viết rất khá dựa theo đồ hiệp lúc trước tổng phòng bán vé cái này kịch bản nếu có thể đánh giá đến công ty khẳng định sẽ kiếm một môn hời châu văn hoài khoát tay nói việc này tuyệt đối không được ngươi nói cho ngô mạnh đạt cái này kịch bản đại cương công ty của chúng ta chỉ có thể cho hắn một trăm ngàn bản quyền phí muốn là hắn có thể cầm tới một cái kỹ càng kịch bản Ta có thể có c â người nhắc cho hắn n cho la công Châu đô công Tinh Tinh giật mình nói hồng năng giật khả mua làm có đ la sao ợ c cái nói cho hắn biết hắn muốn cầm tới giá cao bản quyền phí nhất định phải đợi đến cái này kịch bản đập sau khi ra ngoài phòng bán vẽ có thể bán chạy chúng ta mới có thể cho hắn tiếp sau kịch bản tăng giá có thể ngô mạnh và nói hắn cái này kịch bản đại cương không có năm trăm n g h n tuyệt đối không bán hà quan sương vừa tốt xem hết k ị bản nghe đến châu tinh tinh câu nói này hắn kinh ngạc nói a tinh hắn thật sự là nói như vậy châu tinh tinh gật đầu nói hắn nói thiếu một phần tiền cũng sẽ không bán hà quan sương hướng châu văn hoài khuyên nhủ chủ tịch cái này kịch bản quả thật không tệ theo ta thấy có thể thích hợp địa cho hắn thêm điểm tiền châu văn hoài vậy liền cho hắn hai trăm ngàn bản quyền phí a không thể lại nhiều châu tinh tinh hai trăm ngàn không được hắn đã sớm đã nói với ta năm trăm ngàn thiếu một phần tiền đều không được châu văn hoài cả giận nói hắn cũng không phải là kim dung cùng diệp phong chẳng lẽ hắn muốn muốn bao nhiêu tiền chúng ta liền phải cho hắn bao nhiêu tiền hà quan sương a tinh làm ăn dù sao cũng phải có kẻ m ặ cả ngươi đi trước cùng ngô mạnh đạt nói chuyện nhìn hắn là ý tưởng gì tốt ta vậy được rồi châu tinh tinh tiếp nhận hà quan sương trong tay giấy viết bản thảo dầu di không vui địa đi ra cửa đi đợi đến châu tinh tinh sau khi đi châu văn hoài mặt lộ vẻ không vui mà nói cái này châu tinh tinh mở miệng liền muốn năm trăm ngàn hắn đem chúng ta đều làm thành khải tử đùa bỡn chơi sao hà quan sương chủ tịch ngươi không cảm thấy việc này có chút kỳ quái sao kỳ quái cái gì hà quan sương a tinh nói ngô mạnh đạt không v i ế t ra được cái này k ị c bản cái kia hắn sau lưng thì khẳng định có người tại sai sự cái này người sẽ là ai chứ a sương ngươi nói là có người muốn mượn nhờ nô mạnh đạt đến gây sự hà quan sương chủ tịch ta nghe nói diệp phong cùng vương kinh tại quay trụ kim dung lộc định ký nô mạnh đạt liền tại bọn hắn cái kia đoàn làm phim diễn xuất châu văn hoài nghe vậy sắc mặt đại biến ngươi nói là cái này kịch bản là diệp phong hoặc là vương kinh viết hà quan sương gật gật đầu ngay sau đó lại nói cái này kịch bản nếu như là vương kinh viết c ò n tốt hắn cùng chúng ta từng có một lần t h ẩ m kín giao dịch việc này nếu thật là hắn làm hơn p â n nửa chỉ là vì kiếm tiền ta lo lắng nhất việc này là diệp phong làm tiểu tử kia cũng không phải cái đèn t à dầu châu văn hoài nghe vậy đứng người lên hắn tay nâng cầm lên trong phòng vừa đi vừa về đi vài vòng sau đó hướng hà quan sương nói a sương việc này khẳng định là diệp p h o n g làm hắn muốn ly g i a n chúng ta cùng châu tinh tinh ở giữa quan hệ mới sẽ dùng cái này âm chiêu hà quan sương c a o mày nói cái kia sự kiện này nhưng là không dễ làm châu văn hoài mỉm cười nói ta có biện pháp đối phó tiểu tử kia ngươi liền đợi đến nhìn tôi ta chương 524, xấu tính chương 524, xấu tính đen rực rỡ mới lên chính là hồng công sống về đêm bắt đầu châu tinh tinh một thân một mình đi vào đế hào khoẻ rượu trong đại sành hắn bốn phía dò xét l i ế c một chút chỉ thấy ngô mạnh đạt ngồi tại cách đó không xa hướng hắn với chảo tinh tử bên này châu tinh tinh bước nhanh đi qua tại ngô mạnh đạt đối diện ngồi xuống nói đạt thuốc ngươi làm sao để cho ta tới nơi này gặp mặt ngô mạnh đạt cầm lên bình rượu một bên thay châu tinh tinh rót rượu một bên c ư ờ i nói nơi này so sánh náo nhiệt uống rượu cũng có không khí châu tinh tinh bưng lên trước mặt ly rượu uống một hớp rượu nói đạt thuốc ta hôm nay đi tìm chủ tịch nói mua kịch bản sự tình hắn chỉ đáp ứng cho ngươi hai trăm ngàn đô la hồng công không thể nào tốt như vậy kịch bản hắn cũng chỉ cho hai trăm ngàn đô la hồng c ô nô g chúng cũng ngàn, ngàn những tiếng cũng ngàn ngàn. Người ngàn, ty ta viết viết thể tới mấy mấy của kịch cái kịch chục kịch cho cái kịch, cái kịch chỉ có cầm kia nhiều, họ phí, hội biên bọn bản, biên nổi biên bản đến muốn bán 500 ngàn, cơ hội là là là dù cơ n nào. Nô g thể mạnh đạt thất vọng nói không phải nói các ngươi châu chủ tịch là rất hào phóng sao vì cái gì hắn tại mua kịch bản phía trên như thế gõ cửa châu tinh tinh hắn lần này cho ngươi năm trăm ngàn rất dễ dàng có thể việc này nếu để cho công ty những cái kia biên kịch biết nhân tâm chẳng phải t á n nha nô mạnh đạt vội la lên việc này ta không nói ngươi không nói ai có thể biết châu tinh tinh im lặng nói thiên hạ này có không lọt gió tường sao nô mạnh đặt bưng chén rượu lên mạnh liệt rót mấy n g ụ m rượu nói đã các ngươi công ty không thể bỏ tiền cái k i a cuộc mua bán này thì không làm được châu tinh tinh trần trờ nói đ ạ thúc t ngươi cái này kịch bản đến tột cùng là tinh tử ngươi vẫn là đ ừ n g hỏi tốt hỏi ta cũng không thể nói thực ngươi chính là không nói ta cũng có thể đoán được cái này kịch bản là h ả ngươi có thể đoán được là ai châu tinh tinh cầm chén rượu lên hướng trên bàn ngược lại một chút loại rượu tiếp lấy dùng ngón tay dính lấy loại rượu viết một cái phong chữ viết xong về sau hắn nhìn về phía ngô mạnh đạt hỏi là hắn a ngô mạnh đạt cả kinh nói tinh tử ngươi là làm sao đ o á n được châu tinh tinh đưa tay trên bàn một vệt sau đó mỉm cười nói bởi vì tại ta biết trong đám người chỉ có hắn có năng lực như thế cũng nguyện ý giúp ta ngô mạnh đạt cầm lên bình rượu thay hai người rót đầy rượu nói tinh tử không phải ta nói ngươi ngươi khi đó thật không nên đi ăn máng khác đi ra hòa ngươi biết không chúng ta bây giờ đập cái kia bộ phim vương đạo trước hết là muốn cho ngươi đến diễn viên chính chỉ tiếc ngươi đắc tội thiệu chủ tịch hắn cũng liền không có cách nào lại dùng ngươi châu tinh tinh uống một hớt rượu nói cũng là để cho ta lại lựa chọn một lần ta cũng vẫn là sẽ lựa chọn ra hòa thiệu thị đối nghệ sĩ quá hà khắc ta muốn sớm một chút để người nhà ở lại căn phòng lớn liền phải đi một bước này đón đến châu tinh tinh lại nói ta duy nhất làm sai sự tình cũng là lúc trước đi được quá mau phải cùng hắn chào hỏi lại rời đi đúng ta vẫn muốn hỏi ngươi ngươi khi đó vì cái gì không nói với diệp tiên sinh một tiếng liền trực tiếp rời đi thiệu thị đâu châu tinh tinh cười khổ nói ta sợ diệp tiên sinh giữ lại ta muốn là hắn mở miệng ta khẳng định liền đi không ngươi nói cũng thế hắn thật muốn mở miệng giữ lại ngươi xác thực không có ý tứ lại đi đ ạ t thúc ta nhờ ngươi chuyện này chuyện gì thay ta hướng hắn nói tiếng cảm ơn được buổi sáng thiệu thị phim trường trải qua qua một đoạn thời gian ma sát diệp phong dần dần thích đứng loại này không do đầu đồi kịch vui phong cách chưng mẫn cùng khâu thục trinh hai vị này tân nhân cũng biểu hiện ra không tầm thường diễn xuất thiên phú để diệp phong đều đối bọn hắn lau mắt mà nhìn cái này trên trời buổi trưa đập là hải đại phú bức bách vì tiểu bảo đêm nhập thái hậu tầm cung trộm cắp chương mười hai trải qua đoạn này trong phim có ngô mạnh đạt đóng vai hải đại phú cùng trương mẫn đóng vai thái hậu ở giữa cảnh đánh nhau ngô mạnh đạt là một tên lão diễn viên đ ậ c phim đã sớm là xe nhẹ đường quen thuận buồn xuôi gió trương mẫn thì phải ăn thiệt thòi một chút đặc biệt là dây treo đối nữ diễn viên là rất khó thụ vương kinh vốn là muốn giúp trương mẫn tìm t h ế thân có thể nàng kiên trì muốn đích thân ra trận diễn viên treo dây treo phi hành trên không trung tranh đấu thời điểm bọn họ đã phải gìn giữ thân thể thăng bằng lại muốn trên không trung bày ra ưu mỹ tư thế cái này liền cần các bộ môn phối hợp với nhau tốt một bên nào xảy ra sự cố đều phải làm lại diệp phong cùng ôn triệu luân đều mặc lấy trang phục đứng ở một bên quan sát đằng sau có bọn họ một canh phim hai người đều nóng nhìn nô mạnh đ ạ t cùng trương mẫn tranh đấu phim có thể thuận lợi địa thông qua ngay tại diệp phong ngưng thần quan chú hai vị diễn viên trên không trung biểu diễn lúc khâu thục trinh cầm lấy hai bình nước khoáng đi tới đưa cho hắn một bình nói diệp tiên sinh khí trời nóng bức uống nước đi diệp phong quay đầu tiếp nhận nước khoáng nói một tiếng cảm ơn ôn triệu luân ở một bên t r e o c h ọ n g nói khâu tiểu thư tại sao không có ta sao khâu thục trinh đưa trong tay cái kêu bình nước khoáng đưa cho ôn triệu luân nói bình này nước vốn là muốn cho vương đạo uống đã ngơi khác vậy trước tiên cho ngươi uống đi ôn triệu luân vui vẻ nói vương đạo hiện tại nào có thời gian uống nước ta thì thay hắn làm thay vương kinh tại máy theo dõi đằng sau tằng háng một cái nói a luân ngươi vẫn l à uống ít một chút nước miễn cho sau đó quay phim thời điểm mắc tiểu ôn triệu luân vui vẻ nói ta thận rất tốt không có mắc tiểu nước tiểu nhiều lần mà bệnh vương kinh liếc nhìn hắn một cái nói thật sao đã ngươi lợi hại như vậy vậy ta sau đó cho các ngươi thêm điểm phim để ngươi cùng a phong thật đánh thực chiến địa đánh một trận khu khu k h ngay tại ngửa đầu uống nước ôn triệu luân nghe nói như thế nhất thời bị một miệng sặc nước đến mặt đỏ tới mang h a i làm vì muốn tốt cho diệp phong bằng h ư u hắn tự nhiên biết đối phương công phu quyền c ư ớ c có bao nhiêu lợi hại cái này muốn là hai người thật đánh thực chiến hắn khẳng định có đến khổ ăn diệp phong vui vẻ nói a luân ngươi cứ việc yên tâm tốt ta sẽ thủ hạ lưu t ì n h ôn triệu luân bận b i ể u hướng diệp phong chắp tay nói đa t ạ diệp phong lại nói ta cam đoan chỉ đánh thân thể ngươi không đánh ngươi mặt á c h ôn triệu luân nghe nói như thế trên mặt vừa mới tràn lên đến nụ cười lập tức liền cứng đờ khâu t h ụ trinh ở một bên che miệng cười nói diệp tiên sinh ngươi nói chuyện thật là vừa ok vương kinh tại máy theo dói hô to một tiếng ngay sau đó hướng diệp phong hô A p đoạn n g tiếp u này g trong phim còn có hai người tranh giành đoạt kinh thư lúc kiến ninh công chúa một quyển đánh vào vi tiểu bảo trên nuôi ống kính tại công tác nhân viên điều chỉnh máy móc lúc khâu thục trinh đi đến vương kinh bên người nhỏ giọng hỏi vương đạo sau đó mở đập thời điểm ta là thật đánh hay là giả đánh nha vương kinh không chút nghĩ ngợi nói tự nhiên là thật đánh khâu thục trinh khó xử mà nói đây chính là diệp giam chế ta thật đánh hắn một quyền hắn có tức giận hay không nha vương kinh vui vẻ nói không có việc gì a phong bay phim rất nghiêm túc ngươi muốn là giả đánh hắn mới sẽ tức giận thật sao người yên tâm tốt ta cùng a phong là bạn tốt đối với hắn lớn nhất giải bất quá hắn coi trọng nhất diễn xuất thái độ nghiêm túc diễn viên há cái tia ta biết nên làm như thế nào chỉ một lúc sau công tác nhân viên liền đem máy móc thiết bị bày đặt tốt vương kinh làm tại máy theo dõi về sau la lớn các bộ môn chuẩn bị sẵn sàng h à sần theo công tác nhân viên gõ vang nhắc nhở bản diệp phong đóng vai vi tiểu b ả o quỷ đầu quỷ nao đi vào thái hậu t ậ m cung hắn vòng qua bình phong tại thái hậu dưới giường mặt lật ra một bản kinh thư hắn tay nâng kinh thư lật qua rơi đi qua điệu nhìn vài lần tự nhủ nói không thể nào dễ dàng như vậy tìm đến vừa dứt lời chỉ thấy bên cạnh đột nhiên dỗi ra một cái tay nhỏ một tay lấy kinh thư cho đọc tới hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy mang theo mũ quả dưa khâu t h u trình trừng to mắt nhìn thấy hắn nói、ai? ngươi cái này chết tiểu thái giám trộm đồ diệp phong cười định nói cỡ lớn kêu cái gì ca nha khâu thục trinh giật mình nói ta ngươi cũng không nhận ra mới tới diệp phong gật đầu cười bồi nói đúng vậy a xưng h t như thế nào nha tiên sinh khâu thục trinh c ú i đầu hướng trên người mình nhìn liếc một chút ngay sau đó mặt lộ vẻ n g ạ c như nói tiên sinh chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tiên sinh sao diệp phong thu l i ế m nụ cười nói chẳng lẽ ngươi cũng là thái giám khâu thục trinh trần c h ờ một chút ngay sau đó gật đầu đáp đúng nha diệp phong vậy ngươi cũng đừng náo chính mình ngươi nhanh lấy tới đi khâu thục trinh đưa trong tay kinh thư hướng sau lưng một chút n ô lên bộ ngực nhỏ không cho diệp phong nhẹ h ừ một tiếng h ừ ngươi không cho ta vậy ta cũng chỉ phải dẹp ngươi hắn vừa dứt lời khâu thục trinh lập tức huy quyền hướng hắn mặt đập tới diệp phong chỉ cảm thấy cái mũi chua chua kém chút không có chảy ra nước mắt tới hắn cố nén cái mũi đ a u nhức tiếp lấy hướng xuống biểu diễn hiện tại ngươi chính là cho ta ta cũng muốn dẹp ngươi khâu thục trinh lại là thân thủ một quyền đập nện tại hắn trên mũi diệp phong chỉ cảm thấy một cố dịch thể theo cái mũi chảy ra khâu thục trinh cả kinh nói diệp tiên sinh lỗ mũi của ngươi đổ máu diệp phong dối tay lần mò cái mũi trên tay quả nhiên chạy đầy vết máu vương kinh thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới hướng khâu t h ụ c t r i n h trách nói khâu tiểu thư ngươi làm sao xuất thủ nặng như vậy đây nhìn ngươi đều đem a phong cái m ũ i đánh vỡ khâu t h ụ c trinh ủy khuất mà nói không phải ngươi vương kinh đánh gãy nàng lời nói đừng nói trước chị thương quan trọng ngươi tới mau đỡ a phong đi xuống chị thương hai tên võ chỉ chạy tới đỡ lấy diệp phong nói diệp tiên sinh ngươi đừng lo lắng cái này cũng là tiểu bị thương rất dễ dàng chữa cho tốt diệp phong hướng bọn hắn khoác k h o tay ra hiệu chính mình không có việc gì